Chương 707, đội hình diễn viên. Đó cũng là La Mạch nếu ứng nghiệm thù người thực sự quá nhiều, mà hắn cùng Lý Liên Kiệt không có trong điện ảnh hợp tác. Nếu không, La Mạch vẫn là cực kỳ ưa thích Lý Liên Kiệt. Tại loại này, tình huống dưới đương nhiên cũng muốn cùng hắn nói càng nói nhiều hơn, nhưng điều kiện không quá cho phép. Cho nên kỳ thực hôm nay La Mạch bái phỏng ngược lại là hơi có chút mạo muội, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lý Liên Kiệt đương nhiên sẽ không không biết La Mạch, tương phản, đây là một người như lôi xuyên qua hai tên. Hắn là cho đến tận này người châu Á bên trong, tại trên toàn thế giới đạt được thành tích tốt nhất đạo diễn. Hắn nhạc phi 40 ức đô la có thể nói hoàn toàn đánh nát hoa hạ điện ảnh ghi chép. Hắn bây giờ đang làng giải trí bên trong nhân vọng thật sự là quá cao, cho dù là Lý Liên Kiệt người như bọn họ, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng La mạch so sánh. Hắn đang diễn thành viên, đạo diễn phương diện lấy được những cự đại đó thành tựu, mặc kệ một hạng đơn độc nói ra, đều phải để cho rất nhiều người quý bái. Tại dạng này một cái la mạch mời phía dưới, Lý Liên Kiệt đối với bộ phim này bản thân cũng sẽ tương đối coi trọng, huống chi, cái phim này tự bản còn có sau lưng ý nghĩa đều để Lý Liên Kiệt mười phần coi trọng. Tuy nhiên trung gian từng có do dự, nhưng khi nhìn thấy la mạch tự mình đến đến bên này tìm mình thời điểm, hắn lập tức tiêu hạ định rồi quyết tâm, "La đạo." Lý Liên Kiệt cực kỳ khách khí cùng La Mạch chào hỏi, "Lý tiên sinh." La Mạch cũng đối với hắn chào hỏi, "Lần này mạo muội tới chơi, ngượng ngùng." "Nào có cái gì mạo muội không mạo muội." Lý Liên Kiệt ngược lại là lộ vẻ rất thoải mái, "Ngươi có thể tới ta chỗ này, cũng là đồng tất sinh huy." La Mạch cười cười, cùng hắn lẫn nhau khiêm tốn vài câu, hoàn thành người châu Á tại giao lưu trước một chút khách sáo, rồi sau đó, hai người cũng là chết đối diện mà ngồi. La Mạch tại trải qua khách sáo về sau, cũng trực tiếp đem mình ý đồ đến nói ra, "Lý tiên sinh, là như vậy, ta có một bộ điện ảnh." Hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm diễn viên chính. Trước đó công ty của chúng ta người cũng đã đem kịch bản cho ngươi phát qua một phần, cho nên hôm nay ta chủ yếu chính là hy vọng có thể thuyết phục ngươi. La Mạch lời này nói đến cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Tuy nhiên đối với Lý Liên Kiệt tới nói, dạng này đi thẳng vào vấn đề cảm giác ngược lại tốt qua nói nhanh nói cùi. Ừ, Kỳ thực ta cũng biết ngươi ý đồ đến. Lý Liên Kiệt rất dứt khoát nói, cho nên ta cũng trực tiếp cho ngươi một cái trả lời. Ta sẽ tham gia. A. La Mạch cũng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Liên Kiệt đáp ứng như vậy dứt khoát, ngược lại cảm giác sự tình gia khác thường tất coi yêu, liền nói bất quá, Lý Tiên Sinh, trước đó Thành Long Tiên Sinh cũng không có trực tiếp đáp ứng cái này điện ảnh kế hoạch. dù sao cái này điện ảnh rất có thể có không nhỏ nguy hiểm. La Mạch đem chuyện như vậy nói ra hết, sau đó nhìn Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt mỉm cười ứng, ta biết, bất quá ta nói là ta đã đáp ứng. tại gần nhất cũng không có lịch trình lên làm phức tạp, cho nên mới đập ngươi cái này điện ảnh lời nói, thời gian cùng những vật khác đều vừa vặn phù hợp, ta không có lý do gì tự tuyệt. có thật không? La Mạch liếc hắn một cái hỏi. đương nhiên là thật. Lý Liên Kiệt cười cười, ta không cần thiết nói dối lừa ngươi. đương nhiên. Ta cũng biết quay phim này có thể sẽ thụ thương, dù sao ngươi để cho ta cùng Thành Long tiên sinh cùng một chỗ diễn cái phim này, khẳng định cũng hy vọng đang động làm bên trên có đầy đủ hiệu quả, cái này rất khó tránh miễn và và chạm chạm. Lý Liên Kiệt đương nhiên cũng thấy rất rõ ràng, đương nhiên cũng biết chuyện này sau lưng rất nhiều thứ, nhất là cùng Thành Long cùng một chỗ diễn, này đến lúc đó bị thương sát suất thật rất lớn, với lại quay chủ độ khó khăn khẳng định cũng rất cao, nhưng hắn cuối cùng vẫn đón nhận đề nghị này, hắn cảm thấy Thành Long bây giờ cần suy tính một chút kỳ thực cũng là đã đón nhận, mà Thành Long so với chính mình còn lớn hơn nhiều như vậy tuổi, không đến mức ngay tại lúc này còn rụt rè trọng yếu hơn chính là, hắn đối với La Mạch điện ảnh là hoàn toàn có lòng tin. Người này đến giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tưởng hạng người, hắn đã hướng về toàn thế giới đã chứng minh mình tại thương nghiệp và văn nghệ lên tuyệt đối thiên phú, điểm ấy là bất luận kẻ nào đều không thể nghi ngờ. Cho nên, bây giờ Lý Liên Tiệt cũng không có không đáp ứng loại mời mọc này lý do, hắn cuối cùng lựa chọn đáp ứng, với lại trực tiếp mở miệng nói ra, để cho người ta cảm thấy hắn rất sảng khoái. Nhưng là, có thể ngay tại lúc này đóng dạng này một cái điện ảnh, ta vẫn là rất nóng lòng. Lý Liên Tiệt nói, ta hy vọng có thể tại chính mình sau cùng có thể đánh những năm này, lưu lại một điểm giấu với đi. Câu nói này phát ra từ phế phủ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có thể làm cho cả thế giới người lần nữa nhận thức lại chính mình. Lý Liên Kiệt Hollywood hành trình bắt đầu cực kỳ sớm, tại anh hùng về sau đạt đến cao phong, quay chụp cứu thế chủ các loại điện ảnh, cho dù đến 08 năm cũng quay chụp sát cơ ba, nhưng hắn cùng Thành Long mở dạng, chậm rãi cũng đứng trước cần theo Hollywood từng bước thối lui ra hiện thực. Bọn họ ở bên kia vẫn như cũ còn có thể tìm được bộ phim nộp, nhưng muốn đi diễn cũng rất khó làm nhân vật chính, cũng không có cao cắt C, cắt C cái này chủ yếu vấn đề không phải là tiền, chủ yếu vẫn là giá trị con người vấn đề cho nên chẳng trở lại trong nước, thật tốt bắt lấy trong nước càng ngày càng lớn thị trường. Mà La Mạch lạc đường không thể nghi ngờ là một cái tương đối hấp dẫn người kế hoạch, cái này điện ảnh có vô số to lớn manh lưới, cũng có rất nhiều người thiên nhiên độ chú ý, chớ nói chi là cái phim này vẫn là La Mạch tác phẩm, đây chính là vừa mới một bộ điện ảnh tại trong phạm vi toàn cầu đánh xuống 40 mươi Mỹ Kim La Mạch. Cho nên Lý Liên Kiệt cũng liền đáp ứng. Nói thật, đáy lòng của hắn chỗ sâu, cũng ôm hy vọng có thể lần nữa sáng tạo một chút ảnh hưởng lượng tâm tính. Được rồi. La Mạch nghe được Lý Liên Kiệt như vậy rước thoát còn nói hắn sẽ ra diễn, cao hứng trong lòng, trong miệng lời nói cũng càng thêm cao hứng. Nếu nói như vậy, này điện ảnh lịch trình chúng ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh tốt. Còn xin ngươi cũng có thể cung cấp một cái ngươi thích hợp lịch trình. Ừm, ta biết. Tại la Mạch Bái biệt lý liên kiệt sau ngày thứ ba, Thành Long cũng chuyển tới tin tức, hắn cuối cùng vẫn đón nhận cái này mời, trở thành lạc đường hai cái duy nhất chủ giác. Lần này, bọn họ thời gian qua đi 10 năm về sau, lại một lần nữa tụ họp. Với lại lần này, bọn họ điện ảnh cũng vẫn như cũ sẽ có tại toàn bộ thế giới phát hành lực lượng, với lại so 10 năm trước công phu chi vương phát hành tình huống khẳng định phải tốt hơn rất nhiều lần, đừng nhìn cái này từ đầu đến đuôi là hoa hạ điện ảnh, nhưng Lam Mạch hai chữ này liền có thể nói rõ hết ta cũng có thể dễ dàng nói rõ đón lấy lạc đường sẽ ở toàn bộ thế giới sinh ra sức ảnh hưởng. Với lại lần này, bọn họ không cần lại tiếp thái tử đọc sách, đi đảm nhiệm một cái không gia hồn ngoại quốc tiểu minh tinh vật làm nền, bọn họ cũng là chân chính hai đại chủ giác. La mạch chính mình là sẽ không đóng lạc đường, nếu như đóng nhiều lắm là cũng liền chỉ là đi chạy cái vai của chúng, bằng không, hắn một khi xuất hiện, thành long cùng lý liên kiệt giành tiếng lập tức liền bị cướp đến đây. Chuyện này cũng không lấy La mạch ý chí vì là rời đi, coi như hắn không muốn cướp danh tiếng. Nhưng Oscar ảnh đế để danh một khi xuất hiện, rất nhiều người lập tức liền sẽ không chú ý thành long cùng lý liên kiệt rồi. Hắn muốn vô cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai cái tuyệt đối chủ giác, cho nên sẽ không ở bên trong chuẩn bị một chút yêu thiêu thân. Ngoại trừ Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đóng bên ngoài, điện ảnh còn sẽ có hai cái Vũ Đả Minh Tinh, cũng là Nô Kinh cùng Triệu Văn Trác, đây cũng là la mạch quyết định. Hai người kia hoàn toàn là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt vật làm nền, Nô Kinh đóng vai Thành Long bên người một người cảnh sát, cũng chính là cái kia bị giết chết, mà Triệu Văn Trác thì là đóng vai một cái khác cùng Lý Liên Kiệt như gần như xa, cũng mang theo vài phần hành hiệp trượng nghĩa vị đạo, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là vì thỏa mãn chính mình tư dụng người. Lô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người, nói thật, bọn họ vẫn đủ có thể đánh nhất là Nô Kinh, hắn năm đó những phiến tử đó liền đã chứng minh năng lực của hắn, nhất là tại sát phá lang trong cùng chân tử đan này đoạn đánh nhau, càng là hắn ngự công phu điện ảnh trong lịch sử kinh điển bên trong kinh điển. Với lại, mấu chốt nhất là, Nô Kinh dáng dấp rất đẹp trai. Điểm ấy đối với một người sự nghiệp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên bọn họ là ngôi sao hành động, nhưng dáng dấp đẹp trai cũng là trở thành động tác cự tinh điều kiện một trong. Có rất ít thành long như thế nhất quyền nhất cước đánh ra, dùng không tính đẹp trai tướng mạo đi ra một đầu công phu huy kịch lộ tuyến người liên xem như lý liên Kiệt, mặt của hắn cũng là cho hắn điện ảnh kiếp sống thêm điểm không ít, không có cái kia khuôn mặt, thành tựu của hắn khẳng định không có hiện tại thấp như vậy. nô kinh ban đầu là lý liên kiệt sư đệ, vừa có rất lớn kỳ ngộ, với lại cả người hắn dáng dấp không tệ, theo lý mà nói hắn là có khả năng nhất thành danh. nhưng là đến cuối cùng, nô kinh vẫn là hiện tại cái này nửa đỏ không đỏ, thậm chí càng ngày càng ít có người biết bộ dáng của hắn. nguyên nhân rất nhiều, trọng yếu nhất cũng là vật khí, vật khí vật này rất khó nói, hư vô mờ mịt, nhưng lại dù sao là tồn tại, ảnh hưởng một số người số mệnh. nô kinh là có kỳ ngộ, nhưng hắn cũng là khiếm khuyết những đỏ thâm đó vật khí. Vật này cắt sâu ảnh hưởng tới hắn. Ngoài ra, nói đến hắn tự thân, vậy cũng không có biện pháp. Hắn diễn kỹ thật quá bình thường, rồi thậm chí chưa nói tới cái quái gì diễn kỹ. Tuy nhiên tại làng giải trí rây rủi nhiều năm như vậy, nhưng rất nhiều thứ vẫn không có lệ ra, cho tới bây giờ hắn cũng vẫn chỉ là một cái hủ người công phu minh tinh. Ở nơi này loại trong ngoài trồng chất tình huống dưới, nô kinh tình huống cực kỳ không thể lạc quan. Triệu Văn Trác cùng hắn tương tự, với lại thậm chí Triệu Văn Trác còn càng kém rất nhiều. Nam đó cuốn vào chân Triệu sự kiện, nếu có lớn như vậy đề tài, cũng vẫn như cũng không thể thừa cơ mà lên. Vận khí cùng cá nhân thực lực, ảnh hưởng này rất lớn. Những năm này, Trung Quốc công phu phiến sớm đã không có năm đó huy hoàng, công phu cự tinh theo Thành Long, Lý Liên Kiệt, chân Tử Đan Già Đi, trên cơ bản cũng là thanh hoàng không tiếp, một đời mới công phu cự tinh căn bản không xuất hiện. La mạch ngược lại là rất có thể đánh, diễn ký tốt, với lại cũng có to lớn danh khí, vận khí thì càng không cần nhiều lời. Nhưng hắn địa phương mạnh nhất là đạo diễn, để cho hắn tới đảm nhiệm công phu cự tinh rõ ràng không thích hợp. Cho nên La Mạch lựa chọn Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trắc cũng có tự dùng ý, hắn hy vọng hai người có thể có được một chút cải biến, đem Trung Quốc công phu mạnh một chút tinh túy năng lượng kế thừa hạ xuống không đến mức thanh hoàng không tiếp, cho nên tại Tân trong điện ảnh, La Mạch nhất định sẽ gánh chịu chính mình đầy đủ trách nhiệm. Hắn hy vọng có thể dùng cái này điện ảnh sức ảnh hưởng, đến để cho bốn người, đến để cho Trung Quốc công phu mạo hành động lại xuất hiện hồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Chương 708, chờ mong Lạc Đường. Rất nhanh, Lạc Đường cũng liền đã bắt đầu rồi chính thức đã được duyệt, tại Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh trong kế hoạch chính thức đã được duyệt. Bộ phim này tạo thế rất lớn. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang chú ý la mạch độc tính, nhất là chú ý hắn đạo diễn tân điện ảnh, loại này độ chú ý rất mạnh. Cho nên, lạc đường tin tức cũng căn bản không che giấu được, rất nhanh liền bị nhiều chuyện các truyền thông tỏ ra, đón lấy cũng là rất nhiều khán giả biết rõ, mọi người lập tức biết rồi lạc đường cái này điện ảnh đã được duyệt. Thế là, điên cuồng độ chú ý tăng lên lập tức xuất hiện ở bây giờ rất nhiều người trong mắt. Đây quả thật là một giấc mộng ảo tưởng tổ hợp, Thành Long tăng thêm Lý Liên Kiệt tổ hợp đây đã là rất nhiều người hết sức vui vẻ thấy, cũng là mọi người đều tương đối thích xem đến. 10 năm trước Công Phu Chi Vương đã đặt thành mọi người dạng này nguyện vọng, nhưng này bộ phim cũng hủy diệt mọi người dạng này nguyện vọng, dù sao Công Phu Chi Vương xa xa không thể thỏa mãn mọi người đối với hai vị này Công Phu Chi Vương vừa người nguyện vọng. Mà tới được hiện tại, hai người cuối cùng muốn một lần nữa tập hợp một chỗ rồi. Nếu như nói là vẫn là Hollywood điện ảnh để bọn hắn hai người một lần nữa tụ chung một chỗ lời nói, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến sợ hãi lại một lần hai người sẽ bị thương tâm, đồng thời cũng làm cho mọi người thương tâm, nhưng là bây giờ bởi vì có một người, hết thảy đều không đồng dạng, bởi vì có La Mạch. La Mạch điện ảnh Làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện đâu, chỉ cần là hắn điện ảnh, khẳng định cũng liền có to lớn chờ mong giá trị cao. Dù sao đây chính là đánh ra qua nhạc phi như vậy đánh xuống 4 tỷ đô la phòng chiếu, đồng thời lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tưởng hạng hoa hạ đám mê điện ảnh tiêu ngạo la mạch. Đây chính là trong mắt tất cả mọi người đều hết sức sáng chói la mạch, hắn chụp điện ảnh, tự nhiên năng có được tất cả mọi người cường liệt nhất chờ mong. Hắn tân điện ảnh, còn chưa mở đập trên cơ bản mọi người liền đều sẽ định tính vì muốn tốt cho siêu cấp hiến, chớ nói chi là bây giờ điện ảnh, la mạch sẽ tuyển dụng Lý Liên Kiệt cùng thành long tổ hợp dạng này hoang tưởng tổ hợp hay cùng bà trong xuất hiện rốt đan chạm bờ lần don sân các loại cùng một chỗ xuất hiện ở một đội ngũ trong một dạng làm cho người chấn kinh cũng làm cho người chờ mong loại này chờ mong là tương đối mạnh liệt la mạch tăng thêm thành long cùng lý liên tiệt cuối cùng có thể xuất hiện một cái như thế nào đặc sắc hảo phiến tuyệt đối là theo hình ảnh thị giác đến điện ảnh nội dung cốt truyện còn có điện ảnh chỉnh thể kết cấu cũng là mười phần hấp dẫn người cực kỳ tốt phiến dạng này điện ảnh chờ mong mặc dù lớn gây nên xác định cần đến năm nay hạ tuế đương tả hữu mới có thể chiếu phim nhưng mọi người chờ mong đã từ hiện tại lại bắt đầu Kỳ thực từ hiện tại định ra lạc đường kế hoạch này đến cuối cùng nhất chiếu phim chỉ có một năm không tới thời gian đã rất tốt. Rất nhiều phim, nhất là dạng này mảng lớn, đây chính là cần rất nhiều thời gian đến chuẩn bị sau cùng mới có thể chiếu phim. Điện ảnh định hồ sơ nhiều khi cũng là cùng rất nhiều chuyện đều có quan hệ, trên cơ bản điện ảnh chỉ cần có thể hoàn toàn chế tạo ra thành phẩm, sau đó xét duyệt thông qua, cuộc sống như vậy đều có một cái hạng đạch, trên căn bản là có thể đoán chừng, chuyện như vậy có kinh nghiệm người bình thường rất có thể có thể suy đoán ra tới cứ như vậy, định hồ sơ ngày mọi người trên cơ bản cũng có thể suy tính ra hẳn là ở đâu một thời gian ngắn bên trong, định hồ sơ lựa chọn càng nhiều cũng không phải là kế hoạch, mà chính là chịu đến nhiều loại phức tạp tình huống ảnh hưởng. phức tạp như vậy tình huống rất nhiều, đầu tiên là là phải đợi chờ đợi một chút có khả năng cùng ngươi không sai biệt lắm cùng một chỗ luyện chế xong điện ảnh định hồ sơ, nếu như những điện ảnh đó là đại khổ người, phải tận lực tránh đi những điện ảnh đó định hồ sơ ngày. đương nhiên, la mạch phiến tử liền không có như vậy suy tính, dù sao hiện tại chỉ có mọi người tận lực tránh đi hắn điện ảnh phân, mà không có la mạch cần tận lực tránh lịch trình tiếp theo phải cân nhắc vấn đề chính là phát hành công ty lịch trình dù sao phát hành công ty năng lực phát hành vẫn là có hạn không có khả năng tại một cái lịch trình bên trong phát hành quá nhiều điện ảnh lần nữa phải cân nhắc cũng là điện ảnh loại hình sau đó muốn xác định phù hợp với nhau lịch trình chỉ ít cần phù hợp cái tiêu lịch trình bên trong tâm tình tỉ như tốt nhất đừng ở lúc sau tết hạ thuế đương thời điểm phát ra một chút tương đối lạnh lùng điện ảnh cái này cũng là vì có thể phòng chiếu tối đại hóa nguyên tắc tóm lại một cái định hồ sơ cần suy nghĩ rất nhiều vấn đề đây cũng là rất nhiều đại công ty đỏ sức tuy nhiên cần có nhất xoắn suýt lịch trình vẫn là những đầu tư đó nhỏ không có quá lớn năng lượng điện ảnh Dù sao những điện ảnh đó trên người rất nhiều thứ đều không có cường đại sức cạnh tranh, liền cần tại trong khe hẹp tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Còn một chút lớn con điện ảnh, tỉ như La Mạch Lạc Đường loại này khổ người điện ảnh, vậy chỉ cần chọn lựa chính mình thích hợp lịch trình là được, cũng vô dụng suy nghĩ còn lại điện ảnh trùng kích. Rất nhanh, Thiên Mạch ngu nhạc công ty liền chính thức ban bố lạc đường chính thức lập hạng tin tức, cũng ban bố có quan hệ với cái phim này rất nhiều đồ vật, bao quát điện ảnh đầu tư còn có điện ảnh giới thiệu văn tác, còn có các loại các dạng điện ảnh xung quanh tin tức hiện tại cũng đã bắt đầu ban bố. Trong đó để cho mọi người lưu luyến chính là Lạc Đường đầu tư. Cái phim này đầu tư là 600 triệu người dân tiền tài hưu, đương nhiên đây cũng là bao gồm điện ảnh tuyên truyền tiền tài ở bên trong. Lúc trước đầu tư lớn nhất nhạc phi trực tiếp đầu nhập hơn 1 tỷ tiền tài, hoàn toàn đầu nhập vào 300 triệu mỹ kim đáng sợ tiền tài, bây giờ lạc đường không có cao như vậy, tuy nhiên 100 triệu đô la tả hưu đầu tư tại hoa ngữ phía bên trong cũng tuyệt đối xem như siêu cấp đại chế tác rồi. Đây chính là 100 triệu đô la. Bất quá, mọi người cũng tin tưởng, 100 triệu mỹ kim màn lớn, chỉ có La Mạch chính mình mới có thể chân chính đập tốt, sau đó lại có thể hoàn toàn đạt được cao phòng chiếu. Theo hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường dung lượng càng ngày càng cao. Còn có hoa hạ điện ảnh từng bước có được đi ra ngoài đi ra năng lực, hoa hạ điện ảnh rất nhiều phòng chiếu cũng chầm chậm trở nên rất cao lên rồi. Bọn họ cũng chầm chậm có đầu tư càng lớn điện ảnh năng lực, nhưng liền xem như dạng này, 100 triệu mỹ kim đầu nhập vẫn là tương đối lớn. 100 triệu mỹ kim đầu nhập, ngoại trừ la mạch bên ngoài, hoa hạ cũng không có mấy người có thể điều khiển thật tốt, bởi vì dạng này đầu tư đã hoàn toàn vượt ra khỏi rất nhiều đạo diễn trưởng không năng lực, đừng nhìn dạng này một ít người bọn họ bình thường có thể hô khẩu hiệu kêu rất lớn, nhưng thật đến nơi này, dạng thời điểm bọn họ chưa hẳn liên có thể làm đến chính mình kêu khẩu hiệu những vật kia. Thấy được dạng này đầu tư, chính thức thấy được diễn viên bên ngoài Thấy được Thành Long, Lý Liên Kiệt cũng nhìn thấy Ngô Kinh, Triệu Văn Trác, thế là rất nhiều người chờ mong cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Đang lúc mọi người dạng này chờ mong phía dưới, lạc đường kế hoạch đã chính thức xuất hiện, điện ảnh sẽ tại tháng 4 phân chính thức bắt đầu quay chụp, sau đó đến tháng 7 tả hữu quay chụp hoàn tất, đi qua 2 tháng xét duyệt về sau, đến tháng 12 phân cả hữu, liền có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cùng mọi người trong chờ mong một dạng trực tiếp bắt đầu chiếu phim. Điện ảnh kế hoạch rất nhiều mịp block trên xuất hiện, cũng ở đây rất nhiều người chờ mong phía dưới nhảy lên tới đỉnh phong. Vô số nhắn lại xuất hiện ở những tin tức này phía dưới, tất cả mọi người tại biểu đạt đối với bộ phim này cùng nhận chờ Mong, cũng biểu đạt đối với cái này điện ảnh chú ý. Thật quá chờ mong rồi, Lý Liên Kiệt thành Long La mạch dạng này tổ hợp, La mạch có thể cho mọi người bao nhiêu đồ tốt ta? Nhất định là một bộ tương đối rực rỡ điện ảnh. Hiện tại ta vô cùng chờ mong tháng 12 phần đến, đến lúc đó chúng ta tất nhiên có thể nhìn thấy một bộ hoa hạ điện ảnh trong lịch sử sự kiện quan trọng, cố lên. La mạch lần này tụ tập Lý Liên Kiệt, Thành Long thậm chí cả Triệu Văn Trác, Lô Kinh nhất định là dự định làm rất nhiều chuyện, hắn khẳng định cũng có thể đem mấy người sở trường toàn bộ phát huy ra, chế tạo ra một bộ đặc sắc nhất điện ảnh, cố lên La Mạch, cố lên mấy cái diễn viên. Tin tưởng cái phim này sẽ cho người châu Á mang đến một lần mới tình hưởng thụ. Hoàng tưởng đội hình a. Mười năm trước công phu chi vương, vốn là đều cảm thấy tụ tập thành long cùng Lý Liên Kiệt cái kia hẳn là lại là tương đối đặc sắc điện ảnh, nhưng bây giờ đến xem, cái này điện ảnh cũng chưa hoàn toàn đem hai người chỗ tốt đều biểu hiện ra ngoài, ngược lại chỉ là để bọn hắn tại một cái ngoại quốc tiểu tử nơi đó tiếp thái tử đọc sách, cho tới bây giờ, có La Mạch lần này tổ hợp, hai người khẳng định có thể tách ra lớn nhất hào quang tới. Có thể tại bọn họ cái tuổi này gặp được la mạch dạng này đạo diễn, quay chụp như bây giờ điện ảnh, hoàn toàn chính xác cũng có thể xem như bọn họ chức nghiệp trong tiếp sống một lần may mắn. Đương nhiên đây cũng là sở hữu mê điện ảnh, hoa hạ mê điện ảnh cùng ngoại quốc đám mê điện ảnh may mắn, chuyện này sẽ làm cho tất cả mọi người thích. Tại mọi người các loại các dạng chú ý phía dưới, vô cùng bất nhập đám phóng viên cũng đều dùng nhanh nhất tốc độ tìm được Lý Liên Kiệt, Thành Long, Lô Kinh, Triệu Văn Trác. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hiện tại cũng không làm sao có thể bị đám phóng viên tìm được, muốn tìm tới bọn họ tương đối khó khăn, nhưng Lô Kinh cùng Triệu Văn Trác bên này, ngược lại là rất nhanh liền đón nhận các ký giả phỏng vấn. Đón nhận mọi người chờ mong đã lâu phỏng vấn Nô Kinh đối mặt màn ảnh nói Cái này đối ta tới nói là một cái tương đối khá kế hoạch Cái này đối ta tới nói cũng là một lần thể nghiệm có được Ta hy vọng có thể tại la mạch đạo diễn trong phim ảnh biểu hiện được càng tốt hơn Càng thêm hy vọng có thể cùng mấy vị vòng giải trí các tiền bối cùng một chỗ Cho điện ảnh gia tăng một chút thứ thuộc về ta Nô Kinh góc độ đến xem Cái này đích xác là tương đối khá điện ảnh kế hoạch Theo góc độ của hắn đến xem Hắn sẽ cảm thấy đây hoàn toàn cũng là một bộ đối với mình tới nói số rất may điện ảnh kế hoạch, hắn có thể đóng trong đó cũng chính là một cái tương đối khá cơ hội, nghề nghiệp của hắn tiếp sống rất có thể sẽ ở đây dạng, cơ hội trong tỏa ra sự sống. Man ảnh nhắm ngay Triệu Văn Trác thời điểm, Triệu Văn Trác nói: "Ta cực kỳ cảm tạ La Mạch đạo diễn có thể lựa chọn ta, ta sẽ đem hết toàn lực đi biểu diễn, đem hết toàn lực tham gia bộ phim này diễn xuất, cũng đều vì rồi bộ phim này chỉ ta cố gắng lớn nhất, mọi người đều biết, La Mạch là hoa hạ tốt nhất đạo diễn một trong, ta tin tưởng có thể dưới tay hắn học được rất nhiều thứ, cũng tin tưởng có thể thông qua bộ phim này đạt được một chút tâm nguyện." Bọn họ cũng không có lộ ra quá nhiều cùng điện ảnh vật có liên quan, trên cơ bản cũng chỉ là đang nói bọn họ đến cỡ nào ưa thích cái phim này, lại nói bọn họ đối với cái phim này cảm giác, lại không có lộ ra điện ảnh nội dung cốt truyện các loại chuyện cụ thể, cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối, nhưng cũng bởi vì loại này thừa nước đục thả câu có càng nhiều đối với điện ảnh chờ mong. Rất nhanh, la mạch phim lở sọc đồ vật lại ban bố càng nhiều, mọi người cũng nhìn thấy càng nhiều cùng lạc đường bộ phim này vật có liên quan. Chương 709, tin tức cụ thể la mạch mong đợi. Tại mấy cái trong poster, ban đầu xuất hiện một tấm logo quảng cáo cũng là tối tăm ám màn trời, hắc sắc mà âm u bầu trời chỉ có ngay phía trên tồn tại một đường sáng ngời, nhưng cái này dạng sáng ngời khuếch tán không lớn, cũng chỉ là như vậy một chút, rơi xuống dưới một chút keo kiệt quang mang. mà tại dạng này quang mang chiếu dọi phía dưới, có thể nhìn thấy một số người trên người chúng phản xạ. cái này mới bắt đầu cũng là thành long bóng lưng, đây chỉ là một bóng lưng, kỳ thực cũng không có thành long chân chính ở chỗ này ảnh trụ. đây chính là một cái cờ gờ vẽ ra người thật mô hình. tuy nhiên tất cả mọi người có thể nhìn ra được người này cũng là thành long, cũng có thể thấy rõ hắn trên bóng lưng mặc này một kiện cảnh sát y phục. Thành Long đối mặt chính là như vậy một cái bầu trời tăm tối cùng một chút xíu sáng ngời, ở cái này bóng lưng phía dưới cũng là lượng ngân sắc chữ lớn, là Đường. Đây là Thành Long bản logo quảng cáo, kế tiếp còn có một cái Lý Liên Kiệt cờ gỡ dáng vẻ logo quảng cáo, ở chỗ này, Lý Liên Kiệt cách ăn mặc ăn mặc của áo bó, trên đùi cột súng lục, mắt cá chân bên cạnh còn cột dao găm, cái này vừa nhìn liền tràn đầy mãnh liệt phong cách chiến đấu, ngoài ra hắn còn mang theo bịt mắt, rất có một chút hắn đóng vai hát hiệp thời điểm cảm giác. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt logo quảng cáo đều nói nhăn nói cười, mọi người ngược lại là rất khó từ nơi này trong bút sở tơ nhìn ra thứ gì tới. Bất quá nội dung cốt truyện giới thiệu vắn tắt liền viết ra bộ phim này rất nhiều thứ. Đường Truy, Thành Long Sức là một cái liều mạng cảnh sát đang tra án quá trình bên trong, hắn càng ngày càng phát hiện một cái hiện đại đô thị du hiệp lục rời Lý Liên Kiệt Sức đối pháp luật miệt thị cùng bên người đồng sự Trương Hoa Dương Ngô Kinh Sức triển khai đối với lục rời Truy Tung ở trong quá trình này gặp một cái khắc cùng lục rời tương tự Lý Lập mới vừa Triệu Văn Chất Sức Trương Hoa Dương đang truy tung quá trình bên trong bị xung giết, Đường Truy kiên chỉ cho rằng là lục rời cùng Lý Lập mới vừa sát hại Trương Hoa Dương càng thêm tức giận Truy Tung hai người lại tại có một ngày phát hiện một cái to lớn bí mật dạng này nội dung cốt truyện giới thiệu vấn tắc cuối cùng để cho mọi người đại khái biết rồi cùng cái này gọi là lạc đường điện ảnh vật có liên quan biết rồi bộ phim này giảng thuật là cái gì thành long một lần nữa đóng vai cảnh sát lý liên kiệt lại bắt đầu đóng vai một cái du hiệp như vậy nhân vật điều này cũng làm cho người mười phần chờ mong dạng này giới thiệu vấn tắc hoàn toàn cũng là chạm đến là thôi tại cái kia to lớn bí mật bên trên cũng không có làm cái quái gì nói rõ tuy nhiên đây cũng là điện ảnh một chút chuyện cần thiết tình bằng không nếu như trực tiếp đem cái này to lớn bí mật hoàn toàn lời nói ra này lạc đường bộ phim này rất nhiều đồ vật cũng không có cái gì dễ nói dạng này giới thiệu vấn tất phương thức sắc thực đưa tới rất nhiều người ưa thích tất cả mọi người đặc biệt ưa thích cái này điện ảnh loại hình ưa thích cái phim này diễn viên cùng đạo diễn đội hình tuy nhiên hiện tại rất sắp bước sang năm mới rồi điện ảnh nói thế nào cũng phải chờ đến năm sau mới chính thức bắt đầu quay chủ cho nên mọi người vẫn là có một thời gian ngắn đến chờ đợi cùng chờ mong cái phim này tại mọi người trong khi chờ đợi năm nay xuân tiết chẳng mấy chốc sẽ đến cũng có rất nhiều người bắt đầu chú ý la mạch độc tính rất muốn biết hắn đối với cái này điện ảnh ý nghĩa nhưng la mạch là có tiếng khó tìm Truyền thông dù sao cũng rất khó tìm ra họa này. mãi cho đến sắp ăn Tết 10 ngày trước, cũng chính là 20 tháng chạm thời điểm, La Mạch cuối cùng mới bắt đầu đón nhận truyền thông phỏng vấn, cuối cùng mới bắt đầu ở màn ảnh trước mặt kể ra một chút có quan hệ với lạc đường cố sự. Dạng này các truyền thông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tìm tới hàng này, không phải vậy hắn vô luận như thế nào cũng không đi ra phỏng vấn, cực kỳ để cho người ta bận rộn dồn. La Mạch gần đây đích xác có rất nhiều sự tình, chủ yếu chính là lạc đường quay trụ chuẩn bị đang khốn nhiều hắn, bộ phim này muốn hoàn toàn chế tác được vẫn đủ phiền toái, trung gian cần rất nhiều thứ. Đầu tiên là là sân chuẩn bị, cái này cũng không phải tính toàn là cái gì vấn đề. Dù sao đi qua nhiều như vậy điện ảnh về sau, đối với dạng này một ít chuyện vẫn là xe chạy qua đường, không dùng đến bao nhiêu thời gian là có thể đem sân vấn đề giải quyết, cho nên tuy nhiên bộ phim này nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng hành tráng, đại trang diện như vậy tất nhiên sẽ bao quát bạo phá các loại đồ vật, nhưng là vật này sau cùng cũng sẽ không cho mọi người mang đến quá nhiều phiền phức. Bởi vì La mạch bọn họ đối với rất nhiều chuyện đều đã khinh xa thuộc lộ. Tiếp theo cũng là đối với các loại quay chụp thiết bị còn có quay chụp trong quá trình một ít nói cổ chuẩn bị, ở nơi này chút trên phương diện, có quan hệ với điện ảnh đạo cụ các loại ngược lại là không có gì vấn đề. Dù sao đây cũng là xe chạy quen đường đổ vật. Trước kia La Mạch cũng không phải không có quay chụp quá lớn trang diện địa ảnh, cho nên đây hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là trong đó có một cái vấn đề chính là muốn tìm thích hợp bác sĩ, đồng thời cũng cần tìm rất nhiều có lợi cho dạng này chụp có thể một mực đang bên cạnh mang theo dụng cụ chữa bệnh. Bởi vì lạc đường cần dùng đến thành lòng cùng lý liên Kiệt hai vị lao binh, không chỉ là La Mạch đối bọn hắn hứa hẹn, cũng là La Mạch trong lòng đều rất muốn như vậy hiệu quả, tuyệt đối không thể để cho hai người chịu đến tổn thương gì, liền xem như chịu đến một điểm tổn thương lợi nói cũng phải dùng nhanh nhất tốc độ đến đem cái này giải quyết vấn đề. Trung Quốc kịch tổ cũng không có Hollywood như thế 5 km trong vòng nhất định phải có bệnh viện kiên quyết quy định, rất nhiều thứ toàn bộ nhờ tự giác. La Mạch lần này vì quay chụp lạc đường, liền vận dụng rất nhiều dụng cụ chữa bệnh. Đây là hắn đã làm tốt quyết định, làm những này liền đối lập phiền toái một chút, thành bản cũng tương đối cao. Tuy nhiên La Mạch cảm thấy đây hết thề cũng là tương đối đáng giá, chỉ cần có thể cam đoan hai vị an toàn, so với cái gì đều trọng yếu. Cho nên trong khoảng thời gian này đang bận biểu những chuyện kia La Mạch cũng không có thời gian tiếp nhận truyền thông viếng thăm. Nhưng bây giờ tới gần ăn tết, điện ảnh cũng sắp khai mạc, La Mạch cũng bắt đầu có thời gian tiếp nhận các truyền thông viếng thăm. Giống như là hôm nay, La Mạch đạo diễn, ngươi có thể cho chúng ta cụ thể nói một chút lạc đường giải thích sao? Ngay cả có liên quan tới bộ phim này càng nhiều nội dung cốt truyện. Đám phóng viên hỏi, lời giải thích này, Kỳ ức lúc trước ban bố cùng cái này điện ảnh có liên quan tin tức bên trên, chúng ta cũng đã nói rõ, đây chính là một cái truy đuổi cùng lạc đường cố sự. La Mạch nói, đến cuối cùng, bất thình lình sẽ phát hiện một cái bí mật, phát hiện mình truy tìm cũng không phải là mình muốn. Nghe được cái này dạng lời nói, đám phóng viên lập tức vịnh hai, hết sức cảm thấy hứng thú, hắn truy tìm cũng không phải là mình muốn, đây chính là thành lòng vai trò người cảnh sát kia phát hiện bí mật sao? Như vậy đến tổt cùng là cái gì để cho hắn cảm giác mình truy tìm cũng không phải là mình muốn đâu. La Mạch Âm thầm nhắc nhở chính mình cần cảnh giác. Vừa mới không để ý liền đem một ít gì đó đều cho nói ra. Thế mà đem nội dung cốt truyện bên trong một chút lo lắng đều cho đã nói, cái này thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Thế là, hắn tranh thủ thời gian muốn thoát khỏi như vậy không tốt đồ vật, liền bắt đầu đánh lên thái cực quyền. cái này đợi đến chiếu phim về sau mọi người tự xem đi, ta có thể bảo đảm đây là một cái đặc sắc cố sự nghe được La Mạch bắt đầu đánh Thái Cực quyền rồi, những ký giả này không khỏi bắt đầu tiết lưới. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng có thể theo La Mạch trong miệng này ra chút vật gì đâu, ai biết ra hỏa này lập tức vừa chân không lưu thu rồi. Bộ phim này cũng là thuộc về ngươi tự biên tự diễn địa ảnh, vì sao ngươi không tuyển chọn chính mình biểu diễn đâu? Cùng nhạc phim một dạng. Đám phóng viên hỏi thăm một số người cảm thấy hứng thú vấn đề, dù sao rất nhiều người cảm thấy La Mạch đặc biệt có thể đánh, hắn không có cùng Lý Liên Kiệt Thành Long cùng lúc xuất hiện tại trong một bộ phim cũng đích xác là một loại tiết lưới. La Mạch dừng một chút, mỉm cười nói, bởi vì chủ rác là Thành Long đại ca cùng Lý Tiên Sinh, ta cũng lo lắng ta xuất hiện lại bởi vì ta phải hơn người đoạt bọn họ danh tiếng. La Mạch cái này hoàn toàn cũng là đùa giỡn lời nói, hờ hợt đem cái này để tại rút lui đi qua, những ký giả này cũng không dễ nói cái gì. Tuy nhiên La Mạch kỳ thực nói đến cũng không sai, hắn không xuất hiện xác thực lo lắng đoạt hai người danh tiếng, với lại tại đây cũng không có thích hợp bản thân nhân vật, phim này chủ giác là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Mọi người nghe được La Mạch đều nở nụ cười, sau đó đám phóng viên hỏi tiếp, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn làm dạng này một cái điện ảnh đâu? Ở cái này trong phim ảnh, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt còn sẽ có rất nhiều động tác tràn diện sao? La Mạch nhẹ gật đầu. Nét mặt của hắn bên trong cũng mang theo vài phần nghiêm trọng, đúng, bộ phim này trong hai người sẽ có rất nhiều động tác tràng diện, ta hy vọng bộ phim này có thể đang động làm biểu hiện để cho tất cả mọi người có một ít cảm giác, đều có thể hồi tưởng lại rất nhiều động tác điện ảnh đến, cho nên ta sẽ tận lực để cho động tác tràng diện lộ vẻ rất nóng nảy. Vậy ngươi có nghĩ qua hai người bọn họ tuổi tác vấn đề sao? Bọn họ có thể hay không rất khó xử lý những tình cảnh này đâu? Kỳ thực đây cũng là ta băn khoăn, tuy nhiên ta biết, Thành Long Đại ca cùng Lý Tiên sinh bọn họ liền xem như cho tới bây giờ thân thể cũng duy trì tại rất tốt trạng thái bên trên, nhưng dù sao có thể sẽ khó tránh khỏi có chút va va trạng trạng, rất có thể sẽ thụ thương, cho nên ta sẽ tận lực để cho chúng ta toàn bộ kịch tổ thành lập được an toàn nhất y liệu cơ chế. Chúng ta sẽ theo kịch tổ đi theo có bác sĩ, đồng thời còn sẽ có một chút cấp cứu thiết bị, một chút phong hiểm cao tính màn anh ta cũng sẽ tận lực lựa chọn sẽ không nhất thương tổn diễn viên phương thức. Đám phóng viên đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, La Mạch nói những vật này, nhìn ra được hắn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nói ra. Đồng sự, đám phóng viên cũng cảm thấy thật cao hứng, chí ít bọn họ hôm nay theo La Mạch trong miệng nghe được rất nhiều tin tức. Đối với bộ phim này, ngươi có một ít dạng gì mong đợi đâu? Ngươi cảm thấy cái này điện ảnh cũng có thể cống hiến nhạc phi như vậy phòng chiếu sao?" Đám phóng viên rất tò mò hỏi lên, đương nhiên cũng là rất chờ mong hỏi ra, nhạc phi là hoa hạ giới điện ảnh bên trong kiêu ngạo, mọi người bao giờ cũng không phải đang đợi La Mạch có thể làm ra một bộ vượt qua nhạc phi điện ảnh. La Mạch hơi hơi lắc đầu, bộ phim này ta mục đích chủ yếu không phải là vì phòng chiếu. Ta mục đích chủ yếu là vì tỉnh lại mọi người đối với một chút lớn nhất kình bạo mảng hành động kích tình đi. Ta tin tưởng bộ phim này có lực lượng như vậy, ta sẽ đem tất cả đối với mảng hành động nhiệt tình kích hoạt Tin tưởng điện ảnh trong tấm hình những cái kia đánh nhau chẳng diện, những hình ảnh kia đều có thể kích thích mọi người ưa thích, cũng sẽ để cho mọi người muốn chúng ta động tác điện ảnh hoàng kim thời đại. Đương nhiên cũng hy vọng lớn nhà có thể ở chỗ này nhìn thấy nước ta ưu tú nhất hai cái động tác minh tinh một lần ưu tú nhất biểu diễn. Lời này nói có chút bá khí, nhưng mọi người cũng không có cảm thấy hắn là khó lác. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 710, 30 tiết nhạc rung rung. Đây là La Mạch nói ra được như sấm bên tai, đinh hai nhíu góc, rất nhiều người đều cảm thấy câu nói này nói đến tương đối bá khí, nhưng cũng tương đối ra sức cùng năng lực hiện tại của hắn các loại hoàn toàn cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đám phóng viên ở trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Bọn họ đến phỏng vấn La Mạch những người này, đại bộ gờ đều đúng điện ảnh có thật tốt hiểu biết. đương nhiên càng là có thể minh bạch La Mạch đối với hoa hạ điện ảnh thậm chí cả đối với thế giới điện ảnh ý nghĩa. Nói với hắn mà nói cũng liền tương đối có thể hiểu. Như vậy, lạc đường làm động tác điện ảnh chủ yếu bán điểm là cái gì chứ? Đám phóng viên hỏi tiếp. La Mạch mỉm cười, sau đó nói, là như vậy, ta bộ phim này chủ yếu bán điểm, ngoại trừ là Thánh Long Đại Ca cùng Lý Liên Kiệt Tiên Sinh hai vị phấn khích biểu diễn bên ngoài. Trọng yếu nhất hẳn là nội dung cốt truyện cùng chẳng diện, ta sẽ đem đại bộ tờ hờn ở đầu tư đều vùi đầu vào điện ảnh cảnh tượng hoành tráng cùng các loại các dạng cảnh đánh nhau bên trên, đây đều là có thể mang đến điện ảnh xem ảnh hiệu quả, ta hy vọng điện ảnh có thể xem như một bộ luận bán đại phiến đến xem, nhưng ở sau cùng, hẳn là cũng có thể cho mọi người mang đến một chút suy nghĩ, mà không vẹn vẹn chỉ là nhìn liền qua bộ con điện ảnh. La mạch rất nhiều điện ảnh đều không chỉ là bộ con điện ảnh, mà là tại sau khi xem có thể làm cho rất nhiều người sinh ra một ít ý tưởng, mà không vẹn vẹn nhìn liền qua, cho nên hắn câu nói này ngược lại để mọi người càng là liên tiếp gật đầu, cảm giác nói rất không sai. Điện ảnh có thể cho mọi người mang đến một ít ý tưởng nghệ thuật thành phần là cái gì đây? Chủ yếu là điện ảnh có thể mang tới một ít suy nghĩ đi. La Mạch nói, mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ chúng ta xung quanh cuộc sống và những cái này sinh hoạt một chút chi tiết, bắt đầu suy nghĩ mình tồn tại, đây là mục đích của ta. Dạng này một trận ký giả đặt câu hỏi rất nhanh liền kết thúc, La Mạch cho bọn hắn thời gian không hề dài, đám phóng viên ngược lại là cũng rất vất thời, cũng không có nói quá nhiều, liền trở về vội vàng viết bản thảo đem La Mạch nói những lời này đang ngẩng đầu ngóng trông trước mặt mọi người bày ra. La Mạch có quan hệ với mình lạc đường một chút giải thích, rất nhanh được mọi người chú ý. Rất nhiều đám phóng viên lập tức liền đem hắn nói lời thọt đi ra, đương nhiên cũng mang đến rất nhiều người hỗ trợ. Mọi người đương nhiên là tin tưởng La Mạch năng lực. Theo Yển Sẹp Tion bắt đầu, La Mạch liền không có lại để cho mọi người thất vọng qua, một bộ lại một bộ điện ảnh, hoặc là buôn bán đại phiến, hoặc là buôn bán đại phiến trung gian tăng thêm rất nhiều nghệ thuật nguyên tố, tóm lại hắn đều không có để cho mọi người thất vọng qua. Mà tới được hiện tại lần này, La Mạch làm là một bộ một lần nữa liên hệ lên thành lòng cùng Lý Liên Kiệt điện ảnh, một cách tự nhiên càng là lấy được tất cả mọi người chú ý, La Mạch trước kia tại Yển Sẹp Tion, nhạc phí như vậy trong phim ảnh cũng triển hiện hắn đang động làm tràn diện lên tiên phú cho nên mọi người càng là không có chút nào lo lắng hắn sẽ để cho Thành Long cùng Lý Liên Kiệt làm hư. Huống chi lần này lạc đường chỉ đạo võ thuật vẫn là Hồng Kim Bảo đâu. Lần này lạc đường chỉ đạo võ thuật tổng hướng dẫn sát thực cũng là Hồng Kim Bảo. Ngoại trừ Hồng Kim Bảo bên ngoài, lãnh đạo trong đoàn đội còn có Lưu Gia Lương, đồng thời còn có trước kia La Mạch thường xài chỉ đạo võ thuật nguyên khuê. Với lại trong này còn có Thành Long ngự dụng chỉ đạo võ thuật đoàn đội Thành Gia Ban. Những này lóa mắt mê ly đoàn đội tổ hợp cùng một chỗ về sau có thể mang tới lực lượng tất nhiên là rất cường đại, có thể biểu hiện ra động tác tràn diện tất nhiên cũng có, thể gây nên tất cả mọi người coi trọng khẳng định đến lúc đó cũng sẽ cảnh đẹp ý vui. Đối với La Mạch nói điện ảnh rất có thể cũng sẽ gây nên mọi người suy tính vấn đề này, cũng không tại bọn họ hoài nghi trong giới hạn, dù sao bọn họ đã sớm được chứng kiến La Mạch trong phim ảnh ẩn chứa những cái kia suy nghĩ, ẩn sệp tí hon để cho người ta hoài nghi hiện thực, gở dạ vị tí để cho người ta suy nghĩ sinh mệnh cùng chung quanh, nhạc phi để cho người ta chú ý lịch sử, bắt đầu suy tư loài người tranh đấu, bắt đầu đi suy nghĩ lịch sử đến tụt cùng địa phương nào là đúng địa phương, nào là sai. Chính là như vậy La Mạch điện ảnh phong cách, hắn nói hắn điện ảnh sẽ gia nhập một chút để cho mọi người suy tính đồ vật, cũng không biết được mọi người hoài nghi. Thế là mọi người cũng đối bộ phim này càng thêm tràn đầy chờ mong. Sau đó La Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu về nhà sự tình, dù sao ăn Tết thời gian đã đến, rất nhanh liền là đại tuổi 30. Hiện tại La Mạch bọn họ đều sẽ trở lại cảnh đông nhà bên kia ăn Tết, ở bên kia qua một cái đoàn viên năm, Đường Yên các nàng bên này, người một nhà cũng đều sẽ đi theo đến Vân Nam, mà không phải lưu tại Thượng Hải. Dưới loại tình huống này, La Mạch bọn hắn một nhà người tại ngày 25 tháng 12 thời điểm liền đã ngồi lên rồi trở lại Côn Minh phi cơ. Trở lại Côn Minh về sau, La Mạch bọn họ bắt đầu người xem xe trở lại Cảnh Đông. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là khẩu hiệu Bọn họ có thể nhìn thấy ven đường hai bên treo một chút La Mạch Cự Phúc logo quảng cáo, kỳ thực những này logo quảng cáo không đại biểu được quá nhiều đồ vận, nhưng vẫn như cũ có thể đem La Mạch đối với xa lộ cao tốc này cống hiến triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, xa lộ cao tốc này trên cơ bản cũng là tại La Mạch nỗ lực dưới xây thành, cho nên xa lộ cao tốc này rất nhiều nơi có qua có lại, cũng sẽ phủ lên La Mạch Cự Phúc logo quảng cáo. Trước kia cần đi trí ít khốn kiếp giờ con đường này, hiện tại bởi vì có đường cao tốc, ba giờ liền có thể theo côn minh trở lại cảnh đông thị trấn, La Mạch cảm giác được loại này nhanh chóng mang tới nhanh gọn, trong lòng thật cao hứng, cũng rất có cảm giác thành tựu nơi này tại cố gắng của mình phía dưới cũng có biến hóa không nhỏ hắn cũng cảm thấy loại này tự mình một người mang tới nhưng là đã cải biến cái địa phương này lực lượng ba giờ theo côn minh đến cảnh đông cái này ở trước kia là không dám nghĩ về tới trong nhà về sau người một nhà chuẩn bị bắt đầu những vật này hiểu hiểu đem khăn mặt đưa cho tà thoáng một phát tại năm nay xuân tiết trước khi bắt đầu người một nhà cũng bắt đầu bố trí nơi này sân bãi chuẩn bị bắt đầu đem cái này địa phương gẹp đưa tốt dù sao ăn tiết, cần nhất chính là loại này năm vị lúc này thu giãn ra hiểu đã có hơn hai tuổi rồi lúc này nàng trên cơ bản đã biết nói chuyện, đại bộ tờ hờ ở miệng dùng từ nàng cũng đã nắm giữ được, thu giãn ra hiểu nói chuyện vẫn đủ thuần dụng, rất nhiều từ ngữ cùng câu há mồm lần liền lên ra, để cho la mạch bọn họ rất có cảm giác thành tựu, đáng tiếc tiểu hài tử từ, từ tiểu học cũng là tiếng phổ thông, đã không thượng hải phương luôn cũng không biết vân nam phương luôn, đây là có một chút tiến nuối, bất quá bây giờ rất nhiều tiểu hài tử su thế cũng đều là bắt đầu giảng tiếng phổ thông, càng ngày càng ít có dạy mình bản địa phương luôn. hiện tại nghe được la mạch, an mặc một đầu tiểu hoa váy, trên đầu ghi một cái bím tóc thu giãn ra hiểu từ từ đi qua cằm khăn mặt rồi. Tiểu Hải Tử đã di chuyển La Mạch cùng đường yên, gen, dáng dấp rất xinh đẹp, lại bởi vì là hiện tại cái này 2-3 tuổi niên kỷ, chính là Tiểu Hải Tử khả ái nhất thời điểm, cho nên Thu Giản Gia hiểu hiện tại hoàn toàn cũng là người gặp người thích, tất cả mọi người thích cùng nán chơi. Thu Giản Gia hiểu từ từ đem khăn mặt đưa cho La Mạch, ngại thanh ngại khi nói, ba ba, ta cũng phải giúp ngươi. La Mạch sờ lên đầu nhỏ của nàng, hiểu hiểu vừa mới không phải đã giúp ta, à? nhưng ta muốn theo ngươi một dạng xoa cái này. Tốt lắm a. La Mạch cũng không có chối từ, La Mạch đích thật là muốn phú dưỡng nha đầu cái này không sai, nhưng hắn sẽ không để cho Thu Giản Gia hiểu nuông chiều từ bé nhất là không thể để cho nàng tạo thành một chút điêu ngoa lấy chính mình làm trung tâm tính cách, điểm ấy rất trọng yếu, nàng năng lượng chủ động yêu cầu làm việc cái này cũng rất tốt. Gia giáo là một cái thế giới tính năng đề, La Mạch bọn họ kỳ thực cũng chính là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Rất nhanh, 30 Tết liền đến tới, năm nay 30 Tết, La Mạch trong nhà thật sự là quá náo nhiệt, La Mạch chính bọn hắn người một nhà cái này dĩ nhiên không cần nhiều lời, trừ bọn họ chính mình bên ngoài, còn có Đường Yên người một nhà, phụ thân của nàng mẫu thân có hai vị, ngoài ra chính là La Mạch nhị thúc La Phong còn có hắn nhị thẩm, đương nhiên cũng có La Mạch đường ngoại La Dĩnh, còn có La Mạch mẫu phu chính là như vậy nhất đại người nhà đã tụ ở cùng một chỗ sau đó cũng là mười phần náo nhiệt chẳng diện La Mạch có thể cảm giác được loại tràng diện này rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc tóm lại tất cả thân nhân đều ở đây bên cạnh loại cảm giác này thật rất mỹ hảo La Dĩnh hơn một năm trước kia sinh một tiểu hải tử cũng là tiểu nha đầu tiểu nha đầu so Thu Giản Gia hiểu muốn nhỏ hơn một chút lại có chút sợ người lạ cho nên bây giờ đều là một người trốn ở mụ mụ trong ngực bây giờ Thu Giản Gia hiểu vẫn đứng tại La Dĩnh bên người nàng tò mò đem mình cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui xem La Dĩnh trong ngực tiểu nha đầu nàng rất ngạc nhiên cũng rất muốn muốn đem cái tiểu nha đầu này ôm tới ôm đến trong ngực của mình Chỉ bất quá lớn như vậy tiểu hải tử, mọi người đương nhiên đều không yên tâm để cho nàng ôm, thế là, tiểu nha đầu miệng nhất biển, ủy khuất cũng nhanh muốn khóc lên, la mạch đối nha đầu thật đúng là không có cách, tuy nhiên loại này không có đạo lý sự tình hắn cũng không có khuyên nàng, mà chính là trực tiếp hung nàng thoáng một phát, thu Dãn ra hiểu sẽ khóc đến càng thêm lợi hại, đương nhiên đành phải đem thu Dãn ra hiểu ôm, sau đó an ủi hơn nửa ngày mới đừng khóc. Dưới loại tình huống này, dạng này cả một nhà người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ tụ ở cùng một chỗ, không thể không nói đây thật là một kiện chuyện rất khó được tình đến 30 tết ban đêm, nhiều người như vậy đều ngồi quanh ở cái bàn bên cạnh, trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười, nên đón năm mới đến. La Phong thối thoát một phen về sau, chỉ có thể tự mở miệng trước nói vài lời. Chúng ta mọi người nhiều người như vậy có thể tập hợp một chỗ cũng thật sự là một trận tạo hóa. Hy vọng chúng ta sang năm còn có thể dạng này gặp nhau, hàng năm đều như vậy gặp nhau. Tất cả mọi người cười ha hà vỗ tay. Đường Yên lão ba nhất định để La Mạch cũng nói hơn mấy câu. La Mạch từ chối không được, cũng liền cười lên nói, ta cũng không có tốt khác nói, liền mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay đi. Cái này dù sao cũng là một câu vạn kim du chúc phúc lời nói. Tuy nhiên dùng tại bây giờ cảnh tượng như thế này trong cũng là tương đối phù hợp, cho nên mọi người cũng đều bắt đầu vỗ tay đứng lên, tại tất cả mọi người tiếng vỗ tay bên trong, hôm nay bầu không khí cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Tiểu La Giãn ra hiểu cũng dùng nàng này nhỏ nhỏ trắng nõn nà nhận bắt đầu vỗ tay, La Mạch nhìn xem nàng làm như có thật dáng vẻ, trong lòng lại là ấm áp vừa cao hứng, bất quá đối với Tiểu Hải tử vấn đề giáo dục chính hắn cũng có chút không nắm chắc được, nghĩ tới đây hắn ngược lại là lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không cầu thu giãn ra hiểu có thể làm dạng dỡ tổ tông, chỉ hy vọng nàng có thể kiện kiện khắc khang, vui vui sướng sướng sinh hoạt, nhưng nàng cũng sẽ dạy cho thu giãn ra hiểu một chút truyền thống đồ vật, không muốn để cho nàng trở thành cái quái gì cởi mở cô nương, Nhưng cái này vài thứ cũng phải cần biến đổi ngầm 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể đạt thành, lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề. Dùng tại trong chuyện này cũng cực kỳ thích hợp. La Mạch ruốt vuốt thu giãn ra hiểu cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này không có chút nào mang thủ, hướng về phía La Mạch liền vui vẻ đứng lên. Ba ba. Nàng dùng đầu tại La Mạch trong ngực cọ, La Mạch cảm giác mình tâm đều bị hòa tan. Chương 711, Lạc đường chính thức hai mạc. Hiện tại Xuân Tiết đối với La Mạch bọn hắn một nhà người mà nói cũng là một lần tương đối khá thể nghiệm. Bọn họ đã thật lâu chưa từng có dạng này tất cả mọi người ở chung với nhau tình huống. Hiện tại tất cả mọi người ở vào trò chuyện vui vẻ trong trạng thái. Thu Giang giao hiểu đầu tại La Mạch trong nước cọ, Tiểu Nha đầu này lại một lần nữa bắt đầu gián La Mạch không thả. Tuy nhiên La Mạch vừa mới hung nàng nhưng cực kỳ hiền nhiên, nhỏ như vậy Tiểu Hải Tử còn không có học hội mang thủ, nhất là đối mặt chính mình người thân nhất thời điểm. La Mạch tuy nhiên bình thường cũng bể bội nhiều việc. Nhưng hắn tận lực sẽ còn cùng với tiểu nha đầu, mà không phải lại bởi vì làm một công việc điên cuồng liền không để ý đến tiểu hài tử cảm thụ. La Mạch cách làm như vậy cũng đích xác đổi dưỡng ra cha con hai người cảm tình. Hiện tại, cảm giác được thu giãn ra hiểu cái đầu nhỏ, nghe được nàng ngãi thanh mai khí gọi mình vì là ba ba, như thế trong nháy mắt La Mạch bất tình linh bắt đầu nở nụ cười khổ, bởi vì hắn cảm giác được, mình muốn làm một cái nghiêm phụ trên cơ bản đã không thể nào. Có như thế cái tiểu nha đầu tại bên cạnh mình, chính mình làm sao có khả năng thật làm đến một cái yêu cầu nghiêm khắc nàng nhiệm vụ. Loại cảm giác này để cho La Mạch có chút hệ bại, nhưng càng nhiều vẫn là một thân ở trong đó rung động. Hắn cảm thấy mình hiện tại cơ hội đã co hết thảy, tham gia nghiệp tốt đỉnh. Hắn có những vật này, là rất nhiều người đều muốn hâm mộ. Rất nhanh, ăn tết 3 ngày cũng kết thúc, ngắn ngủi thời gian sung sướng cũng tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống la mạch bọn họ phải đối mặt cũng là càng nhiều chuyện hơn. Nhất là lạc đường quay trụ, đây chính là thuộc về la mạch trọng yếu nhất. Sau đó các loại quay trụ chuẩn bị đều đã hoàn thành, rất nhiều người cũng là đợi đến ăn tết về sau liền để lần này quay trụ trực tiếp khởi công. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hồi lâu, hiện tại đã đến kiểm nghiệm thời điểm. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Kịch tổ cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một cái khởi động máy nghi thức, dù sao đây chính là có thành lòng cùng lý liên kết bọn họ tham dự siêu cấp đại phiến, nếu như không có một cái khởi động máy nghi thức lời nói, vậy khẳng định sẽ tại khí thế cùng rất nhiều thứ bên trên yếu đi một đầu, đây không phải chuyện gì tốt. Ngày 21 tháng 3, Lạc Đường kịch tổ chính thức ở kinh thành cử hành khởi động máy nghi thức, trận này khởi động máy nghi thức thông qua mời truyền thông các loại rất nhiều mặt thức, tại hiện trường tụ tập tiếp gần 300 người, đây đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ quyết định cuối cùng truyền thông nhân tuyển, dù sao xin đi vào hiện trường truyền thông thật sự là nhiều lắm, xa xa không chỉ như thế hơn 300 cá nhân. Dù sao đây chính là La Mạch Tân Thiến, hơn nữa còn là Lý Liên Kiệt cùng. Thành Long liên hợp vai chính, loại này cường đại thật sự là vượt ra khỏi rất nhiều người đó trước. Nhưng là La Mạch bọn họ dù sao vẫn là muốn làm ra một cái chỗ lựa, không thể để cho người nào đều tiến đến. Hiện trường cũng sớm đã ầm ĩ một mảnh, đám người đều đang đợi lấy La Mạch bọn họ xuất hiện. Hôm nay khởi động máy buổi họp báo chuẩn bị hồi lâu, đến bây giờ cũng sắp bắt đầu. Chờ đến La Mạch, Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn họ cùng nhau xuất hiện thời điểm, hiện trường đều bao phủ lên một mảnh reo hò cùng vỗ tay trong thanh âm, mọi người đợi đã lâu cuối cùng đợi đến tất cả mọi người ra sân thời điểm. Nhất là La Mạch cùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ra sân, đây càng là lấy được tất cả mọi người nhất trí chú ý, tại trên thực tế, mọi người chú ý bộ này là đường, lớn nhất nguyên nhân cũng chính là bởi vì bọn hắn ba người. Đám phóng viên rất nhanh liền đem khởi động máy nghi thức cái này hơn 300 chỗ ngồi hoàn toàn lấp đầy, ngồi ở phía trước người bình thường đang chuẩn bị trưởng thương trong tay của chính mình bậc áo, ngồi ở phía sau người có chút ảo não, nhưng cũng đều đang chuẩn bị chờ một lúc tìm tới một cái tương đối mà nói cũng không tệ quay chụp góc độ. La Mạch cùng Lý Liên Kiệt, còn có bọn họ Thiên Mạch công ty giải trí một chút cao tầng cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, La Mạch cùng Thành Long Lý Liên Kiệt lẫn nhau khiêm nhượng thoáng một phát sau cùng đều ngồi ở an bài tốt vị trí bên trên. La Mạch ngồi tại ở giữa nhất, tay trái của hắn bên cạnh là Thành Long, bên tay phải là Lý Liên Kiệt. Thành Long bên này còn có Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt bên kia thì là có Lưu Gia Lương, Triệu Văn Trác. Tóm lại, đây là một cái khá cường đại đội hình. Giang Giác, Giang Giác. Hiện trường cửa chấp tâm thanh đùng đùng vang lên liên miên, Tại dạng này cửa chấp trong thanh âm, hiện trường bầu không khí cũng đạt tới. La Mạch, Lý Liên Kiệt bọn họ cũng đã là lao du điều, đối mặt dạng này một chút trụ hình chẳng diện. Chỗ kia đứng lên tự nhiên cũng đều là thông thạo. Bọn họ đều là hướng về phía phía dưới với tay, tìm tới một cái so sánh tốt chụp hình tư thế tới xử lý chuyện như vậy, phía dưới các ký giả cửa chấp không ngừng nhấn, đem mấy người hình ảnh như ngừng lại các loại các dạng tổn chữ con đường bên trên. Về sau, cái này khởi động máy nghi thức chính thức tiến hành, các ký giả các loại đặt câu hỏi cũng bắt đầu xuất hiện, bọn họ đặt câu hỏi dù sao là nhiều mặt, vấn đề cũng là không chỗ nào mà không bao lấy, mười phần hy vọng có thể đạt được một ít lời để tính. La Mạch đạo diễn, cái này điện ảnh dự tính có thể từ lúc nào quay chụp hoàn tất. Vào tháng năm cuối cùng đi." La Mạch nói, tình huống cụ thể còn phải xem đến lúc đó. Dù sao đây chỉ là một đại khái dự đoán, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chuẩn xác. La Mạch trả lời mấy vấn đề, tiếp theo các ký giả ánh mắt chú ý bắt đầu chuyển rời đến Thành Long cùng Lý Liên Kiệt trên thân. Đám phóng viên bắt đầu hỏi Thành Long, vì sao ngươi sẽ tiếp nhận cái này điện ảnh ở đâu? Phải biết, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, còn có trên thân bị những vết thương kia, tốt nhất vẫn là lưu tại trong nhà mình an an ổn ổn. Các ký giả lời này cơ hồ mang theo vài phần sủi dục, loại lời này kỳ thực cũng mang theo vài phần chọc giận đối phương khả năng. Dù sao chỉ cần kích động lên ngôi sao đối với một số người tức giận, nhất là đối với ký giả truyền thông tức giận, chuyện kia liền sẽ trở nên rất có chủ đề tính, tùy tiện lẫn lộn hạ đô là một đống lớn đề tài. Tuy nhiên Thành Long đều là người nào rồi, đương nhiên không thể lại bị bọn họ đơn giản như vậy kỹ xảo cho sối rụng, hắn chỉ là vô tình cười cười, thật sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ta vẫn rất có thể đánh, thân thể trạng thái còn đang làm nằm một dạng. Đến đóng vai nhân vật này cũng cực kỳ thích hợp ta. Mà đổi thành bên ngoài một bên đám phóng viên cũng ở đây hỏi thăm Lý Liên Kiệt ngươi bây giờ thân thể trạng thái đã thật không tốt thậm chí đứng trước rất nhiều năm đó vấn đề ở thời điểm này biểu diễn bộ phim này ngươi có nghĩ qua tự có có thể sẽ bị thương nặng sao ta nghĩ tới Lý Liên Kiệt trên mặt ngược lại là không cười chỉ là nói thẳng xác thực điện ảnh nha dù sao là khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút dạng này vấn đề như vậy điểm ấy là không thể nào tránh khỏi tại ta lúc tuổi trẻ cũng bởi vì điện ảnh nhận qua rất nhiều thương tổn nhưng là ta đều gắng gượng qua tới ta tin tưởng Nếu như lần này có cái vấp nhất, ta cũng sẽ có điều chuẩn bị, có thể quay trụ bộ phim này, bản thân cũng chính là ta như vậy lao đầu tử đối với mình một lần khiêu chiến cùng đột. Phá, ta sẽ nỗ lực hoàn thành. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mà nói để cho đám phóng viên bắt không được đầu để câu chuyện, nhưng bọn hắn lúc nói chuyện mười phần thành khẩn. Điều này cũng làm cho một số người trong lòng không tự chủ được xuất hiện một chút kính ý, dù sao rất nhiều người cũng đều là nhìn xem hai người bọn họ mảng hành động lớn lên, thân thể của bọn hắn tư thế theo rất sớm bắt đầu liền lưu tại trong nội tâm mình chỗ sâu nhất. Hiện tại, cảm nhận được bọn họ đối với bộ phim này loại này thành khẩn, đám phóng viên cũng đều bị cảm động đối với bộ phim này chờ mong cũng càng ngày càng xuất phát từ nội tâm thế là mọi người bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đem bộ phim này khởi động máy nghi thức hình ảnh nhiều hơn dừng lại tại mình trong tấm hình lạc đường khởi động máy nghi thức cũng không làm bãi thần dù sao bộ phim này chủ thể vẫn là đại lục người cái niên đại này đại lục cùng hương càng ngăn cách càng ngày càng ít thậm chí cả trên cơ bản tại dung hợp điện ảnh nhân ở giữa cũng không có rõ ràng như vậy giới hạn nhưng một chút tập tục bên trên vẫn sẽ căn cứ nhân vật chủ yếu bọn họ bình thường tuân thủ tập tục đến tiến hành ở trong đó liền bao quát bãi thần nghi thức nhưng hôm nay không thuộc về như vậy nội dung còn mở máy nghi thức sau cùng. La Mạch cùng bây giờ đã là thiên mạch ngu nhạc công ty cao tầng lý tu anh cùng một chỗ cắt ra máy quay video bao trùm bài đỏ, các băng nghi thức cũng là như vậy hoàn thành, tiếp xuống cũng là bộ phim này chính thức khai mạc, cái này cũng sẽ là một kiện đại sự. Điện ảnh chính thức bắt đầu khai mạc, kịch tổ trên dưới tất cả mọi người bận rộn, bao quát tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên, bao quát La Mạch cũng là như thế, tất cả mọi người trở nên có chút mang mang lục lục. Điện ảnh ban đầu chụp vẫn là một chút văn hí cùng tương đối đơn giản một điểm vũ hí, đối với hai người tới nói cũng là một làm nóng người. Tại dạng này làm nóng người dưới trạng thái, điện ảnh ban đầu chụp thời điểm ngược lại vẫn tương đối thuận lợi các người dạng này. Lúc này, Hồng Kim Bảo đang cùng thành ra ba người dựa theo thiết kế xong động tác cho hiện tại những người này tập diễn tiếp xuống biểu diễn, dạng này diễn tập đối với mọi người tới nói là vì quen thuộc tiếp xuống quay chụp, rất nhiều vũ hí mà nói vẫn là cần trước giờ quen thuộc, nếu không trực tiếp bắt đầu chụp lời nói sẽ xuất hiện rất nhiều sai màn ảnh, cho nên những cái kia tạm thời không tới phiên chính mình phần diễn người bình thường tại trước giờ diễn tập, tận lực giảm mất đang quay. Nhất quốn tiếp hiện sai lầm tình huống. Một chút vũ hành bọn họ đều ở đây tình huống như vậy bên trong diễn tập, thành ra ba người cùng Hồng Kim Bảo, Lưu Gia Lương bọn họ cũng đều là trong này lão du điệu chim đám đạo này nhiều năm bọn họ đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn là xe chạy qua đường, đối với mình dưới tay mọi người tập diễn chỉ đạo cũng là rất quen thuộc. Tại Hồng Kim Bảo cùng thành Gia ban những người này cho Vũ Hành bọn họ diễn tập thời điểm, bên này Thành Long cùng Lý Liên Kiệt còn có Ngô Kinh cũng ở đây quay chụp một tuần thì phân. Lúc này Thành Long cùng Ngô Kinh hai người đang dùng súng chỉ Lý liên kiệt, nhưng bọn hắn vai trò người dù sao cũng là cảnh sát, không có khả năng không hỏi trắng đen không có chứng cứ liền trực tiếp nổ súng sả kích, thế là hai người cùng Lý Liên Kiệt triển khai dàn co. Lý Liên Kiệt khệ môi nhếch lên một tia như có như không mỉm cười, ở chỗ này, trên mặt hắn được một nửa mặt nạ. Tuy nhiên loại tình huống này có thể tìm thế thân, nhưng Lý Liên Kiệt vẫn tận lực lựa chọn đích thân quay chủ. Dù sao đây cũng không phải là cái quái gì khó khăn địa phương, tự mình quay chủ cũng mới có thể gia tăng loại kia chân thật cảm giác. Tại dạng này rằng có kết thúc trong ngay mắt, Lý Liên Kiệt thừa dịp hoàn cảnh cải biến, ở chỗ này liền đánh về phía một bên khác. Cái này trước nhào lộn cực kỳ cần thân pháp cùng thân thể tố chất, muốn đập đến xinh đẹp lại càng là cần diễn người chuyên nghiệp viên môn phối hợp, chúng người nắm giữ hiện trường người, còn có các diễn viên đều cần tốt nhất phối hợp. May mắn, mỗi người trên cơ bản đều làm được mình tốt nhất, cũng đem cái này màn ảnh vỡ mười phần hoàn mỹ, gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Liên Kiệt thân thể giữ cũng không tệ lắm, các loại tình huống tại cần thời điểm đều có thể làm đến tốt nhất. Tiếp xuống phần diễn thuộc về Thành Long, Thành Long tại đây chỉ là truy đuổi bộ phim, nhưng điện ảnh cũng là như thế, mặc kệ một cái nghe khả năng không đáng kể màn ảnh cũng có thể đang quay nhiếp thời điểm rất khó, ví như bây giờ trận này truy đuổi bộ phim cũng là như thế. Tại dạng này quay chụp bên trong, đoàn kịch độ tiến triển quay phim cũng bắt đầu đẩy vào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 712: Quay chụp Vũ Hí. Lạc Đường kịch tổ tại chính thức bắt đầu quay chụp về sau, mang đến tương đối khá tiến độ. Văn hí lên quay chụp, tiến lên cực kỳ không sai. Theo quay phim càng ngày càng nhiều, La Mạch lại trở thành một cái đối với quay chụp chất lượng yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc đạo diễn, rất nhiều diễn viên biểu diễn chỉ cần có vài chỗ không quá phù hợp La Mạch ý nghĩ, vậy hắn đều sẽ lập tức chỉ ra. Đây đều là La Mạch bây giờ đang làm sự tình. Điện ảnh ban đầu chụp địa phương cũng là tại trong đại thành thị, ở chỗ này sẽ phát sinh hai người ở giữa đối kháng lẫn nhau rất nhiều sự tình ở chỗ này cũng không có quá nhiều anh hùng tương tích, chí ít còn mở đầu thời điểm cũng không có như vậy anh hùng tương tích, chỉ có cảnh sát muốn bắt được ở cái này du hiệp, du hiệp nhưng lại không nguyện ý bị bắt lại, vẫn như cũng muốn tiếp tục chính mình trước đó loại sự nghiệp kia mâu thuẫn, đang tại mâu thuẫn như vậy bạo phát xuống, hai người cũng bắt đầu một lần lại một lần kịch liệt đối kháng. đón lấy trận này đã hí, chúng ta cần chính là gọn gàng. hiện tại Hồng Kim Bảo đang tại chỉ trong hình vẽ một cái lại một cái động tác, đối tất cả mọi người tại chỗ nói, nơi nơi tại đây cũng sẽ dính đến xuống cùng động tác, phải nhớ kỹ, tránh không phải viên đạn, nếu như tránh thoát viên đạn cũng không hợp lý. Chính thoát là người bóp cỏ trong khoảng thời gian này. Thành Long, Lý Liên Kiệt, La Mạch, Nguyên Khuê bọn họ hiện tại cũng ở chỗ này nghe. Ở chỗ này phải xử lý là một đoạn Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau phần diễn, cái này cũng chính là toàn bộ điện ảnh chỗ đặc sắc nhất một trong. Hồng Kim bảo thiết kế động tác, đều có thể đem hai người chỗ tốt nhất bày ra. Công phu chi vương thời điểm, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người am hiểu nhất địa phương kỳ thực cũng không có hiện ra, Lý Liên Kiệt hơi đỡ một ít, nhưng Thành Long còn kém rất nhiều. Thành Long am hiểu nhất vẫn là mượn giúp các loại đồ dùng biểu diễn đánh nhau, hắn cũng chính là bằng vào dạng này am hiểu mới trở thành công phu hí kịch góp lại người. Mà Lý Liên Kiệt ban đầu tập luyện chính là các loại các dạng phương pháp võ thuật, hắn cũng am hiểu các loại binh khí. ở rất nhiều hắn kinh điển điện ảnh trong, hắn cũng đều là vận dụng binh khí. Tại mới điện ảnh thiết kế trong, nhất định sẽ tận lực đem hai người địa phương tốt bày ra. Thành Long dùng hoàn cảnh chung quanh hạ các loại đạo cụ đem trận này đánh nhau nâng lên. Lý Liên Kiệt thiết lập nếu là một cái du hiệp, trên người hắn khẳng định cũng có được các loại các dạng binh khí có thể tại cần thời điểm trực tiếp dùng, bao quát tiếp thân đoạn kiếm còn có chói dao găm, đây đều là có thể trực tiếp biến thành binh khí. Lý Liên Kiệt điện ảnh động tác của hắn thường thường cần một cái tiêu sái phiêu giật, đang tại chẩn chọc xê dịch ở giữa đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt bày ra hắn rất nhiều kinh điển điện ảnh cũng chính bởi vì loại kia tiêu sái phiêu giật mà có được tương đối khá quan thường tính bây giờ là hồng kim bảo nguyên khuê thành gia ban cùng một chỗ thiết kế ra động tác dù sao thành gia ban đương nhiên là hiểu rõ nhất thành long con đường đương nhiên cũng biết hẳn là như thế nào mới có thể để cho thành long võ tương đối vững lòng nhưng lại có thể đánh ra tương đối hoàn thiện hiệu quả tới về phần lý liên kiện động tác thiết kế cái này đại bộ dơ hơn ở cũng là hồng kim bảo cầm đao thành long nhìn xem những động tác này hình ảnh thỉnh thoảng cũng đưa ra ý kiến của mình. Dạng này giao lưu vẫn là tiến hành tương đối nhanh, với lại mọi người cũng có thể thích hứng loại này giao lưu. Động tác xác định được về sau cũng là diễn tập. Phách động làm điện ảnh tốt nhất là phải có diễn tập, chỉ có diễn tập mới có thể để hiện ra ở máy quay video trong ống kính hình ảnh mười phần thuần thục, dùng tốt nhất tư thái mang đến trong thị giác hoàn mỹ hiện ra. Lạc đường trong này cũng càng cần diễn tập, đây không chỉ là vì để cho động tác hiện ra càng tốt hơn, càng là vì có thể làm cho thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người tận lực tránh cho thụ thương. Tốt, diễn tập bắt đầu đi. La mạch đem còn lại một chút ngoại cảnh quay chụp nhiệm vụ giao cho chấp hành đạo diễn. Chính mình thì là tới tự mình trưởng khống diễn tập tiến hành. Hắn ngồi ở mễ trên xem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt diễn tập. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt làm người châu Á bọn họ trong lòng hai đại công phu cự tình, kỳ thực hai người bọn họ quan hệ không có đối với lập, nhưng cũng chưa nói tới bạn rất thân, cũng là loại kia nói qua một chút lời nói, cũng nghiên cứu thảo luận qua một ít gì đó, nhưng còn không phải rất quen cảm giác. Rất quen thuộc bằng hữu đây là cần thời gian cùng duyên phận, có lúc, duyên phận thường thường sẽ có vẻ trọng yếu hơn, giữa hai người khả năng cũng là thiếu sót vật kia. Nhưng bọn hắn điện ảnh đã vô hơn nửa đời người, quay chụp võ hiệp điện ảnh cũng là dạng này. Đối với lẫn nhau ở giữa động tác luôn ngự hợp tác, đó là đương nhiên cũng có thể mau sớm vào tay. Chân chân chính chính làm phức tạp bọn họ đồ vật cũng liền chỉ là thân thể trạng thái mà thôi. Ẩm. Thanh Long lúc này tới một cái hết sức xinh đẹp nào lộn, thuận tay liền cầm lên chính mình bên tay phải một tấm ghế ngăn tại trước mắt, Lý Liên Kiệt trong tay phải đoạn đao trực tiếp nện xuống. Động tác này tại chân thực điện ảnh trong, sẽ biến thành đoạn đao trực tiếp đem ghế cho đâm nát, ở chỗ này là diễn tập, đem cái này cảm giác làm được là được. Lý Liên Kiệt động tác điện ảnh dù sao là tràn đầy phi giật mỹ cảm, phản ứng tại lạc đường loại này khuynh hướng thực chiến động tác cắt nối biên tập mười phần ác liệt trong phim ảnh, thứ mà hắn cần là nhanh hòa liên xuyên qua, cần chính là một thái cực quyền cảm giác, luôn luôn kiên trì biến hóa, mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa, đều cần có đầy đủ biến hóa, với lại loại biến hóa này là liên tục tính, mỗi một giây đều để đối thủ đoán không được hắn tiếp theo bộ động tác. Cái này cùng thành long có thể tận lực sử dụng đạo cụ cùng lý liên kiệt ở phương diện này trên tiến hành chiến đấu yêu cầu là hoàn toàn khác nhau. Lý liên kiệt đoàn đao đâm ở chỗ này bên trên, bởi vì là diễn tập, cũng không có phát sinh ghế súng đổ, mà chính là bị ném qua một bên. Mà Lý Liên Kiệt quần trái tại Thành Long bộ mặt trên đã trùng trùng điệp điệp vênh kích mà xuống, Thành Long lập tức hướng bên trái rời qua một bên thân thể, hai tay giỗi ra ôm Lý Liên Kiệt cái cổ. Lúc này, cũng là Cần Uy Á Động. Uy Á Tổ. La mạch giống lên một câu về sau, Uy Á Tổ bắt đầu động tác, thế là, đang tại Thành Long ôm Lý Liên Kiệt cổ trong chớp mắt, Lý Liên Kiệt cả người theo cỗ này lực đạo tới lộn mèo một cái, tại Uy Á dưới sự trợ giúp hắn đã một lần nữa đối mặt với Thành Long, nhưng cái này cái thời điểm hắn đã hoàn thành xinh đẹp lộn mèo. Thành Long động tác là hai tay trong nháy mắt hạ xuống, hướng phía trước đẩy chính mình, quả nhiên Lý Liên Kiệt đoạn đao đã cắm vào vừa mới hắn nằm qua nơi đó trên mặt đất, Thành Long phía trên uy á cũng chuẩn bị bắt đầu, hắn lập tức hai tay chống lên, mượn nhờ dây thép lực lượng chống đỡ lộn nhẹo một cái, bay qua ghế sofa, Lý Liên Kiệt thần sắc hung ác tùy theo đuổi theo. Một loạt động tác ngay tại hai người không ngừng truy đuổi cùng chạm vào nhau bên trong tiến hành, diễn tập một đoạn này hao tốn ba ngày công phu, ba ngày này bên trong, may mắn chính là hai người đều không có từng chút một tổn thương, không ngừng sờ soạng lần mò, mang tới chỉ là bọn hắn đang động làm lên càng ngày càng thành thục. Hô, hô, hô. Lại hoàn thành một đoạn diễn tập, Thành Long lúc này tựa vào trên vết tượng, cứ như vậy nằm An mặc khí thô, mồ hôi trên mặt đã chảy ra, theo gương mặt chảy đến trên cổ. Thành Long chợ thủ lập tức đi lau mồ hôi cho hắn, sau đó cũng có chuyên môn vật lý trị liệu nhân viên đi tới chợ giúp Thành Long buông lỏng bắp thịt. Lớn như vậy niên kỷ còn tới tiến hành cao như vậy cường độ động tác diễn luyện, hoàn toàn chính xác không phải một kiện sự tình đơn giản, cần rất lớn sức chịu đựng, cũng cần rất lớn dũng khí. Nhưng Thành Long như là đã đáp ứng, hắn cũng sẽ không lùi bước nữa. Nếu như hắn không có đáp ứng, vậy những thứ này sự tình hắn khẳng định cũng không có tham dự chỗ trống, nhưng đáp ứng hắn liền sẽ không phản nản, đây cũng là tính cách của hắn. Nếu như không có ở nơi này loại tính nết lời nói, hắn cũng không thể hoàn thành nhiều như vậy nguy hiểm cao điện ảnh động tác, cũng không thể hoàn thành như thế một bộ bộ tràn đầy khó khăn điện ảnh. La Mạch cũng tới đến Thành Long bên người, ân cần hỏi: "Thành Long đại ca, không có vấn đề chứ? Nếu có vấn đề, chúng ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng không có quan hệ." "Không có chuyện gì." Thành Long cười cười, nói với La Mạch: "Không có quan hệ, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt." La Mạch cũng liền nhẹ gật đầu. Một bên khác Lý Liên Kiệt trạng thái đối lập càng tốt hơn một chút, nhưng hắn tình huống cũng không phải có thể làm cho người có thể hoàn toàn yên tâm loại kia. Hắn hiện tại cũng đang thở hổn hển, rất rõ ràng, chuyện mới vừa rồi đối với hắn tiêu hao cũng có chút lớn. La Mạch cũng đồng dạng đi tới Lý Liên Kiệt bên người, "Kê ca, cảm giác thế nào? Nếu như không được ta liền hơi nghỉ ngơi một chút, không có quan hệ. Đi qua Lý Liên Kiệt yêu cầu về sau, La Mạch hiện tại cũng đổi giọng gọi hắn vì là Kê ca, dù sao lao Lý tiên sinh, Lý tiên sinh hô, vẫn là tỏ ra có chút quá sinh phấn rồi, tất cả mọi người tại một cái kịch tổ trong đi diễn, những vật này nếu như quá mức xa lạ vậy đích xác không phải cái gì tốt hiện tượng. Cho nên, La Mạch cũng là như vậy hô Lý Liên Kiệt rồi, không có quan hệ." Lý Liên Kiệt cũng là mỉm cười La Mạch gật đầu một cái, cảm giác được tâm lý có chút cảm động, nhưng cũng có chút kích động. Chính mình thật sự là làm được rất nhiều khán giả tha thiết ước mơ sự tình, cũng là đem thành lòng cùng lý liên kết lần nữa dán lại tại trong một bộ phim. Với lại, chính mình hay là đem bọn họ tốt nhất trạng thái bày ra, cứ việc hai người đã không còn là loại kia lúc còn trẻ đang tuổi phơi phới, nhưng ở các loại nhân tố suy nghĩ hoàn toàn về sau, bọn họ có thể dùng đẹp mắt nhất bén nhọn nhất nhanh chóng nhất biện pháp thể hiện ra công phu mỹ diệu, nhưng cũng sẽ tận lực không cho bọn họ thụ đường, cũng dùng tuổi như vậy có thể đánh ra đẹp mắt nhất đánh nhau tràn diện cùng đẹp mắt nhất hình ảnh. Trải qua 3 ngày diễn tập về sau, Một đoạn này trên cơ bản đã hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó chính là chân thật quay trụ Đến lúc ngày thứ tư, tất cả máy quay video đều đã mở ra. Công Phu Chi Vương sẽ dùng 3D cùng 2D hai loại về hiệu quả chiếu, bộ phim này đánh nhau tràng diện các loại, cũng đều sẽ chỉ khả năng lớn nhất đem 3D hiệu quả làm tốt, nhưng ở phổ thông màn ảnh bên trên cũng sẽ không dùng đến quá nhiều 3D hiệu quả, dạng này 3D hiệu quả đương nhiên có thể vượt qua tuyệt đại đa số điện ảnh, nhưng cùng nhạc phi cũng không phải có thể so sánh. Cho nên, điện ảnh sẽ còn cung cấp một cái 2D cho mọi người lựa chọn. Tuy nhiên cái niên đại này Zg 3 d kỹ thuật tại càng ngày càng nhiều trong dạp chiếu phim phổ cận, nhưng phổ thông 3D cùng ý mặt 3D y nguyên vẫn là tồn tại nhất định khác nhau, cho nên cung cấp một cái 2D phiên bản cho mọi người lựa chọn cũng là lương tâm. Hiện tại chụp hình ảnh là dùng ý mặt 3D máy quay video bắt đầu chụp, đến lúc đó tại ủy mặt điện ảnh trên màn hình triển hiện lời nói, tất nhiên sẽ 10 phần kinh diễm. Bắt đầu. Theo la mạch đang đối với bộ đàm trong kêu lên một câu nói về sau, trường quay thư ký một tiếng hô dưới sự quay phim cũng chính thức bắt đầu. Mấy ngày diễn tập thành quả muốn tại hiện tại những này trong màn ảnh biểu hiện ra ngoài. Hiện trường tại đều đâu vào đấy trong trạng thái, ngược lại là cũng mang theo từng tia từng tia khẩn trương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 713, Hoàn Mỹ quay chụp. Hiện trường trong không khí tràn đầy ngưng trọng cùng khẩn trương. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ngay tại máy quay video trước mặt giáo thủ, hai người đang quay nhiếp điện ảnh phương diện cũng đã là lao du điều, bọn họ mỗi một cái động tác, nhìn mười phần sắc bén, tựa hồ đã dùng hết toàn lực, nhưng trong thực tế, hai người vẫn là có lưu rất dư thừa lực, cũng là nắm chắc tại loại này nhìn rất lợi hại, nhưng trong thực tế cũng không có tiêu bao nhiêu khí lực cũng sẽ không để đối thủ bị thương dưới tình huống. 3. Ghế trực tiếp bị đoàn đao cho đâm nát, cùng diễn tập trong một dạng, từng cái động tác một đâu vào đấy, nhưng lại bởi vì động tác thiết kế hoàn mỹ lộ ra hết sức xinh đẹp, mười phần nâng khớp, tràn đầy lực lượng, động tác, tốc độ cảm giác. Thanh Long một cái sau khi lật qua đến ghế sofa về sau, Lý Liên Kiệt nhanh chóng đuổi kịp, lại là lần lượt đánh nhau. Ở chỗ này dùng rất còn nhiều lộn mèo, mặc dù nói điện ảnh rất nhiều nơi thiên về tại thực chiến, để cho người ta nhìn xem cảm giác mười phần tin phục, cảm thấy thực chiến liền hẳn là như vậy. Nhưng lộn mèo thứ này cùng thực chiến không có quá lớn quan hệ, dù sao Tại trong thực chiến còn có người nào cái tâm đó nghĩ đi lộn mèo, đồng dạng chống tránh, động tác khác lập tức lóe lên, nhưng lộn mèo cần rất nhiều thời gian, với lại bay xuống về sau ai cũng không biết tiếp xuống tình huống sẽ như thế nào, ngược lại bởi vì lộn mèo đã mất đi tiên cơ, rất khó có hậu thủ. Nhưng mặc dù có dạng này khuyết điểm, thế nhưng là lộn mèo nhìn thật sự là quá đẹp. Với lại chỉ cần tốc độ nhanh lời nói, cũng làm cho người cực kỳ tin phục. Tỷ như nói là một người nhảy lên cái bàn về sau, hắn kỳ thực có thể trực tiếp một lần nữa nhảy xuống nhưng nếu để cho hắn tới một cái lộn mèo xuống lần nữa đến rơi xuống mặt đất sẽ có vẻ rất xinh đẹp với lại cũng làm cho người có tin phục cảm giác đây là vì né tránh đối thủ liên tục tiến công mới lựa chọn lộn mèo ma đạo làm điện ảnh trừ phi là trình tiểu đông càng ngày càng tiến vào ma đạo thông qua màn ảnh cắt nối biên tập cùng hiện đại đặc hiệu hoa mắt bên trong khiến người ta cảm thấy lóa mắt mê ly lại quên hết đi xem động tác phiến tử bên ngoài chân chính muốn trông tốt vẫn phải có sức thuyết phục muốn thỏa mãn mọi người hợp lý cảm giác vì sao nơi này muốn như thế cần phải có một cái tiền căn hậu quả đừng nhìn viên hòa bình mảng hành động mây bay nước chảy cực kỳ thoải mái nhưng hắn Loại này tiền nhân hậu quả cảm giác xử lý tương đối xinh đẹp mới có thể để cho động tác của hắn điện ảnh thời gian lâu di tân. Loại kia thông qua màn ảnh cắt nối biên tập cùng hiện đại đặc hiệu mang tới hoa lệ cảm giác nhìn đến mức quá nhiều lập tức liền mệt mỏi cảm thấy không có vật gì từ từ bắt đầu cảm thấy không có gì hay. Nhưng này loại chân chính cứng tay cứng chân tràn ngập thực chiến cảm giác khiến người ta cảm thấy có thể thấy rõ ràng tiền nhân hậu quả điện ảnh trung quy thời gian lâu di tân để cho người ta cảm thấy tràn đầy mỹ cảm cũng sẽ chăm xem không chán. Lạc đường động tác thiết kế theo đuổi cũng là loại này thiên hướng về thực chiến mỹ cảm. Nếu như nói thật vất vả một lần nữa lần nữa dùng la mạch bây giờ lực thu hút cùng năng lực tụ tập thành long, Lý Liên Kiệt hai đại động tác cự tinh, nhưng lại dùng loại kia lửa gạt người màn ảnh cắt nối biên tập cùng hiện đại đặc hiệu đến biểu hiện bọn họ khả năng chịu đựng. Đây cũng quá kém, sẽ để cho rất nhiều người thất vọng. Lợi dụng lộn mèo, nhưng cũng là muốn thấy rõ ràng tiền căn hậu quả, khiến người ta cảm thấy tại đây nhất định phải là muốn tiến hành loại kia động tác lộn mèo, mục đích là vì xinh đẹp, cũng là vì để cho mọi người có thể xem nhẹ hai người một chút động tác trên thực tế bởi vì tuổi tác các loại vấn đề vô pháp hoàn thành quyết điểm, mà chính là trực tiếp dùng lộn mèo đến dính liền. Loại này khuyết điểm ngược lại liền sẽ biến thành càng sáng khoái hơn thị giác thể nghiệm. Quay chụp hơn 2 phút đồng hồ về sau, lập tức thể. Đoạn này hoàn thành tương đối hoàn mỹ. Nếu như tăng thêm hậu kỳ, sẽ mang đến rất cường đại thị giác hiệu quả. Hai người thể lực cũng tiêu hao một chút. Rất nhiều người nhìn thấy điện ảnh truyền hình kịch bên trong người, dù sao là đang không ngừng đánh nhau chạy, nhưng trong thực tế, chiến đấu các loại đồ vật, tinh thần cao độ tập trung, đại pháp lực lượng cũng phải tùy thời chuẩn bị bạo phát, với lại một mực đang kéo dài. Loại trạng thái này đối với thể lực và tinh lực tiêu hao cũng là chưa từng có chỉ cần đi thể nghiệm vắng một phát quyền kích tán thủ, không có huấn luyện qua người bình thường khả năng có cái hơn một phút đồng hồ tà hưu, liền sẽ trở nên thở hổn hển, cảm giác toàn thân sủi lơ không có khí lực. Quay chụp mảng hành động thời điểm càng là như vậy, bọn họ không chỉ là còn cao cường hơn độ tiêu hao thể lực cùng tinh lực của mình, lại phải khống chế thủ hạ lực đạo hơn nữa còn muốn nhìn đứng lên rất có lực lượng cảm giác, cho nên mức tiêu hao này sẽ cho người cảm thấy hoàn toàn chịu không được. Đối với thành long cùng Lý Liên Kiệt cái này thể lực và tinh lực đều không tại tụt cùng niên kỷ mà nói, mức tiêu hao này đối bọn hắn thân thể là một cái to lớn phụ tải. Cái này cần la mạch có thể nắm giữ thời gian Tại màn ảnh thiết kế cùng nắm trong tay thời điểm, một mặt là muốn xem chừng không thể để cho bọn họ thể lực tiêu hao quá lớn, đến mức ảnh hưởng hiệu quả, một phương diện khác, nhưng lại muốn để cho màn ảnh có đầy đủ sức thuyết phục cùng cảm giác đẹp đẽ, nếu không vô cũng không đạt được loại kia trầm, năm chắc dạng này một cái độ thật đúng là không đơn giản. Hiện trường bác sĩ các loại tại một tiếng qua sau khi cũng đi qua xem thân thể hai người trạng thái, lần nào cũng muốn nhìn đối với kịch tổ tới nói là to lớn đánh bác, đối với chủ hiệu suất mà nói kỳ thực cũng là một lãng phí, nhưng La Mạch cũng không biết bởi vì như vậy thì giảm xuống đối với mấy cái này độ yêu cầu, bởi vì hắn thấy Dùng nhiều một chút tiền, chỉ cần có thể cam đoan hai vị vai chính khỏe mạnh, vậy nhiều hoa số tiền này cũng là đằng giá. Tại các bác sĩ hỏi thăm về sau, hai người đều không có vấn đề gì, còn có thể đầu nhập tiếp tục quay trụ bên trong. Sau đó quay trụ vẫn như cũ ngay tại la mạch cá nhân trong không chế, la mạch đối với mấy cái này ống kính trưởng không năng lực là càng ngày càng mạnh. Hắn đối với động tác ống kính nắm giữ cũng càng ngày càng có thể nắm chặt được cái kia thích hợp điểm bên trên, đã không để cho hai người tinh lực tiêu hao quá lớn, cũng sẽ không để màn ảnh hoàn toàn tìm không thấy bạo phát điểm. Đem hai điểm này nắm chắc tốt về sau. La Mạch quay chụp đi ra ngoài màn ảnh nắm chắc cũng là cực kỳ hoàn thiện. Với lại hắn vẫn còn ở luôn luôn tiến bộ, loại này hoàn thiện trình độ càng ngày càng cao, đánh ra màn ảnh hiệu quả đương nhiên cũng chính là càng ngày càng động. Sau đó trong vòng vài ngày cũng là quay chụp nơi này động tác màn ảnh, tuy nhiên trải qua diễn tập nhưng ở chụp trong quá trình, lại như cũ tồn tại rất nhiều tình huống cần giải quyết, chỉ có đem những này giải quyết vấn đề, bộ phim này mới có thể sẽ đạt tới La Mạch trong lý tưởng như thế tinh xảo. Lúc buổi tối, La Mạch vẫn còn đang tái diễn nằm vùng chờ về thả trong phòng quan sát cái phim này quá trình chiếu lại trong phòng trên cơ bản sớm đã là chính khói mù lờ lờ từ khi thu dãn ra hiểu xuất sinh về sau, La Mạch đã đang tận lực áp chế thuốc lá của mình nghiện, cũng đem hút thuốc lá tần suất giảm bớt rất nhiều, nhất là rất ít ở trong nhà rút. Với lại Tiểu Nha Đầu trưởng thành một điểm về sau liền bắt đầu học quản La Mạch rồi, nhìn thấy hắn hút thuốc lá lời nói, liền sẽ lập tức chỉ ra. cái này khiến La Mạch ở trong lòng có một ít dự cảm xấu, đợi đến nha đầu này trưởng thành, đến hơn 20 tuổi thời điểm, chính mình còn không phải bị ba nữ nhân trông coi à? cái này thật đúng là không phải đáng giá gì vui vẻ sự tình, nhưng hoàn toàn chính xác, có Tiểu Nha Đầu về sau, La Mạch đối với khói khát vọng là giảm xuống một chút, chí ít cũng là bị chính mình áp chế nhưng dù sao rút nhiều năm như vậy thuốc, cũng tuyệt đối không phải nói giới liền giới. Chí ít tại bây giờ loại trường hợp này trong, La Mạch vẫn là hy vọng có thể dùng khói để hóa giải mình một chút mệnh nhọc, cũng là dùng khói đến để cho mình trở nên thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên điều này cũng làm cho toàn bộ hiện trường khiến cho cực kỳ sợ người, chí ít người bình thường tiến đến liền phải nhíu mày. La Mạch nhìn xem những này chiếu lại, trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Đi qua những ngày qua ma luyện, hắn nhìn gương đầu trường khống năng lực thật đúng là cao hơn một tầng lầu, trọng yếu nhất chính là, hắn đối với động tác ống kính trường cũng năng lực rất mạnh bộ phim này đi qua nhiều người như vậy nỗ lực nhất là đang động làm trên phương diện nỗ lực về sau đối với một chút màn ảnh cùng rất nhiều thứ xử lý đều đã đến đỉnh phong thanh long cùng lý liên kiệt hai người tuổi tác và phương diện thể lực mang tới vấn đề ở chỗ này trên cơ bản đều thông qua màn ảnh cùng một chút tuyệt diệu động tác thiết kế cho làm nhạt để cho người ta nhìn không ra hai người ở nơi này chút trên phương diện bản bản chỉ có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ tốt nhất một mặt hiện ra lý liên kiệt động tác phiêu diệt nhảy thoát linh hoạt còn có loại kia liên tục không ngừng mà biến động một khác không ngừng biến hóa để cho động tác của hắn mặc dù không đi qua đặc thù màn ảnh cắt nối biên tập, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy mười phần ưu mỹ, một mạch mà thành. Tại thành Long bên này, xung quanh cảnh tượng an bài một mặt là cần hợp lý, một phương diện khác cũng phải chiếu cố thành Long động tác đặc điểm, để cho hắn tùy thời có thể lấy dùng thích hợp đạo cụ. ở nơi này chút trên phương diện, động tác thiết kế là một cái sách vở hạ phồn công trình, muốn chiếu cố rất nhiều thứ. nhưng tóm lại, đây hết thể hoàn thành đều tương đối thuận lợi. dùng hư cấu kỹ thuật chụp hình, hiện tại La Mạch trên cơ bản có thể nhìn thấy điện ảnh sau khi hoàn thành hiệu quả. Từng cái động tác một, chàng diện trôi chạy vô cùng, mây bay nước chảy, đang đánh nhau trong quá trình lại dẫn quyền quyền đến thịt thị rát thị sức kéo. Mỗi một lần tiến công, mỗi một quả đấm đều mang to lớn lực đả kích lượng, đao quang kiếm ảnh binh khí các loại cách đấu tràng mặt, nhanh chóng, mau lẹ, xa bén, tràn ngập lực phá hoại, hơn nữa còn mang theo hợp lý tính. Tóm lại, những động tác này đều đạt đến La Mạch mong muốn hiệu quả, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Loại vật này cũng ẩn giấu đi khuyết điểm, đem ưu điểm bỏ vào lớn nhất, đầy đủ để cho La Mạch rất có cảm giác mong đợi. Hắn cảm giác một bộ vĩ đại mảng hành động đang tại lòng bàn tay của chính mình hạ sinh ra, đúng chi bộ này màn hành động còn có thành long cùng lý liên kiệt hai cái siêu cấp động tác cự tinh đây hết thề đều bởi vì hai người tràn đầy sức hấp dẫn càng bởi vì dạng này quay trụ cùng màn ảnh biểu hiện để cho điện ảnh càng thêm đặc sắc la mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần dựa theo dạng này trụ xuống đi bộ phim này tất nhiên sẽ không cô phụ mọi người đối với mình đối với thành long đối với lý liên kiệt đối với toàn bộ lạc đường đoàn kịch chờ mong vũ hí quay trụ đón lấy cứ như vậy tiến hành tuy nhiên trung gian vẫn là xuyên sắp rất nhiều văn hí đây cũng là cho các diễn viên thể lực và tinh lực suy nghĩ bất quá đang bay nhếch trong quá trình vẫn là xuất hiện vấn đề, tỷ như Thành Long bị thương, bình thường một chút va va chạm chạm cũng không tính là thụ thương, Thành Long là tay phải trợ cấp, đối với hắn cái tuổi này người mà nói, loại vết thương này cũng không tính là chuyện nhỏ, thế là về sau hắn nghỉ ngơi một chút thời điểm, cũng làm cho hắn đang nuôi thương thời điểm quay chụp văn hí, luôn luôn qua một tuần tả hữu một lần nữa khôi phục quay chụp. Quay phim hiệu suất còn là rất cao, rất nhanh, quay phim cũng tiến hành đến rồi trung gian giai đoạn, quay chụp một nửa về sau, điện ảnh tiếp xuống quay chụp sẽ càng thêm phương pháp hóa, cũng chính là đối với quen thuộc trước quay chụp phương thức kịch tội tới nói càng đơn giản hơn một chút. Những này đều ở đây hướng phía phương diện tốt phát triển tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 714, tham gia năm nay can 3. Hiện tại lại là đang quay nhếp một đoạn vũ hí, cùng nhạc phi trước tiên chụp xong văn hí vô nữa vũ hí không đồng dạng, Lạc Đường văn hí cùng vũ hí là đều đều xem kẻ đang quay nhiếp trong, dạng này quay chụp cũng có trợ ở để cho hai cái diễn viên đang quay nhếp trong khe hở thực hiện một chút thể lực và tinh lực lên khôi phục, đây đều là đi qua la mạch tỉ mỉ suy nghĩ về sau mới chuẩn bị. Thanh Long bị thương cánh tay chật cấp không lâu sau đó hay là trở về đến Hỏa Tuyến, may mắn chính là Hắn cùng Lý Liên Kiệt hai người mặc dù vẫn là tránh không được va va chạm chạm nhưng đón lấy trên cơ bản cũng không còn trọng tượng gì, cái này không thể không nói cũng là lao thiên đối với La Mạch một chiêu cố. Hai người đều ở đây trạng thái bên trên, cái này cũng đưa đến lạc đường độ tiến triển quay phim đang không ngừng tiến lên. Vỗ tới hôm nay thời điểm, La Mạch đối với lạc đường quay chụp đã hoàn thành hơn phân nửa, rất nhiều nơi quay chụp cũng đã là càng ngày càng hoàn thiện, chờ đợi lấy hắn, đón lấy cũng là bộ phim này đến tiếp sau. Trong khoảng thời gian này bên trong, trong công ty mạt khắc hai cái hạng mục cũng bắt đầu khởi động, đây chính là Ninh Hạo huynh đệ cùng đảm thành, chấm đan hai người ngộ không chuyện. Nộ không chuyện hạng mục muốn càng thêm phức tạp rất nhiều, cái này điện ảnh liên xem như chân chính bắt đầu khởi động, cũng sẽ có rất dài thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị hiện trường, chuẩn bị các loại các dạng đạo cụ, chuẩn bị phong nhấp ảnh, chuẩn bị các loại các dạng đồ vật. Tóm lại đây chính là một cái khá phức tạp sự tình, suy đoán rồi hiện tại tháng 8 thời điểm, những này chuẩn bị khả năng mới có thể hoàn toàn làm tốt, đến lúc đó, cái này hơn một thứ tiền tài đập vào, cũng mới có chính mình đập vào địa phương. Về phần huynh đệ hạng mục này bắt đầu khởi động, sân chuẩn bị tuy nhiên phải trả ban đầu trước thế giới thập niên 60 70 phong cách, trong lúc này tồn tại một vài vấn đề, nhưng cái này cái vấn đề cũng không tính là quá lớn không hao phí quá nhiều thời gian liền có thể giải quyết. thế nhưng là, Ninh Hạo đối với điện ảnh phẩm chất theo đuổi cực kỳ chân đấy, có lẽ hắn đối với thuần túy mảnh buồn bán vài chỗ sẽ còn đối lập càng xem nhẹ một chút chi tiết, nhưng là ở nơi này loại dính đến nghiêm túc đề tài điện ảnh thời điểm, hắn đối với điện ảnh phẩm chất theo đuổi thậm chí đến cường bách chứng cấp độ. cho nên, huynh đệ cũng sắp muốn tới tháng 7 tả hữu mới có thể hoàn thành quay trụng chuẩn bị, đoán chừng cũng phải đến khôn kiếp tháng mới có thể chính thức bắt đầu quay trụng. la mạnh lạc đường theo chuẩn bị đến bây giờ, kỳ thực cũng trải qua gần một năm thời gian, tại không có rồi đến từ tương lai phiến tử làm chỉ dẫn về sau. La Mạch muốn quay chụp cũng không biết cùng trước kia đơn giản, mỗi một bộ phim quay chụp đều dùng rất ngắn thời gian để hoàn thành theo chuẩn bị đến chính thức chiếu phim quá trình. Bây giờ La Mạch, quay chụp một bộ điện ảnh sẽ tiêu phí rất dài thời gian, theo có một cái điện ảnh ý nghĩ đến chính thức chiếu phim, trong lúc này bình thường đều sẽ vượt qua một năm thời gian. Nhạc Phi là hơn 3 năm, Lạc Đường theo có một cái ý nghĩ đến bây giờ cũng đã hơn một năm, chân chính chiếu phim lời nói, ý nghĩ này đến chiếu phim ở giữa cũng có được 2 năm khoảng cách. Điện ảnh chu kỳ càng ngày càng dài. Tuy nhiên cái này cũng mới phù hợp điện ảnh bản chất, rất nhiều thứ cũng là cần đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, đi qua cẩn thận suy nghĩ mà không phải trực tiếp làm ra một ít gì đó đến lừa gạt người. Trên thế giới đại bộ tờ hở ấn lời quay phim cũng là theo chuẩn bị đến cuối cùng nhất chiếu phim ở giữa là một đoạn dài đằng đẵng khoảng cách. đương nhiên, tại Hồng Kông điện ảnh huy hoàng nhất những niên đại đó trong, ngược lại là có một ít ngoại lệ. Vào niên đại đó trong, một cái đạo diễn bình thường suốt ngày đều muốn thời gian đang gấp, nhất là những cái kia nổi tiếng đạo diễn bọn họ, dù sao là đang bận bận điệu chạy về phía sở tiêu studio, hết cái này tới cái khác sở studio, khả năng bây giờ còn đang cái này sở studio, mấy mươi phút về sau lại sẽ xuất hiện tại một cái sở studio. Lúc kia bọn họ đã không có quá nhiều điện ảnh cần rất nhiều thời gian đến mài khái niệm, bọn họ cũng là cực nhanh tiến tới tại một bộ lại một bộ trong phim ảnh, có lúc là bởi vì chính bọn hắn thời gian đang gấp, muốn đánh ra càng nhiều phía tử, nhưng là thời gian không đủ, cũng chỉ có thể dạng này chạy tới chạy tới, một năm đánh ra mấy chục bộ phim đến, nếu có thời điểm bọn họ lại là bị lúc kia ngang ngược hack. Ban dùng súng đè vào bọn họ trên đầu, bước bách bọn họ không thể không đi cho những người đó hoàn thành hết cái này tới cái khác quay chụp nhiệm vụ. Hiện tại cũng không có tình huống như vậy, với lại Hồng Công điện ảnh đã sớm tiêu điều đến không còn hình dáng, chỉ có thể dựa vào đại lục thị trường cho ăn sữa mới miễn cưỡng còn sống còn có thông qua cùng đại lục điện ảnh sát nhập mới một lần nữa dùng khác một chút hình thức tỏ ra sự sống căn bản không khả năng xuất hiện loại kia dùng súng chỉ để cho người ta cho chụp ảnh tình huống vậy không khả năng cho nên bây giờ ở điện ảnh trên cơ bản cũng đều là tuần hoàn theo như vậy quy luật la Mạch phân biệt đến huynh đệ kịch tổ cùng ngộ không chuyện kịch tổ đều xem qua rồi ở nơi này hai cái kịch tổ trong hắn đều tìm đến đầy đủ đồ vật bất kể là ninh hạo vẫn là trầm đan cùng đặng thành bọn họ đối với mình điện ảnh cũng là tương đối coi trọng rất nhiều chi tiết đều muốn chiếu cố đạt được có thiên mạch ngu nhạt công ty làm hậu thuẫn về sau bọn họ cũng không cần cả ngày thời gian đang gấp hoặc là ở bên trong tăng thêm quá nhiều người đầu tư ý nguyện. Bây giờ Thiên Mạch ngu nhạc công ty trên cơ bản vẫn là La Mạch một tay che trời, có hắn ở thời điểm thì không cho xuất hiện một chút để cho người ta phiền não trương khí mù mịt, cho nên chỉ cần là thông qua khảo hạch hạng mục, công ty mặc dù sẽ phái đi ra chuyên môn nhà sản xuất tiến hành giám sát, thế nhưng là loại này giám sát là có phạm vi chức quyền, bọn họ không thể điện động ảnh chủ tuyến, không thể cung cấp ý nghĩ của mình đi sửa đổi nội dung cốt truyện, phòng ngừa bọn họ dùng trước. Quyền của mình tại kịch tổ trong làm mưa làm gió. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng có được giám sát đạo diễn quyền lợi cái này cũng là vì tránh cho trước dương ngạn giật loại tình huống đó xuất hiện lần nữa cũng là tại dạng này chế độ cùng trời sáng khí trong tình huống dưới mới khiến cho thiên mạch ngu nhạc công ty có được bây giờ những ưu tú đó các loại điện ảnh đây cũng chính là la mạch từ đầu đến giờ luôn luôn kiên trì một mực đang kéo dài một ít gì đó mang tới thành công những thứ khác một chút điện ảnh mở máy sở tiêu diêu la mạch mình ngược lại là không có tự mình đi trừ phi là hắn đặc biệt quan tâm địa phương bằng không hắn vẫn là rất ít đi ra ngoài đến vào tháng năm cuối cùng thời điểm Có một việc bày tại La Mạch trước mặt, để cho hắn tạm thời đem đoàn kịch rất nhiều chuyện giao cho kinh nghiệm phong phú Hồng Kim Bảo bọn họ, chính hắn thì là chuẩn bị bắt đầu bay hướng Pháp Quốc Can. Không thể không nói, La Mạch cùng Can vẫn rất có duyên phận, nhất là tại gần đây trong khoảng thời gian này, loại này duyên phận lộ vẻ rất sâu. Hắn năm ngoái mới đảm nhiệm Can quốc tế liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch, hiện tại lại phải tham dự vào Can bên trong. Mà năm nay La Mạch đến Can mục đích là vì địch nhân kiệt già Lâu La, cho tới bây giờ, địch nhân kiệt già Lâu La đã hoàn thành tất cả chế tác, sẽ tại Can quốc tế liên hoan phim trên tiến hành đầu chiếu thức. Cái này đầu chiếu thức tại Can tiến hành Đầu tiên là vì khuyết tán dư luận. Cái này không có nghi vấn, tại can bên trên có nhiều như vậy cùng điện ảnh có liên quan người, có nhiều như vậy phiên thương. Nếu như địch nhân kiệt già lâu la biểu hiện rất động, tự nhiên, những người này liền sẽ trung thực thực hiện ống loa nhiệm vụ, đem bộ phim này tốt dư luận cho chuyện đi. Chứ cái này cái bên ngoài, chính là vì hấp dẫn phiên thương. Địch nhân kiệt già lâu la mặc dù có la mạch ở bên trong biểu diễn, với lại vừa lúc là tại nhạc phi cuồng chiều còn không có biến mất thời điểm xuất hiện cái này điện ảnh, nhưng dù sao đây vẫn là hoa ngữ điện ảnh hơn nữa còn không phải la mạch một người đạo diễn, tự nhiên mà vậy, bị sức hấp dẫn có thể sẽ nhỏ một chút, hay là cho bọn họ nhìn thấy chân chính phim mâu sau đó mới để bọn hắn làm một cái quyết định tương đối tốt. La mạch đối với địch nhân kiệt già lâu la tự nhiên có 10 phần dư thừa tự tin, đây là một bộ rất tuyệt phim nữa, tại gia nhập hậu kỳ chế tác về sau, đích sắc rất có từ khắc cùng la mạch phong cách, đang đối với kỹ thuật vận dụng lên, trong này triển hiện rất nhiều thứ cũng là để cho người ta hoa cả mắt, để cho người ta lóa mắt mê ly. Đối với 3 dê kỹ thuật cùng y mạt kỹ thuật vận dụng, tất nhiên sẽ dẫn đến mọi người đối với cái này điện ảnh cường liệt nhất rung động. Địch Nhân Kiệt Giả Lâu La trong tràn đầy sức tưởng tượng, rất nhiều thứ cũng là đi qua rất nhiều thảo luận về sau mới cuối cùng xác định được, bên trong rất nhiều tràng cảnh cũng tập hợp quá nhiều người lực lượng mới cuối cùng thiết kế chế tác được, đem bộ phim này trở thành một bộ tràn ngập trí tưởng tượng thị giác thị uy, kỳ thực cũng không có cái gì không đúng. Tại Vũ Đạ Tràng diện bên trên, Địch Nhân Kiệt Giả Lâu La cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ, các loại các dạng tràng cảnh bên trên, không chỉ là khảo nghiệm bên trong nhân vật bọn họ giữa người và người đánh nhau năng lực, cũng càng là khảo nghiệm nhân vật tại đủ loại hoàn cảnh phức tạp dưới sinh tồn năng lực. Dù sao, tại Địch Nhân Kiệt Giả Lâu La trong, có thật nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời rất nhiều nơi còn có các loại các dạng cơ quan, đối với nhân vật chính sinh tồn là to lớn khảo nghiệm, nhưng cùng lúc đây cũng là đối với điện ảnh khán giả một loại hưởng thụ. Tại Long Môn Phi Giáp cùng địch nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy trong, kỳ thực rất khó tránh cho một vấn đề, cái kia chính là cái này hai bộ điện ảnh rất nhiều động tác sức tưởng tượng đều có chút khô kiệt. Long Môn Phi Giáp bên trong phi tiêu dùng đến địch nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy trong, nhưng là tại địch nhân Kiệt già lâu la trong, các loại các dạng nguy hiểm đều xuất hiện, không chỉ có chỉ là những cái kia hại người ám khí, vẫn còn có rất nhiều thứ cũng sẽ ở trong phim. Ảnh từng cái hiện ra. Dạng này đánh nhau chẳng diện Tự nhiên cũng tràn đầy sức kéo, tràn đầy sức tưởng tượng. Về phần điện ảnh nội dung cốt truyện phương diện, lần này Can cũng coi là một cái đặc cung bản a ở bên này địch nhân kiệt già lâu la cắt bỏ một chút đối ngoại quốc nhân bọn họ tới nói, có thể sẽ để bọn hắn cảm thấy không thể nào hiểu được đồ vật. Tại nội dung cốt truyện trên đem một vài bí ẩn tận lực làm tốt phiên dịch, để bọn hắn năng lượng đơn giản hơn xem hiểu, đồng thời tăng thêm một chút văn nghệ phạm đồ vật, để cho đây hết thể lộ ra còn có bức cách một chút. Tóm lại, lần này xuất chinh Can địch nhân kiệt già lâu la hay là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngày mười tháng năm thời điểm. La Mạch lần nữa bước lên đi nước Pháp phi cơ chuyến, không thể không nói, La Mạch đối với căn nơi này đã hoàn toàn quen thuộc, cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Nhưng lần này, mục đích của hắn không giống nhau lắm. Đồng hành đương nhiên cũng có từ khác, cũng có những thứ khác một chút cùng địch nhân kiệt già lâu la có liên quan lời, địch nhân kiệt già lâu la còn không vẹn vẹn chỉ là tại căn trên tham gia triển lãm đầu chiếu vấn đề. Trên thực tế, bộ phim này trước đó đã mang đến căn tham dự đoạt giải xét duyệt, tuy nhiên quá thương nghiệp hóa, nhưng ở quan hệ xã hội phía dưới, thế là điện ảnh vẫn phải là đến giải thưởng để giành. Lần này bọn họ cũng giấu trong lòng mục tiêu lớn hơn nữa. Một cái giải thưởng đối với điện ảnh tác dụng là rất lớn. Đương nhiên, có La Mạch, kỳ thực cái này giải thưởng cũng không có trọng yếu đến vô pháp coi nhẹ cấp độ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 715, can địch nhân kiệt đầu chiếu. Năm nay can vẫn như cũ cũng còn có rất cường đại sức ảnh hưởng, cũng vẫn là sẽ tới giống như những năm qua nhiều phiến thương, thậm chí hiện tại đi vào hiện trường phiến thương sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Những năm này Toàn cầu phòng chiếu tổng lượng lại tăng trưởng thêm rất nhiều, nhất là rất nhiều đang tại phát triển quốc gia phòng chiếu tổng lượng tăng trưởng một đồng lớn, để cho toàn cầu phòng chiếu tổng lượng tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Kinh tế tiến bộ thường thường sẽ kéo theo điện ảnh nghiệp phồn vinh cùng tiến bộ. Dưới loại tình huống này, mặc dù nói, phim quay đến bây giờ vô hơn 100 năm, trên cơ bản tuyệt đại đa số năng lượng vũ cố sự đều đã bị chủ xong. Lại sinh ra một chút mới điện ảnh, kỳ thực cũng liền chỉ là tại nhanh chóng kết cấu một chút cố sự, rất khó có chân chính hoàn toàn sáng tạo cái mới điện ảnh xuất hiện. Nhưng liền xem như dạng này, điện ảnh nghiệp cũng vẫn như cũ phồn vinh. Dù sao chúng ta sinh hoạt vẫn là tại ngày qua ngày hướng phía trước tiến lên, thế là cũng vẫn như cũ có rất nhiều điện ảnh bị sáng tác đi ra. Năm ngoái trong một năm, toàn cầu điện ảnh sản lượng cũng đã đột phá một vạn bộ, trong đó chỉ là Ấn Độ một quốc gia liền sản xuất 1200 cỡ nào bộ phim, quốc gia này không chỉ có nhân khẩu vẫn còn đang không, có tiết chế tăng thêm, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hoa hạ tạo thành nhân khẩu thảm nạn, bọn họ rất nhiều thứ cũng ở đây duy trì tốc độ cao tăng thêm mở đầu. Trong đó hoa hạ cũng có hơn 700 bộ phim sản xuất. Tại dạng này một cái thị trường toàn cầu phía dưới, điện ảnh vẫn là tương đối phồn vinh. Đương nhiên, một năm sản xuất nhiều như vậy điện ảnh có một bộ phận rất lớn căn bản nhận không trở về thành bản thậm chí cơ hồ không có người thấy qua. đương nhiên, ở trong đó cũng vẫn là có thật nhiều điện ảnh là rất không tệ, cũng có được nhất định cạnh tranh năng lực. Chính vì là ở loại tình huống này trong toàn cầu điện ảnh nghiệp càng ngày càng vui vẻ phồn vinh, càng ngày càng mang theo lực lượng to lớn. Cho nên, can quốc tế liên hoan phim các loại những này liên hoan phim cũng vẫn như cũ trở thành rất nhiều phiến thương trao đổi địa phương đến từ toàn cầu các nơi phiến thương đều tụ tập ở tại đây. Tuy nhiên những năm này toàn cầu kinh tế thay đổi rất nhanh mọi phần kích thích, rất nhiều uy tín lâu năm kinh tế đế quốc cũng ở đây tiếp nhận nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều mới xuất hiện quốc gia kinh tế đang tại chậm rãi cuộc thời, những quốc gia này điện ảnh nghiệp tại kinh tế kích thích phía dưới, cũng đang dùng rất nhanh tốc độ cuộc thời, những quốc gia này đối với điện ảnh nhu cầu lượng rất lớn, trong bọn hắn có rất nhiều đều sẽ lựa chọn tại căn thời. Điểm tới mua sắm điện ảnh bản quyền. Những người này thúc đẩy hiện tại can các loại nóng này, La Mạch đi vào can thời điểm, gặp phải vẫn là can cùng quanh năm như thế rất khó tìm chỗ ở, rất khó tìm được không có người địa phương tình huống. Toàn bộ hỗn nợ lần nữa tiến nhập trong vòng 1 năm lớn nhất liên náo sôi trào thời gian. La Mạch lần này là mang theo địch nhân kiệt giả lâu la tới, hiện tại tại can quốc tế liên hoan phim bên trên. La Mạch cùng từ các bộ phim này thông qua được bình chọn, cho nên sẽ dùng triển khai chiếu phương thức triển khai chiếu vào mọi người trước mắt, đồng thời cũng có tranh đoạt can giải thưởng lớn tư cách. Từ khi ban ngày diễn hỏa về sau, hoa hạ điện ảnh tại Âu Châu văn nghệ điện ảnh lễ đoạt giải ở quốc nội phòng chiếu sập tiệm ma chú đã bị đánh phá, rất nhiều phim ở chỗ này đoạt giải về sau, ở quốc nội ngược lại có thể được tốt hơn bao trang, đạt được cao hơn phòng chiếu. Nếu như địch nhân kiệt già lâu la tại can đoạt giải, vậy không vẹn vẹn có thể tại Âu Mỹ bên này đạt được tương đối khá phòng chiếu lượng tiêu thụ cũng có thể ở quốc nội có tốt hơn chờ mong giá trị. Kỳ thực địch nhân kiệt già lâu la hiện tại lấy được can quốc tế liên hoàn phim mấy cái giải thưởng để đề danh đều hơi có chút án đuổi thưởng tính chất kim nhất ảnh thưởng bình ủy hội đặc biệt thưởng kỹ thuật công hiến thưởng cái này tam cái giải thưởng thấy thế nào cũng không phải chủ yếu giải thưởng dù sao địch nhân kiệt già lâu la mặc dù có la mạch ở bên trong nhưng cái này cái điện ảnh vừa nhìn vẫn nghiêng về hướng về tại thương nghiệp hóa muốn để cái phim này đạt được cảnh cọ vàng đại thưởng các loại đề danh trên cơ bản cũng không có quá lớn khả năng đoạt giải là dễ hoa triển ấm la mạnh bọn họ để ý nhất vẫn là tại triển khai chiếu về sau có thể tại Âu Mỹ Nam Mỹ địa khu đạt được tốt hơn điện ảnh nguồn tiêu thụ. Bắc Mỹ cũng là không cần nhiều lời, chủ yếu chính là cùng ổn nợ tiếp theo tiếp tục hợp tác. Nhưng là tại Nam Mỹ, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty rất muốn ở chỗ này tìm tới hợp tác thương bỏ ra bán địch nhân kiệt già lâu la bản quyền. La Mạch ở nơi này chút địa phương danh tiếng rất cao, nhưng điện ảnh cũng cần càng nhiều triển lãm mới có thể đạt được tốt hơn giá cả cùng nhiều người hơn phiến thương bọn họ cạnh tranh. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty bây giờ tiến hành thu mua Bắc Mỹ một cái điện ảnh phát hành công ty sự tình đang tại khuôi trung gõ mỏ tiến hành. Vụ nợ bên kia không có khả năng một điểm cảm giác không thấy. Bọn họ cũng biết Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty ở nước Mỹ bên này cũng định là một mình. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu cùng Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tại một chút phương diện phát hành trên có bằng mặt không bằng lòng cảm giác, tại trên thế giới địa phương khác, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tốt. Nhất vẫn là đừng quá ủy lại bọn họ, nếu không vô cùng hậu họa. La Mạch xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, vẫn như cũ đưa tới rất nhiều truyền thông cùng ký giả bọn họ chú ý. La Mạch hiện tại cũng không tính đi quá nhiều thảm đỏ, dù sao hắn hiện tại kỳ thực tốt nhất vẫn là đừng cứ mãi xuất hiện ở thảm đỏ bên trên, dù sao hắn chủ yếu thân phận đã là một cái đạo diễn, mà chính là một cái diễn viên. Huống chi, hắn lần này cho Can Quốc Tế Liên Hoan phim mang tới chính là mình đích nhân kiệt giả Lô Tại thảm đỏ biên giới, La Mạch mới vừa rời đi thảm đỏ, lập tức cũng mang đến bên cạnh ký giả cùng máy quay video, máy chụp ảnh bọn họ chú ý. La Mạch dùng rất nhanh tốc độ liền đem những ký giả này, truyền thông, trường thương đoàn pháo ứng phó được. Hiện tại hắn cũng không muốn cùng đám phóng viên quá mức dây dưa. Đến La Mạch bây giờ vị trí bên trên, hắn theo toàn cầu mà nói cũng đã là một cái siêu cấp tự tinh, đi qua nhạc phi của Nguyên lạm tạc về sau. Toàn bộ thế giới đều đem La Mạch đặt ở một cái siêu cấp cự tinh vị trí bên trên, coi như hắn thời gian rất lâu không lộ ra ánh sáng ở trước mắt mọi người, mọi người vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ La Mạch, vẫn như cũ sẽ biết hắn tồn tại. Một khi lại xuất hiện tin tức của hắn cũng sẽ hết sức quan tâm. Dạng này địa vị La Mạch tại ỉn xẹp thì hòn chiếu phim về sau, ngay tại Hoa Hạ trong nước đã đến, nhưng hắn tại trong phạm vi toàn cầu cơ bản đạt tới dạng này địa vị, vẫn là tại nhạc phi chính thức anh tặng toàn cầu về sau mới hoàn thành. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ có thể đạt tới La Mạch cái địa vị này cũng chỉ có chính hắn một người mà thôi. Liên xem như Hollywood cũng rất ít có La Mạch loại địa vị này người. Dù sao La Mạch là tự biên tự diễn, hắn chinh phục đám người phạm vi thật sự là quá to lớn hơn rồi. Có loại địa vị này, La Mạch cũng không cần thông qua lộ ra ánh sáng độ đến để cao mình danh tiếng, không có loại kia tất yếu. Tốt nhất vẫn là mau sớm tiến vào chủ đề. Ngày 23 tháng 5 thời điểm, tại can quốc tế liên hoan phim Trong, địch nhân kịch già lâu la cuối cùng bắt đầu chính thức triển khai chiếu, một ngày này, tại to lớn E Z A E N 3 J ảnh thính trong đã ngồi hơn 100 vị trí bất đồng người xem, trong đó đại bộ đỡ hở N là đến từ các quốc gia phi thương, cũng có một chút là bị đặc biệt mời tiến vào mê đưa ảnh, người bình luận điện ảnh cũng có một chút thì là đồng hành đạo diễn còn có một số diễn viên các loại. Tại triển khai chiếu sảnh bên ngoài, bày là to lớn logo quảng cáo. Ở cái này to lớn trên poster, người xác điệu vẫn là ban đầu trưng bày loại kia màu đỏ tím, trong poster giả lâu la so với lúc trước ban đầu xuất hiện tuyên truyền logo quảng cáo ngược lại là phải phong phú không ít, màu đỏ tím đầu còn có quanh thân thân thể, cũng tương đối thiên hướng về chân thật cảm nhận. Ở phía dưới cũng là bảng bạc to lớn, kéo dài không dứt trường an thành, ở phương xa, chân trời cũng là bày biện ra một quái dị màu đỏ tím. Mã La mạch thân ảnh liền phiêu phù ở cái này già lâu la phía trước. Bộ dáng của hắn tại điểm cao phân biệt tỷ số dưới buốt sở thơ có thể thấy rõ. Địch nhân kiệt giả Lâu La. Trong dạp chiếu phim chậm rãi đen lại, đó cũng không phải bình thường một cái đầu chiếu thức, mà chỉ là lần thứ nhất triển khai chiếu, cho nên hiện trường không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, nếu như lễ nghi phiền phức quá nhiều kỳ thực rất có thể tạo thành thời gian lãng phí, dù sao đây chính là triển khai chiếu sảnh, mọi người vẫn là rất không có nhiều thời gian. La Mạch cũng ngồi ở tiên hướng về phía trước vị trí bên trên, bên cạnh hắn an vị lấy từ khác, bọn họ đều muốn đến hiện trường nghe một chút mọi người là thế nào nói, nghe một chút mọi người bình luận điện ảnh. Vô nhiêu như vậy điện ảnh về sau hai người đối với một bộ điện ảnh tự nhiên cũng có được phán đoán năng lực, lại thêm la mạch năng lực vốn là còn tại đó, cho nên hai người bọn họ người cũng biết địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu hẳn là sẽ không thấp hơn, bất quá vẫn phải hiện trường tới nghe một chút mọi người phản ứng, tốt nhất cũng là đạt được phiến thương bọn họ yêu ái, hết thảy mới có thể càng tốt hơn một chút. rất nhanh, điện ảnh chính thức bắt đầu. hiện trường vẫn tương đối an tĩnh, đến từ các nơi trên thế giới phiến thương cùng người bình luận điện ảnh bọn họ cũng đều tương đối an tĩnh nhìn xem hiện trường điện ảnh, cũng không biết phát ra âm thanh quấy rầy người bên cạnh. ở nơi này dạng an tĩnh hoàn cảnh bên trong, điện ảnh hiện lên thiên mạch công ty giải trí ký hiệu cung lóe lên can quốc tế liên hoan phim ký hiệu an ninh, sau đó bắt đầu chính thức phim nữa. mới bắt đầu điện ảnh cũng không có những thứ khác đồ vật, liền trực tiếp là một mảnh kéo dài không dứt cự đại kiến trúc. ở chỗ này bên trên cùng long môn phi giáp cực kỳ tương tự, cũng là tại lớn nhất mở đầu thời điểm. theo trưởng ống kính tiến lên, đem một cái cổ đại thành thị cho bày ra. theo ống kính tiến lên, hết sức xuất sắc 3 dê ra bình phong hiệu quả vẫn là để rất nhiều đến từ điện ảnh nghiệp còn không phải hoàn toàn chín mùi quốc gia bọn họ phiến thương bọn họ yêu hái. tại những quốc gia kia trong ba dê yên nguyên vẫn là lừa gạt tiền lợi khí, rất nhiều người thật vất vả và đi vào rạp chiếu phim một chuyến cảm thấy tốt nhất vẫn là nhìn xem ba d bản. bất quá, định nhân kiệt ra lâu la bộ phim này ba d hiệu quả cũng không phải là vì lừa gạt tiền, mà chính là vì tốt hơn hiện ra điện ảnh hiệu quả. dù sao bộ phim này là la mạch cùng từ khắc khốn kiếp điện ảnh kỹ thuật người mở đường tác phẩm, đối với ba d hiệu quả cùng những thứ khác rất nhiều thứ đều có rất cao yêu cầu. ở cái này ông Kính hiện ra phía dưới một cái cự đại mà hoa lệ trường an thành liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bọn họ đối với cái này điện ảnh hứng thú đều đã bị điều động đi lên. tại màn ảnh đẩy tới trên chiều đỉnh thời điểm, hoa lệ phục trang uy nghiêm vào chiều cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bộ phim này mỹ thuật các loại cũng không nhất định phải cứ cùng đường chiều chân thực lịch sử như vậy gần, dù sao cũng là phim giải trí, không phải nhạc phi như vậy lịch sử sử thi, rất nhiều thứ có thể xem nhẹ một chút chi tiết. Mở đầu hình ảnh rất không tệ. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Chương 716, đặc sắc bắt đầu. Thời coi lại mô hình vật này, có lẽ những năm gần đây cũng không có trước kia loại kia địa vị, nhưng cũng không thể thay thế, nhất là tại kiến tạo điện ảnh chân thực chất cảm cảm giác càng là như vậy. Nhiều khi, quyết định truyền hình điện ảnh tác phẩm độ cao thật đúng là không nhất định là tốt biết bao kỹ thuật, mà cũng là vừa đúng, người Nhật Bản dùng bao gia cùng hơi coi lại mô hình làm theo để cho hồn trà mạn phát hỏa mấy chục năm. Trên triều đình thời cuộc đã cùng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm hoàn toàn khác biệt, bây giờ Võ Tắc Thiên tuy nhiên còn không có quần lâm thiên hạ, nhưng là nàng đã nắm giữ rất lớn quyền lực, nữ vương khí chất bây giờ nhìn lại càng là xuất chúng. Võ Tắc Thiên ở chỗ này vẫn là lưu gia linh vai trò, tại hóa trang thuật phía dưới, nàng và mấy năm trước cũng không có khác biệt gì. Lúc này địch nhân kiệt cũng chính là rất nhiều thần tử trong một tên. Màn ảnh với bên ngoài toàn bộ đại đường trường an thành miêu tả, dùng la tạ thuật, nhiều lắm là tăng thêm một điểm ánh sáng nhu hòa màn ảnh toàn bộ sáng sớm chiếu vào cái này, nguy nga lộng lây đô thành bên trên, khắp nơi đều lóng lánh một xinh đẹp bao mang. phản phất cái này đô thành thì hoàn toàn bao phủ nơi nơi loại này rõ ràng diễm lệ trong lúc này. nhưng là đến nơi này cái trên triều đình thời điểm, mặc dù là sáng sớm, nhưng điều sắc lại không có tiên minh như vậy diễm lệ, ngược lại còn tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, trong không khí mười phần băng lãnh, sắc điệu cũng là thiên hướng về lạnh lùng màu sắc, để cho tất cả mọi người có thể cảm giác được loại này kiềm chế. loại này kiềm chế kết hợp với thượng vũ tác thiên trang điểm còn có màn ảnh lời nói, lại thêm lưu gia linh quỷ khí chất cùng diễn kỹ, đều để mọi người có thể cảm giác được võ tác thiên mang tới áp bách lực sau đó trên triều đình đấu tranh bắt đầu bạo phát địch nhân kiệt nhìn tả hữu một chút đồng nghiệp bọn họ bị võ tắc thiên tìm các loại các dạng lý do giết chết ánh mắt băng lãnh la Mạch tại khác biệt trong phim ảnh kỳ thực diễn kỹ phát huy cũng không một dạng hắn bây giờ diễn kỹ dù sao cũng là có thể cạnh tranh oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đương nhiên yếu không được nhưng cho đến tận này la Mạch đỉnh phong diễn kỹ cũng chính là ban đầu nhạc phi tròng tại địch nhân kiệt già lâu la tròng diễn kỹ trên là tiếp theo không có nhạc phi tròng kia dạng thu phóng tự nhiên ăn vào gỗ sâu ba phần nhưng coi như thế cũng đã rất tuyệt rồi chung quanh rất nhiều người đều bị kéo ra ngoài tống giam đây là võ tắc thiên tại bài trừ đối lập chờ đến chiều đỉnh đấu tranh hơi kết thúc sau khi mọi người cảm giác nhẹ nhàng thở ra vừa mới cái kia hình ảnh phụ lên kỳ thực thật đúng là không tệ nhưng thế đó cũng là quái vật làm loạn tin tức võ tắc thiên tại triều đường sau khi nghe được tin tức này phái người xuống dưới tra dưới hoàng hôn trường an thành cũng không có đèn đuốc sáng trưng nhưng vẫn như cũ có linh tinh ánh đèn cùng tuần tra đội nhưng vừa lúc đó bất thình lình có nặng nghề quái vật xuất hiện cái này tự nhiên cũng là giả lâu la xuất sắc ba dê hiệu quả đem ra lâu la cảm giác hoàn toàn miêu tả ra để cho tất cả mọi người có chút thấy khô miệng khô lưỡi với lại ra lâu la tại cường đại ba dê hiệu quả trong để cho mọi người cảm giác hoàn toàn ở trước mắt của mình ủy trì chân kim cũng bắt đầu được phái ra điều tra án này đang ngồi mọi người kỳ thực cũng là nhìn qua địch nhân kiệt rồng biển chối dậy nhìn thấy ủy trì chân kim ngược lại là cũng rất quen về sau ủy trì chân kim cùng ra lâu la bạo phát đại chiến dưới tay rất nhiều người chết thảm đây cũng là toàn bộ điện ảnh động tác tràng diện bắt đầu ở cái này động tác tràng diện trong có từ khắc ba dê mảnh võ hiệp phong cách trước sau như một văng tung tay ám khí phiêu rực nhưng là cũng không có kiếm khí các loại siêu tự nhiên đổ vật xuất hiện tại trong màn ảnh hiện ra tại mọi người trước mắt cũng là kinh hiện trí cực đánh nhau còn có nổi lên bay xuống động tác rất đẹp và trai mọi người cuối cùng một lần nữa cảm nhận được địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm loại kia đánh nhau rồi hoa mắt tuy nhiên ở chỗ này mọi người có thể cảm giác được tuy nhiên hoa mắt nhưng mỗi một chiều mỗi một thức vẫn là có dấu vết mà theo kỳ thực từ khắc theo thất kiếm bắt đầu hắn trong phim ảnh rất nhiều động tác so trước đó điện ảnh nhiều hơn rất nhiều tả thực không còn cùng trước kia thuần túy chú trọng thoải mái lúc trước hắn ban đầu điện ảnh đồng thời nổi danh thời điểm rất nhiều người đều phê bình hắn. Trong phim ảnh một cái thực chiêu đều không có, khắp nơi là bay tới bay lui, còn có ống kính hoán đổi, nhưng bây giờ không đồng dạng, nhất là tại ba trong phim ảnh, thực chiêu không ít. Đương nhiên, hắn thực chiêu cũng không có đến thuần túy thực chiến cấp độ. Một đoạn này đánh nhau mười phần suất khí, tất cả mọi người nhìn rất thoải mái, nhưng ý chỉ chân kim càng ngày càng lâm vào hiểm cảnh, bất tinh linh, theo giả lâu la trên thân thể, vẫn còn không biết rõ từ phía sau lưng, đột nhiên xuất hiện giày đặc mưa tên, ý chỉ chân kim hoàn toàn không kịp né tránh. Những này đầu mũi tên dùng chủ quan màn ảnh bay ra màn hình, tốc độ trong không khí phát ra xì xì lạnh rít gào để cho rất nhiều người không tự chủ được nhắm mắt lại hoặc là lách mình tránh né, cái này cảm ứng hiệu quả rất tuyệt, cũng làm cho mọi người đối với ý chỉ chân kim tràn đầy sâu lo. ở nơi này ai trong máy mắt ken ken ken ken bang bang, đột nhiên xuất hiện trường kiếm, múa ra từng đoàn từng đoàn kiếm hoa, phảng phất từng đóa từng đóa trắng tinh tuyết liên hoa đang tỏa ra, tại đinh đinh đinh tiếng va chạm trong, bó núi tên trên cơ bản toàn bộ bị đánh lạc. ba d màn ảnh phía dưới, loại này màn ảnh tràn đầy mỹ lệ yêu diễm, nguyên lai like là địch nhân kiệt đột nhiên xuất hiện, mọi người thấy la mạch khuôn mặt mười phần chờ mong, bởi vì mọi người cũng nhìn qua hắn rất nhiều điện ảnh, đương nhiên biết hắn cũng rất biết đánh nhau. Địch Nhân Kiệt lại tới đây, chân đạp vách tường, sau đó cùng ý chỉ chân kim phối hợp với tiến hành một phen đại chiến, một trận chiến này hoa mắt, Địch Nhân Kiệt giống như tại vô số nguy hiểm và cơ quan khoảng cách bên trong phiêu vũ, nhưng hắn một chiêu một thước, nhưng lại tràn đầy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ cảm giác, tại 3D trong màn ảnh, hắn mang cho mọi người cảm giác thật tiến phát nổ. Vừa lúc đó, tụ họp lại đường quân tiếp cận tới, già lâu la phá tan một chút vách tường về sau bất thình lình biến mất. Ý chỉ chân kim bởi vì không phá được án 10 phần xoan suất, Địch Nhân Kiệt cùng hắn ở giữa đối thoại cũng làm cho mọi người có chút cơ điểm, mà Địch Nhân Kiệt đã ở nơi này trận trong đánh nhau phát hiện một chút dấu vết để lại cái này dựa vào nét mặt của hắn trên dễ dàng nhìn ra được. lúc này võ hậu đồ sát tại tiếp tục, địch nhân kiệt không vừa mắt vì là ban đầu bằng hữu nói mấy câu, võ tác thiên đem hắn đánh vào đại lao. lúc trước hắn tùy tùng, xa đầu đã bị phế một cánh tay, lâm vào hôn mê. quý trì chân kim bởi vì phá án bất lực, lo lắng chịu đến trừng phạt, lại bị lý đường hoàng thất lợi dụng, cuốn vào chính trị trong gió lốc, già lâu la tiếp tục gây án, tạo thành khủng hoảng, trường an lợi đồn nổi lên bốn phía. thứ tin đồn nhảm này nói đúng là làm bởi vì võ hậu đối với lý đường hoàng thất một chút tàn khốc phương pháp làm, mang đến thiên nội nhân đoán, mới có thể đưa tới trong truyền thuyết già lâu la trả thù. Võ Hậu nhìn cũng không tin những lời này, nhưng nàng cũng đối những thuyết pháp này mười phần phẫn nộ, càng là đòi người điều tra ra, Úy Trì Chân Kim lúc này lần nữa bị ba thân năm làm cho đi điều tra giả lâu la. Úy Trì Chân Kim không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đến địch nhân kiệt, vụ trộn phái người đến trong đại lao hỏi kế địch nhân kiệt, nhưng lại bị Lý Đường Hoàng Thất tiếp theo lợi dụng, đem địch nhân kiệt vụ trộn phong suất. Cứ ngục đến một nửa thời điểm, Võ Hậu bố trí nghiêm mật để cho Lý Đường Hoàng Thất nhiều kế không có nhờ, với lại bọn họ lúc trước trong quá trình đã phát giác được địch nhân kiệt có chút phát hiện bọn họ cùng già lâu la ở giữa bí mật, thế là ngược lại muốn đánh giết địch nhân kiệt, cuối cùng bọn họ không thành công, địch nhân kiệt lần nữa ấy trở về trong đại lao, nhưng hắn lúc này cũng phát hiện, nguyên lai lũ đường hoàng thất cũng tốt, võ hậu cũng tốt, tại tranh quyền đoạt lợi trên đường, chỉ có cường thế cùng yếu thế, chính thống tuy nhiên tồn tại, nhưng ngoại trừ chính thống, giữa bọn hắn tựa hồ không có gì khác nhau. Địch nhân kiệt bắt đầu nản lòng phái trí, loại cảm giác này, la mạch đem địch nhân kiệt chuyển biến vẫn là diễn tương đối khá, bị chỉ chân kim bởi vì việc này tình bị cuốn vào, hai mặt không phải là người chỉ có thể tận lực thoát thân, dựa theo trước đó địch nhân kiệt cho hắn một chút nhắc nhở bắt đầu tra cái này giả lâu la, nhưng cũng bị Lý Đường Hoàng thất để mắt tới, thế là vĩ chỉ chân kim thảm chết dưới tay giả lâu la. Địch nhân kiệt tại trong ngục nghe được tin tức này rất là chấn kinh khó chịu. Vừa lúc đó Trường An thành càng ngày càng có dị động, lời đồn càng là bay múa đầy trời, võ tắc thiên càng ngày càng phẫn nộ. Đối với Lý Đường Hoàng thất cũng chỉ có thể hơi tạm hoan ra tay. Với lại Trường An thành càng ngày càng khiến người ta cảm thấy hỗn loạn bất an, mà giả lâu la lưng lại xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên ti vạn lũ thế lực, để cho võ tắc thiên càng là khó mà ra tay. rơi vào đường cùng. Võ Tác Thiên chỉ có thể lần nữa bắt đầu dùng địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt tuy nhiên nản lòng phái trí, nhưng ý chỉ chân Kim tin chết, để cho hắn cảm giác mình rất có trách nhiệm. Thúy Chi, hắn đã cảm thấy chuyện này phía sau không có đơn giản như vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy Đại Đường hỗn loạn bất an, thế là chỉ có thể xuất sơn lần nữa. Điện ảnh cắt nối biên tập vẫn rất có tiêu chuẩn, với lại quá trình này bên trong, La Mạch biểu diễn tự nhiên không cần phải nói, những thứ khác các diễn viên biểu diễn cũng rất tốt, lớn nhất đang đánh nhau trên phương diện, lại xinh đẹp lại khiến người ta cảm giác thực chiến cứ như vậy, cho nên đặc biệt đẹp đẽ. Võ tác Thiên liền mang theo địch nhân kiệt lên cái kia cao thấy được cái này nguy nga lộng lẫy trường An thành, đồng thời nói với hắn, hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt làm tốt chuyện này, địch nhân kiệt chỉ là thuận miệng nói mình sẽ cố gắng, Võ tác Thiên có chút bất mãn, nhưng địch nhân kiệt làm theo ý mình, bắt đầu tra án. Mọi người thấy nơi này thời điểm, cảm giác địch nhân kiệt già lâu la tại Huyền Nghi, chưa cắt, tiết tấu bên trên, so địch nhân kiệt rồng biển trối dậy vẫn là muốn có chỗ vượt qua, tiền căn hậu quả các loại đồ vật cũng dặn dò cực kỳ rõ ràng, ít một chút địch nhân kiệt rồng biển trối dậy cố lộng huyền hư, càng để cho người cảm thấy cái phim này rất dễ nhìn. Thứ do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 717, vạn phần đặc sắc tình cảnh chiến đấu. Ở cái địa phương này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ trường An trắng lệ. Mà Võ Tắc Thiên lúc này dùng cánh sắc như vậy, còn có chính mình vừa đúng mà nói tới thử sách tranh phục tùng địch nhân kiệt, hy vọng địch nhân kiệt vì tốt cho mình tốt làm. Tình huống như vậy cũng làm cho mọi người cảm thấy tương đối chân thực, hoàn toàn chính xác, nếu như bọn họ cũng là địch nhân kiệt, nói không chừng liền sẽ độc lòng. Dù sao tình nắm quyền thiên hạ, khả năng này thật đúng là rất nhiều trong lòng nam nhân chỗ sâu mộng tưởng. Nhưng là địch nhân kiệt là ai? Địch Nhân Kiệt người này ở trong mắt võ Tắc Thiên ngay cả có chút đau đầu, tài hoa là có, nhưng là đâm giống như tài hoa. Hắn rất nhiều sở tác sở vì võ Tắc Thiên đều không phải là cực kỳ ưa thích. Ở thời điểm này, Địch Nhân Kiệt mặt nói với võ Tắc Thiên lời khích lệ, chính hắn cũng chỉ là tùy tiện trả lời, cũng không có quá nhiệt tình. Cái này khiến võ Tắc Thiên càng là cảm giác hắn người này có chút không biết điều. Bất quá bây giờ chính là lúc dùng người, nàng cũng không có biện pháp không. Cần Địch Nhân Kiệt có thể diệt trừ cái này đại âm mưu. Dù sao bây giờ đang võ Tắc Thiên trong mắt cũng chỉ có Địch Nhân Kiệt. đương nhiên, tại trên thực tế có thể diệt trừ âm mưu người đích xác cũng chỉ có Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy, bắt đầu thăm viếng, hắn ban đầu dựa theo một chút manh mối bắt đầu chậm rãi truy bản Tố Nguyên. Quả nhiên, phát sinh trước mắt một ít chuyện cùng trước kia Địch Nhân Kiệt trong tưởng tượng có chút cùng loại. Cái này già lâu la quả nhiên cùng Lý Đường Hoàng Thất có quan hệ, nhưng là tại Lý Đường Hoàng Thất phía sau vẫn còn có thế lực trộn lẫn, mà cái này thế lực có phá vỡ toàn bộ Đại Đường dạ Thâm. Bất quá Địch Nhân Kiệt cũng rất kỳ quái, hiện tại lấy Đại Đường Cường Thịnh đến xem, dù là tạm thời có chút ngăn trở, cũng tuyệt đối không đến mức làm tổn thương nền tảng lập quốc. Bọn họ làm sao có khả năng có thể phá vỡ Đại Đường? cái này khiến địch nhân kiệt rất giận mình nhưng vẫn là tại tiếp tục điều tra xuống dưới địch nhân kiệt đang tra thăm dò quá trình bên trong cũng chầm chậm nghiệm chứng lấy chính mình càng ngày càng nhiều tưởng tượng vì tìm một cái trợ thủ hắn lần nữa trở lại xem xa đầu đà xa đầu đà đã thanh tỉnh, nhưng đối với rất nhiều thứ đều đã chắn nạn, đối với võ hậu cũng sinh ra một chút thống hận loại đau này hận chôn giấu cực kỳ sâu nếu như nhìn qua địch nhân kiệt thông thiên đế quốc lời nói này rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến cái này xa đầu đà hẳn là vào lúc này chôn xuống đối với võ hậu thống hận đã từng thẹn thùng nhưng là hiền lành xa đầu đà biến thành bây giờ bộ dáng địch nhân kiệt chính mình cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng là nghĩ tới bởi vì tra án chết đi ý chỉ chân kim nghĩ tới bây giờ trường an càng ngày càng loạn nghĩ tới đại đường địch nhân hắn còn chưa đến không tiếp nhận dạng này một ít gì đó bắt đầu tiếp tục tra án đang tra án trong quá trình kinh thành già lâu la án tiếp tục đang bùng nổ địch nhân kiệt bất thình lình phát hiện đi tiếp như vậy sau nửa tháng bọn họ sẽ phát động trường an bạo loạn lý đường hoàng thất cầm tại dạng này một trận bạo loạn bên trong một lần nữa chấp trường đại quyền võ tác thiên đương nhiên cũng sẽ bị đánh rơi xuống đi địch nhân kiệt đối với cái này cũng không phải quá để ý nhưng là hắn cực kỳ để ý Lý Đường trong hoàng thất một số người mười phần nguy hiểm, bọn họ cấu kết cũng là già lâu la thế lực sau lưng. Nhưng là, địch nhân kiệt tra như vậy án, lại hoàn toàn là khó khăn trùng trùng điệp điệp, rất nhiều người đều cảm thấy hắn hiện tại cũng là võ hậu chó săn, là võ hậu ứ quyền, cũng không cho hắn trước mặt, rất nhiều thứ cũng rất khó tiếp tục tra được. Ở chỗ này, hắn cũng gặp phải một cái khác bằng hữu, địch nhân kiệt dùng mình pha án thủ đoạn chinh phục hắn, đồng thời đem trận này không nhìn thấy âm mưu phía sau ẩn giấu đối với đại đường đế quốc giá tâm cũng nói cho hắn, lấy được trợ giúp của hắn. Cuối cùng, tra án càng ngày càng có tiến triển, chỉ bất quá Già lâu la lúc này vẫn còn đang trong thành trường an làm loạn, đồng thời còn xuất hiện những thứ khác một ít gì đó, nương tựa theo những vật này, địch nhân kiệt cuối cùng biết già lâu la rốt cuộc là cái quái gì, nguyên lai like đây chính là cơ quan. Đến nơi đây, địch nhân kiệt già lâu la so địch nhân kiệt rồng biển trối dậy đột phá địa phương cũng xuất hiện, kỳ thực cũng không phải đột phá, mà cũng là bình mới trang diệu cũ, tuy nhiên vật này so với lúc trước địch nhân kiệt rồng biển trối dậy sát thực còn tinh xảo hơn một chút, với lại cũng không phải cùng một cái loại hình. Nhưng cái này chút đều phù hợp địch nhân kiệt hàng loạt một chút bản chất, trong này sẽ xuất hiện rất nhiều nhìn mười phần đáng sợ, cũng hết sức kỳ quái án kiện, nhưng sau cùng cũng sẽ là nhân loại thao túng, tuy nhiên loại này thao túng quá trình có chút huyền huyễn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hoàn thành quá trình này. Rất nhanh, đến 15 ngày kỳ hạn thời điểm, địch nhân kiệt bước lên mưa to cùng võ tắc thiên bẩm báo tình huống. Đến lúc buổi tối, quả nhiên, một chút bị Lý Đường Hoàng thất nắm trong tay quân đội, còn có giả lâu la cùng một chút vật kỳ quái đều vọt tới Trường An thành, Trường An thành đại loạn. Nhưng là, mọi người rất nhanh phát hiện, tại dạng này đại loạn trong quân đội cũng không phải là tất cả đều là tới từ tại Lý Đường Hoàng thất nắm trong tay binh sĩ, có rất nhiều kỳ quái ăn mặc người đi tới hiện trường. Những người này ngậm miệng không nói, nhưng là bọn họ tướng mạo cùng đại đường người không giống nhau lắm. Với lại bọn họ chiêu số các loại cũng không phải một cái loại hình. Nguyên bản, Địch Nhân Kiệt tuy nhiên tra được 15 ngày kỳ hạn, hắn cũng biết có thể sẽ có ngoại quốc thế lực tham gia, cũng dự định tại tối nay đem bọn hắn một mẹ mẹo gọn, nhưng hắn dù sao cũng là đại đường thần tử, hắn cũng không nguyện ý quá mức trộn lẫn. Tuy nhiên Lý Đường Hoàng thất phương pháp làm không được tốt lắm nhưng hắn đối với võ tắc thiên một nữ nhân muốn xoắn vị ý nghĩ càng là xem thường, cho nên hắn đang tra rõ ràng về sau cũng là ai cũng không rút, nhưng vẫn có một chút tiên trúc võ sĩ lao đến muốn trực tiếp giết chết võ tắc thiên. địch nhân kiệt cũng không thể không xuất thủ lần nữa. điện ảnh phát triển đến bây giờ, tối xuất khi đánh nhau tràng diện nhập vào, địch nhân kiệt tại nhiều như vậy trong đám người tả xung hữu đột như là bướm xuyên hoa, mỗi một kiếm xuất tay đều chắc chắn sẽ có chém lấy được. trong bầu trời đêm tiếng la giết một mảng lớn tại binh khí đụng nhau địa phương, đốt lửa bắn tứ tung, khắp nơi đều là đinh đinh đinh âm thanh. địch nhân kiệt trong tay trường kiếm thật thái linh sống. Phản phất là một con linh xà trên dưới tung bay, bất quá, tại không có một chiêu một thức tiến dần lên lúc tới, một phương diện tràn đầy linh động cảm giác, một phương diện khác nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác cùng tốc độ cảm giác, khiến người ta cảm thấy cơ hồ có thể chọc thủng màn hình đâm trọt trong ánh mắt của bọn hắn. Ở chỗ này, thực chiến kết hợp trên một chút thoải mái miêu tả, hình ảnh thật sự là bị đập đến tương đối ưu mỹ. Đang lấy quá khứ mảnh võ hiệp trong, rất nhiều cũng là như thế, làm nhân vật chính bị người vây công thời điểm. Một số người rõ ràng liền sau lưng chủ giác, nhưng bọn hắn cũng là không xuất thủ, hết lần này tới lần khác muốn chờ chủ giác từng cái giết sạch, chính diện đối mặt bọn hắn thời điểm lại ra tay. Cách làm này mặc dù là vì biểu hiện cần, nhưng lỗ thủng thật rất lớn. Mà ở nơi này một đoạn lấy đánh nhiều chàng diện trông, la mạch cả người phảng phất có mắt sau lưng mở dạng, đến từ sau lưng hắn công kích, hắn thường thường có thể tạm thời né tránh sau đó từ đầu đến cuối đánh giết, hoặc là trực tiếp dùng trường kiếm đến ngăn trở, dù sao tại đây cũng không tồn tại vấn đề như vậy, hiển nhiên, đang động làm phương diện thiết kế, những này trải qua cẩn thận suy nghĩ. La Mạch vai trò địch nhân tuyệt, bây giờ đang bae ống kính miêu tả phía dưới, gặp phải là đến từ bốn phương tám hướng đếm không hết công kích, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tận dụng mọi thứ tránh ra từng cái không gian, sau đó đánh giết địch nhân. Trận này đại chiến cuối cùng bởi vì võ Tắc Thiên một lần nữa tập kết đội ngũ nhiều hơn vây công những loạn quân này mà các bạn. Tuy nhiên trận này động tác bộ phim thiết kế tương đối đặc sắc, quân đội còn có mấy phần La Mạch chụp nhạc phi như thế trận liệt nghiêm cẩn, tiến thôi có theo thời điểm cảm giác. Nhưng ở cá nhân đánh nhau tràn diện bên trên, tuy nhiên hoàn toàn không có nhạc phi như vậy gần sát thực chiến nhưng nhìn hết sức xinh đẹp, tiền căn hậu quả dặn dò cực kỳ rõ ràng, mà người đánh nhau chàng diện lại xinh đẹp cực kỳ, cho nên rất nhanh liền đưa tới đang ngồi tất cả mọi người trong lòng lớn tiếng khen hay. Đại chiến hoàn thành, địch nhân kiệt lại đem phát hiện của mình nói cho võ tất thiên, nói với nàng còn có một số dư nghiệt. vốn là địch nhân kiệt không muốn chen vào đến chính trị đấu tranh bên trong đi, nhưng hắn cũng thống hận thế lực ngoại quốc âm yêu, cho nên hắn xin đi giết giặc mang người sát nhập vào thiên trúc người bên kia lưu tại sa mạc xảo huyệt bên trong. thế là, đang quay nhấp thời điểm quay chụp mười phần cực khổ sa mạc đại chiến bầu không khí cũng coi như là đến. đây là một đoạn toàn bộ trong phim ảnh đẹp mắt nhất đánh nhau. Dù sao nơi này là điện ảnh khâu cuối cùng, cũng tới đến bộ phận, cho nên ở chỗ này đánh nhau bộ phận cũng nhất định phải gánh chịu lên để cho điện ảnh kết thúc nhiệm vụ tới. Tại mọi người ba dêm mắt kiếng trong tấm hình, địch nhân kiệt mang theo một số người đi tới trong sa mạc những ngày này chúc người xào huyệt bên trong, sau đó cũng là một đường đại chiến. Chiến đấu như vậy tràng diện thật sự là tràn đầy sức tưởng tượng, địch nhân tấn công thủ đoạn tuyệt đối không chỉ có cực hạn tại trường kiếm, nộ cung các loại đồ vật, mà chính là xuất hiện rất nhiều những thứ khác vũ khí, rất nhiều đứng lên mười phần tinh vi cơ quan đều trở thành địch nhân kiệt bọn họ địch nhân lớn nhất. Nhưng địch nhân kiệt tại đây hoàn toàn cho mọi người tạo nên một cái cơ hội không gì không thể hình tượng. Đối mặt các loại nguy hiểm, hắn rất nhiều thủ hạ đã nhao nhao tử vong. Nhưng địch nhân kiệt ở nơi này chút trong cạm bấy lâm nguy không sợ, hắn có thể ở chân trời các loại ám khí, các loại chạy như bay tới đột tập bên trong trời lui toàn thân, mỗi một lần xuất thủ đều tất có thu hoạch. Ngay tại địch nhân kiệt như thế cương mãnh diễn xuất phía dưới, bọn họ cuối cùng sát nhập vào đại bản. Doanh. Đoạn này đánh nhau tràng diện thật sự là để cho mọi người ăn no thỏa mãn. Địch nhân kiệt già lâu là đánh nhau tràng diện vẫn là rất dày đặc, nhưng cũng là có co có giãn, cũng không phải là mỗi một trận đánh nhau cũng là thuần túy đại chiến ở chỗ này chân chính mới có thể được tính là là siêu cấp đại chiến cũng chính là giữa trường an đại chiến còn có hiện tại sát nhập vào người thiên trúc xào huyệt trận này đại chiến đi thẳng tới đại bản doanh về sau la mạch sau cùng tại chính mình cùng đối phương bột nói rõ phân tích cùng suy luận bên trong đem trong điện ảnh rất nhiều mình tuyến ám tuyến xỏ sâu để cho điện ảnh hoàn thành một cái kết thúc cố sự cũng là một cái tương đối khá cố sự đồng thời hắn cũng vận dụng loại thủ đoạn này để cho mọi người đều biết những ngày này chúc người muốn làm gì nguyên lai like bọn họ năm đó bị vương huyền sách diệt quốc Đối với đại đường ôm lấy rất sâu đi, cho nên mới sẽ nắm cơ hội này tiến hành sự phản kích của chính mình kế hoạch, bọn họ cũng không có suy nghĩ qua liền có thể dựa vào cái này phá vỡ đại đường, tuy nhiên chỉ là muốn để cho đại đường thụ thương, đồng thời cũng cho bọn họ tranh thủ được một chút phát triển địa bàn. Nhưng là không nghĩ tới những này kế hoạch đều bị địch nhân kiệt phá giải. Điện ảnh đến nơi này cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, địch nhân kiệt bởi vì cùng triều đình một ít gì đó không hợp nhau, Võ Tắc Thiên kỳ thực đối với hắn cũng rất bất đắc dĩ, thế là địch nhân kiệt lựa chọn một đặc thủ phương thức đến thực hiện lý tưởng của mình. Chương 718, hiệu quả không tệ, can đoạt giải thế là hắn lựa chọn một phương thức đến yên lặng thực hiện ý nghĩ của mình cái kia chính là phân ly ở triều đình bên ngoài cũng không làm đại quan nhưng lại tại quốc gia gặp nạn thời điểm sẽ không chút do dự đứng ra về phần Sa Đầu Đà hắn cũng bắt đầu chiếu cô Sa Đầu Đà bắt đầu đến uy chỉ chân kim mộ phần trên tế bái nhưng Sa Đầu Đà một chút tâm tư vẫn còn đang ấp ủ chỉ bất quá tại trải qua phụ đề phát ra về sau theo phiến đuôi trứng màu đến xem địch nhân tuyệt về sau tại võ hậu buông rèm chấp chính thời điểm vẫn như cũ cái thứ nhất nhảy ra ngoài phản đối về sau bị võ hậu dưới cơn nóng giận trực tiếp cầm tù đến đốt chứa kho bị tù sa đầu đà về sau đi chú tạo thông thiên đế quốc địch nhân kiệt thông thiên đế quốc cố sự cũng liền kết nối với điện ảnh kết thúc nhưng điện ảnh động tác tràng diện mang cho mọi người các loại cảm giác lại như cũ không có kết thúc so với di vãng từ khắc điện ảnh tới nói địch nhân kiệt già lâu la bộ phim này xác thực mang theo tươi sáng la mạch vị đạo chuyện xưa la mạch điện ảnh tinh tiết nội dung cốt truyện cùng rất nhiều nơi hình ảnh biểu hiện la mạch vị đạo đều hết sức phân minh tại đây cũng không có từ khắc loại kia hiệp lấy võ phạm cấm hoặc là di vãng giang hồ hiệp khách tinh thần mà chính là một loại khác chuyện thể hiện tại đây la mạch điện ảnh vị đạo rất đậm tuy nhiên toàn bộ điện ảnh nhìn xem tới cảm giác cũng là thật thoải mái. Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế quốc bao quát sau Địch Nhân Kiệt, rông biển chỗ dậy đều để người cảm giác tại vài chỗ có chút quá mức cố lộng huyền hư, vì gia tăng toàn bộ chuyện xưa về nghi tính, rất nhiều nơi lại khó mà tự viên kỳ thuyết trở về. Nhưng là Địch Nhân Kiệt già lâu la cũng không tồn tại cái này vấn đề, tại đây cực kỳ coi trọng lọt dịp, nhân quả liên lạc dây xích mười phần không tệ, cho nên mọi người mới có thể cảm giác được bộ phim này đặc biệt có la mạch phong cách. Kỳ thực từ khắp đỉnh phong thời kỳ những điện ảnh đó, nhiều khi vô pháp truy cứu những điện ảnh đó hợp lý tính, bởi vì rất nhiều nơi liền không có hợp lý tính đang nói, nhưng mọi người vẫn như cũ si mê với hắn phi tử cũng là bởi vì hắn vỗ ra hiệp chữ một chút thân thủy năm đó hắn tân long môn khách sạn thiếu ngạo giang hồ đồng phương bất bại các loại cấp dạng điện ảnh thành tiểu huy danh của hắn nhưng không thể không nói từ khi thuộc sân truyện, thất kiếm tại dư luận cùng vẽ bán thất bại về sau tử khắc trầm mặc một đoạn thời gian rất dài mãi cho đến long môn phi giáp thời điểm mới một lần nữa qua thời nhưng tất cả mọi người cảm giác lúc này tử khắc đã không phải là trước kia cái tử khắc rồi cho nên về sau hắn mới có mới nếm thử sẽ có địch nhân kiệt dạng này một cái không giống với hắn di vãng hiệp hiệp xuất hiện cái này địch nhân kiệt hành sự không còn như vậy không chỗ nào câu thúc hắn lại nhận các loại cấp dạng ước thúc chính mình bản thân cũng là tại hướng đỉnh trong không chế với lại cái này địch nhân kiệt rất nhiều thứ cũng cùng đi qua từ lao quái một chút điện ảnh nhân vật có chỗ khác nhau về sau hắn sáng tác địch nhân kiệt dồn biển trỗi dậy thì càng là như thế địch nhân kiệt mặc dù có bén nhạy tư duy có rất cường đại võ công nhưng cái này cái địch nhân kiệt lại không là loại kia vô câu vô thúc giang hồ anh hùng dạng này một cái địch nhân kiệt tuy nhiên tại trong tính cách vẫn có không muốn chịu câu nệ đặc điểm nhưng hắn người trên cơ bản đã bị quyển định ở triều đỉnh hệ thống bên trong có lẽ từ khắc cũng là ở trong tối dụ tự thân tuy nhiên cái này một bộ địch nhân kiệt giả lâu la đó hoàn toàn không có trước đặc điểm Cái này địch nhân triệt, trên cơ bản đã thành tâm hệ quốc gia người, hắn cũng không tiếp tục là không dạng buộc giang hồ du hiệp, trên người hắn có dạng này chuyện như vậy cần chính mình đi làm. Ở chỗ này, điện ảnh mang theo quá nhiều la mạch phong cách. Cứ việc la mạch điện ảnh tiền kỳ cũng là hắn theo ổ cứng di động trong chép đi ra ngoài, thế nhưng là hắn điện ảnh vẫn như cũ có mình đặc biệt phong cách, nhất là tại sát tiệm về sau, hắn điện ảnh tuy nhiên rất nhiều thuộc về hình thức chủ nghĩa phàm chủ, nhưng lại mang theo chủ nghĩa hiện thực phong cách, với lại chủ nghĩa hiện thực phong cách thường thường đều sẽ tương đối rõ ràng. Loại phong cách này tại Nhạc Phi thân trên hiện đến cực hạn. Mọi người bây giờ nhìn cái này một bộ địch nhân kiệt ra lâu la, liền sẽ cảm giác, điện ảnh nội dung cốt truyện vòng vòng đan sen, nhưng lại không có cái gì quá chế tạo nội dung, cũng không có nói là cố lộng huyền hư đến hấp dẫn mọi người chú ý, tại điện ảnh cảnh đánh nhau bên trong, tuy nhiên sức tưởng tượng vẫn như cũ mười phần mỹ lệ, nhưng cái này chút sức tưởng tượng càng nhiều là chuyển hóa đến hợp lý tính lên. Rất nhiều vũ khí tuy nhiên nhìn thật không thể tin, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, luôn có thể nhìn thấy loại vũ khí này tỉ mỉ lối suy nghĩ. Đương nhiên. Đây cũng là những cái kia tương đối ưa thích La mạch Điện ảnh người mới sẽ nhìn thấy, mới có thể cảm giác được. Những người khác càng nhiều hay là Từ Địch Nhân Kiệt già lâu La bộ phim này giá trị buôn bán trên tiến hành suy nghĩ, nhất là những cái kia đến từ các nơi trên thế giới phiến thương bọn họ càng là như vậy. Theo buôn bán nghiệp mạnh góc độ đến xem, Địch Nhân Kiệt già lâu La kết cấu chắc chẽ, nội dung cốt truyện phát triển ra hồ dự kiến lại tại hợp tình lý, chuyện xưa tiến lên cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Ngoài ra, điện ảnh tràng cảnh hoành đại, đặc hiệu kinh người, từ đầu tới đuôi đều tràn ngập một cỗ chế tác hoàn hảo khí tức. Chúng chỉ, địch nhân kiệt già lâu la còn có la mạch là chủ diễn, cho nên bộ phim này muốn tại toàn thế giới có không tệ lượng tiêu thụ vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên, tại điện ảnh kết thúc sau khi, tại chỗ có người đứng dậy vỗ tay về sau, điện ảnh cũng mang đến mọi người thăm hỏi sức khỏe âm thanh, đến từ thế giới các quốc gia phiến thương bọn họ, có thật nhiều đều tìm đến địch nhân kiệt già lâu la bên này phát hành những người phụ trách, bắt đầu cùng bọn hắn đàm luận đưa vào địch nhân kiệt già lâu la vấn đề. Điện ảnh đầu chiếu vẫn là rất thành công. La Mạch cùng từ khắc hai người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, bọn họ luôn luôn tận sức tại chế tạo một người Trung Quốc hệ liệt phiến nhãn hiệu, cái này cái thứ nhất kế hoạch ngay tại lúc này chụp địch nhân kiệt Xưa z mặc dù không nói muốn đem địch nhân kiệt Xưa z làm thành không không bảy như vậy có được sức ảnh hưởng, nhưng ít ra cũng phải tại toàn thế giới phạm vi bên trong có nhất định lực thu hút, cũng có một đống kẻ ủng hộ. Mà bây giờ, kế hoạch này đang tại chân chính mại động, hoa hạ điện ảnh muốn làm hệ liệt phiến, vấn đề lớn nhất chính là không có cơ sở. Còn có văn hóa cùng một chút những thứ khác vấn đề trở ngại những quốc gia khác tiếp nhận năng lực. Nói như vậy, địch nhân kiệt, dòng biển trỗi dậy lúc trước cũng coi là một khối thành công nước cờ đầu. Dùng khối này nước cờ đầu cạnh ra nước ngoài đại môn, bây giờ có la mạnh trợ trận về sau. Đối với địch nhân kiệt già lâu la ở thế giới phạm vi bên trong. Triển khai tuyên truyền, ở rất nhiều quốc gia bên trong đều được to lớn hoang nền. Với lại hiện tại phiến thương bọn họ càng là chạy theo như vị xuống tới. Địch nhân kiệt già lâu la cuối cùng đầu tư là ba 4 ước n Cùng nhạc phi đương nhiên không có cách nào so sánh, liền xem như cùng lạc đường cũng xa xa không thể so sánh nổi, nhưng cái này bộ phim đầu tư so với Trung Quốc còn lại điện ảnh đầu tư mà nói vẫn là cường đại hơn rất nhiều rồi đi. Dạng này đầu tư, đoán chừng ở quốc nội cũng rất có hy vọng thu hồi thành bản, tính lại thượng quốc bên ngoài phòng chiếu về sau, hẳn là có thể kiếm được không ít, nhất là quốc ngoại phòng chiếu. Lúc trước địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy, tại trải qua quốc ngoại chiếu phim về sau, cuối cùng bắt lại 5 ước mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, đương nhiên, ở trong đó Hồng Cẩm thị trường liền công hiến tiếp cận 2 ức mỹ kim phòng chiếu, nhưng liền xem như dạng này, cái này phòng chiếu số tự cũng đã coi như không tệ. Mà bây giờ, địch nhân kiệt giả lâu la đã đến, tại toàn cầu phiến thương bên trong tuyên truyền cũng phải tiến hành. Dù sao có la mạch làm đặt cơ sở, lại thêm bọn họ cảm thấy phim này coi như không tệ, cho nên để cho bọn họ tới phát hành địch nhân kiệt giả lâu la vẫn là không có vấn đề gì. Hôm nay trận này đầu chiếu cũng không tệ lời nói. Tiếp xuống đường muốn có thể đi được nhiều. Rất nhanh, lần này can quốc tế liên hoan phim đã chuẩn bị kết thúc, rất nhanh thì đến buổi lễ trao giải thời điểm. Một ngày này, địch nhân kiệt giả lâu la bởi vì vào vòng 3 cái giải thưởng cho nên La Mạch cùng từ khắp bọn hắn cũng đều có mặt xuất hiện ở hiện trường tiếp nhận lần này can quốc tế liên hoan phim buổi lễ trao giải La Mạch làm tiêu điểm nhân vật không thể không lần nữa tiếp nhận đến từ toàn thế giới các ký giả các loại đèn vơ lát cùng cửa chấp tẩy lễ bất quá đối với những này hắn cũng đã sớm quen thuộc đối diện với mấy cái này ông kính thời điểm hắn cũng liền chỉ là mỉm cười hôm nay La Mạch cũng không phải là ăn mặc cực kỳ chính thống ngâu phục mà chính là xuyên qua một kiện màu đen kiểu áo tôn trung sơn tuy nhiên cái này kiểu áo tôn trung sơn cũng không phải là kiểu rất xưa loại kia mà chính là đi qua cẩn thận thiết kế, ở chính giữa vùng núi trang bên trái còn theo lên Hoàng Tuy Long, bộ này cách tân mặc tại can trên vẫn là tỏ ra rất có cá tính. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm giác la mạch can mặc như vậy rất có cảm giác, màn ảnh cũng càng là có thể sức lực hướng về la mạch trên thân chào hỏi. Từ khác không có cao như vậy độ chú ý, nhưng cũng vẫn là có một ít, la mạch đón nhận phỏng vấn về sau, đi tới thuộc về mình trên chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tới đây. Rất nhanh, năm nay buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Năm nay can, hoa hạ điện ảnh tính cả địch nhân kiệt gia lâu la lời nói, hết thệ có 2 bộ điện ảnh tham dự bình thường, mà khác một bộ là mạng văn nghệ là bên trong ảnh bên kia, cái kia đạo diễn cũng có chút danh khí. Địch Nhân Kiệt già lâu la dù sao cũng là buôn bán đại phiến, cho nên rất nhiều người cũng không quá nhìn kỹ bộ phim này có thể được đại thưởng. Nhưng ở chân chính trao giải về sau, Địch Nhân Kiệt già lâu la vẫn là bắt lại một cái bình ủy hội đặc biệt thưởng. Tuy nhiên cái này giải thưởng có chút ta đuổi thưởng tính chất ở bên trong, cùng bình thẩm đoàn đại thưởng không cách nào so sánh được. Nhưng cái này phần thưởng hạng kỳ thực cũng vẫn là thật tốt. Dù sao can quốc tế liên hoan phim làm quốc tế tam đại điện ảnh tiết một trong, vẫn luôn có to lớn danh tiếng. Đi vào can, đàm luận thành công mấy cái điện ảnh bản quyền bán ra hợp tác còn chiếm được dạng này một cái giải thưởng, đón lấy địch nhân kiệt già lâu la ở thế giới trong phạm vi tuyên truyền sẽ như hồ thêm cánh. Những này đối với La Mạch bọn họ tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Địch nhân kiệt già lâu la lấy được can tưởng hạng tin tức, cũng rất nhanh truyền về trong nước. Chỉ bất quá mọi người đối với La Mạch đoạt giải tin tức cơ hồ đã miễn dịch, chỉ là đối với loại này buồn bán đại phiến còn có thể can đoạt giải có chút hưng phấn, cho nên rất nhiều người lại bắt đầu các loại khuyến khích hiệu triệu, đòi người đi vào giảm chiếu phim. Nhưng trên thực tế, có La Mạch, loại này hiệu triệu khuyến khích kỳ thực cũng không quá cần. Ở Trung hiện tại muốn nói một khi xuất hiện La Mạch, ạ Chết phỏ mở ba chữ này mắt lời nói, này phòng chiếu đại bán trên cơ bản cũng là đều có thể. Địch nhân kiệt già lâu la cũng sẽ tại ngày 21 tháng 6 thời điểm ở China cùng còn lại hết thảy bảy quốc gia chính thức đồng bộ đầu chiếu. Khốn kiếp, thay đổi bốn phòng chiếu, thật cao thật cao thật cao. Trước 719, đầu chu chiếu phim khủng bố phòng chiếu. Dù sao, tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong, La Mạch là diễn viên chính, với lại hắn trong này biểu diễn, còn có rất nhiều động tác bộ phim trên cơ bản, La Mạch đám mê điện ảnh cũng là nhìn qua địch nhân Kiệt Dòng Biển tối dậy, này bộ phim cũng cho bọn họ lưu lại 10 phần khắc sâu ấn tượng ở bên trong. La Mạch thân thủ lấy được tốt nhất hiện ra, tràn trọc xây dịch, dáng người ưu mỹ lại không thiếu khuyết lực lượng, đây đều là La Mạch biểu hiện tại mọi người trước mắt năng lực. hiện tại, địch nhân Kiệt già lâu la sắp lên chiếu, hơn nữa nhìn qua bộ phim này những người bình luận điện ảnh đó, phiến thương các loại đều cho bộ phim này tốt nhất đánh giá, cho bộ phim này tình tiết tốt nhất đánh giá, mọi người đương nhiên tin tưởng đánh giá như vậy, đối với địch nhân Kiệt già lâu la cũng liền tràn đầy chờ mong. La Mạch thân thủ, La Mạch biểu diễn. Còn có La Mạch cùng Từ Khắc lại một lần nữa hợp tác, cùng trước đó nhìn thấy bộ phim này, người đối với bộ phim này, một chút La Mạch phong cách quá nhiều từ Khắc phong cách loại kia đánh giá, để cho địch nhân Kiệt Già Lâu La ở quốc nội tuyên truyền tiến hành mười phần thuận lợi, tại chính thức chiếu phim ngày 21 trước đó, hoa hạ trong nước đối với địch nhân Kiệt Già Lâu La cảm giác mong đợi đã nổ tung. Chờ rồi hồi lâu, cuối cùng phải chờ tới địch nhân Kiệt chiếu phim, ta đối với cái series này ưa thích là từ địch nhân Kiệt Thông Thiên Đế quốc thời điểm liền bắt đầu rồi, khi đó La Mạch còn không có hợp tác với Từ Khắc cái series này đâu, nhưng cũng đã làm rất tuyệt. Hiện tại đến địch nhân kiệt già Lâu là ta cảm thấy đánh nhau cùng hình ảnh, còn có sức tưởng tượng, cùng toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện hẳn là đều sẽ rất tuyệt rất tuyệt. Theo trước đó can bên kia đối với bộ phim này đánh giá, còn có cho bộ phim này một cái giải thưởng đến xem, phiến tử tuyệt đối sẽ không kém. Với lại, còn có nhiều người như vậy đều ở đây đỉnh bộ phim này. Kỳ thực ban đầu ta mong đợi chính là địch nhân kiệt già Lâu là đánh nhau tràng diện rất tuyệt, ít nhất phải duy trì địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm thủy chuẩn, theo mọi người bình luận đến xem, dạng này chờ mong cũng không tính quá phận. Tốt chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy La Mạch đại chiến thân thủ. Nhạc Phi bên trong đánh nhau là rất xuất sắc, nhưng trên chiến trường hạn chế hắn phát huy, vẫn là thích hắn tại địch nhân kiệt loại này thiên mã hành không trong phim phân khích biểu diễn. La Mạch có hơn 10 năm công phu, đóng vai loại nhân vật này đã hí, có lẽ vẫn là muốn gì được ấy. Địch Nhân Kiệt là hướng về phía chế tạo Trung Quốc siêu cấp hệ liệt phiến đi qua, theo trước địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đến xem, cái phim này đích xác có thể đủ đạt tới dạng này mức độ yêu cầu. Hiện tại bộ này địch nhân kiệt giả lâu La, có La Mạch gia nhập, trong biên chế kịch cùng đạo diễn trên cũng cẩn có xem chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn diễn viên chính. Cái này để người ta tràn ngập chờ mong a. Cùng lúc đó. Địch Nhân Kiệt già lâu la tuyên truyền cũng ở đây còn lại sau cái đồng bộ thượng ánh quốc gia triển khai tuyên truyền, đoạn phim treo lơ cũng xuất hiện ở những quốc gia này. Những quốc gia này đám mê điện ảnh đương nhiên cũng rất chờ mong. Địch Nhân Kiệt già lâu la vòng thứ nhất chiếu phim, cũng chính là đồng bộ đầu chiếu quốc gia cùng khu vực, chủ yếu cũng là tập trung ở Đông Á cùng Đông Nam Á, Âu Châu cũng có một quốc gia ở nơi này chút địa phương, la mạnh sức ảnh hưởng đều rất lớn. Lúc trước hắn một chút điện ảnh cũng ở đây chút quốc gia trong mang đến rất không tệ phong chiếu, cho nên cũng đã trở thành vòng thứ nhất chiếu phim địa phương. Ngày mười tháng sáu thời điểm. Địch nhân kiệt già lâu la ở China chính thức tiến hành đấu chiếu thức, hiện trường cũng đến mấy trăm bao quát mê được ảnh, đạo diễn, ngôi sao đẳng bên trong người xem, đem có thể chứa hơn 400 người ỉ mặt phòng chiếu phim đều chen lấn đầy áp. Chờ đến điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu, mọi người liền đắm chìm trong điện ảnh thế giới trong, quả nhiên, đây là một bộ nội dung cốt truyện trên không thể bắt bẻ, đặc hiệu càng làm cho người cảm thấy mười phần tươi đẹp điện ảnh. Chờ đến toàn bộ điện ảnh tại trước mặt mọi người sau khi hoàn thành, hiện trường tiếng vỗ tay như là thủy triều một dạng bao phủ, tràn ngập ở toàn bộ điện ảnh trong sảnh làm đám phóng viên đem phỏng vấn đồ vật đặt ở trước mặt những người này thời điểm các loại các dạng tiếng ca ngợi đều xuất hiện đây là một bộ nội dung cốt truyện tương đối đồng điện ảnh khó trách bọn hắn nói địch nhân kiệt già lâu la rất có la mạch phong cách đây hiện tại vừa nhìn cũng là danh bất hư chuyện điện ảnh đặc hiệu cũng không cần nhiều lời biết rõ la mạch cùng từ khác người hẳn đều biết bọn họ kỹ xảo điện ảnh lợi hại điện ảnh động tác tràn diện cũng liên quan đến đến đặc biệt sáng chói tại tràn đầy trí tưởng tượng trạng cảnh bên trong đánh nhau nhưng là thiên hướng về tả thực với lại loại này tả thực phong cách còn đặc biệt ưu mỹ tóm lại không thể bắt bẻ la mạch cùng từ khắc hợp thể. Quả nhiên luôn có thể mang đến kinh hỉ. Điện ảnh có một chút từ khắc vị đạo, nhưng cũng có la mạch vị đạo. Với lại la mạch tại dạng này trong phim ảnh, thân thủ của hắn cũng sẽ đạt được tốt nhất hiện ra. Thật rất đồng. Ta chỉ có thể nói như vậy. Bộ phim này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, so với ta nghĩ muốn càng tốt hơn. Bất kể là có phải hay không hỗ trợ la mạch người, đều hẳn là lựa chọn đi vào trong dạng chớp bóng. Bởi vì bộ phim này tuyệt đối đáng giá tại trên màn hình lớn quan sát. Tốt nhất là dùng ịmạt màn hình đến xem. Như thế ngươi sẽ nhận được tốt nhất xem ảnh thể nghiệm. Vô số âm thanh để cho địch nhân kiệt già lâu la tại đầu chiếu thức về sau lấy được to lớn thành công, khắp nơi đều là ca ngợi âm thanh. Tại địch nhân kiệt già lâu la đầu chiếu thức, nhưng còn không có chính thức chiếu phim trong mấy ngày này, nhưng bên trên, địch nhân kiệt già lâu la cho điểm cũng đạt tới tương đối kinh khủng tám. 6 điểm, số điểm này vẫn là rất lợi hại, với lại bình luận cũng rất nhiều, đại bộ thờ HL nhìn điện ảnh người bình thường cho bộ phim này rất cao đánh giá, điều này cũng làm cho nhiều người hơn chờ đợi số 21 đến. Rất nhanh, ngày 21 tháng 6 tới, một ngày này. Rất nhiều quốc nội điện ảnh hoàn toàn là dùng tị nạn thái độ tại né tránh địch nhân kiệt ra lâu la, bởi vì bộ phim này phòng chiếu tất nhiên sẽ cực đoan khủng bố, bọn họ đều cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là tạm thời tránh núi nhọn, miễn cho bị cái phim này làm cho thương tổn. Đây cũng là vạn chúng mong đợi một ngày, trước đó mặc kệ nghe được bao nhiêu bộ phim này tốt dư luận, mặc kệ như thế nào đối với cái phim này chờ mong, nhưng điện ảnh không có lên chiếu, bọn họ cũng chỉ có thể căm loại, nhưng đến số 21 một ngày này, bọn họ cũng không cần tiếp theo các loại, mà chính là có thể trực tiếp xem cái này được ảnh. Rất nhiều người lập tức chuẩn bị kỹ càng tiền, đi tới rạp chiếu phim bên trong. La mạch tại nhạc phi sau lại một bộ tác phẩm, mang tới sức hấp dẫn thị phi cùng một vậy. Ngày 21 tháng 6, kỳ thực đây chính là xuất phát từ thử kỳ đương bên trong, tại dạng này thời điểm, rất thật tốt phòng chiếu cũng có thể sẽ bị cống hiến ra đến, cũng có rất nhiều điện ảnh người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn chen đến cái này lịch trình trong, nhưng là, bởi vì địch nhân kiệt già lâu là xuất hiện. Cái này hay lịch trình ngược lại không người nào dám tới tranh đoạt. Dù sao đây chính là La mạch điện ảnh. Với lại trước dư luận còn như vậy động, lại là đầu tư hơn 300 triệu mạng lớn, bọn họ năng lượng cầm cái này đến cùng dạng này phiến tử cứng đối cứng. Ở quốc nội nhắc tới La Mạch cái tên này, thật đúng là rất nhiều người, rất nhiều phim đều phải lập tức lật bộ. thậm chí không chỉ là ở quốc nội, nước ngoài một chút quốc gia điện ảnh, thậm chí có mấy bộ Hollywood điện ảnh đều cố ý quay mũi cùng địch nhân kiệt già lâu la cạnh tranh lịch trình. đây cũng là mọi người khuyết thiếu cùng La Mạch cứng trọi cứng tự tin đưa đến. từ khi nhạc phi xuất hiện sau hơn một năm nay thời gian bên trong, hoa hạ quốc sản điện ảnh cũng chậm chậm nên đón vé bán giếng phun bạo phát kỳ. ở nơi này trong hơn một năm, quốc sản tiến trong cũng coi như xuất hiện trừ bộ La Mạch ra vé bán lớn con, mười lăm Mặc dù là mượn nhờ Xuân Tiết Đường nhưng cái này cũng là sự kiện quan trọng như thế thành cựu, những thứ khác quốc sản phiến biểu hiện ưu dị, phòng chiếu tại năm ức năm ức ở giữa điện ảnh cũng không phải số ít. Hoa hạ điện ảnh dù sao lưng tựa lớn như vậy thị trường, chỉ cần suy nghĩ thấu 130 triệu người bên trong một số người ý nghĩ, điện ảnh liền có thể đại bán. Mà bây giờ, mọi người cũng chờ mong địch nhân kiệt già lâu la có thể lần nữa để cao điện ảnh phòng chiếu mâm lớn, cũng mang theo một chút quốc sản phiến phòng chiếu có thể đạt tới cao hơn mức độ. Ngày 21 một ngày này, đối với rất nhiều người tới nói cũng là xem ảnh này, đối với địch nhân kiệt già lâu la chờ mong tạo thành bọn họ xem ảnh nội dung, một ngày này theo buổi sáng 10, 30 buổi diễn sáng bắt đầu, địch nhân kiệt già lâu la trong phòng chiếu phim, đến xế chiều 6 giờ về sau, rất nhiều đều ở đây gặp phải đầy tràn tình huống, có không ít người hoàn toàn mua không được phiếu. Đây chính là thủ đầy a. Tại phòng chiếu trên thế mà liền xuất hiện loại tình huống này, thật đúng là để cho người ta không thể không cảm thán. Đến lúc buổi tối, địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu thống kê rất nhanh liền đi ra, bày ở mọi người trước mặt là một cái 1.2400 triệu số tự. Thứ năm có thể đạt tới một ước nhiều phòng chiếu, cái này phòng chiếu thật đúng là sợ ngây người mọi người. Thứ năm liền có thể có cao như vợ ơ y phòng chiếu. Vậy kế tiếp cuối tuần, cái này phòng chiếu sẽ để cao đến bao nhiêu? Rất nhiều người tính toán một cái cái này trướng, có chút khô miệng khô lưỡi cảm giác. Xem ra, địch nhân kiệt già lâu la có thể sẽ sáng tạo lịch sử A. Thứ năm thời điểm, thấy được địch nhân kiệt già lâu la người cũng sẽ không là số nhỏ người bình luận điện ảnh cùng truyền thông, mà chính là biến thành quân chúng, mọi người lại đi đến dạp chiếu phim về sau lập tức liền đối với bộ phim này sinh ra rất nhiều cảm giác nhưng càng nhiều vẫn là bị này xinh đẹp nhưng lại lại khuynh hướng thực chiến đánh nhau hiệu quả chinh phục mà trong phim ảnh này hoa lệ đại đường thịnh cảnh còn có khắp nơi đều tràn ngập đại khí hán nhân vương triều còn có biến đổi liên tục đấu tranh tràn ngập trí tưởng tượng chẳng cảnh cùng đánh nhau chẳng diện mọi người đều cảm thấy tự xem điện ảnh về sau chỉ ít cái này giá vé hoàn toàn liền có thể đáng giá trở về với lại kiếm lời rất nhiều thì có một số người dự định lần thứ 2 đi đến trong rạp chiếu phim tiến hành hai soát thậm chí là ba soát thậm chí nhiều hơn khắp nơi trên đất xem địch nhân kiệt giá lô bởi vì bọn hắn cho rằng đây là đằng giá tìm lên cho điểm trong, địch nhân kiệt già lâu la cũng duy trì tám, năm phút điểm cao đánh giá, tất cả mọi người nói bộ phim này tưởng tượng mỹ lệ, tình tiết nghiêm cẩn, cực kỳ thích hợp quan sát, dạng này điểm cao lại càng thêm xúc tiến địch nhân kiệt già lâu la có thể có được cao hơn phòng chiếu, rất nhanh, cuối tuần đến, địch nhân kiệt già lâu la tại chỗ có người ánh mắt mong chờ bên trong, thứ năm một ngày nổi xuống hai trăm triệu phòng chiếu, thứ bảy hai, không bưu ước, chủ nhật 1.57 chấm ước chiếu phim tuần thứ nhất liền được bảy, ba ước nhân dân tệ phòng chiếu, với lại lúc này mới dùng bốn ngày, cái này phòng chiếu để cho tất cả mọi người trợn mắt ốm mồm, quả nhiên không hổ là La Mạch, một tuần 100 triệu đô la. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 720, địch nhân kiệt thế giới phòng chiếu đại bạo phát. Cái này không qua chỉ là 4 ngày mà thôi, phòng chiếu liền đạt đến 700 triệu phòng chiếu, địch nhân kiệt giả lâu la phòng chiếu thật là khiến người ta cảm giác tương đối kinh khủng. 4 ngày bảy ức. Địch nhân kiệt giả lâu la lại đến. 4 ngày bảy ức phòng chiếu, La Mạch điện ảnh lại sáng tạo cái mới cao. Địch nhân kiệt giả lâu la phòng chiếu thân cao, 4 ngày 7 ức viết lên phòng chiếu thần thoại các loại các dạng tiêu đề xuất hiện ở tất cả đại tạp chí còn có rất nhiều điện ảnh website tin tức website bên trên hiện tại tất cả mọi người tại bởi vì địch nhân kiệt già lâu la lấy được phòng chiếu vỗ tay bảo hay bất quá đang nhìn bộ phim này đám người trong mắt xem ra địch nhân kiệt già lâu la cao như vợ yêu ý phòng chiếu bắt nguồn từ chỗ nào cũng là rõ ràng bộ phim này nội dung cốt truyện logic minh sắc điện ảnh cố sự nội dung cốt truyện hoàn chỉnh cũng có thể tự viên kỳ thuyết không có quá nhiều cố lộng huyền hư rất nhiều nơi tràn đầy gọn gàng mà linh hoạt đơn giản thô bạo khoái cảm tại đặc hiệu trên tự nhiên không cần phải nói la mạnh cùng từ lao quái phối hợp tác phẩm tự nhiên có khá cường đại hình ảnh đặc hiệu hiệu quả, loại này đặc hiệu để cho mỗi người sau khi xem đều sẽ cảm giác đặc hiệu hình ảnh vẫn còn quanh quẩn tại trong đầu của mình trong. Với lại, điện ảnh 3D hiệu quả hết sức xuất sắc, ở China tại đây, điện ảnh thị trường kỳ thật vẫn là không tính thành thủ, bọn họ đối với 3D phiên hiệu quả tốt không tốt lý giải, bình thường cũng là ra bình phong hiệu quả nhiều hay không, mà địch nhân kiệt gia lâu la chỉnh thể 3D hiệu quả tự nhiên là hết sức xuất sắc, trọng yếu nhất chính là, bộ phim này gia bình phong hiệu quả cũng đặc biệt nhiều, có lúc là ám khí chạy vội đi ra, có lúc là đánh nhau thời điểm, rất nhiều binh khí bất. Thinh linh liền vọt tới đám người trong mắt. Dạng này cũng liền lộ ra đánh nhau tràn diện hung ác vô cùng, một chiêu một thức ở giữa đều tràn đầy cực kỳ nguy hiểm, khiến mọi người có thể cảm nhận được trong đánh nhau người rốt cuộc là gặp phải như thế nào tình huống. Có 3 giây về sau, mảnh võ hiệp kỳ thực đích thật là có khả năng tọa ra mới hào quang. Loại này hào quang ngay tại đánh nhau đấu cực đoan nhất miêu tả bên trên, võ công có ở đây không là cùng ngày xưa như thế để cho tất cả mọi người là ở bên ngoài xem, cảm giác được chiêu thức có xinh đẹp hay không, có đẹp hay không là được. Nhưng là tại 3 giây hiệu quả trong, mọi người có thể dễ dàng cảm giác được loại đánh nhau này thời điểm đến tột cùng là đến cỡ nào nguy hiểm gần như có thể cũng là cùng chủ giấc còn có đối thủ tại thể nghiệm một trận sinh tử bắc kích. Liền như là ngay lúc đó Long Môn Phi giáp sau cùng đại chiến chi chung, ở chỗ đó khắp nơi đều cần lấy trong nháy mắt sẽ đem người trực tiếp cắt ra dây nhỏ, lên cao giá đỡ lại tại đổ sụp, phía dưới phi tiêu siu siu siu đi lên bay. Ở đó dạng một trận cuối cùng đại chiến trong, mang cho mọi người cũng là lớn nhất nguy hiểm hình ảnh cảm giác, cái này tại truyền thống 2D trong phim ảnh là rất khó hiện ra. 3D có lúc cũng là bấy cha đồ vật, chuyên môn cũng là khai thác ra muốn lừa gạt tiền, nhưng ở vài chỗ, nếu như vận dụng tốt, liền có thể tạo nên tương đối hoàn mỹ cảm giác. Avatar cũng là như vậy. Địch Nhân Kiệt già lâu là cũng là đem loại này sử dụng vận dụng đến cực hạn, cho nên mọi người cảm thấy cái này đặc hiệu cùng bây giờ loại này ba d hiệu quả cũng là tương đối hoàn mỹ. Dù sao bọn họ là thấy niềm vui chẳng trề, với lại cái này điện ảnh cố sự cũng không khó hiểu, cũng không có bao hàm quá nhiều chính trị tư tưởng, hoàn toàn chính là một cái giải trí điện ảnh. Dạng này điện ảnh mọi người vẫn là tương đối hoan nên điện ảnh cũng không nhất định nhất định phải truyền đạt ra một ít gì trừu tượng đồ vật đến, chỉ cần có thể nói rõ một cái cố sự, đồng thời đem kể chuyện xưa biện pháp làm song lợi nói, vậy cái này chính là một cái tốt cố sự, cũng chính là một bộ tốt điện ảnh. Hoa Hạ điện ảnh hoàn toàn coi trọng nhân văn quan hoài vậy cũng là năm 2000 trước kia Lão Hoàng Lịch đi qua tiếp cận 20 năm điện ảnh thương nghiệp hóa về sau, Hoa Hạ điện ảnh đã sớm thoát khỏi loại kia thuần túy theo đuổi nghệ thuật hiệu quả đường. Khán giả cũng có chính mình bình phán một bộ phim tiêu chuẩn. Dạng này điệp ra hạ xuống về sau, mọi người đối với đi vào dạp chiếu phim xem địch nhân kiệt già lâu la không chỉ có sẽ không cảm thấy lãng phí tiền bé, ngược lại còn sẽ cảm thấy chính mình làm như vậy mới là đúng. Thậm chí cả bọn họ sẽ muốn dùng nhiều một chút tiền, nhìn nhiều mấy lần bộ phim này, cho la mạnh bọn họ nhiều một ít hỗ trợ. Địch nhân kiệt già lâu la cũng liền tại mọi người ý nghĩ như vậy bên trong tại phòng chiếu trên không ngừng tăng thêm. Địch Nhân Kiệt già lâu la ở China chiếu phim tuần thứ nhất, không chỉ là ở quốc nội thu được tương đối khá phòng chiếu, ở nước ngoài mấy cái khác quốc gia trong lấy được hiệu quả cũng là khá kinh người. Tuần thứ nhất bốn ngày chiếu phim hạ xuống, Địch Nhân Kiệt già lâu la tại ngoại trừ Hoa Hạ ra mấy cái khác chiếu phim quốc gia bên trong cũng hết thảy lấy được 0.54 nước Mỹ kim phòng chiếu, mặc dù không có Hoa Hạ cao như vậy, nhưng cái này phiếu phòng số liệu cũng đã tương đối ra sức. Rất nhanh, tại mọi người một mảnh trong chờ mong, Địch Nhân Kiệt già lâu la đệ nhị chu cũng đến, cái này chiếu phim chu bên trong ở China phòng chiếu tự nhiên vẫn là tại mọi người nhìn chăm chú cùng gấp trầm trầm bên trong đem phòng chiếu trồng chất đến một tuần trôi qua 4.57 trăm triệu cấp độ một tuần này địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu so với cái thứ nhất chu tới nói tuy nhiên chiếu phim thiên số tăng lên nhưng là chiếu phim lấy được phòng chiếu ngược lại giảm xuống dù sao đây đã là cái thứ hai tuần điện ảnh sức ảnh hưởng cũng từng bước bắt đầu hạ xuống đây đều là một chút điện ảnh vô pháp chạy trốn số mệnh rất khó một bộ điện ảnh vẫn luôn duy trì tại một cái mức độ bên trên địch nhân kiệt già lâu la dù sao từ mọi phương diện lên giảm đều không phải là đầu tư 2 tỷ nhạc phi đối thủ, cho nên bộ phim này đệ nhị xung quanh phòng chiếu hạ xuống, kỳ thực cũng là ở rất nhiều người mong muốn bên trong. Đương nhiên, coi như địch nhân kiệt giả Lâu La đệ nhị xung quanh phòng chiếu hạ xuống, nhưng nó một tuần bắt lại 4.57 ức, đây vẫn là một cái tương đối khá số liệu, còn lại điện ảnh hoàn toàn cũng là vỗ ngông ngựa cũng không đợi kịp. Bây giờ phòng chiếu hồ sơ bên trên, cũng chính là địch nhân kiệt giả Lâu La nhất chi độc tú tình cảnh, không có còn lại điện ảnh có thể cùng địch nhân kiệt giả Lâu La ngày kháng. Hai tuần hạ xuống, địch nhân kiệt giả Lâu La đại lục phòng chiếu cũng đã đến 11. 87 ức, đột phá 1 tỷ phòng chiếu. Cái này cũng trở thành rồi La Mạch vai chính đệ tứ bộ đại lục phòng chiếu đột phá một tỷ nhân dân tệ điện ảnh. Tuy nhiên đã tiến vào thời đại này, nhưng một tỷ phòng chiếu đối với quốc sản điện ảnh tới nói vẫn là một đạo cửa rất lớn hạng, mà bây giờ, La Mạch bước qua ngưỡng cửa này lại làm cho người cảm giác hắn không có cái gì chật vật, cũng là nhẹ nhàng thoáng một phát liền cho vượt qua rồi. Mọi người cũng không thể không nói La Mạch bây giờ đang trong cái vòng này danh tiếng cùng năng lực. Hắn ở China trên cơ bản chính là một cái thần thoại giống vậy tên, hắn điện ảnh một khi chiếu phim, tự nhiên cũng có được vô số người theo dõi. Nhìn xem bây giờ phòng chiếu thì biết. Trước mắt địch nhân kiệt giả lâu la phòng chiếu tình huống. Tuy nhiên đội kíp nhạc phi có thể có chút khó khăn, nhưng muốn vượt qua những thứ khác điện ảnh vẫn là một điểm áp lực cũng không có. Ở trên chiếu đệ nhị chu trong, địch nhân kiệt già Lâu La Hải ngoại chiếu phim quốc gia đã mở rộng đến 13 cái, dù sao lúc này, nhìn thấy địch nhân kiệt già Lâu La tuần thứ nhất tuy nhiên chỉ là 4 ngày sẽ ở đó A đa quốc gia cùng khu vực lấy được tiếp cận 200 triệu mỹ kim phòng chiếu, bọn họ đương nhiên cũng bắt đầu chú ý cái này điện ảnh, hy vọng tại quốc gia của mình lý đắc đến chiếu phim, để cho mọi người một lần nữa xem thật kỹ một chút la mạch tại trong phim ảnh dáng người. Thế là Tại nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu chiếu phim phía dưới, địch nhân kiệt già lâu la đệ nhị chu tại hải ngoại cũng đã nhận được 0,66 dức Mỹ kim phòng chiếu, quốc ngoại phòng chiếu cũng mệnh mọi kế đạt đến 1,1 dức đô la. Ở thời điểm này, Mỹ quốc bên này địch nhân kiệt già lâu la cũng chính thức bắt đầu chiếu phim. Chỉ bất quá cái này điện ảnh ở nước Mỹ bên kia lịch trình cũng không tính quá tốt, vừa vặn đối mặt Mỹ quốc thử kỳ đường, đây chính là phải đối mặt một đống lớn Mỹ quốc điện ảnh, cùng bọn hắn giao găm gặp Hồng địa tiến hành chém giết, đó cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Dù là hiện tại La mạnh có lớn như vậy danh tiếng, nhưng năm nay Hollywood cũng tuyệt đối không thiếu lực. Dưới tình huống như vậy. Địch Nhân Kiệt già lâu la Bắc Mỹ lịch trình hoàn toàn chính xác không tính quá tốt, thế nhưng là bọn họ vẫn tận lực bắt đầu tốt nhất tuyên truyền quá trình. Có La Mạch làm trên quốc sở tơ lớn nhất mặt người, lại thêm người Mỹ bọn họ đối với La Mạch Tân Điện ảnh chú ý, Địch Nhân Kiệt già lâu la ở chỗ này lấy được tuyên truyền hiệu quả vẫn là hết sức kinh người. La Mạch hiện tại trở thành một siêu cấp cự tinh cũng không phải là cực hạn ở China trong vòng, mà chính là lan tràn tới toàn bộ thế giới trong Phapi, hắn trở thành siêu cấp cự tinh là tại chỗ có người trong mắt, ở trong đó liền bao quát Mỹ quốc. Ảnh hưởng của hắn lực giống như là năm đó Michael Jackson một dạng. Cho nên Hiện tại La Mạch điện ảnh tiến hành tuyên truyền, lập tức liền mang đến một đống lớn kẻ ủng hộ cùng gọi tốt người. Tuy nhiên đứng trước thử kỳ đương thảm thiết cạnh tranh, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người Mỹ bọn họ đều biểu thị bọn họ sẽ tới trong rạp chiếu phim quan sát cái phim này. Tại cung ồn nở càng ngày càng có chút bằng mặt không bằng lòng về sau. Thiên Mạch ngu nhạc công ty tại Bắc Mỹ bên này phát hành điện ảnh cũng cần càng nhiều chắt trở. Tuy nhiên những này chắt trở cũng là đằng giá. Dù sao đợi đến bọn họ ở chỗ này thu mua điện ảnh công ty kế hoạch một khi hoàn thành tiếp xuống cũng là rất nhiều chuyện phương diện này. Hiện tại liền xem như gặp được một chút ngăn trở đó cũng là kinh nghiệm một bộ phận, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một quý báu tư lịch. Mà địch nhân kiệt cũng là bồi dưỡng dạng này một kinh nghiệm quá trình, địch nhân kiệt già lâu la tuyên truyền hiệu quả kỳ thực cũng đã đầy đủ. Địch nhân kiệt già lâu la bắt đầu chiếu phim tuần thứ 3, tổng tại trong phạm vi toàn thế giới bao quát Hoa Hạ ở bên trong 27 quốc gia công khai chiếu phim, 27 quốc gia trong liền bao gồm Hoa Hạ, Mỹ quốc, Nhật Bản thế giới này tam đại phiếu thương, cũng bao gồm những thứ khác một chút điện ảnh phòng chiếu rất tốt quốc gia cùng khu vực. Ở nơi này một vòng bên trong, địch nhân kiệt già lâu la triển khai cũng là một trận hành trình mới, nhất là Mỹ quốc. Một tuần trôi qua, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La ở China tuần thứ 3 bắt lại 3.0600 triệu phòng chiếu, vẫn như cũ còn tính là cứng chắc, tuy nhiên hàng không ít, nhưng cái này cái giảm xuống biên độ có thể đang tiếp thụ phạm vi bên trong, một cái này chu đi qua, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 14.93 ức, đã tới gần 15 ức đại quan. Cứ như vậy, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La hoa hạ phòng chiếu không tính là 10 phần hoàn mỹ, nhưng cũng không kém. Ở nơi này trong một tuần, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La cũng ở đầy thế giới phạm vi bên trong chiếu phim, nhất là tại Bắc Mỹ thị trường bắt đầu chiếu phim, một tuần trôi qua phòng chiếu thế mà lấy được 1.1 tỷ đô la. Cái số này xuất hiện thời điểm, mọi người đều bị sợ ngây người, nhưng là đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, la mạch danh tiếng, lại thêm bộ phim này tốt như vậy, tại Bắc Mỹ phòng chiếu cũng là phải. Có Bắc Mỹ thị trường ra sức, địch nhân kiệt giả lâu la tại toàn bộ thế giới ngoại trừ Hồng Kông ra quốc gia khác cùng khu vực, phòng chiếu cũng đạt tới tổng cộng 207 ức đô la. Toàn bộ tổng hợp hạ xuống về sau, địch nhân kiệt giả lâu la chiếu phim 2 tuần về sau, toàn cầu phòng chiếu đạt đến 535 ức đô la, lại một lần nữa đột phá 5 ức đô phòng chiếu đại quan. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 721, phòng chiếu nóng nảy cùng già Lâu La ý nghĩa. Bây giờ phòng chiếu cũng trên cơ bản đột phá địch nhân kiệt già rồng biển chối dậy đi chép, lại đi nâng lên thăng lên một màn lớn. Địch nhân kiệt già Lâu La lấy được vẽ bán sát thực tương đối khá. Đương nhiên, cùng lúc đó, địch nhân kiệt già Lâu La tại trên toàn thế giới cũng mang đến tương đối khá đánh giá. Một bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh, tràn đầy trí tưởng tượng hình ảnh còn có tràn đầy lực lượng và tốc độ cùng linh xảo đánh nhau động tác, tạo thành cái này một bộ địch nhân kiệt già Lâu La, bộ phim này nội dung cốt truyện tập phần thành thủ, cũng có một chút biến hóa. Đây đều là cực kỳ khả quan so với nhạc phi đến, địch nhân kiệt già lâu la tại đối đại lịch sử trên thái độ cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Tuy nhiên đây vốn chính là một bộ phim giải trí, không nghiêm cẩn treo chọc có nhạo báng chỗ tốt. Địch nhân kiệt già lâu la đối với lịch sử vận dụng cùng rời rạc cũng là rất tuyệt, la mạch thân thủ cũng rất tốt. Cảm tạ cái này điện ảnh làm la mạch mê điện ảnh, địch nhân kiệt già lâu la để cho ta cảm thấy phi thường kinh hỉ, la mạch trong này biểu hiện ra đả hí thật hết sức xinh đẹp. Quả nhiên, qua nhiều như vậy thời gian, la mạch thân thủ không giảm năm đó, ngược lại còn tốt hơn rồi địch nhân kiệt già lâu la mang đến cho ta thị giác hưởng thụ thật sự là siêu nhất lưu. Những này trên cơ bản cũng là đám mê điện ảnh đánh giá, cũng là quốc ngoại đám mê điện ảnh đánh giá. Bọn họ đánh giá chủ yếu tập trung ở địch nhân kiệt giả lâu la hình ảnh hiệu quả, còn có địch nhân kiệt giả lâu la động tác hiệu quả, nội dung cốt truyện cùng la mạch ở bên trong biểu hiện. Tổng hợp dạng này một chút đánh giá về sau. Địch nhân kiệt giả lâu la tại mỗi cái quốc gia bình lunar điện ảnh trên trang mạng đánh giá đều coi như không tệ, đương nhiên cũng bao quát bắc mỹ. Ở nước mỹ Immerger điện ảnh trên website, địch nhân kiệt giả lâu cho điểm cao đến dám. Hai chia, số điểm này cùng nhạc phi so ra ngược lại là kém không ít nhưng dù sao địch nhân kiệt già lâu la cùng nhạc phi định vị là hoàn toàn không giống nhạc phi đó là đầu tư ba bốn lứa mỹ kim siêu cấp đại chế tác cũng là một bộ trung thành với lịch sử thành ý chi tác mà địch nhân kiệt già lâu la tuy nhiên cũng là dính đến lịch sử cũng là la mạch điện ảnh với lại nội dung cốt truyện trên trên cơ bản cũng không có cái gì lỗ thủng nhưng cái này bộ phim tại tư tưởng trên phương diện trên cơ bản không có cái gì thành tích điện ảnh đối với một chút cường quyền suy tư cũng chỉ là lướt qua liền thôi chủ yếu vẫn là phim giải trí mà không có bao hàm quá nhiều đồ vật cho nên địch nhân kiệt già lâu la cho điểm không có nhạc phi cao như vậy cũng là một cách tự nhiên Nhạc phim mặc dù là La Mạch hoàn toàn đứng ở một cái người thứ ba lạnh lùng góc độ tới quay phim điện ảnh, nhưng này đoạn lịch sử bản thân liền có thể làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, khiến mọi người dễ dàng có thể thấy một người tư dục cùng quốc gia triều đình ở giữa một chút mâu thuẫn xích mích, để cho người ta có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Bất quá, một chút chuyên nghiệp truyền thông bên trên, địch nhân kiệt già Lâu La lấy được cho điểm cũng là tương đối khá. Một bộ tỉ mỉ chế tạo phim giải trí, điện ảnh hình ảnh, đánh nhau chẳng diện, điện ảnh tình tiết cũng không có có thể bắt bẻ phim giải trí. La Mạch tại địch nhân kiệt giả Lâu La trong biểu hiện giá tâm không lớn, hắn chính là muốn chân thật đập tốt một cái mảng hành động. Cho nên, tại chúng ta thấy được tuyệt đẹp hình ảnh, thấy được phù hợp suy luận nội dung cốt truyện, thấy được lộng lấy lại sắc bén đặc sắc đánh nhau hình ảnh về sau, rất nhiều thứ cũng có thể xem nhẹ đi qua. Mỹ quốc nghệ thuật. La mạch xuất phẩm cũng là tinh phẩm, Địch Nhân Kiệt tại một cái hạo hạo đãng đãng đại thời đại phía dưới kiên thủ bản tâm của mình, hắn trầm tĩnh, tâm tư của hắn kín đáo, võ công của hắn cao cường cũng là đối với nhân vật này một cái chú giải, đương nhiên cũng là đối với loại kia đại thời đại chú giải. Trong mắt của ta, Địch Nhân Kiệt già lâu la là, là rất xuất sắc điện ảnh, không cần dùng quá nhiều mảng văn nghệ hệ thống đến bộ cái phim này bởi vì nó nói không phải những cái kia, điện ảnh còn lại hiệu quả đều rất xuất chúng, cái này là đủ rồi. Mỹ Quốc Austin báo, địch nhân kiệt giả lâu la cùng nhạc phi cũng không phải là một cái phong cách, nhưng cái này bộ phim vẫn như cũ có chính mình địa phương tốt, trong phim ảnh hiện ra cổ đại Trung Quốc hình ảnh là mỹ luân mỹ hoán, các loại âm nhu giao thoa, các loại bén nhọn đấu tranh, đều để người không thể không gọi tốt, mà đánh nhau tràng diện là xuất sắc nhất, động tác tràng diện rất có sức tưởng tượng, bối cảnh cực kỳ hoành đại. Trọng yếu nhất chính là, La Mạch thân thủ lại một lần cho bọn hắn mang tới thị giác hưởng thụ. Pháp quốc điện ảnh báo đạo. Tại dạng này đánh giá trong muốn đi xem địch nhân kiệt già lâu la mê điện ảnh cũng rất nhiều, một chút quốc gia cũng nhao nhao gia nhập vào chiếu phim địch nhân kiệt già lâu la trong hàng ngũ. Sau đó, địch nhân kiệt già lâu la ở trên chiếu cái thứ tư chu bắt đầu. cái này chu sau khi bắt đầu, địch nhân kiệt già lâu la ở quốc nội phòng chiếu vẫn như cũ 10 phần cứng chắc, chiếu phim 7 ngày sau đó, phòng chiếu đạt đến 1.63 ức, tổng phòng chiếu đã tăng tới 16.56 ức, cũng đã trở thành hoa hạ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử bài danh năm vị trí đầu phim nhựa. ở thời điểm này, địch nhân kiệt già lâu la cũng đã trở thành la mạnh trong phim ảnh đệ nhị bộ trong nước đại lục phòng chiếu vượt qua 1500 triệu điện ảnh cái này phòng chiếu vẫn là tại mọi người trong dữ liệu, đây là một cái rất tuyệt phòng chiếu biểu hiện, nhưng cũng chính là rất tuyệt. dù sao la mạch cho mọi người sáng tạo kỳ tích đã đủ nhiều rồi, quá nhiều về sau cũng sẽ để cho người ta thoáng có chút chết lặng. bất quá, ở china chiếu phim phần thứ tư về sau, Địch nhân kiệt già lâu la bại phiến lượng cũng sẽ trên diện rộng rút lại. dù sao ở thời điểm này quốc nội thử kỳ đương chém giết đã bắt đầu rồi. theo hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường dung lượng càng lúc càng lớn, cũng theo hoa hạ đối với quốc ngoại điện ảnh hạn chế càng ngày càng khai phóng, toàn bộ thử kỳ đương chém giết cũng hầu như là trở nên càng ngày càng thăng thiết. ở thời điểm này. Địch Nhân Kiệt già lâu la cũng kém không nhiều đến hạ vẽ thời điểm. Dù sao điện ảnh phòng chiếu tiềm lực cũng ở đây từng bước bị echo, đây cũng là không tranh sự thật. Cho nên tiếp xuống Địch Nhân Kiệt già lâu la trong nước phòng chiếu cũng không biết tăng thêm nhiều lắm. Địch Nhân Kiệt già lâu la ở nước Mỹ cái thứ nhất xung quanh chiếu phim lấy được 100 triệu Mỹ kim phòng chiếu mang đến rất cường đại tiếng vọng, cũng đem rất nhiều Bắc Mỹ điện ảnh cho chen xuống, rồi đến đệ nhị xung quanh thời điểm thử kỳ đương chém giết cũng bắt đầu. Địch Nhân Kiệt già lâu la trước kia mặc dù một vòng thượng tọa dẫn đầu rất cao, nhưng ở đứng trước thử kỳ đương chém giết thời điểm điện ảnh bài phiến lượng cũng không thể không hạ xuống một chút. Thế là. Địch Nhân Kiệt già lâu la tại Bắc Mỹ cái thứ hai xung quanh phòng chiếu giảm xuống không ít, sau cùng dừng lại ở 6067 vạn mỹ kim sổ tự bên trên, tuy nhiên một tuần này phòng chiếu vẫn như cũ có thể vượt qua 50 triệu đô la, thậm chí vượt qua 60 triệu đô la, cái này cũng đã để rất nhiều người cảm giác tương đối khá. Một cái này chu, ngoại trừ Hoa Hạ, Mỹ quốc bên ngoài, địch nhân kiệt già lâu la tại cái khác quốc gia cùng địa khu chiếu phim màn hình sổ tự càng ngày càng nhiều. Thế là, trừ cái này hai cái tiền lớn kho bên ngoài, địch nhân kiệt già lâu la ở nơi này một vòng quốc gia khác cùng địa khu phòng chiếu cũng tới một lần đại bạo phát, đạt đến 1.27 ức mỹ kim trình độ. Nếu như vậy, qua một cái này chu, địch nhân kiệt già lâu la tuần thứ tư toàn cầu phòng chiếu vẫn như cũng nổ xuống 2.1 ức đô la. Dạng này sổ tự vẫn là rất mộng ảo, tính lại trên trước phòng chiếu về sau, địch nhân kiệt già lâu la tính gộp lại toàn cầu phòng chiếu cũng đã đạt đến 7. 46 ức đô la, sổ tự đã dễ dàng vượt qua địch nhân kiệt dòng biển trôi dậy, đạt đến một cái độ cao mới, với lại cũng vượt qua một chút những thứ khác điện ảnh. Mặt khác, bộ phim này phòng chiếu đã rất tiếp cận La Mạch đã từng là một bộ điện ảnh ở dạ VT, đây là một cái rất tuyệt sổ tự ức đô la ngoại trừ La Mạch cái tên này còn có điện ảnh đánh nhau tràn diện loại hình mang tới ảnh hưởng bên ngoài cũng còn có rất lớn nhân tố là bởi vì là có một ít người nhìn qua địch nhân Kiệt dồn biển trỗi dậy cho nên cũng tới xem địch nhân Kiệt giả Lola có dạng này sổ tự chống đỡ về sau mọi người cũng có thể biết rõ địch nhân Kiệt cái siêu di này hoàn toàn chính xác đang dần dần làm lớn từng bước có càng ngày càng cao danh tiếng đây đều là chuyện tốt La Mạch cùng từ khắc mục tiêu đó là có thể chế tạo ra một người Trung Quốc điện ảnh hệ liệt cùng không không bậy tự như từ hiện tại xem địch nhân Kiệt tuy nhiên vẫn còn ở luôn luôn hướng phía trước tiến lên nhưng bây giờ đạt tới độ cao cũng đã không thấp. Dù là rời đi La Mạch là chủ diễn, tin tưởng địch nhân kiệt già lâu la tại toàn cầu phòng chiếu hẳn là cũng có nhất định căn đoàn, đương nhiên đây là muốn tại cổ phiếu thị trường làm tốt, tân tiến làm tốt tình hình dưới. Nếu không thì sẽ đem La Mạch bọn họ tiếp tục kéo dài bảng hiệu động. Đương nhiên rồi, bây giờ La Mạch tuy nhiên vẫn chỉ là hiện tại cái tuổi này, còn chính là đang tuổi phơi phới, hắn diễn địch nhân kiệt chí ít còn có thể lại diễn trên 10 năm, trong lúc này có lẽ có thể ra 2 năm bộ địch nhân kiệt, cái này nhãn hiệu trên căn bản là có thể dựng lên. Một tuần này đi qua, địch nhân kiệt giả lâu la tại toàn thế giới phòng chiếu cũng càng ngày càng cao, tuy nhiên lấy Hồng Cẩm thị trường cầm đầu, Điện ảnh bài phiến lượng tại cảng ngày càng giảm xuống. Thứ năm chu, địch nhân kiệt giả lâu la ở China lấy được phòng chiếu chỉ có không 49 ức, tính gộp lại đại lục phòng chiếu đạt đến 17 ức, cái này lần nữa biến thành một bộ quốc sản điện ảnh siêu cường điện ảnh, địch nhân kiệt giả lâu la phòng chiếu ở China tổng thể cũng đạt tới tiếp cận 3 ức đô la. Ở nơi này một tuần, địch nhân kiệt giả lâu la Mỹ quốc phòng chiếu còn có 3214 vạn đô la, Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng tiếp cận 200 triệu đô la. Một tuần này, toàn bộ thế giới phòng chiếu tích lũy lại mà tính thượng Trung nước Mỹ về sau, cũng đạt tới 1.13 ức đô la điện ảnh toàn cấu tính gộp lại phòng chiếu cũng có tám năm mươi nước đô la, cái này phòng chiếu số liệu cũng thành công vượt qua ỉn xẹp tỳ hòn trở thành la mạch trong phim ảnh, bài danh thứ 3 điện ảnh. Điện ảnh đánh nhau trang diện, nội dung cốt truyện các loại cũng là không có chọn, với lại la mạch danh khí cũng xa xa không phải ỉn xẹp tỳ hòn lúc kia có thể so sánh, nhưng dù sao địch nhân kiệt già lâu la cố sự này tuy nhiên rất không tệ, nhưng cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương, cũng chính là một cái so sánh tốt phương pháp cố sự mà thôi, cho nên phải đạt được rất đáng sợ phòng chiếu khả năng cũng không lớn, nhưng cái này số lượng chữ cũng rất tuyệt rồi, với lại địch nhân kiệt bảng hiệu cũng đang từng bước dựng đứng. Đây chính là địch nhân kiệt giả Lâu là ý nghĩa lớn nhất. Tại thứ 5 chu về sau, địch nhân kiệt giả Lâu là ở thế giới các nơi chiếu phim, mặc dù có mới mở quốc gia cùng khu vực, nhưng rất nhiều quốc gia cùng khu vực cũng ở đây từng bước hạ hạng. Phong chiếu tiềm lực cũng liền nhỏ. Chương 722, thiệt ăn mừng. Nhưng liền xem như dạng này, địch nhân kiệt giả Lâu là tại thứ 6 chu về sau, ở China hết thảy đạt được đói bụng cuối cùng 17. Ước nhân dân tệ phòng chiếu, tại toàn bộ thế giới cộng lại về sau cũng đã nhận được 9. 68 ức mỹ kim phòng chiếu, đây cũng là cuối cùng phòng bán vé. Đương nhiên, có lẽ có thể nói, La mạch lực thu hút mạnh như vậy nhưng cái này phiếu phòng có chút không thể xứng đôi hắn bây giờ lực thu hút thế nhưng là theo một chút các nơi trên thế giới nhãn quang xem ra ở nơi này loại điện ảnh trên cơ bản đều cực hạn với mình quốc môn chỉ có mỹ quốc điện ảnh có thể đi ra thời đại hoa hạ điện ảnh ngoại trừ nhạc phi về sau lại có thể đạt được tiếp cận một tỷ mỹ kim phòng chiếu đây cũng là tương đương không dậy nổi thành tiệu tính cả địch nhân kiệt giả lâu la về sau la mạch tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lấy được chính mình làm chủ đóng phim phòng chiếu lần nữa lấy được tương đối lớn tăng thêm hắn vai chính điện ảnh phòng chiếu cho đến bây giờ cũng đột phá một trăm đô la đây cũng là một cái tương đối kinh khủng số tự. Rất nhanh, tại tháng 8 phân thời điểm, địch nhân kiệt già Lâu La cũng ở đây Trung Quốc kinh thành cử hành một trận vé bán tiệc ăn mừng. Lúc này ăn mừng là địch nhân kiệt già Lâu La ở China đại lục phòng chiếu đột phá 17 ức nhân dân tệ, tại toàn cầu phòng chiếu đột phá 8 ức đô la, đây là một cái tương đối bổng số liệu. Đối với Thiên Mạch ngu nhạc công ty tới nói, số liệu này xuất hiện cũng có được rất lớn sức thuyết phục. Rất nhanh, cái này tiệc ăn mừng cũng theo khua trùng gõ mọ biến thành chân chính bắt đầu mời khách quý, bắt đầu mời rất nhiều người đi vào hiện trường tiếp nhận trận này tiệc ăn mừng. Định Nhân Kiệt già lâu la lấy được cao như vợ y phòng chiếu binh không chỉ có chỉ là hiện tại loại này cực kỳ huy hoàng rất có vinh dự sự tình, kỳ thực trọng yếu nhất cũng là cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty sáng tạo rất nhiều phòng chiếu thu nhập. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty chỉ là theo đại lục phòng chiếu bên trên, tại khấu trừ tiền thuế, còn có khấu trừ còn lại hôn tạp phí dụng về sau, vẫn như cũ có thể có được 700 triệu phòng chiếu chia, cái này 700 triệu phòng chiếu chia đã hoàn toàn thu hồi thành bản, đồng thời để cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đã kiếm được hơn 300 triệu người dân tiền. Chứ cái đó ra, ở nước ngoài phòng chiếu chia bên trong hoặc là một chút chỉ là khai thác trực tiếp tiến hành bản quyền bản nước, mà không phải trực tiếp tiến hành phòng chiếu chia quốc gia trong, đích nhân kiệt già Lâu La cũng hết thảy lấy được 11 ức nhân dân tệ phòng chiếu chia, tính cả những này về sau, đích nhân kiệt già Lâu La phòng chiếu chia cũng hầu như tổng đạt đến 18 ức, đi ra thành bản về sau, cũng có thể đạt được 14 ức tạ hữu thuần túy thu nhập. 14 ức đây vẫn chỉ là tại thuần túy phòng chiếu trên phương diện thu nhập, trên thực tế, theo đích nhân kiệt già Lâu La tại toàn bộ thế giới trong phạm vi nóng này, bộ phim này sức ảnh hưởng đã tuyệt đối không giới hạn tại tại thuần túy phòng chiếu lên thu nhập, bộ phim này thu nhập đã bao gồm trùng quanh bản quyền, DVD bản quyền xuất hình điện ảnh tác phẩm cải biên quyền các loại nhiều cái phương diện, toàn bộ cộng lại về sau, địch nhân kiệt giả Lâu La cuối cùng ích lợi chồng, chí ít còn có thể tăng thêm 100 triệu đô la Mỹ, toàn bộ coi như về sau, chỉ là địch nhân kiệt giả Lâu La cũng có thể cho Thiên Mạch ngu Nhạc công ty mang đến 2 tỷ thuần túy số liệu, những này cũng đều là kiếm được đồng tiền lớn. Có lúc, điện ảnh thật đúng là một kiện dự tiền sự tình, nhìn xem địch nhân kiệt giả Lâu La liền có thể dễ dàng biết rõ điểm này. Địch nhân kiệt giả Lâu La tiền tiền hộ hộ cho Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đã kiếm được 2 tỷ nhân dân tệ thu nhập, đây cơ hội tương đương với công ty 1 năm trên dưới rất lớn một bộ phận thu vào. Đương nhiên đây là phải quy công cho La Mạch lực lượng, bao quát điện ảnh chuẩn bị các loại, cơ hồ đều là La Mạch một người đang chuẩn bị. Những chuyện này tổng kết hạ xuống, cũng hầu như trả lại là có hắn cự đại công lao, không có La Mạch, tuyệt đối cũng không có địch nhân kiệt già lâu La bây giờ những thành tích này. Nhưng liền xem như dạng này, địch nhân kiệt Siji bây giờ đang toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi danh tiếng cũng đã bắt đầu bị đánh tan, bắt đầu từng bước khuyết tán, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng rất lớn một đám người. Về sau, coi như không có La Mạch, địch nhân kiệt Siji cũng sẽ có được không nhỏ sức hấp dẫn, đây mới là La Mạch coi trọng nhất địa phương. Địch Nhân Kiệt già Lâu La đã cho công ty sáng tạo ra to lớn lợi nhuận, đồng thời cũng vang dội cái CG này danh tiếng cùng hàm kim lượng. Hollywood rất nhiều đại điện ảnh công ty, chúng nó có một cái 10 phần đáng tiền địa phương cũng là bọn họ điện ảnh kho. Tại bọn họ điện ảnh trong kho có rất nhiều điện ảnh, chỉ là bán ra bản quyền cũng có thể bán đi rất lớn một khoản tiền, mà bây giờ, Thiên Mạch ngu nhạc công ty cũng sơ bộ có dạng này điện ảnh kho, bắt đầu có một chút kiếm tiền. Lực lượng, địch nhân kiệt chính là cái này điện ảnh trong kho trọng yếu nội dung, địch nhân kiệt cái CG này cũng theo địch nhân kiệt già Lâu La danh tiếng cùng ảnh hưởng lực bạo tăng, có càng ngày càng lớn sức ảnh hưởng cũng có càng ngày càng nhiều giá trị cao. ở cái này tình huống dưới, La Mạch bọn họ tự nhiên cũng phải tiến hành một cái tiệc ăn mừng. Thiên Mạch ngu nhạt công ty hiện tại mỗi một lần tiến hành tiệc ăn mừng, trên cơ bản đều có thể mang đến một loạt tin tức tốt, mang đến rất nhiều làm cho người phấn chấn phi ngựa. Hôm nay bọn họ cho mọi người mang tới dĩ nhiên chính là địch nhân kiệt già lâu la hàng loạt tin tức tốt, là liên quan tới cái xuyên di này tốt phi ngựa. Hôm nay tiệc ăn mừng chính thức trước khi bắt đầu, đã có hơn mấy trăm nhà truyền thông biểu đạt đối với cái này tiệc ăn mừng hứng thú mãnh liệt, đến lúc đó đều sẽ phái ra bọn họ dưới tay trọng yếu nhân sĩ tiến hành tham dự sẽ có rất nhiều truyền thông đi tới nơi này bên cạnh. Mặt khác, ở cái này tiệc ăn mừng trong cũng sẽ có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ, bao quát rất nhiều trọng yếu ngôi sao, bao quát rất nhiều trọng yếu đạo diễn các loại có mặt hiện trường. Tóm lại, đây là một cái tương đối thật lớn tiệc ăn mừng. Tuy nhiên năm nay quốc sản điện ảnh phòng chiếu cũng rất huy hoàng, tại bung ra quốc nội thị trường đối ngoại quốc điện ảnh hạn chế đồng thời, hoa hạ điện ảnh cũng từng bước thăm dò ra rồi thuộc về mình con đường, có càng ngày càng nhiều điện ảnh ở quốc nội trong chợ lấy được càng ngày càng tốt phòng chiếu, nhưng là, năm nay quốc sản điện ảnh bên trong vẫn không có một bộ phòng chiếu có thể cùng địch nhân kiệt giả Lâu La đánh đồng cái này dù sao cũng là la mạch điện ảnh, cái này dù sao cũng là thuộc về dù sao là sáng tạo kỳ tích la mạch điện ảnh, hắn vẽ bán độ cao, còn cần những thứ khác đạo diễn, những thứ khác diễn viên dùng rất dài thời gian có lẽ mới có thể miễn cưỡng đuổi theo được, thậm chí trên cơ bản không có cái gì thời gian và cơ hội hoàn thành vượt qua. ở nơi này cái tiệc ăn mừng bắt đầu sau cùng thời gian bên trong, hiện trường đã hoàn toàn bao phủ lên một mảnh lan truyền trong thanh âm. Địch nhân kiệt già lâu la vẫn là bảy thám đỏ, hiện trường đã xuất hiện rất dài rất dài một đầu thám đỏ, rất nhiều người bắt đầu đi đến thám đỏ, những này đi đến thám đỏ người, có thật nhiều là trong nước nổi tiếng giới điện ảnh bên trong đạo diễn diễn viên các loại, đương nhiên vậy cũng có rất nhiều hoàn toàn cũng là đến cọ thẳng đỏ. tuy nhiên cọ thẳng đỏ người, trên cơ bản cũng không thể đạt được máy chụp hình chào đón, có rất ít ký giả hội trọng điểm chiếu cố những này cọ thẳng đỏ. mọi người chú ý đối tượng chủ yếu cũng là tập trung vào một chút tương đối chói mắt ngồi sao bên trên, làm la mạch bọn họ xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả sự quan tâm ánh mắt trên cơ bản đều tập trung vào trên người hắn, máy chụp hình màn ảnh trên cơ bản cũng đều là răng rắc răng rắc hướng về thân thể hắn chào hỏi. dù sao la mạch mới là tuyệt đối chủ rác, la mạch hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, sau đó mau sớm đi ra thẳng đỏ, liên tiếp vấn đề đang chờ hắn. La Đạo, đối với địch nhân kiệt giả lâu La Phòng Chiếu, ngươi có hài lòng không? Phải biết, bộ phim này Phòng Chiếu so với nhạc phi thế nhưng là kém không ít. La Mạch mỉm cười, theo trên mặt của hắn trên cơ bản nhìn không ra ngoại trừ mỉm cười ra bất kỳ biểu lộ gì đến, ta cảm thấy vẫn là tương đối hài lòng, đây là một bộ tốt điện ảnh, đương nhiên, điện ảnh Phòng Chiếu cũng rất đồng. Mọi người không thể bởi vì nhạc phi Phòng Chiếu tốt liền lập tức đề cao đối ta điện ảnh yêu cầu, mà lại là đề cao một mảng lớn, như thế cực kỳ không công bằng. Đại gia chủ phải cẩn thận so sánh một chút nhạc phi cùng địch nhân kiệt già lâu la đầu tư liền có thể nhìn ra được rất nhiều thứ, cái này dù sao không phải là hai cái đồng dạng điện ảnh loại hình. Ta cảm thấy loại này phòng chiếu vẫn là thật hài lòng rồi. Chí ít, so với trước kia những cái kia ba ước mỹ kim phòng chiếu đều quên rất giỏi thời đại tới nói, càng là như vậy. Hoàn toàn chính xác, năm đó, nếu như một cái điện ảnh có thể được toàn cầu 300 triệu mỹ kim phòng chiếu, vậy đích xác đã tương đối như bước, nhưng bây giờ, có nhạc phi khai thác thị trường, 300 triệu vé bán điện ảnh, chí ít cảm giác đã không có lợi hại như vậy. Như vậy, người ý tứ nói là Địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu không có nhạc phi cao nguyên nhân là bởi vì bộ phim này đầu tư không có nhạc phi cao như vậy sao? Còn có, ngươi nói trước kia chút 300 triệu đô la phòng chiếu coi như rất giỏi thời đại. Là nói còn lại đạo diễn điện ảnh sao? Kỳ thực cũng là La Mạch hơi có điểm không che đậy miệng, dù sao 300 triệu mỹ kim phòng chiếu, dù là đặt ở hôm nay, đối với Hoa ngữ điện ảnh tới nói, cũng là tương đối bổng sổ tự, tuy nhiên những năm này, tại La Mạch khai thác thị trường dẫn dắt phía dưới, có thật nhiều ưu tú Hoa ngữ điện ảnh lấy được tương đối khá phòng chiếu, nhưng phòng chiếu có thể đột phá 300 triệu mỹ kim điện ảnh dù sao vẫn là tại số ít. Cho nên, La Mạch nói như vậy xác thực không quá thỏa đáng. Tuy nhiên, những lý giả này cũng là mang theo cho La Mạch đảm hũ cảm giác đang nói chuyện thời điểm cực kỳ hy vọng có thể đào ra La Mạch nơi này đại tân văn, một điểm này cũng là rõ ràng. La Mạch cũng không có để bọn hắn đạt được, hắn mỉm cười, ta ý tứ cũng không phải là dạng này, ta chỉ nói là, địch nhân kiệt già lâu la đầu nhập không có nhạc phi nhiều như vậy, về phần nói 300 triệu đô la vé bán vấn đề, cũng mời mọi người không cần đưa vào, ta cũng cảm thấy hiện tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu đã tăng lên, mặc kệ trong nước vẫn là quốc ngoại phòng chiếu, loại tăng trưởng này vẫn đủ nhanh chóng. 300 triệu đô la toàn cầu phòng chiếu đã cảm thấy rất cao thời đại, sẽ chậm rãi đi xa. Ta tin tưởng lại là dạng này, ta nói chỉ là ta một hy vọng mà thôi. La Mạch tùy ý ứng phó đám phóng viên về sau liền đi tới an bài tốt vị trí của mình bên trên, tất ăn mừng sự tình thật nhiều, chí ít đập nát băng điều cũng là trong đó một cái trọng yếu bộ phận, La Mạch tóm lại là không trốn khỏi. Chương 723, Thành Long, Lý Liên Kiệt phần diễn sát thanh. Theo bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, La Mạch cùng Từ khác cũng là bộ phim này hai cái đế tạo giả, La Mạch là diễn viên chính cùng đạo diễn một trong, hắn cũng là bộ phim này biên kịch một trong. Còn Từ Khắc là đạo diễn, là biên kịch, cũng là sản xuất. Tại băng điêu đập nát trong máy mắt vô số đèn flash đồng loạt sáng lên, đem một màn này toàn bộ như ngừng lại mọi người trong tấm ảnh. La mạch mỉm cười cũng bị như ngừng lại những hình ảnh này trong. Địch Nhân Kiệt già lâu là sự tình cho tới bây giờ, trên cơ bản cũng liền tố cáo một giai đoạn, bộ phim này theo bản thân phòng chiếu lên giảng, vẫn là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lấy được đánh giá cùng dư luận mà nói, cũng là tương đối khá, điện ảnh phòng chiếu cuối cùng đạt đến 900 triệu thật đặc kim, đây cũng là hoa ngựa điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất điện ảnh một trong. Đồng thời, bộ phim này đánh giá cùng rất nhiều thứ đều đã đạt đến đỉnh phong mấu chốt nhất là địch nhân kiệt bộ phim này, bắt đầu từng bước gây dựng một người Trung Quốc hệ liệt phiến điện ảnh hình thức ban đầu, cho tới bây giờ, cái này hình thức ban đầu đã đang từ từ hoàn thiện, nhất là cho tới bây giờ 900 triệu Mỹ Kim Phòng Chiếu về sau, địch nhân kiệt cái Sia Jin này cuối cùng đang từ từ biến thành một cái thành thuộc đồ vật. Đây là la mạch cùng từ khắc cho hoa hạ điện ảnh làm ra cống hiến to lớn. Đây là một cái nếm thử, với lại cái này nếm thử đã đang dần dần trở thành sự thực. Bất quá Ở cái này điện ảnh chân chính lấy được 900 triệu nhiều phòng chiếu, có rất nhiều người bắt đầu càng ngày càng theo dõi cái phim này, đồng thời theo dõi hệ liệt điện ảnh, cũng hy vọng có thể tại hệ liệt điện ảnh lên đến một chút đột phá, chia được một tốt hơn độ vận. Đối mặt loại tình huống này, La Mạch trên căn bản là không khách khí chút nào nói cho mọi người, muốn tại hệ liệt tiến lên đến một chút đột phá, chuyện cần làm trước hết là cũng là đối với người xem trung thành, không thể thuần túy bởi vì muốn phải kiếm đến tiền, muốt cỡ nào đập mấy bộ điện ảnh, liền tận lực đi chia rẽ một chút điện ảnh ở giữa liên lạc nội bộ. Một chút điện ảnh, vì có thể tại có hạn thành bạn lý đắc đến cao hơn phòng chiếu. Vốn có thể biến thành một bộ phim đồ vật, bọn họ hết lần này tới lần khác muốn hủy thành hai bộ phim tử. Hiện tượng như vậy tại La Mạch Nhạc Phi sau khi thành công, có chút càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác, rất nhiều người bình thường sẽ bắt trước, nhưng bọn hắn bắt trước lại không phải Nhạc Phi bên trong loại kia cường độ cao, cao tinh độ quay trụ kế hoạch cũng không phải bắt trước Nhạc Phi trong vì quay trụ thành công làm ra những nỗ lực đó, bọn họ bắt trước chỉ là Nhạc Phi giả thành trên dưới hai tụ chuyện này. Bọn họ chia tách cùng Nhạc Phi chia tách không phải một cái loại hình, Nhạc Phi giả thành trên dưới hai tụ kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình, La Mạch mới bắt đầu thời điểm cũng không nghĩ đến. Là về sau mới biến thành như vậy. Với lại, liền xem như phân chia nhạc phi, nhưng cái này bộ phim tách ra trên tụ cùng hạ tụ, tại riêng mình phân tập trong đều là tương đối tương đối liên tụ, bọn họ đều theo thứ tự là một cái hoàn chỉnh cố sự. Với lại, liền xem như đi qua dạng này chia tách, nhạc phi trên tụ vẫn có 2 giờ dung lượng, hạ tụ cũng có được 3 giờ dung lượng, cái này hay đồ vật bọn họ không thế nào học, học cũng là nhạc phi chia tách. Thế là, rất nhiều điện ảnh bị ngạnh sinh sinh giả thành một tụ một giờ nhiều một chút điện ảnh, để cho người ta thấy mười phần bị đè nén không thể không nói người châu Á lợi dụng sơ hở loại năng lực này thật đúng là bạo mạnh mẽ vô cùng, mà bây giờ địch nhân Kiệt Già Lâu La chiếu phim lập tức liền mang đến rất cao phòng chiếu, đây càng là để cho những cái kia muốn chia tách điện ảnh mọi người bắt đầu ngẩng đầu, cho nên La Mạch tại có cơ hội về sau cũng liền nói như vậy. Dù sao lấy La Mạch bây giờ đang hoa hạ giới điện ảnh bên trong sức ảnh hưởng cùng hắn ở cái này vòng tròn bên trong giao thiệp tới nói, hắn bây giờ nói những lời này, có thể sẽ có một ít người cảm giác được khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám đem mình khó chịu nói ra. Bởi vì nếu như đem loại này khó chịu lời nói ra, cũng là đắc tội La Mạch thậm chí còn đắc tội chạm sau lưng La Mạch toàn Trung Quốc Thiên Thiên Vạn Vạn đám mê được ảnh. Trong khoảng thời gian này, La Mạch tại địch nhân kiệt già lâu la chiếu phim trong thời gian, cũng đều đang lấy quay chụp Lạc Đường đến làm mặt mình trước khi chuyện chủ yếu. Cho tới bây giờ, Lạc Đường quay chụp cuối cùng đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Lúc này, tại Lạc Đường hiện trường đóng phim trong, La Mạch đang tại quản chế trước mặt nhìn xem toàn bộ kíp tổ, còn có khác biệt máy quay video truyền lên hình vẽ, tại trước mắt của hắn, Lạc Đường đang chủ hình một đoạn chuẩn bị kết thúc màn ảnh. ầm. Giờ này khắc này, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở giữa xảy ra một lần lại một lần va chạm, chụp được hôm nay thời điểm, bọn họ đối với hai bên đều đã 10 phần hiểu do, đối với đối phương một chút phương pháp cũng có một chút đầy đủ cơ nhục ký ức, tại dạng này trong trí nhớ, hai người đang đánh bộ phim lên phối hợp, dù sao đã là càng ngày càng có đầy đủ ăn ý, phản ứng này đang quay nhịp lên thời điểm, cũng là càng ngày càng cao quay chủ hiệu suất, hai người đang quay nhịp trong quá trình. Tại tuân theo như vậy ăn ý cùng cơ nhục ký ức trong, luôn có thể để cho một chút màn ảnh nhanh hơn thông qua. Lúc này, hai người rõ ràng cũng là từng bước đánh tới cao hứng, cũng hoàn toàn tiến nhập trong trạng thái đồng thời có tam thai máy quay video theo mấy cái trọng yếu phương vị trên tùy thời công tác ghi chép lại hai người trong lúc giao thủ mỗi một chi tiết lạc đường đến cuối cùng thời điểm là muốn chế tác thành y mặt ba d điện ảnh hiệu quả, cho nên đang quay nhiếp thời điểm vì đột xuất hậu kỳ y mặt ba d hiệu quả cũng sẽ áp dụng nhiều cái máy quay video áp dụng rất nhiều đặc thù quay chủ biện pháp đến bắt ở trước mắt phát sinh hết thảy chỉ có thông qua cỡ nào đài máy quay video hợp tác mới có thể đem hai người khoáng thế chi chiến toàn bộ ghi chép lại La Mạch đang theo dõi, cu trong luôn luôn nhìn chăm chú lên hai người biểu hiện cũng ở đây nhìn chăm chú lên kịch tổ bên trong những người khác biểu hiện, hắn muốn để mọi người dùng tốt nhất phương thức đến đem trước mắt những hình ảnh này đều chụp xuống tới. Chờ đến một đoạn này đi qua về sau, hai cái vừa mới có chút vượt xa bình thường phát huy người hiện tại cũng bị thể lực phản vệ, đều ngồi ở trên đế, từng ngụm từng ngụm thở dốc, đồng thời cũng nhận lấy mấy cái trợ thủ trong trong miệng đặc chế nước, bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu nhẹ nhàng lấy hô hấp của mình, chậm rãi hít sâu, cả người cũng từng bước bình tĩnh lại. Hai người bọn họ người dù sao đã đến cái tuổi đó trong, thường xuyên cũng sẽ đứng trước dạng này như vậy khó khăn, nhất là trên thân thể khó khăn, có lúc rất khó vượt qua phim bay thu hút tới hiện tại trên thân hai người cũng không có chịu đến cái quái gì chân chính trọng thương điểm ấy cũng là La Mạch cảm thấy vẫn còn tương đối đáng được an mừng một điểm La Mạch đối với đây hết thề cũng vẫn là tương đối hài lòng chỉ ít đây hết thề trên cơ bản đều theo chiếu vào tưởng tượng của hắn tại tiến hành theo La Mạch góc độ mà nói bộ phim này chụp được hiện tại cũng trên cơ bản cũng là tại quỹ đạo của hắn bên trong rất nhiều động tác ống kính thiết kế đến hậu kỳ quay chụp cùng chế tác cũng có thể thỏa mãn tưởng tượng của hắn thỏa mãn hắn đối với Trung Quốc mạng hành động một chút tưởng tượng tin tưởng cũng có thể thỏa mãn chờ mong bộ phim này đam mê điện ảnh rồi theo lạc đường quay phim thời điểm chờ mong bộ phim này đám mê điện ảnh đoán chừng phải có mấy ngàn vạn nhưng mà này còn là chỉ nếu như hướng về nhiều nói lời chờ mong bộ phim này đám mê điện ảnh có thể sẽ có cái hơn trăm triệu thậm chí còn càng nhiều cũng là tại nhiều như vậy người trong chờ mong nhạc phi quay chụp thời điểm mỗi cái chi tiết đều mới có thể đạt được mọi người lớn nhất chú ý đến hôm nay lạc đường quay chụp đã đến hậu kỳ đã là tại hồi cuối thời điểm hồng kim bảo bọn họ cùng một chỗ thiết kế động tác hoàn toàn là vì hai người chế tạo riêng nhưng lại sẽ có vẻ hết sức xinh đẹp tóm lại lạc đường bộ phim này nếu như muốn để la mạch nói hấn hài lòng nhất địa phương lúc gì gì đó vậy hắn tuyệt đối sẽ nói là điện ảnh động tác chẳng diện lạc đường bộ phim này trọng yếu nhất kỳ thực vẫn là động tác chẳng diện trọng yếu nhất chính là để cho mọi người thấy hai cái tuổi xế chiều động tác cự tinh vẫn như cũ có thể ở trước mắt mọi người thể hiện ra đặc sắc tuyệt luân đánh nhau hình ảnh nói như vậy điện ảnh tình tiết cùng với khắc đồ vật kỳ thực cũng chỉ bất quá là một phụ trợ thôi là phụ trợ bộ phim này đồ vật điện ảnh chỉ cần đem động tác tràng diện đắp tốt tỉnh lại mọi người trong lòng trí nhớ tỉnh lại mọi người trong lòng đối với hai cái động tác cự tinh huy hoàng thời đại những màn hành động đó trí nhớ lời nói đây chính là thành công mà la mạnh cảm thấy bộ phim này đang động làm tràng diện bên trên không chỉ có đã hoàn thành nhiệm vụ như vậy, thậm chí còn tại dạng này, nhiệm vụ bên trên cũng có chỗ vượt qua, vượt qua còn không vẹn vẹn một điểm nửa điểm. Cho nên, La Mạch cũng hoàn toàn có lòng tin Vỗ Bộ ngược nói, hắn đã đem Lạc Đường vô tốt nhất, Vỗ hoàn toàn không có thẹn cho mọi người chờ mong. Có dạng này lực lượng, Lạc Đường quay chụp cũng mới sẽ càng thêm thuận lợi. Tại Thành Long cùng Lý Liên Kiệt một đoạn đả hí đi qua, hai người phần diễn trên căn bản là muốn giết thành, nhưng sau này còn sẽ có Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người ở giữa cứng trọi cứng một trận đại đối quyết. Dù sao Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người cũng là trong phim mảnh trọng yếu nhân vật, bọn họ là không thể nào luôn luôn đạt tương dư. Trước đó vì chiếu cố thành long cùng lý liên kiệt cũng là vì làm cho cả đoàn kịch quay trụ kế hoạch càng thêm thành thạo đang quay nhiếp trong quá trình tiền điện thoại thấp nhất cho nên thành long cùng lý liên kiệt mặc dù là luôn luôn sống đến điện ảnh sau cùng nhưng bọn hắn phần diễn ngược lại còn sẽ ở trước mặt trụ song triệu văn chắc cùng ngô kinh phần diễn cũng liền cần tại về sau mới chậm rãi toàn bộ trụ song rất nhanh qua 2 ngày sau đó thành long cùng lý liên kiệt phần diễn toàn bộ sát hành la mạch thiên đình linh vạn dặn dò để cho hai người có thời gian nhất định phải trở về tham gia sát thanh yến hai người cũng là miệng đầy đáp ứng mặc dù bọn họ địa vị bảy ở nơi đó. Nhưng là bởi vì những năm này tuổi của bọn hắn kỳ lớn, rất nhiều trong chuyện cũng không có lúc tuổi trẻ bận rộn như vậy, cho nên bọn họ đến lúc đó vẫn là có khả năng thật trở về tham gia tiệc ăn mừng. Nếu như tiệc ăn mừng thiếu đi lời của bọn hắn, khẳng định không phải hoàn chỉnh tiệc ăn mừng, điểm này không riêng gì la mạch cho rằng như vậy, coi như hai người bọn họ cũng nghĩ như vậy, cho nên chỉ cần có khả năng, bọn họ cũng nhất định sẽ bớt thời gian trở về tham gia tiệc ăn mừng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 724: Lạc Đường Sát Thanh Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người rời đi đoàn kịch thời điểm, La Mạch tự mình đưa bọn hắn đi ra, sau đó, tại hai người trước khi rời đi, hắn động tình nói, thật rất cảm tạ hai vị có thể ta bộ này lạc đường diễn xuất, không, có lời của các người, kỳ thực ta không nhất định sẽ quay chụp bộ phim này. Đến hôm nay, lạc đường đã toàn bộ quay chụp hoàn tất, cảm tạ hai vị những ngày này bỏ ra, cảm ơn các người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều ngày như vậy quay chụp ngược lại là đem hai người ở giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, người tới cái tuổi này thời điểm, rất nhiều thứ cũng tương đối nhìn thoáng được, đối với một ít gì đó khả năng cũng sẽ càng thêm trân quý. Cho nên bọn họ cũng 10 phần chân quý loại này chậm rãi phát triển hữu nghị. Tại như vậy cười một tiếng về sau, hai người nói với La Mạch, nhưng thật ra là hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi, mặc dù bây giờ điện ảnh thành phẩm còn không có đi ra, nhưng từ nơi này a nhiều ngày người quay chụp yêu cầu đến xem, từ nơi này a nhiều ngày bộ phim này quay chụp hiệu quả đến xem, bộ phim này thành phẩm tuyệt đối không kém được, thậm chí có thể trở thành kinh điển. Có thể ở loại đến tuổi này còn có thể đánh ra tới này dạng điện ảnh, đối với chúng ta mà nói, không cầu gì khác. Mấy người hàn huyên một trận về sau, La Mạch mới đem hai người đưa tiễn, nhiều ngày như vậy chụp xuống đến La Mạch cùng bọn hắn ở giữa cảm tình cũng tương đối sâu rồi, nhưng ở biệt ly thời điểm cũng hầu như sẽ có dạng này hàn nguyên. đương nhiên, liền xem như dạng này, La Mạch cũng y nguyên vẫn là kiên trì mời hai người nhất định phải tới tham gia sát thành yến, đây là lớn nhất thành thần mời, hai người tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng. Tại Thành Long cùng Lý Liên Kiệt rời đi về sau, đón lấy đã đến Ngô Kinh cùng triệu văn trác trong màn ảnh, ở chỗ này quay trụ bên trong, cũng là trải qua hồng kim bảo bọn họ tốt nhất động tác thiết kế về sau mới tạo thành loại động tác này chẳng diện, nhưng cái này loại quay trụ trong động tác vẫn là có rất nhiều độ khó cao địa phương. Bất quá đối với khống chế những này. Hai người cũng không có cái gì bướng víu địa phương, tương phản, hai người đánh cho tương đối đặc sắc, với lại trên cơ bản cũng là đem hết toàn lực. Đến bọn họ cái tuổi này thời điểm, cũng càng ngày càng biết rõ trên người mình gặp phải áp lực cùng kinh ngộ, bọn họ đương nhiên cũng đối với chính mình hiện trạng có chút bất mãn, nói thật, bọn họ điều kiện là rất tốt, cũng là xuất thân chính quy, đều xem như Lý Liên Kiệt sư đệ, dáng dấp cũng đều không tệ, thế nhưng là nhiều năm như vậy đến nay vẫn luôn là nửa đỏ không đỏ, thật sự là phụ lòng dạng này một chút tốt điều kiện. Bọn họ đương nhiên cũng biết ngoại giới là thế nào nói bọn họ. Mà tới được lần này, La Mạch Lạc đường chủ động tìm tới bọn họ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện không nghĩ tới, cũng là một cái to lớn kỳ ngộ, chờ đợi tại bọn họ trước mặt có thể là mong đợi nhiều năm như vậy thiên đường. Dù sao, nhiều năm như vậy, bọn họ cố gắng rất nhiều, cũng bỏ ra rất nhiều, thế nhưng là vẫn luôn không có đạt tới loại kia hoàn toàn lý tưởng độ cao, thế nhưng là, cho tới bây giờ, tại La Mạch cái này tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có thể chen mồm vào được đạo diễn trước mặt, tại hắn điện ảnh sức ảnh hưởng có thể mở rộng đến toàn bộ thế giới đạo diễn trước mặt, lạc đường đối bọn hắn tới nói chính là một cái to lớn kỳ ngộ, không thể bỏ qua kỳ ngộ. Cho nên, lần này bọn họ cực kỳ liều mạng trên cơ bản cũng là dùng hết hết thảy 3. triệu văn trác lần này một chân đạp hụt trực tiếp té xuống đất lập tức có công tác nhân viên cũng theo tổ bác sĩ theo tới nhìn thoáng qua may mắn hắn không có việc gì chỉ là hơi ngã xuống thoáng một phát không có gì đáng ngại cái này la mạch mới yên tâm lại trận này đánh nhau bộ phim theo hai người ban đầu có súng đến về sau súng ống bị đá bay rồi sau đó đã đến cận thân cách đấu còn có vũ khí ngắn chiến đấu vũ khí ngắn tại trên màn hình lớn có lẽ không có trường binh khí lớn như vậy khai đại hợp cảm giác nhưng chỉ cần tại màn ảnh cùng quay trụ cùng động tác thiết kế càng thêm đi vào một chút công phu Suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ kỹ càng trong lúc này đồ vật, vũ khí ngắn chiến đấu đặt ở trên màn ảnh lớn thời điểm sẽ rất có thể cho mọi người mang đến mãnh liệt nhất cảm giác chấn động, loại dung động này cảm giác đến từ loại kia tính nguy hiểm. Trường binh khí chiến đấu, tính nguy hiểm tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng dù sao tại mọi người trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy một tấc đoạn một tấc hiểm, trường binh khí dù sao rời đối phương khoảng cách không gần, trong lúc này có rất lớn quanh co chỗ trống, tính nguy hiểm cũng sẽ hạ xuống. Thế nhưng là, đoạn binh khí chiến đấu liền sẽ tràn đầy hú hiểm, tuy nhiên linh hoạt nhưng ngươi sẽ cảm thấy ngắn như vậy đủ vận muốn như thế nào mới có thể lập tức đối phương như lang như hổ trùng kích đâu linh hoạt ngược lại mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa đây cũng là đoạn binh khí chiến đấu đại chiến mỹ lực lại đến la mạch hô một tiếng về sau kịch tổ bắt đầu lại từ đầu có động tác triệu văn chắc cùng nô kinh hai người một lần nữa mặt đối mặt đứng chung một chỗ mắt lộ ra hung quang. nô kinh đích thật là rất biết đánh nhau một người thân thủ của hắn linh hoạt vừa có rất cường đại lực lượng đánh nhau lên chằn chọc xê dịch ở giữa đều có thể cho mọi người mang đến ánh liệt thị giác hưởng thụ mà tới được hiện tại hắn cùng triệu văn chắc ở giữa trận này đánh nhau đã quay chụp thật lâu. Hai người kỳ thực đều có chút mỏi mệt mỏi, với lại trung gian còn xuất hiện qua mấy lần tình hình nguy hiểm, nhưng hai người vẫn như cũ tận lực dùng tốt nhất trạng thái vùi đầu vào dạng này một trận trong đánh nhau. Trong tay hai người đạo cụ lựa y lê, lần lượt chạm vào nhau, bọn họ động tác như vậy trải qua rất nhiều lần diễn tập, với lại đang đánh nhau ở giữa lợi dụng trùng quanh hoàn cảnh, tràn trọc xây dịch, thêm nữa còn có một số bảo khớp động tác, để cho loại này va chạm có rất mạnh lực rung động, cũng có rất mạnh quan thường tính. Cũng là đi qua dạng này lần lượt đánh nhau về sau, những chân quý đó quay chụp tài liệu mới từng bước xuất hiện, những đại biểu đó rồi điện ảnh khốn kiếp độ cao màn ảnh mới có tổ hợp chỗ trống. Qua. Trải qua mấy ngày nữa quay chụp về sau, Ngô Kinh cùng Triệu Văn Chát sau cùng tổ một đánh nhau động tác, cuối cùng toàn bộ hạ màn. Cái này cũng đại biểu cho, lạc đường cái cuối cùng màn ảnh cũng đã quay chụp hoàn tất. Tiếp đó đối với điện ảnh tới nói, cũng là đến cuối cùng chế tạo thời điểm. Những ngày gần đây, tuy nhiên Ngô Kinh cùng Triệu Văn Chát hai người không bị cái quái gì lớn một chút thương tổn, thế nhưng là hai người cho tới bây giờ, trên thân bị vết thương nhỏ vẫn là vô số, toàn thân trên dưới rất nhiều nơi hoàn toàn cũng là thanh nhất khối tử nhất khối, cũng là trong những ngày qua làm ra, những này vết thương trên người kỳ thực cũng cho bọn họ tạo thành một chút khốn nhiều không nhỏ. Nhưng sau này loại này làm phức tạp đều bị bọn họ đẻ lên sâu trong đáy lòng, còn dư lại chính là tận lực thật tốt đem điện ảnh diễn tốt. Mà tới được hiện tại, cái cuối cùng màn ảnh đã hạ màn kết thúc, hai người nhiều ngày như vậy nỗ lực cũng coi như có hồi báo, làm La Mạch nói ra sát thanh trong đáy mắt, hai người cơ hồ đã mất đi khí lực mờ dạng, muốn mới ngã xuống đất rồi. Cuối cùng, phim quay nhiếp hoàn tất. Đi qua nhiều như vậy nỗ lực về sau, điện ảnh cuối cùng chụp xong. Đây quả thật là một cái rất tốt rất tốt tin tức, nhất là đối bọn hắn bây giờ thân thể tới nói, càng là như vậy. Điện ảnh toàn bộ quay chụp hoàn tất, hiện tại điện ảnh kịch tổ bên trong rất nhiều người mang theo tiết nuối, cũng mang theo may mắn, cũng mang theo vài phần giải thoát cảm giác, đều nhạy cảm hoan hô. Lạc Đường là bọn họ quay trụ qua Gian Nan nhất điện ảnh một trong bộ phim này theo bắt đầu quay trụ đến bây giờ, mọi người cũng đều thấy được La Mạch đối với điện ảnh yêu cầu cao, loại này yêu cầu cao thật đúng là giết người. Nhiều khi bọn họ cảm thấy không sai biệt lắm là có thể, nhưng La Mạch cảm thấy còn cần hoàn thiện, ưu hóa thoáng một phát mới có thể. Điện ảnh cũng là tại dạng này quay trụ khác nhau trong không ngừng tiến lên, nhưng liền xem như có dạng này một chút quay trụ khác nhau, mọi người sau cùng trên cơ bản vẫn là muốn đối với La Mạch thỏa hiệp, dù sao hắn là bộ phim này đạo diễn, là bối. Mọi người cuối cùng vẫn là đến cho La Mạch phụ trách, cũng nhất định phải nghe hắn lời nói, cho dù là ở trong lòng có ít câu oán hận, cũng vẫn là không thể không nghe. Bất quá, tại La Mạch yêu cầu cao trọng, Lạc Đường quay chụp vẫn là đạt đến cao nhất phẩm chất, đây cũng là hắn đối với đám mê điện ảnh hứa hẹn cùng đối bọn hắn hồi báo, cùng đối với thành Long cùng Lý Liên Kiệt thật vất vả tập hợp một chỗ sau trả lời. Từ hiện tại Lạc Đường một chút luyện chế xong đoạn ngắn đến xem, bộ phim này cũng đích xác là tương đối xuất sắc, bất kể là theo hình ảnh tới nói, hay là từ những thứ khác phương diện tới nói cũng là như thế. Đến hôm nay, điện ảnh cuối cùng kết thúc, La Mạch nhìn trước mắt hình ảnh, không chịu được cũng có chút trăm mối cảm xúc của nàng cố gắng lâu như vậy cho tới bây giờ cuối cùng có dạng này hồi báo đương nhiên sát thanh đối với điện ảnh tới nói vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống hậu kỳ chế tác còn có điện ảnh chiếu phim đây đều là một trận chiến tranh một trận không cách nào tránh khỏi cũng nhất định phải hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng chiến tranh sau đó điện ảnh chém giết mới là quyết định bộ phim này thành tích cuối cùng thời điểm rất nhanh điện ảnh hậu kỳ chế tác cũng sắp bắt đầu tuy nhiên trước lúc này bắt đầu trước nhất tiến hành cũng là lạng đường sát thanh yến trận này sát thanh yến nguyên bản kỳ thực cũng chỉ có la mạch bọn họ một số người nhưng là về sau có thật nhiều làng giải trí nội bộ người muốn đi vào tham gia trận này sát thanh yên muốn đến để trấn khuôn mặt la mạch ngược lại là cũng không có ngăn cản những người này nhiệt tình muốn tới thì tới đi tuy nhiên cứ như vậy muốn đi vào hiện trường người liền tương đối nhiều đoàn người lại thêm một chút mời qua tới lãnh đạo các loại lại thêm còn có rất nhiều truyền thông còn có một số ngôi sao các loại toàn bộ quên cùng một chỗ thật đúng là không nhỏ một đám người hiện trường sẽ đi vào vài trăm người những người này toàn bộ cùng tiến tới về sau thật đúng là rất lớn một đống lạc đường sát thanh yên chính thức tiến hành thành long cùng lý liên kiệt cũng trở về tới. Hôm nay mặc dù chỉ là một sát thanh yến, thế nhưng là hiện trường vẫn như cũ đã hiện ra loại kia tinh quang thôi sán cảm giác tới. Bởi vì hôm nay tới đến hiện trường ngôi sao thật không ít, có rất nhiều ngôi sao đều vui lòng đến bên này tham gia náo nhiệt, có thể tại màn ảnh trước mặt hơi biểu diễn một chút chính mình cũng rất tốt à. Bất quá, liền xem như tới rất nhiều ngôi sao, cũng tới tất cả nghề nghiệp rất nhiều đứng đầu người, nhưng La Mạch vẫn là mọi ánh mắt tiêu điểm, hắn vẫn là sở hữu máy quay video, sở hữu đám phóng viên chú ý chú tâm. Hắn ở nơi này trận sắt thanh yến bên trong vừa mới xuất hiện thời điểm, một đống ký giả cũng rất nhiều truyền thông hành nghề nhân sĩ liền mang theo trong tay trường thương đoàn pháo chạy tới đi tới La Mạch trước mặt, bắt đầu phỏng vấn hắn. La Mạch đối mặt nhiều như vậy phỏng vấn, đương nhiên cũng không khả năng cái gì cũng không trả lời, hắn cũng liền mặt mỉm cười bắt đầu tiếp nhận những người này vấn đề. Chưn 725, sắt thanh yến. La Mạch tại dạng này trong trường hợp, bình thường đều là do không thẹn tiêu điểm, là mọi người trong mắt tuyệt đối tiêu điểm nhân vật. Đám phóng viên thường thường cũng là lớn nhất vui lòng tìm hắn phỏng vấn, theo trong miệng hắn lấy được tin tức, trên cơ bản đều có thể trở thành đại tân văn. Dù là La Mạch chưa hề nói quá nhiều đồ vật, chỉ ít tại bọn họ tại đây cũng có đầy đủ tin tức có thể viết, có thể cam đoan bọn họ không thất nghiệp. Chỉ bất quá, dạng này một chút các ký giả truyền thông, càng nhiều vẫn là thuộc về website các loại, truyền thống truyền thông hành nghiệp đến nơi này giờ thay mặt, bị xung kích vô cùng nghiêm trọng, nhất là những trang giấy đó truyền thông, tạp chí a, báo chí a chi loại, trên cơ bản cũng sắp bị đánh đến gần như diệt tuyệt. Bây giờ rất nhiều cũng là đau khổ chống đỡ. Đám phóng viên nhìn thấy La Mạch cuối cùng là tiếp nhận phỏng vấn cũng thật cao hứng, tất cả mọi người bắt đầu phân chân tinh thần, bắt đầu cho La Mạch hỏi ra bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị vấn đề. La Mạch đạo diễn, lạc đường cho tới hôm nay đã chính thức quay chụp hoàn tất. Ngươi cảm thấy hiện tại quay chụp đi ra ngoài lạc đường tất cả nội dung đều phù hợp ngươi chờ mong đáng giá sao? Ừ, đây là tất nhiên. La Mạch mang theo vài phần tự tin nói ra, cùng ta hợp tác qua người bình thường biết rõ, ta đối với điện ảnh phẩm chất yêu cầu là rất cao. Một bộ điện ảnh nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta là tuyệt đối sẽ không để cho bộ phim này thông qua. Dù là thời gian dùng thật lâu, dù là dự toán vượt ra khỏi rất nhiều, ta y nguyên vẫn là sẽ kiên trì để cho bộ phim này quay chụp đến càng tốt hơn, cho dù là thông qua một chút bổ sung đập các loại phương thức, ta cũng sẽ làm đến những thứ này. Cho nên, lạc đường là phù hợp ta chờ mong nâng giá. Bộ phim này, bất kể là Thành Long đại ca vẫn là Lý Liên Kiệt đại ca, hai người bọn họ biểu hiện đều rất đồng. Tình tổ bên trong những nhân viên khác biểu hiện cũng tương đối đồng, là bọn họ để cho bộ phim này sống lại. Hôm nay, ta không chỉ có thể nói lạc đường hoàn toàn phù hợp ta chờ mong giá trị, ta thậm chí còn có thể nói cái này một bộ lạc đường vượt ra khỏi ta chờ mong, bởi vì mọi người chuyên nghiệp để cho bộ phim này trở nên càng tốt hơn. Ngươi cho rằng Lý Liên Kiệt cùng Thành Long là dạng gì diễn viên đâu? Bọn họ cùng ngươi ban đầu trong dự đoán có cái gì không khương cướp? ta cho rằng bọn họ cũng là 10 phần chuyên nghiệp diễn viên, cũng có được rất mạnh chuyên nghiệp năng lực, tuy nhiên bọn họ cho tới bây giờ có thể sẽ chịu đến một chút tuổi tác làm phức tạp, nhưng là, đang quay nhiếp thời điểm bọn họ đều lấy ra 12 phần tinh thần, là bọn họ chuyên nghiệp cùng nỗ lực mới khiến cho lạc đường hiện tại có thể thuận lợi sát thành. Bọn họ biểu hiện cũng rất tuyệt, những này đều rất tốt, hoàn toàn vượt ra khỏi ta chờ mong giá trị. La mạch mà nói đưa tới các ký giả càng lớn chú ý, chỉ là bọn hắn quan tâm địa phương lại không phải La mạch nói hai người lời hữu ích, mà chính là có người bắt đầu hỏi thăm vấn đề như vậy, ngươi nói bọn họ nhận lấy tuổi tác làm vướng tạm. Ngươi ý tứ nói là, đang quay nhiếp trong quá trình bởi vì tuổi tác quá lớn, thành long cùng lý liên kiệt cũng sẽ đứng trước một chút chướng ngại sao? dù sao đam phóng viên thường thường cũng là cần đào được một chút cái gọi là đại tân văn tới đến thủ lao, cho nên loại vật này bọn họ rất nóng lòng. nếu như nói làm ra một đầu la mạch chạy vây thành long cùng lý liên kiệt tuổi tác quá lớn, quay phim không thuận tiện tin tức. đôi kia báo chí lượng tiêu thụ kích thích nhất định là rất không tệ, cho nên có lúc bọn họ mới có thể cố ý để tâm vào chuyện vụ vật, những này mục đích cũng là vì có thể tận lực đạt được một đầu đại tân văn. la mạch đương nhiên sẽ không lên loại này làm, hắn nói thẳng, xin đừng nên xuyên tạc ta ý tứ, ta nói chính là. Dù sao bởi vì tuổi tác và cơ năng thân thể vấn đề, Thành Long đại ca cùng Lý Liên Kiệt đại ca đều sẽ đứng trước một chút khó khăn, nhưng là, tại phim bay nhất hoàn thành thời điểm, hai vị biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta chờ mong, ở nơi này bộ phim bên trong nhân vật cũng vừa đúng. Đây là để cho ta 10 phần ngạc nhiên. Sau đó thời gian bên trong, La Mạch liền bắt đầu cùng ký giả bọn họ đánh thái cực đi lên, đám phóng viên cảm giác La Mạch tựa hồ đã nói rất nhiều rất nhiều, nhưng là đang sửa sang thời điểm lại phát hiện, nghe tựa hồ là rất nhiều, nhưng là tỉ mị nghĩ lại, căn bản không có cái quái gì hàm kim lượng, cũng không có cái gì giá trị cao. Nghĩ như vậy bọn họ có chút cảm giác khổ rồi, nhưng trong thực tế La Mạch cũng là một cái thật dễ nói chuyện người, nếu như không phải là bọn này ký giả lão sư nghĩ đến đào hầm cho hắn nhảy lời nói, hắn cũng không trở thành nói dạng này, một chút thái cực thôi thủ vậy đi đi lại lại kính bọn họ. Nếu như bọn họ thật dễ nói chuyện, này La Mạch trên cơ bản cũng có thể hỏi cái quái gì nói cái gì. Chờ đến đối phó xong rồi các ký giả cái vấn đề về sau, La Mạch cũng liền đi tới tiệc ăn mừng địa phương. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng đã bị đám phóng viên hỏi xong vấn đề, Thành Long nhìn thấy La Mạch về sau cười ha hả, như thế nào đây? Những ký giả kia cũng đã hỏi người không ít vấn đề a. Ngươi có hay không đang trả lời vấn đề thời điểm hắt chúng ta? Lý Liên Kiệt cũng cười mỉm mỉ mà nhìn xem hắn. La Mạch liền khoát khoát tay, ta nào dám a? Ta tại bọn họ trước mặt đem các ngươi cùng khoe suốt ngày trên ít có. Không tin các ngươi thì nhìn ngày mai tin tức đi. Ta làm sao cảm giác? Thật không quá tin tưởng đâu. Lý Liên Kiệt nói đùa. La Mạch nói, ta là một cái có sao nói vậy người? Cái này các ngươi vẫn luôn là biết đến. Tại một đoạn nói châm chọc cười về sau, La Mạch cũng muốn đi ứng phó rất nhiều trong vòng bằng hiu. Dù sao hôm nay có thật nhiều người bình thường là không mời mà tới, những người này trong đó có rất nhiều tại trong vòng giải trí địa vị cũng không kém. Với lại cùng La Mạch vẫn là hào bằng hữu, La Mạch đương nhiên cũng nhất định phải ứng phó nói chuyện với bọn họ. Tại bây giờ dưới tình huống này, bất kể là ở nơi nào, La Mạch đều có thể cảm giác được thân phận địa vị cải biến mang đến cho mình còn lại rất nhiều nơi không đồng dạng. Tỉ như tại bây giờ tại đây, rất nhiều người chưa chắc là La Mạch chính mình rất muốn ứng phó, thế nhưng là dưới tình huống này hắn không đi ứng phó thoáng một phát lại là thật không được. Cho nên có lúc đây là rất để cho người ta mâu thuẫn. Ngoại trừ một chút trong vòng giải trí tương đối có bạn của địa vị bên ngoài, hôm nay tôi đến hiện trường còn có rất nhiều giới truyền thông bên trong người, những người này La Mạch ngược lại cũng không phải không thể gác tội. Nhưng dù sao mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, nếu như không có bắt buộc, ai cũng không sẽ nhàn rồi không có chuyện gì làm đi đắc tội người khác, cho nên những người kia, La Mạch cũng vẫn là tận lực đang duy trì tốt cùng bọn hắn quan hệ giữa. Tóm lại, bây giờ La Mạch cũng chính là tại toàn trường rất nhiều địa phương xuyên toa, cùng rất nhiều người nói chuyện, bỏ ra một chút thời gian về sau, La Mạch cũng coi như hoàn thành những này để cho hắn cảm thấy tương đối đáng ghét xã giao nhiệm vụ, sau đó cũng có thể đến ăn cơm câu. Nói đến, có chút mất mặt, nhưng nói thật, La Mạch đối với cái này sát thanh yến mong đợi nhất vẫn là ăn cơm câu. Tuy nhiên ăn cơm cũng đều là kịch tổ bỏ tiền, kịch tổ bỏ tiền rất lớn một cái trong trình độ chính là muốn để cho La Mạch bỏ tiền, nhưng hắn gần nhất cũng rất khó được ăn thật ngon trên một bữa cơm, hắn hôm nay là hạ quyết tâm không uống rượu, phải thật tốt ăn cơm dùng nữa. Chỉ bất quá, rất nhiều chuyện thường thường không lấy mọi người tưởng tượng vì là rời đi. La Mạch tuy nhiên muốn mau ăn cơm ăn đồ ăn, thế nhưng là lập tức liền có một đống lớn đám gia hỏa ma quyền sát trưởng hướng lấy hắn đi tới, Mài đao xoèn xoẹt muốn đem La Đại Đạo diễn hung ác, cực kỳ tàn ác trực tiếp quá chén tại hiện tại nơi này. La Mạch đối diện với mấy cái này hung thần ác sát tiện nhân bọn họ, lập tức bắt đầu mình chuyện rời, cái kia chính là kiên quyết không uống, sau đó đồng thời đem kẻ gây tai họa, đem rất nhiều tiêu đều dẫn tới một bên khác. Dưới tình huống như vậy, La Mạch cuối cùng là từ chối đi rất nhiều tiểu. Tuy nhiên hắn cũng không khả năng một chén không uống. Nhưng so với ngày xưa tới nói, La Mạch hôm nay uống đến đã là tương đối ít rồi. Không riêng gì lần này sát thanh yến, liền xem như sau này sát thanh yến, thức ăn mừng các loại, La Mạch chỉ cần có thể đẩy cũng đều sẽ đem mình tiểu cho thoái thác. Là người cho tới bây giờ cái tuổi này thời điểm, cũng bắt đầu coi trọng nhiều thứ hơn. đương nhiên cũng liền cảm thấy một ít chuyện thật sự là không thể lại như thế tiếp tục nữa. Dù sao bây giờ La Mạch cũng là như vậy. La Mạch cảm thấy, chỉ ít mình không thể cùng trước kia hay là uống uống rượu sung dưới. Dù sao đã người đã trung niên, cái kia nhẫn thì nhẫn, tuy nhiên uống rượu chỉ cần đem thân thể hoành ra ngoài là được rồi. Nhưng là có lúc ngươi còn chưa đến không cự tuyệt chuyện như vậy. Dù sao lúc này cơ năng thân thể hạ xuống, rượu cồn thường thường vẫn là rất có thể ăn mọn. La Mạch còn muốn duy trì loại động tác này ngồi sao như thế thân thủ đến 50 tuổi đâu? Uống rượu các loại có thể tránh khỏi muốn tránh khỏi. Đương nhiên hút thuốc tốt nhất cũng là muốn từ bỏ, nhưng hút thuốc La Mạch là tạm thời không có biện pháp. Một trận sát thanh yến về sau, mọi người cũng phải đường ai nấy đi. Rất nhiều thời điểm một cái kịch tổ cũng là như thế, trải qua cái này kịch tổ về sau người bên trong này muốn một lần nữa gặp nhau rất khó khăn. Thanh Long cùng Lý Liên Kiệt dùng rất nhiều nỗ lực cuối cùng mới tập hợp một chỗ một lần, nhưng đã đến hiện tại cũng phải lần nữa tách ra, cũng không biết về sau còn lại không có điện ảnh có thể đem bọn hắn một lần nữa lại tụ họp cùng một chỗ. Nhưng mặc kệ có thể hay không lại có điện ảnh đem bọn hắn một lần nữa tập hợp một chỗ, chỉ ít, có một chút là có thể khẳng định, về sau hai người bọn họ bất kể là chính mình chủ điện ảnh, vẫn là hai người cùng một chỗ hợp nghiệp điện ảnh, đều sẽ không còn có lạc đường dạng này trạng thái. Lạc Đường trong, La Mạch vận dụng tốt nhất quay chụp đoàn đội, vận dụng tốt nhất quay chụp kỹ thuật, đồng thời còn tại dạng này quay chụp trong đem mình tất cả mọi thứ đều để lên tới, còn vận dụng bác sĩ, về sau dạng này quay chụp điều kiện, đoán chừng hai người trên căn bản là không tìm được rồi. Với lại, theo niên kỷ tăng thêm, hai người cơ năng thân thể cũng sắp sẽ còn càng ngày càng phát sinh thoái hóa, còn muốn đạt tới lạc đường hiệu quả như vậy này trên căn bản là không thể nào. Trừ phi là có động tác bắt diễn viên để thay thế bọn họ, bằng không mà nói, coi như bọn họ vận dụng rất nhiều hiện đại hóa quay chụp cùng điện ảnh chế tạo kỹ thuật, cũng rất khó đền bù bọn họ sẽ càng ngày càng già niên kỷ rồi. Nghĩ tới những thứ này, hôm nay hai người uống rượu cũng không ít, vỗ cả một đời điện ảnh, muốn chuyển hình nhưng trên cơ bản đều được khác biệt trình độ thất bại, bọn họ luôn luôn cũng chỉ có thể tiếp theo quay chụp màng hành động, nhưng ở lạc đường về sau, bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không có gì cơ hội sẽ để cho chính mình đánh ra cái trình độ này động tác điện ảnh rồi. Thậm chí hai người cũng xem muốn, nếu như bọn họ là tại lúc tuổi trẻ chụp lạc đường lời nói, vậy sẽ là như thế nào chẳng cảnh? Sẽ mang đến bao nhiêu Mỹ hảo hồi ức? Bất quá, tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng hiện tại bọn hắn hy vọng nhất cũng là La Mạch có thể đem bộ này lạc đường hậu kỳ làm đến tốt nhất, để cho lạc đường thực sự trở thành một bộ đối bọn hắn chức nghiệp kiếp sống có một cái tương đối khá lời nhắn nhủ điện ảnh tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương 726, lạc đường ra liên miên thông qua xét duyệt thu giãn gia hiểu hoàn toàn chính xác đã đi ngủ La Mạch đi tới thu giãn gia hiểu hiện tại đơn độc trẻ em trong phòng thấy được nàng đang nằm ở trên thiên mậu xanh trên giường chân mềm hào hào mà đắp lên trên người tiểu hài tử tốt nhiều đều có đá chân chói hư tận xấu kỳ thực thu giãn gia hiểu cũng có. Tuy nhiên La Mạch cùng Đường yên bọn họ đều sẽ tận lực đến uốn nắn lời này, tổng má bệnh cũng sẽ ở nàng ngủ về sau đem chân mền một lần nữa cho nàng đắp lên. Buổi tối hôm nay La Mạch đi vào trong phòng thời điểm nàng đã ngủ rồi, cũng tạm thời không có đem chân mền đập ra. La Mạch đã vừa mới đánh răng súc miệng qua, hắn muốn là uống đến rất ít, cho nên bây giờ trên thân trên cơ bản càng là một điểm mùi rượu đều không có, hắn cứ như vậy ngồi ở thu giãn ra hiểu đầu giường bên cạnh nhìn xem cái này bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu, huyết mạch tương liên cảm giác ở trong lòng không ngừng mà nổi lên. Rất lâu sau đó La Mạch nhẹ nhàng hôn nàng một cái, cũng không lo lắng nàng lại đột nhiên tỉnh lại đem thu giãn ra hiểu đầu giường ánh đèn một lần nữa điều ám chi về sau La Mạch cũng trở về trong phòng của mình hiểu hiểu như thế nào đây có hay không đạp chân mềm Đường Yên nhìn thấy La Mạch về sau liền hỏi một câu La Mạch khẽ gật đầu một cái không có tối nay nàng ngủ được vẫn rất ngoan cũng không có cái gì tiểu động tác như vậy cũng tốt Đường Yên ừ một tiếng nàng hiện tại chỉ là mặc một bộ rất mỏng tơ chất áo ngủ nhìn em nàng là lớp dáng người sấn thắc rất tốt ngược lại để La Mạch cũng có một chút cảm giác thế là La Mạch ôm lấy eo của nàng tại sao khi kết hôn La Mạch đối với mấy cái này sự tình cũng không phải rất nóng lòng cũng không có thanh niên thời điểm loại kia cùng nhiệt theo đuổi rồi hắn dù sao không phải là những huyền huyễn tiểu thuyết đó bên trong vai nam chính có thể đại chiến tầm vài ngày vài đêm hắn dù sao cũng là người bình thường bao quát một chút năng lực nhiều lắm là bởi vì vì muốn tốt cho thân thể lộ ra tương đối cường tráng một điểm còn lại cùng người bình thường không khác hắn gần nhất hay là đối với tạo nhân kế hoạch tương đối nông trung cho nên đối với chuyện này ngoại trừ một ít bên ngoài cũng là bởi vì hắn muốn lần nữa đạt được loại kia tình yêu kết tinh ngày thứ hai dậy thời điểm không sai biệt lắm là giữa trưa chờ đến hắn lúc thức dậy có chút không biết nên khóc hay cười bởi vì hắn nhìn thấy Thu giãn ra hiểu thế mà nằm ở tay phải của mình bên cạnh. Tiểu La giãn ra hiểu bây giờ đã bị đánh đóng vai đến thật xinh đẹp, tóc cũng bắt đầu thật dài, da thịt rất trắng rất tốt, di truyền mẹ của nàng, nho nhỏ khuôn mặt đã để lộ ra mỹ nhân bại hoại cảm giác. Tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ như vậy, đan phản mà bởi vì niên kỷ còn nhỏ, lộ ra phấn điêu ngọc chắc. Với lại Thu giãn ra hiểu dù sao niên kỷ còn nhỏ, còn xa xa chưa nói tới hiểu chuyện, nhưng là nàng bình thường nói chuyện cũng hầu như là danh ma quỷ quái, luôn có thể chọc cho người cười thoải mái, cho nên cho dù là bạn của La Mạch bọn họ đi vào trong nhà đều thích đùa Tiểu La giãn ra hiểu, nhất là Châu Tuấn lúc tới trên cơ bản hoàn toàn đem Thu Giản Gia hiểu trở thành nữ nhi của mình La Mạch đối với mấy cái này cũng cảm giác rất tốt làm phụ thân về sau rất nhiều ý nghĩ đều cải biến có lúc chỉ là bởi vì người khác đối với mình hài tử một câu thán dương đều sẽ để cho mình cao hứng thật lâu khả năng đây cũng là một yêu chuyển hóa đương nhiên lúc này cũng vừa vặn đi vào phòng nhìn thấy La Mạch vừa vặn nhìn thấy Thu Giản Gia hiểu dáng vẻ liền cười nói buổi sáng nàng nhất định phải tới tìm ngươi lại không tốt đánh thức ngươi ở lại chỗ này rồi kết quả là ngủ thiết đi tiểu hài tử a La Mạch nghe được câu này về sau cười cười dùng ngón trỏ tay phải dọc tại rồi miệng của mình phía trước làm ra một cái suy thủ thế đường yên cũng cởi thối lui ra khỏi gian phòng này la mạch nhẹ nhàng đứng lên không có đánh thức nàng tự đi ra trong phòng đi ra bên ngoài trung mẫn đã tại trong phòng bếp không sai biệt lắm làm xong đồ ăn nhìn thấy la mạch liền cười nói vừa vặn đi ra ăn cơm la mạch gật đầu một cái cảm giác tâm lý mười phần ấm áp loại này ấm áp chỉ là trong nhà mới có thể thể hiện đến tại cái khác địa phương cũng là không được mới vừa vặn muốn ăn cơm thu giãn ra hiệu liền theo la mạch gian phòng chạy ra chạy tới nhìn thấy la mạch về sau liền ôm ở la mạch trên đùi sau đó đem cái đầu nhỏ tại trên đùi của hắn dán chặt, La Mạch tại đầu nhỏ của nàng trên sờ lên, thu giãn ra hiểu dơ lên đầu, nhìn xem La Mạch nói, ba ba, ngươi trở lại, ừ um a, trở lại a. La Mạch cười nói, vừa mới có con con mèo nhỏ tại bên cạnh ta ngủ thiết đi, hiểu hiểu không phải tiểu miêu hi mắt. sau khi ăn cơm, La Mạch cũng liền buổi tiếp người nhà thật tốt chờ đợi một ngày, tuy nhiên về sau đến ban đêm về sau hắn cùng đường yên kiểm tra thoáng một phát gần nhất một chút thuần túy La Mạch cá nhân đầu tư một ít tin tức, nhìn một chút tình huống gần đây, ừ, hàng cái kia vương hiện tại cuối cùng bắt đầu chậm rãi có lời khuyên hướng xuống chút nữa phát triển hẳn là có thể chân chính rồi. Rất nhiều đầu tư cũng coi như từng bước bước vào quỹ đạo. Cuối cùng cho tới bây giờ, hiện tại La Mạch chỉ cần bằng vào mình bây giờ đầu tư hạng mục, đều có thể đạt được tương đối khá ít lợi, chớ đừng nhắc tới hắn còn có lớn như vậy một cái thiên mạch ngu nhạc công ty. Trong nhà vượt qua 2 ngày sau đó, La Mạch cũng bắt đầu lần nữa đi tới rồi cắt nối biên tập phòng làm việc, bắt đầu dự định chuẩn bị làm lạc đường hậu kỳ. Lạc đường hậu kỳ cũng không phải là có thể một lần là xong, mà chính là cần lâu dài quá trình, cái này cần từ đầu tới cuối nỗ lực. La Mạch cũng liền cần luôn luôn đi theo lạc đường chế tác hậu kỳ công tác tổ trong. Mai cho đến đem cái này phiến tử hậu kỳ kéo đi ra, sau đó mang đến tiến hành hậu kỳ đặc hiệu tăng thêm. Lạc đường hậu kỳ chế tác vẫn là tương đối khó khăn, so với những thứ khác điện ảnh tới nói, bộ phim này chế tác cần mười phần khảo cứu. Tại cần nhanh chóng cắt nối biên tập địa phương được nhanh nhanh cắt nối biên tập, gia tăng điện ảnh ác liệt cảm giác, để cho điện ảnh lộ ra càng đẹp mắt. Tại cần thư giãn, cần chữ tình địa phương, tự nhiên cũng liền cần tại cắt nối biên tập trên nhiều hơn chú ý, la mạch trên cơ bản đều muốn trong những ngày qua hoàn toàn gián chặt đi theo toàn bộ cắt nối biên tập tổ bằng không mà nói, hắn cũng lo lắng xuất hiện một chút phim quay thật tốt, nhưng là bởi vì cắt nối biên tập thay nạn mà đem toàn bộ điện ảnh cho đạp nát tình huống. Vì để tránh cho loại tình huống này, La Mạch dù sao vẫn phải là cực khổ. Tiến hành dạng này cắt nối biên tập về sau, La Mạch cũng liền bắt đầu trên cơ bản luôn luôn đi theo toàn bộ cắt nối biên tập tổ hành động chung mà không phải hành động đơn độc rồi. Dù sao, trong những ngày qua, La Mạch là không thể để cho bộ phim này tan rã. Theo cắt nối biên tập tổ về sau, La Mạch tạm thời cũng không thể đi về nhà, cũng là ở chỗ này từng ngày nhìn chằm chằm, phân tập thất trong có mấy người cùng La Mạch chung một chí hướng người, thế là Tại đây cũng trở thành rồi khói bụi tràn lan khu. Mấy người ở chỗ này hút thuốc lá thời điểm, coi như chính bọn hắn là hút thuốc lá, đều cảm giác bên trong đã phi thường sặc. Bất quá, tại dạng này tình huống bên trong, lạc đường bộ phim này cắt nối biên tập tiến độ vẫn đủ tốt. Trọng yếu nhất chính là, bộ phim này cắt nối biên tập đi ra ngoài cảm giác đi qua La Mạch tự mình giám sát, vẫn là tương đối bổng, hoàn toàn đạt đến La Mạch yêu cầu loại kia chất lượng. Dù sao bộ phim này là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt có thể nói là màn hành động thu sơn chi tác, cũng là điên phong chi tác. La Mạch thật vất vả mới hao tốn to lớn thời gian đem bộ phim này quay trụ đi ra đem bộ phim này mỗi cái địa phương đều tạo hình đến tốt nhất, hiện tại đi qua các nối biên tập về sau, điện ảnh liền càng thêm gần sát sau cùng hiệu quả, cũng có thể đem quay chụp sau tận tâm tận lực cho bày ra. Qua hơn 2 tuần lễ về sau, Lạc Đường cắt nối biên tập phiên bản cuối cùng xuất hiện, đồng thời, điện ảnh hậu kỳ chế tác cũng đã tiến hành. Lạc Đường bộ phim này tại hậu kỳ chế tạo năng lượng trên yêu cầu cũng không phải là quá cao, dù sao cái này điện ảnh rất nhiều thứ cũng là gần sát thực chiến, đang đánh nhau hiệu quả bên trong, khả năng đối với người lực lượng cùng phá hư tính có chỗ khuyết trương, nhưng điện ảnh đánh nhau tràng diện cũng không có thoát ly điệu tâm dẫn lực gở dạ vị thị cũng không có thoát ly cơ bản cơ học quy tắc, toàn bộ điện ảnh nhiều hơn vẫn là cứng tay cứng chân thật công phu, cho nên hậu kỳ chế tác càng nhiều vẫn là đưa đến một thêm gấm thêm hoa tác dụng. Nhưng liền xem như dạng này hậu kỳ chế tác, y nguyên vẫn là cần một ít gì đó, cũng không phải nói đúng đặc hiệu yêu cầu cao bao nhiêu, mẫu chốt là những này đặc hiệu cần tăng thêm đến vừa đúng. Đồng thời, đối với điện ảnh điều sắc các loại cũng cần la mạch ở bên cạnh chỉ đạo, cho nên, tại lạc đường chế tác hậu kỳ thời gian bên trong, la mạch tả hữu dù sao cũng là không có khả năng từ chối, hắn luôn luôn đến lưu tại bên cạnh xem hết bộ phim này toàn bộ quá trình chế tạo lạc đường hậu kỳ chế tác vẫn là đi gỉ tô đồ mảnh cùng những thứ khác hoa hạ công ty cùng một chỗ hoàn thành kỳ thực rất nhiều hoa hạ đặc hiệu công ty cũng là đi gỉ tô đồ mảnh mang ra ngoài những cái kia đặc hiệu công ty hiện tại cũng đã có đầy đủ kỹ thuật đều có thế giới tiên tiến mức độ nhưng ở dính đến lạc đường dạng này lam mạch không muốn có bất kỳ sơ thất nào trong phim ảnh vẫn là lựa chọn đi gỉ tô đồ mảnh tới làm những này đặc hiệu dù sao người ta kinh nghiệm cùng kỹ thuật cũng là bay ở nơi đó đồng thời bọn họ dù sao cũng là tiên mạch công ty giải trí công ty con chờ đến ngày bảy tháng chín thời điểm. Lạc Đường sở hữu đặc hiệu màn ảnh cuối cùng toàn bộ làm xong, bộ phim này hậu kỳ chế tác cũng đã toàn bộ hoàn thành, bây giờ đã chính thức ra liên viên. Tại Lạc Đường ra liên viên về sau, lập tức bắt đầu đưa đến điện ảnh cục tiến hành xét duyệt. Dù sao, bất kể lãng ưu bức giường nào điện ảnh, nếu như không thể thông qua khảo hạch lời nói, vậy thì cũng là không có khả năng thành công chiếu phim. Nói như vậy, khá hơn nữa điện ảnh đều phải chăm phối hợp. Hiện tại, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty cũng không cần hoàn toàn xem điện ảnh cục sát mặt, tương phản, có lúc vẫn là điện ảnh cục phải xem mặt của bọn hắn sắc. Dù sao mỗi một năm. Quốc gia đối với quốc sản điện ảnh cùng ngoại quốc điện ảnh chiếm cứ thị trường tỷ trọng vẫn là có yêu cầu, những yêu cầu này biến thành chỉ tiêu liền đi tới thân thể của bọn hắn bên trên, rất nhiều thứ đều phải để cho bọn họ tới phụ trách, thế nhưng là theo hoa hạ điện ảnh thị trường từng bước khai phóng, quốc ngoại điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều tiến nhập hùng công thị trường, ở thời điểm này, phải hoàn thành chỉ tiêu liền đứng trước rất lớn khó khăn. Mà Thiên Mạch ngu nhạc công ty, nhưng là quốc sản điện ảnh trung kiên lực lượng, Thiên Mạch công ty giải trí rất nhiều điện ảnh cũng có thể đi ra quốc môn kiếm được ngoại quốc nhân tiền. Ngay tại lúc này, cũng là điện ảnh cục cần xem bọn hắn sắc mặt thời điểm. Quả nhiên, lạc đường vô dụng mấy ngày liền thuận lợi thông qua xét duyệt, dù sao cố sự này tiến trình cùng kết cục cũng không có dính đến cấm kỵ địa phương. Điện ảnh thông qua xét duyệt về sau, cái kia chính là ngư dược lúc này hải rồi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 727, Kim Kê thưởng Bình Nghị hội phó chủ tịch. Theo thiên mạch công ty giải trí càng ngày càng lớn, có lúc cùng quốc gia quan hệ giữa cũng tương đối có chút vi diệu, dù sao chúng ta quốc gia, nhiều khi cũng là ưa thích đem hết thảy đều chộp vào trong tay của mình, đem rất nhiều thứ đều đặt ở trong lòng bàn tay của mình cho nên Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên là có dạng này. Nhưng Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty hiện tại cũng có ý thức của mình, một chút thời điểm cũng chưa chắc vui lòng. Cho nên hiện tại tuy nhiên theo điện ảnh cục các loại góc độ tới nói, bọn họ muốn cầu cạnh La Mạch thậm chí muốn cầu cạnh Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty, cực kỳ hy vọng Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty có thể làm lớn làm mạnh. Nhưng ở một chút thời điểm, tại bọn họ sau lưng chân chính cường đại toàn bộ quốc gia, nhưng vẫn là càng hy vọng, hoàn toàn đem ngàn Mạch Ngưu Nhạc Công ty đặt vào mình quản lý phạm vi bên trong, cũng không phải nói nhất định phải hạn định bọn họ một ít gì đó, nhưng ít ra hy vọng. Bọn họ có thể có một loại tùy thời bị quốc gia nắm trong tay cảm giác. Đối với phương diện này, La Mạch bọn họ làm được vẫn đủ tốt. Bọn họ đương nhiên biết, mặc kệ một cái công ty làm được bao lớn, nhưng ở quốc gia trước mặt, chỉ ít ở China chỗ như vậy, vậy khẳng định cũng chỉ là người khác lật tay che trưởng liền có thể diệt hết tồn tại, cho nên bọn họ cũng cực kỳ chú ý kinh doanh cùng thượng tầng quan hệ, lại thêm thiên mạch ngu nhạc công ty nội bộ cũng có rất nhiều tương đối đặc thù cổ đồng tại, bọn họ lợi ích ở chỗ này, rất nhiều thứ đều ở nơi này, bọn họ cũng sẽ tận lực đem thiên mạch công ty giải trí chỉnh thể lợi ích. Suy nghĩ đặt ở trong đầu của mình. Cứ như vậy, thiên mạch ngu nhạc công ty vẫn là tương đối an toàn. Nhưng đối với La Mạch mà nói, hắn làm cho này a một cái vật khổng lồ người cầm lái, hắn càng là cần cùng quốc gia các địa phương đều tạo mối quan hệ, không thể để cho bọn họ đối với mình có cái gì bất mãn. Cho nên, Kim Kê Bách Hoa Liên Hoàn phim loại chuyện này, vẫn không thể từ chối. Kim Kê Bách Hoa Liên Hoàn phim Hoa Hạ Điện ảnh nhà hiệp hội cùng Hoa Hạ Văn Liên liên hợp làm chủ giới điện ảnh, hàng năm một lần, trong vòng 4 ngày, ở China các thành phố lớn thay phiên tổ chức. Kim kê bách hoa liên hoàn phim là Trung Quốc lịch sử dài lâu nhất, ảnh hưởng cùng quy mô lớn nhất, lớn nhất chuyên nghiệp, lớn nhất quyền uy tính điện ảnh bình thường hoạt động, là hoa hạ một cái duy nhất cấp quốc gia liên hoàn phim. Cái này liên hoàn phim tuy nhiên tại trên quốc tế hoàn toàn không lấy ra được, người nước ngoài bọn họ cũng không làm sao thừa nhận. Cũng chính là hai năm này, theo hoa hạ điện ảnh từng bước qua thời, người nước ngoài bọn họ cũng tăng lên đối với Kim kê bách hoa liên hoàn phim một chút độ chú ý. Nếu như là trước đây ít năm, đối với người nước ngoài bọn họ tới nói không phải là bất cứ cái gì, nhưng liền xem như dạng này Kim kê bách hoa liên hoàn phim Kim kê thường. Bách Hoa thưởng cũng vẫn là hoa ngữ điện ảnh tam đại điện ảnh giải thưởng một trong, sức ảnh hưởng cũng so sánh lớn. Dậy sớm Kim Kê Bách Hoa liên hoàn phim hoàn toàn chính là từ tự làm mình vui, ngoại trừ người Châu Á cũng không tìm tới cái quái gì chú ý. Với lại cái này liên hoàn phim càng nhiều cũng là một chia bánh kem, có một ít thời điểm thậm chí cũng là người gặp có phần, chỉ cần vỗ điện ảnh cảm giác vẫn được, liền có khả năng ở chỗ này đạt được đặt song song mấy cái giải thưởng. Người Châu Á chính là như vậy, có lúc tương đối coi trọng nhân tình vị, một số người không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều người tuyệt đối, thế là liền xuất hiện dạng này bình thường phương thức, thế là một cái giải thưởng có thể sẽ có một đám người cùng một chỗ đoạt giải, đoạt giải thời điểm cũng không giống đoạt giải rồi, mà chính là cùng để danh tự như. cứ như vậy, có một ít người ở nơi này loại liên hoan phim trong cũng sẽ bị mai một. Nỗ lực điện ảnh, nỗ lực lấy được tốt đánh giá cùng những thứ khác đồ vật, nhưng là cùng hiện tại những người đó so sánh đứng lên, đầu đen ròng uống, kết quả vẫn là cùng một chỗ đoạt giải. cái này căn bản không công bằng, cho nên về sau cũng sinh ra một chút cải cách. Kim kê bách hoa thưởng là kim kê thưởng cùng bách hoa thưởng cộng đồng tạo thành. Kim kê thưởng là chuyên nghiệp bình thầm cơ chế, là nhân sĩ chuyên nghiệp bình chọn đi ra ngoài. Bách Hoa Thưởng thì là quần chúng bình thẩm cơ chế, là từ quần chúng bình thẩm đi ra ngoài. Hai cái này liên hoan phim giải thưởng là cùng một chỗ hợp tác. Số lẻ năm tiến hành là Kim Kê Thưởng, số chẵn năm tiến hành là Bách Hoa Thưởng. Hiện tại tiến hành cũng là Kim Kê Thưởng buổi lễ trao giải. Cho nên La Mạch mới có thể trở thành hiện tại Bình ủy Hội trong Phó Chủ tịch. Năm ngoái thời điểm La Mạch trở thành Căn Quốc tế Liên Hoan Phim Bình Thẩm Đoàn Chủ tịch, hiện tại hắn trở thành Kim Kê Thưởng Bình ủy Hội Chủ tịch. La Mạch ở nơi này chốt các loại các dạng điện ảnh thi đấu bên trên, đảm nhiệm chức vị cũng vẫn là càng ngày càng bắt đầu xuất hiện. Dạng này Liên Hoan Phim bên trên. La Mạch cũng là chưa nói tới có thể có được bao nhiêu lợi ích, với lại hắn cũng đích xác không cần cái quái gì lợi ích, nhưng hắn có thể trong này mỏ được một chút tư bản, đây càng nhiều vẫn nghiêng về hướng về tại chính trị tư bản đồ vật, cho nên La Mạch cũng tương đối cần cái này liên hoàn phim. Rất nhanh, năm nay Kim Kê Bách Hoa liên hoàn phim bắt đầu. Quả nhiên, theo hoa ngữ điện ảnh chậm rãi qua thời, hôm nay hiện trường cũng xuất hiện một chút ngoại quốc ký giả, với lại ngoại quốc ký giả bọn họ hay là đối với những này hơi chú ý, mà không phải thuần túy mỗi bọn họ đến qua loa qua loa, gia tăng chút nhiệt khí, đừng để cho người coi thường tham độ trong nghi thức cũng xuất hiện rất nhiều ngôi sao, ở trong đó cũng bao gồm một chút ngoại quốc ngôi sao, chủ yếu là theo thế giới nhất thể hóa tiến trình gia tốc, còn có thế giới điện ảnh rất nhiều thứ tiến triển, để cho hoa hạ trong phim ảnh cũng sẽ xuất hiện một chút ngoại quốc gương mặt. Mới bắt đầu thời điểm những này ngoại quốc gương mặt trên cơ bản cũng là dừng lại ở những người da vàng kia dưới làn da mặt, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện đã không chỉ có cực hạn tại người da vàng, mà chính là cũng sẽ xuất hiện một chút những quốc gia khác người, xuất hiện một chút còn lại màu da người. Đây đều là hoa hạ điện ảnh chiến lược bố cục, những chuyện này đi qua tiến hành theo chất lượng về sau, cũng từng bước có càng ngày càng lớn sức ảnh hưởng. La Mạch lần này không có đi thảm đỏ, hắn tất nhiên thân là bình ủy hội phó chủ tịch, hắn rất sớm đã chuẩn bị bắt đầu lấy cái này bình thẩm các loại sự tình. Đương nhiên, tại bình thẩm phương diện, rất nhiều thứ hắn cũng không phải cực kỳ năng lượng chen lời vào, rất nhiều giải thưởng khả năng cũng đã là dự định tốt lắm, nhưng La Mạch cũng không có bởi vì chuyện này sinh khí, hoặc là bởi vì việc này tình mà hờn dỗi các loại. Hắn dù sao đã sớm liệu đến khả năng này, căn bản không cùng những người này chấp nhận, hắn cũng liền chỉ là đánh một chút nước tương tại một chút tiểu tượng hạng, hoàn toàn chính xác cần hắn lên tiếng thời điểm, hắn cũng không có che giấu mình ý nghĩ, nên nói liền nói đây đều là la mạch chuyện làm bây giờ. bất quá, tại Kim Kê Bách Hoa Liên Hoan Phim bên trên có một cái rất trọng yếu sự tình, cái kia chính là điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo. điện ảnh a, văn học a chi loại sự tình, nhiều khi cũng là muốn thảo luận, cũng là muốn mọi người ngồi chung với nhau, cái này thì có chút giống như là nói chân lý càng biện càng rõ cảm giác. với lại người châu á vốn là ưa thích khai hội, có chút cái dám chuyện đại sự đều muốn mở một buổi họp. điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo theo rất nhiều năm trước lại bắt đầu, theo giới thứ nhất Kim Kê Bách Hoa Liên Hoan Phim thời điểm liền đã tiến hành, tuy nhiên khi đó kích thước không lớn, với lại theo sau khi dựng nước bắt đầu chính mình điện ảnh. Mãi cho đến 2000 năm tại hữu, hoa hạ điện ảnh vẫn luôn lại đi một tự sướng văn nghệ lộ tuyến, điện ảnh quyền nói chuyện trên cơ bản cũng đều là nắm ở thượng tầng trong tay, xuất hiện một chút tiến tử, khả năng tại nghệ thuật thành tựu trên đã có thể đạt tới quốc tế đứng đầu thủy chuẩn, nhưng là điện ảnh thương nghiệp thành tựu ít đến thương cảm. Nhất là một chút còn muốn nói dạy điện ảnh, tại thương nghiệp thành tựu trên thì càng là kém. Đương nhiên, dạng này nghệ thuật điện ảnh hình thức có chỗ tốt như vậy, dù sao điện ảnh là trên thế giới đệ nhất đại nghệ thuật, cũng là 10 phần trọng yếu một nghệ thuật, loại mô thức này có thể rất tốt thể hiện điện ảnh đối với người văn quan hoại tác dụng. Thế nhưng là dạng này điện ảnh cũng là ác tính tuần hoàn dù sao điện ảnh cần chính là có thể nuôi sống tự thân năng lực mà không phải một năm một năm dùng những thứ khác đổ vật đến phụ cấp niên đại đó rất nhiều hoa hạ điện ảnh nghệ thuật thành tựu cũng rất cao thế nhưng là những niên đại đó hoa hạ điện ảnh thương nghiệp thành tựu lại thấp đáng thương cũng khó trách những năm tám một bộ thiếu lâm tự có thể trực tiếp tại một mao tiền một tấm phiếu trong hoàn cảnh đạt được hơn một thước phòng chiếu càng chẳng trách hơn tại thập niên 90 về sau hồng kông điện ảnh hòa hảo hollywood mạng lớn có thể đem hóa hạ điện ảnh thị trường hoàn toàn tách ra cho nên đến hai năm về sau Hoa Hạ bắt đầu viện tuyên chế cải cách, Phùng Tiểu Cưng cũng đã trở thành Hoa Hạ thương nghiệp hóa điện ảnh người khai hoang một trong, sau chương nghệ Mưu anh hùng nhất lên Hoa Hạ điện ảnh đại phiến thời đại, Hoa Hạ buồn bán điện ảnh khốn kiếp mới chính thức bắt đầu. Cái góc độ này lên giảng, kỳ thực rất nhiều người cũng không thể quá mắng Hoa Hạ điện ảnh, dù sao Hoa Hạ buồn bán điện ảnh chân chính cất bước, đó là ở nước Mỹ các loại quốc gia điện ảnh mấy chục năm về sau, lạc hậu một chút cũng là không gì đáng trách. Nhưng Hoa Hạ điện ảnh không dùng bao nhiêu năm liền học được rất nhiều quốc gia Tây phương một bộ, cái này tiến bộ là rất rõ lộ vẻ. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ điện ảnh lại tại gặp phải một chút điểm cong. Tại đứng trước Hollywood đại phiến khiêu chiến còn có quốc sản điện ảnh tìm kiếm cuột khởi ở giữa mâu thuẫn. Những này đều trở thành điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo nội dung. Nếu như là tại 2.000 năm trước loại này đạo diễn bọn họ tề tụ điện ảnh nghiên cứu hội thảo, vậy càng nhiều y nguyên vẫn là thảo luận nghệ thuật điện ảnh các loại quay chủ thủ pháp, thảo luận một chút điện ảnh nhân văn quan tâm. Nhưng ở 2.000 năm về sau, ngoại trừ một chút già đời một chút điện ảnh nhân, Hoa Hạ điện ảnh nghiệp những người khai hoang bên ngoài mới gia nhập một chút quần thể bọn họ, tại thu được quyền phát luôn về sau, càng ngày càng bắt đầu đem dạng này nghiên cứu hội thảo biến thành tìm tòi nghiên cứu hoa hạ điện ảnh thương nghiệp hóa con đường nghiên cứu hội thảo hiện tại cũng giống như nhau la Mạch vốn là cũng là thường xuyên tham gia dạng này nghiên cứu hội thảo chỉ bất quá hiện tại có chút không giống nhau lắm bởi vì hiện tại đi qua hoa hạ điện ảnh lại tại đứng trước một cái điểm cong đứng trước một trận khiêu chiến to lớn theo sang năm bắt đầu hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường sẽ lần nữa khai phóng lần nữa đối với hollywood các loại thế giới điện ảnh tiến hành khai phóng trước một chút năm quốc gia đối với quốc ngoại điện ảnh khai phóng nhìn trình độ cũng không kém một chút niên đại cũng trên cơ bản đem ngoại quốc mảng lớn đều cho đưa vào tới nhưng là một khi đến thử kỳ đương, một khi đến hạ tuế đương các loại thời điểm, nguyên bản trong khoảng thời gian này chiếu phim một chút ngoại quốc mảng lớn cũng liền bị triệt tiêu rồi đồng bộ thượng ánh năng lực, đem những này lịch trình đều để lại cho quốc sản phiến. Nhưng là theo sang năm bắt đầu, căn cứ có thể tin tin tức xem, dạng này cờ xí tươi sáng bảo hộ chính sách sẽ lần nữa chậm dần. Thử kỳ đương, hạ tuế đương đều sẽ xuất hiện Hollywood đại phiến. dạng này chính sách cùng đại quốc đánh cược các loại rất nhiều thứ cũng là cùng một nhị thở, điện ảnh nhân bọn họ tạm thời không quản được nhiều như vậy. Nhưng là Loại này chính sách lại chân chính ảnh hưởng đến Hoa Hạ điện ảnh sinh tồn, một cái không tốt, Hoa Hạ điện ảnh quốc khởi có khả năng sẽ bị dập tắt. Cho nên, năm nay điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo vẫn tương đối chính quy, thời gian kéo dài cũng sẽ tương đối dài. Đương nhiên, đại lãng Đào sa, đại gia chân kim có thể chống cự được Hollywood loại này điện ảnh phá giá Hoa Hạ điện ảnh sự nghiệp, mới có thể chân chính trưởng thành, nhưng mọi người cũng lo lắng quốc gia sẽ có chút quá dục tốc bất đẳng rồi. Thế là, cái này điện ảnh học thuật nghiên cứu hội thảo cũng tiến hành 10 phần kỷ liệt. Chương 728, đại biến cách thời đại. Nếu không, đối mặt bây giờ Hollywood loại này hồng thủy mãnh thú Quốc gia cũng chưa chắc cũng rất hy vọng bọn họ có thể trực tiếp khai phóng tiền đến, dù là quốc gia bên này cũng biết, nếu như không có hoa hạ điện ảnh thị trường chân chính khai phóng, vậy thì không có hoa hạ điện ảnh chân chính tiến bộ, nhưng bọn hắn cũng không muốn dụng tốc bất đạt, nhất là ở nơi này loại hoa hạ điện ảnh thị trường dung lượng không ngừng tăng trưởng thời đại trong, càng là không muốn. Người châu Á cũng sẽ có rất nhiều tâm tư, ý nghĩ thế này, có một loại cũng là đồ tốt cũng chỉ hy vọng tự có, mà không hy vọng người khác cũng có thể đạt được. Tại dạng này một tâm tư phía dưới, mọi người cũng không hy vọng quảng đại như vậy một cái điện ảnh phòng chiếu thị trường, liền vô cớ làm lợi rồi Mỹ quốc đám tia sói. Năm 203187, nói là Mỹ quốc cái nhóm này sói, cũng có đạo lý. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, liền xem như cho tới bây giờ hoa hạ điện ảnh thị trường vẫn như cũ năng lượng cũng chỉ có Mỹ quốc Hollywood đại phiến ở chỗ này lượng tiêu thụ tương đối ổn định. Những quốc gia khác điện ảnh, ha ha. Cho dù là trước đó tương đối có danh tiếng Hàn quốc điện ảnh, ấn độ điện ảnh đi vào hoa hạ làm theo không ai tính tiền, trừ phi là thật bị sảo cực kỳ lửa, nếu không mọi người sẽ không đi xem. Nhưng Hollywood đại phiến bình thường đều có tương đối ổn định một điểm chịu chúng có thể sẽ có một số người đi xem cái phim này cho nên mới sẽ nói chỉ có Mỹ quốc cái nhóm này sói nhưng quốc gia cũng không phải liền trực tiếp như vậy mở ra kỳ thực quốc gia hiện tại cũng là có lưu một chút hậu thủ hiện tại quốc gia là đem điện ảnh một chút lịch trình trên cơ bản toàn bộ mở ra nhưng là tại quốc sản điện ảnh trên địa bàn bọn họ vẫn sẽ cho quốc sản điện ảnh một chút ưu đãi hợp pháp phiến chế độ cũng từng bước bắt đầu hoàn thiện mặc dù nói hợp pháp phiến vẫn như cũ hưởng thụ quốc sản phiến lãnh ngộ nhưng hợp pháp phiến cũng nhất định phải tuân thủ một chút pháp luật quy tắc những quy tắc này bên trong tương đối nghiêm khắc yêu cầu một điểm chính là tất nhiên đi vào hoa hạ quay trụ hợp pháp phiến vậy thì nhất định phải lưu lại một vài thứ kỹ thuật ra chi loại mặt khác. Tuy nhiên cái này lịch trình đang tại từng bước khai phóng, nhưng Hollywood đại phiến chia, nếu như không phải là hợp pháp phiến, vậy theo nhưng cũng sẽ không vượt qua 3% phần trăm mười quy định như vậy phía dưới, một cái Hollywood đại phiến đạt được rất cao phòng chiếu, nhưng phần lớn phòng chiếu kỳ thật vẫn là lưu tại Hoa Hạ. Cứ như vậy, lợi ích thực tế kỳ thực nhận được là Hoa Hạ, nhưng cũng cho Hoa Hạ điện ảnh bọn họ đưa tới nhất bang đối thủ cạnh tranh, để bọn hắn trước kia một bộ kia không phải cực kỳ có tác dụng. Mặt khác, quốc gia lần này bởi vì khai phóng điện ảnh lịch trình, cho nên tự nhiên cũng phải cấp điện ảnh nhân bọn họ một chút ngoan ngoãn. Cái này ngon ngọt cũng là xét duyệt tiêu chuẩn hạ xuống, còn có Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng sắp vung ra điện ảnh xét duyệt chế độ. Từ xa xưa tới nay, Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ tuy nhiên trở ngại tự thân rất nhiều thứ khó mà đánh ra chân chính tại trên quốc tế đều có trọng đại ảnh hưởng lực điện ảnh đến, nhưng cái này nguyên nhân cũng không giới hạn tại tự thân, cũng có rất nhiều là bởi vì trong nước một chút nhân tố ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này liền bao quát điện ảnh xét duyệt chế độ. Trung Quốc điện ảnh xét duyệt chế độ vững vàng nắm chắc ở quốc gia trong tay, hắn nói đúng, cái kia chính là đúng, hắn nói không đúng, vậy thì không đúng. Bọn họ nói có thể lên chiếu Dù là bên trong dính tới rất nhiều các loại các dạng màn ảnh, mười phần không thích hợp tiểu hài tử quan sát, nhưng vẫn như cũ có thể lên chiếu. Bọn họ nói không thể chiếu phim, dù là bên trong mười phần đơn giản, các loại hình ảnh lối suy nghĩ cũng không tồn tại quá nhiều đồ vật, nhưng vẫn như cũ không thể chiếu phim. Dạng này điện ảnh xét duyệt chế độ, tự nhiên là cực kỳ không hợp lý. Nhưng là Trung Quốc điện ảnh phân cấp chế độ chậm chạp không có ra sân khấu, mà bây giờ Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt chế độ cũng sắp chân chính công khai. Với lại Hoa Hạ có lúc cũng tồn tại nói một đằng làm một mèo vấn đề, có lúc hắn nói chuyện này ngươi tùy thể nói, không có việc gì, ngôn luận tự do, nhưng là ngươi thật nói trở lấy uống trà đi. Cho nên có lúc có sự tình đến cùng thế nào, là muốn xem bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mà lần này điện ảnh về vấn đề, ngược lại là có thể trực tiếp xác định, bọn họ là thật muốn để cho Hoa Hạ điện ảnh thị trường khai phóng đứng lên, cũng làm cho xét duyệt chế độ chân chính ra sân khấu, dùng những chuyện này đến đối kháng ngoại quốc điện ảnh, người Châu Á vinh viễn không thiếu có tài, điểm này là không thể nghi ngờ. Tại cận đại thời điểm, Hoa Hạ lúc ấy đều bị khiến cho như vậy bi kịch. Nhưng này cái thời đại vừa vặn có chút người tài ba xuất hiện lớp lớp thời đại, để cho sau Hoa Hạ chậm rãi một lần nữa quay khởi. Đối với Hoa Hạ tôi nói, thường thường cũng là đánh ác. Sau đó phá rồi lại lập, nương tựa theo trung hoa dân tộc một ít gì đó, mọi người luôn có thể một lần nữa xung lên, ở thế giới ảo lưu bên trong liệu mạng hướng về phía trước. Người Trung Quốc xác thực tồn tại dạng này như vậy một chút lực ăn, vì tư lợi các loại, thế nhưng là một khi đến nguy cấp thời điểm, cũng hầu như là có thể bộc phát ra rất nhiều năng lượng người tài ba đến, cũng là những này người tài ba bọn họ đang thôi động toàn bộ quốc gia tiến bộ, tỉ như nói đến bây giờ lúc này, cũng sẽ có một ít đại đạo diễn bắt đầu đứng ra, cứu văn hoa hạ điện ảnh thị trường. Tại đối mặt quốc ngoại mạng lớn sóng tới, nhất là Hollywood đại phiến phá giá thời điểm, hoa hạ nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều dạng này người tài ba dù sao, tại đối mặt bên ngoài nục thời điểm, liền xem như tính tạm thời xuất hiện một điểm lạc hậu, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể dùng nhanh nhất tốc độ lấy lại tinh thần. dù sao, có thể đoán được một việc, cái kia chính là bây giờ hoa hạ điện ảnh hẳn là sẽ không cùng đã từng là đài loan điện ảnh, hồng kông điện ảnh như thế, tại hollywood đại phiến phá giá phía dưới liền trực tiếp bị đánh ép, chỉ còn lại có một chút tiểu thanh tân điện ảnh hoặc là có quyền thổ đặc sắc điện ảnh mới có thể kéo dài hơi tàn. hoa hạ điện ảnh khẳng định có thể tại dạng này chen ép phía dưới, sẽ có rất nhiều điện ảnh bắt đầu ngoi đầu lên, từng bước ngăn cơn sóng dữ. coi như không có một cái lấy được tương lai điện ảnh la mạnh dạng này người chắc cũng sẽ tự nhiên xuất hiện, đây là có thể đoán được. Theo quốc gia tầm diện lên giảng, đang thẩm vấn hoạch trên chế độ, bọn họ cũng còn có thể chơi một chút chuyện ấn ở bên trong. tỉ như nói ngoại quốc một số người xúc vô hại đồ vật khả năng đang thẩm vấn hoạch trên tiêu chuẩn bị đề cao, mà trung quốc một chút điện ảnh khả năng tính tạm thời địa hội bị xuống kém xét duyệt tiêu chuẩn các loại. Những chuyện này cũng là tương đối linh hoạt, rất nhanh sẽ bị đi làm. Dù sao người châu á chơi những kỹ xảo này đây tuyệt đối là không thành vấn đề. Bất quá, liền xem như có dạng này như vậy nguyên nhân, nhưng ít ra. Hoa Hạ điện ảnh hiện tại đang tại gặp phải tồn vong nguy cơ, đang tại gặp phải Hollywood mãnh liệt nhất chủng kích, đây đều là cấp bách ở trước mắt một việc, cũng là cần Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ cùng một chỗ cố gắng, cần cùng một chỗ giắt tay cùng chung cửa ải khó độ vật. Cho nên, hôm nay trận này học thuật nghiên cứu hội thảo cũng vẫn là tiến hành tương đối kịch liệt. Mọi người hôm nay thảo luận khóa đề tên là Hoa Hạ điện ảnh như thế nào tại đại biến cách bên trong bảo trì thường nghiệp tính. Đây là một cái so sánh lớn vấn đề, tuy nhiên dù sao cũng là nhiều người như vậy tại nói thoải mái, cho nên cái đề tài này mọi người cũng thảo luận đến 10 phần nô nước tấp nở up các loại các dạng thuyết pháp nói ra hết. Hoàn toàn chính xác. Đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói, bây giờ thật chính là một cái đại biến cách thời đại. Rất nhiều thứ cũng là tại gặp phải đại biến cách. Mọi người sau này hoàn cảnh sinh tồn còn có đủ loại gặp phải sự tình, đều đã cùng trước kia xảy ra cải biến. Cái này cũng cùng toàn bộ Trung Quốc đại hoàn cảnh mở dạng. Hoa Hạ hiện tại cũng là tại gặp phải một cái đại biến cách thời đại. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hiện tại, Hoa Hạ đã vượt đến càng đang hướng đệ nhất thế giới đại kinh tế thể địa vị dạo bước tiến lên. Tại dạng này thời đại bối cảnh phía dưới, Trung Quốc các hạng sức cạnh tranh cũng ở đây tăng cường. đương nhiên, cũng liền mang cho Mĩ quốc càng lớn khiêu chiến. Mỹ quốc muốn dĩ nhiên chính là một cái siêu cường quốc kết cục, nhưng bọn hắn đã bỏ qua thế kỷ trước thập niên 90 cái kia bóp chết hoa hạ quật khởi cơ hội duy nhất, chỉ cần hoa hạ bên này quyết định biện pháp không xuất hiện trọng đại sai lầm, này Mỹ quốc đối với rất nhiều chuyện đều có tâm vô lực. Dưới tình huống như vậy, Mỹ Hoa tuy nhiên tại trên thực lực vẫn như cũ không ngang nhau, nhưng các loại các dạng đối kháng cũng một mực đang tiến hành. Tại thế kỷ 21 cái thứ 2110 năm thời điểm, rất nhiều người châu Á gặp phải chính là như vậy một chút đối kháng, các loại các dạng đối kháng. Đồng thời, đương nhiên cũng là muốn đứng trước hoa hạ các loại đồ đại biến cách, đại thay đổi. Đại điện ảnh thời đại cũng chân chính tiến đến lúc này hoa hạ điện ảnh nếu không phải là tại trầm luân bên trong diệt vong thậm chí sẽ lần nữa trở về đã từng chỉ có thể đập mạng văn nghệ kết cục nếu không phải là tại dạng này chống lại trong đại lãng đạo xa thực hiện hoa hạ điện ảnh vẫn khởi cùng đại dạo bước tiến lên con sống hoặc là chết đi đây là một vấn đề mọi người thảo luận đồ vật vẫn tương đối nhiều cũng tương đối sâu vào hoa hạ điện ảnh thị trường nhất định phải chậm rãi quy tắc hạ xuống đây cũng là tất nhiên vấn đề bất quá đang thảo luận rồi sau một khoảng thời gian rất nhiều thứ cũng liền giao cho la mạch ánh mắt của mọi người đều ở đây nhìn xem la mạch hy vọng la mạch có thể nói mấy câu la mạch nhìn xem mọi người Sau đó chậm rãi đứng dậy, kỳ thực hắn cũng đã sớm có đứng lên dắt mộ, dù sao hôm nay nơi này nhiều người như vậy, điện ảnh tại toàn cầu kích thước quảng bá bên trong, tuy nhiên cũng có rất nhiều người lấy được thành công, nhưng bọn hắn thành công tại La Mạch trước mặt cái kia chính là tiểu Vu Kiến Đại Vu, trên cơ bản không so được. Và hôm nay tình huống như vậy dưới sự mọi người đương nhiên là cần La Mạch nói vài lời, nói đi thì nói lại, dù cho chỉ là theo La Mạch bây giờ đang trong vòng giải trí địa vị xuất phát, có lời hắn cũng đích xác phải nói thoáng một phát. Dù sao loại này học thuật nghiên cứu hội thảo, cũng lại không lúc trước đặc biệt nghiêm khắc loại kia theo tư xếp hạng, bị điểm đến người đứng lên mới có thể nói tình huống. Hôm nay cái này học thuật nghiên cứu hội thảo dù sao vẫn là tới rất nhiều giới điện ảnh lão nhân, thậm chí bao gồm mấy cái đệ tứ đại đạo diễn, đối bọn hắn tinh thần dù sao la mạch là rất tán động, những người này đã tại trong tuổi cũng già, nhưng bọn hắn tại đối mặt hoa hạ điện ảnh xuất hiện trọng đại khiêu chiến thời điểm cũng vẫn là tới. Hoa Hạ trăm năm điện ảnh sử cũng là dựa vào bọn họ những người này từ từ, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn. Cứ việc tiền tứ thay mặt đạo diễn bọn họ đều tồn tại rất nhiều tính hạn chế, bọn họ điện ảnh cũng tập trung ở mạng văn nghệ cùng theo đuổi nhân văn quan tâm bên trên, còn chân chính bắt đầu theo đuổi thương nghiệp thay đổi vẫn là đệ ngũ đại đạo diễn. Nhưng điện ảnh cơ sở cũng là tiền tứ thay mặt đạo diễn bọn họ quyết định, với lại, bọn họ đối với hoa hạ điện ảnh bỏ ra, cũng tuyệt đối không phải lợi ích có thể cân nhắc, cái thời đại kia người cũng đều đối lập đơn thuần một chút, điện ảnh không, phải kiếm tiền công cụ, cứ việc điện ảnh ở trong tay bọn họ, đối với người bình thường mà nói tương đối tối nghĩa, nhưng bọn hắn điện ảnh vẫn còn tương đối đơn thuần. Cũng là đối mặt dạng này một số người, cho nên La Mạch thái độ tuy nhiên chưa nói tới cung kính, nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Chương 729, đặc sắc phát biểu. Mỗi người đều ở đây dụng tâm nghe La Mạch mỗi một câu nói, không muốn bỏ qua bất kỳ vật gì. Trong đầu, La Mạch mỉm cười nói với mọi người, chưa vị ngồi ở đây bên trong, có thật nhiều cũng là tiền bối của ta, là mọi người kéo theo hoa hạ điện ảnh có thể đi đến hôm nay vị trí này, ngẫm lại chuyện năm đó tỉnh, có lúc cũng tương đối để cho người ta thổn thức. Hiện tại, hoàn toàn chính xác chúng ta điện ảnh tại đứng trước trọng đại khiêu chiến, nhưng cũng vẫn là có rất nhiều kỳ ngộ. Đón lấy lời nói của ta, nếu như tại vài chỗ đắc tội ai lời nói, kính xin có thể đủ nhiều cỡ nào bao dung. Dù sao ta đối chuyện không đối người, hôm nay nói cũng là một cái chuyện, đó là tự nhiên, ai cũng không biết nói người không tốt. Những người này nghe đều tương đối tốt nói chuyện, trên thực tế cũng thế, la mạnh bây giờ tình huống. Hắn nói những lời này cũng đều là rất hữu dụng. Với lại, tại La Mạch trước mặt, ai làm phát ngôn bừa bãi nói hắn đắc tội chính mình. Tốt xấu đây cũng là La Mạch, không thể chê được. Thế là, ngay tại những này tình huống dưới, mọi người càng là nghiêng tai lắng nghe. La Mạch cười cười, sau đó nói, cá nhân ta cho rằng A bây giờ đối với Hoa Hạ điện ảnh tới nói, là khiêu chiến lớn hơn kỳ ngộ, mà lại là tại chịu đựng qua khiêu chiến về sau mới có thể nên đón kỳ ngộ, mọi người cảm thấy thế nào? Đúng đúng đúng. Điểm ấy không có người có gì nghị, liền xem như tư cách tương đối giả mấy vị đệ tử đạo diễn bọn họ cũng là gật đầu, biểu thị bọn họ đối với câu nói này đồng ý. Dù sao, nhìn xem bây giờ tình huống, kỳ ngộ thật không phải là một điểm không có, nhưng so kỳ ngộ càng lớn, hoàn toàn chính xác cũng là khiêu chiến. Đây cũng là không thể nghi ngờ. La Mạch liền nói, cho nên vì ứng đối tình huống như vậy, chúng ta thực sự cần chuẩn bị nhiều thứ hơn. Chứ ít, chúng ta đầu tiên là là muốn tăng cường tự thân. Trước kia rất nhiều thứ, chúng ta có thể muốn tạm thời từ bỏ, cái kia ném liền ném. Tỷ như nói, theo Hollywood đại phiến bước vào khối thổ địa này bắt đầu, chúng ta nhất định phải càng thêm chú ý điện ảnh bản thân chất lượng. Người xem không phải người ngu, bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta nỗ lực. Hollywood điện ảnh, thuật nhìn là tương đối hung mãnh. Nhưng ở Trung Quốc chúng ta cái văn minh này truyền thừa 5000 năm quốc gia, bọn họ ở chỗ này y nguyên vẫn là biết bơi không phụ, cho nên bọn họ ở quốc nội có thể bán được động điện ảnh, càng nhiều cũng là đặc hiệu mảng lớn. Nhưng chúng ta cũng không giống nhau, chúng ta mảng lớn có thể bán lấy tiền, chúng ta mảng văn nghệ 2 năm này đều có thể bắt đầu bán lấy tiền, chúng ta tại mình sân nhà bên trên, chúng ta nói lời nói, người xem có thể hiểu được, chúng ta điện ảnh, bọn họ cũng có thể lý giải, đây chính là một chút ưu thế. Cho nên, đây chính là ta phải nói điểm thứ nhất, chúng ta điện ảnh nhất định phải trở lại điện ảnh bản thân lên, bất kể là cái quái gì loại hình điện ảnh chúng ta đều càng hẳn là chú ý bản thân chất lượng, đem đối với điện ảnh chất lượng yêu cầu chân chính kéo dài hạ xuống. Có điện ảnh chất lượng về sau, chúng ta khán giả đương nhiên cũng sẽ bỏ tiền đi vào giảm chiếu phim, mà không hẳn là đem tất cả chú ý đặt ở tuyên truyền cùng lẫn lộn bên trên. Mọi người nghe đến đó mới biết được vì sao La Mạch muốn trước cho mọi người đánh một cái đối chuyện không đối người dự phòng châm. Dù sao tuyên truyền cùng lẫn lộn hiện tại càng ngày càng trở thành hoa hạ điện ảnh nhân bọn họ một lựa chọn. Không có tuyên truyền cùng lẫn lộn, điện ảnh sẽ rất khó bán lấy tiền. Đây là một kiện tương đối dễ hiểu dễ hiểu sự tình. Thế là hiện tại rất nhanh liền có người bắt đầu đối với La Mạch thuyết pháp này đưa ra mình dị nghị, có người bây giờ bắt đầu thẳng thắn nói, La Đạo, ngươi nói sự tình, chúng ta kỳ thực đều biết, cũng biết nhất định phải làm tốt điện ảnh chất lượng. Nhưng nói một câu xuất phát từ tâm can, hiện tại hoàn cảnh này phía dưới, ngươi nếu là không có đầy đủ ngôi sao đến chống chất, khán giả vẫn như cũ rất khó chân chính vì ngươi điện ảnh đi đến giảm chiếu phim, với lại nhiều khi vẫn phải để cho đầu tư thương bọn họ khoa tay múa chân, nếu như sau khi tới không có đủ tuyên truyền cùng lẫn lộn, điện ảnh muốn có được tốt phòng chiếu cơ hồ liền không khả năng. Có rất nhiều người đều tràn đầy đồng cảm, hoàn toàn chính xác cả. Chuyện này cứ như vậy, người khác đều ở đây tuyên truyền, ngươi một người không có tuyên truyền lời nói, này đến lúc đó chiếu phim, thua thiệt tuyệt đối là ngươi, mà không phải người khác. Tại dạng này đại hoàn cảnh trong, chỉ là đơn thuần nghĩ đến muốn ăn không nhanh trắng đạt được điện ảnh cao phòng chiếu cái này căn bản không khả năng, thế nhưng là, ở China hiện tại cao như VA phòng chiếu dung lượng phía dưới, một cái đạo diễn một bộ phòng chiếu quá thấp, rất nhanh sẽ bị thị trường đánh thái. Đây đều là khách quan nhân tố, mọi người cũng đều nhìn xem Lam Mạch, sau đó nhìn hắn muốn làm sao hồi phục. Nói thật, Lam Mạch tại gần đây những ngày này, lời hắn nói cũng là đủ nhiều. Thì như nói đạo diễn muốn cùng thị trường giữ một khoảng cách há trí loại, rất nói nhiều cũng là hắn nói ra được, nhưng là, hắn mặc dù nói rất nhiều, thế nhưng là hắn vẫn luôn tại tuần hoàn theo một cái nguyên tắc, đó chính là hắn vẫn luôn tại yêu cầu điện ảnh bản thân chất lượng, từ đầu đến giờ cũng là như thế. La Mạch hơi hơi gật đầu một cái, biểu thị hắn đã nghe được câu nói này, nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn đồng ý, hắn hơi suy tính một chút, sau đó nói, nói như vậy, Hollywood bên kia điện ảnh công nghiệp dù sao cũng là so với chúng ta dẫn đầu, tuyên truyền lẫn lộn các loại, những này đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện thường ngày cũng đều có rất cao tạo nghệ, muốn cùng bọn họ đánh tuyên truyền chiến, nhiều khi chúng ta vẫn sẽ rơi vào hạ phong. đương nhiên, ta nói khi trước lời nói, cũng không phải nói muốn để cho mọi người trực tiếp từ bỏ tuyên truyền, ta không có loại ý nghĩ này. Đại bộ đờ đờ điện ảnh, bản thân chắc cũng là một cái thứ phẩm, làm thứ phẩm, không có tuyên truyền vậy khẳng định không được. Ta hy vọng là chúng ta điện ảnh thương nghiệp hóa có thể chân chính hoàn thành, hy vọng chúng ta điện ảnh có thể chân chính đạt được quyền nói chuyện, nhưng là ta hy vọng chúng ta càng là hy vọng điện ảnh bản thân đạt được phát triển, mà không phải điện ảnh chung quanh tuyên truyền giảng nghiệm đạt được phát triển. Ta hy vọng lớn nhà có thể càng thêm chú trọng điện ảnh bản thân chất lượng, ý tứ này cũng không phải là nói để cho mọi người hoàn toàn từ bỏ tuyên truyền, kỳ thực ta mục đích chủ yếu chỉ là hy vọng lớn nhà có thể giảm bớt một chút không bình thường tuyên truyền cùng lẫn lộn cạnh tranh. Câu nói này vừa mới xuất hiện, rất nhiều người đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người có chút không quá tin tưởng la mạch thế mà ngay tại lúc này nói ra như vậy. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, khó trách hắn ban đầu muốn cùng mọi người phòng hở, nói hắn đối chuyện không đối người, nói lời hắn nói tỉnh mọi người thông cảm nhiều hơn. Chuyện này rất đơn giản. Bởi vì hắn mình đích thật sẽ nói một chút mọi người cũng không quá hoàn toàn có thể tiếp nhận lời nói. Cái này cạnh tranh bất tránh sự tình, dù sao rất nhiều người cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sẽ cạnh tranh bất tránh, cho dù loại chuyện này chân chính tồn tại cũng là như thế. Kỳ thực, hoa hạ điện ảnh không đứng đắn tuyên truyền cạnh tranh, đây hoàn toàn là một kiện kinh thường tính chuyện phát sinh, cái này cùng hai người gặp được gấu, nói chỉ cần có một người chạy so bằng hữu của mình nhanh liền có thể được cứu vớt một dạng, hai bộ điện ảnh cạnh tranh cùng một cái lịch trình, vậy bọn hắn cũng không nhất định phải phải hoàn toàn để cho khán giả đặc biệt có thể tiếp thụ, bọn họ chỉ cần có thể tại lẫn lộn trên vượt qua đối phương là được rồi. Thế là các loại các dạng xấu hổ, các loại sự tình đều ở đây xuất hiện, chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ, không nói không chỗ nào không cần hắn vô cùng, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ áp dụng rất nhiều loại bất đồng phương thức. Cũng là dưới loại tình huống này, điện ảnh thị trường mới có thể càng ngày càng hỗn loạn, nhiều khi hảo phiến tử khó mà ra mặt. Nhưng hôm nay đang ngồi nơi này rất nhiều người cũng là làm qua chuyện này, có lẽ chính bọn hắn không có làm, nhưng bọn hắn chụp điện ảnh, vì có thể thỏa mãn thị trường cần cũng không thể không làm như vậy. Dù sao cái này chuyện vẫn tương đối phổ biến, cho nên mọi người hiện tại mới có thể cảm giác có chút thật không thể tin, gia hỏa này là muốn đắc tội với người sao? La Mạch là thật không sợ đắc tội với người, dù là hắn hiện tại đem Hoa Hạ điện ảnh người bình thường đắc tội hết, chính hắn vẫn như cũ có thể ở chỗ này hô phong hoang vũ. Tuy nhiên có lời ở trong lòng không nhà ra không thoải mái, đều đến hiện tại loại này cần toàn lực đối ngoại thời điểm, thế nhưng là Hoa Hạ vẫn như cũ tồn tại rất nhiều tại đấu tranh nội bộ, mà lại là dùng không đứng đắn thủ đoạn tiến hành đấu tranh nội bộ điện ảnh, dưới tình huống như vậy, nếu như cái gì cũng không nói, vậy thật không tốt lắm." La Mạch tiếp tục nói, "Đương nhiên, hay là hy vọng mọi người có thể bằng vào ta câu nói kia là điều kiện tiên quyết. Ta chính là đối chuyện không đối người, cho nên lời ngày hôm nay cũng không phải nhắm vào bất luận kẻ nào." Ta cũng chỉ là một cái đề nghị, bất quá ta đề nghị này bây giờ đã chính thức đệ trình điện ảnh cục, hy vọng điện ảnh cục năng lượng có thể khai thác tương quan biện pháp. Mọi người nghe xong liền biết La Mạch đây là làm thật rồi, đều đã cho đưa ra điện ảnh cục. Trước kia khả năng hắn cũng chỉ là giống mấy cuống họng, đánh một chút trùy pháo, ai cũng không có cái nào. Nhưng là làm La Mạch đem chuyện này đưa ra đến điện ảnh cục về sau, vị đạo cũng không giống nhau. Trung Quốc điện ảnh cục là cái gì tình huống mọi người đều biết, bọn họ tuyệt đối có muốn cầu cạnh La Mạch địa phương, với lại loại này sướng nghị bản thân cũng rất có ý tứ, cho nên bọn họ hơn phân nửa là sẽ tiếp nhận loại này sướng nghị. Chờ đến Điện ảnh cục bắt đầu chân chính đả kích không đứng đắn tuyên truyền cạnh tranh về sau, La Mạch hôm nay lời nói ra cũng liền biến thành sự thật, sẽ chân chính biến thành một chút pháp luật luật lệ đến hạn chế mọi người phương pháp làm, Trung Quốc những này ngành chính phủ năng lượng, người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết sao? Một khi tìm Điện ảnh cục chân chính bắt đầu nói ra miệng về sau, cái kia chính là làm thật rồi, rất nhiều thứ cũng là chân chính bắt đầu phát huy tác dụng. Một khi ai không tuân thủ cái này, bị bắt tới, đến lúc đó vậy thì không phải là vô cùng đơn giản có thể ứng phó sự tình. Thế là, bây giờ tất cả mọi người cảm giác, La Mạch gia hỏa này quả nhiên là nghĩ tới rất nhiều thứ. Với lại đã làm xong chú tính, cũng nhớ tới rất nhiều người đối với La Mạch Tiếu Diện hổ đánh giá. Thật đúng là giống a. Bất quá, kỳ thực mọi người cũng biết, La Mạch là thật vì Hoa Hạ điện ảnh phát triển làm cố gắng người, chỉ bất quá, hắn loại này cố gắng phương hướng có thể sẽ hạn chế đến một số người phương pháp làm thôi. Nhưng cái này loại đồ vật, mọi người hiện tại cũng không quá dễ bàn, dù sao La Mạch hữu lễ, với lại hắn còn nắm giữ điện ảnh cục một ít gì đó, cho nên mọi người hiện tại cũng là yên lặng gật đầu, cũng không có nói quá nhiều, có thể là đã đồng ý. Chương 730, Liên Hoan phim kết thúc. Như là đã để cao đến pháp luật luật lệ cấp độ, bọn họ đích xác không biết nói cái gì tương đối tốt rồi. Nhưng là cũng bởi vì La Mạch, mọi người hiện tại càng ngày càng cảm thấy La Mạch phân lượng. La Mạch Thiên Mạch Công Ty Giải Trí Tân Đạo Diễn Bồi Dưỡng Kế hoạch, tuyệt đối là hiện tại Hoa Hạ Điện Ảnh Trung kiên Lực Lượng. Trên một điểm này, liền xem như điện ảnh cục cũng không biết tùy tiện mà đắc tội với bọn họ, chớ nói chi là những người khác rồi. Tại trên buôn bán, bọn họ cũng đã là quái vật khổng lồ. Mặc dù không hơn thành phố, thế nhưng là bọn họ so rất nhiều hơn thành phố công ty nhưu bức nhiều. Một khi người nào thật chọn phải La Mạch bọn họ, cái kia chính là ở nơi này chút trên phương diện trà đũa thật đúng là không phải mọi người có thể chịu đựng được tới trong đầu cho nên hai bút cùng vẽ bây giờ mọi người cũng không dám nói thêm cái gì mọi người cũng cảm thấy là mạch năng lượng gia hỏa này có thể ảnh hưởng đến điện ảnh cục, trên buôn bán vừa có lớn như vậy quyền đầu hắn bây giờ nói gì giới điện ảnh bên trong rất nhiều người hay là thật đến nghe cho nên lần nữa quy tắc chúng ta thị trường tránh cho tại một chút cạnh tranh bất tránh trên lãng phí tài nguyên đây chính là ta hy vọng ta hy vọng đem chúng ta sở hữu tài hoa cùng tư nguyên đều dùng đến nhất trí đối ngoại bên trên chuyện này ta muốn mọi người cũng đều là có thể nhận đồng a tại chỗ tất cả mọi người gật đầu Cái này ngược lại cũng không phải hoàn toàn bởi vì La Mạch rất nhu bức, mà là bởi vì La Mạch nói rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác, tại đối mặt lớn như vậy khiêu chiến thời điểm, mọi người là hẳn là nhất trí đối ngoại, người châu Á có lẽ huynh đệ đối trọi cùng bên trong tưởng thảm kịch không ngừng phát sinh, Đại Sơn dưới đầu mặt là núi nhỏ đầu, vẻ phái nhỏ phía dưới là nho nhỏ đỉnh núi tình huống không ngừng phát sinh, nhưng ở cần nhất trí đối ngoại thời điểm, trên cơ bản mọi người cũng là sẽ không hăng hồ. Ngay tại lúc này, đích thật là cần nhất trí đối ngoại rồi. La Mạch cũng không có như vậy mà đình chỉ ở lời của mình, hắn nói tiếp, đây chính là đề nghị của ta. Mọi người tâm lý âm thầm đều nói cái này còn kêu đề nghị a, ngươi cũng làm đến điện ảnh cục nơi đó đi. Mọi người nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe a. thế nhưng là tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng khẳng định không thể nói ra được. La Mạch còn nói, tiếp theo, ta cảm thấy chúng ta vẫn như cũ luôn chú trọng hải ngoại phiếu phòng khuyết trương. tuy nhiên chúng ta quốc nội phòng chiếu đã rất cao, nhưng chắc hẳn tất cả mọi người tán đồng điểm này, chỉ có đi ra ngoài, đây mới thật sự là sức ảnh hưởng. không đi ra ngoài, vậy thì còn chỉ có thể dừng lại ở tự sướng khốn cục trong. nghe được tự sướng bốn chữ, vẻ mặt của mọi người đều có điểm không bình thường. Đối với bọn hắn tới nói, bốn chữ này kỳ thực cũng là một sỉ nhục, là hoa hạ vòng giải trí một sỉ nhục, thậm chí giới điện ảnh. Chỉ bất quá, dài như vậy một thời gian ngắn đến nay, theo quốc nội thị trường không tách ra phát, hơn nữa còn có quốc sản điện ảnh bảo hộ. Cho nên, ở quốc nội đạt được không sai vé bán lời nói, một bộ điện ảnh liền có thể đã kiếm được, quốc ngoại thị trường cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn phạm trụ, mọi người đối với nước ngoài tiến thủ tâm, có ít người dù sao cũng phải nhạt đi. Nước ngoài khai thác, ta cảm thấy, trọng yếu hơn chính là chúng ta nhất định phải có một cái quen thuộc chúng ta điện ảnh, quen thuộc chúng ta văn hóa cùng sáo lộ địa vực. Cho nên, ta vẫn luôn tại làm phương diện này nỗ lực. La Mạch không có khiêng ki nói, những này nỗ lực bây giờ là hữu dụng, ta muốn rất nhiều người cũng biết, chúng ta Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đang tại chủ tính thu mua quốc ngoại điện ảnh công ty sự tình, chuyện này, ta có thể nói cho mọi người, cho tới bây giờ đã có tốt mặt mày, cũng có thể dùng rất nhanh thời gian liền có thể nghe được tin tức tốt. Nghe đến đó, mọi người cũng đều bắt đầu xuất hiện một chút hưng phấn. La Mạch còn có La Mạch Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty, vẫn luôn là trong nước khai thác cùng mở rộng thị trường hải ngoại tiên phong, với lại cũng từng lấy được rất nhiều hiệu quả, Thiên Mạch công ty giải trí một đống lớn điện ảnh, không chỉ có có thể ở nước ngoài đoản giải hơn nữa còn có thể ở nước ngoài đạt được tương đối bồng phong chiếu theo thiên mạch ngu nhạc công ty bắt đầu hoa hạ điện ảnh đi ra đường mới càng ngày càng bao quát dù sao cho tới bây giờ hoa hạ điện ảnh đã có chân chính một nhóm đi ra la mạch nói chỉ cần chờ chúng ta mỹ quốc điện ảnh công ty chính thức hoàn thành thu mua lời nói đến lúc đó chúng ta quốc nội điện ảnh sẽ tại mỹ quốc bên kia nắm giữ một cái chân chính điểm tựa càng nhiều tương đối thiên hướng về mỹ quốc thị trường điện ảnh nghiệp có thể được tốt phong chiếu chỉ ít sẽ có một cái thuộc về mình triển lãm topi đến lúc đó ta cực kỳ hoan nên mọi người cùng nhau gia nhập vào trong chuyện này tới nghe đến đó Hiện trường cuối cùng vang lên kéo dài không ngừng tiếng gỗ tay, nên nói đến những này chân chính có liên quan tới mọi người lợi ích chuyện thời điểm, tất cả mọi người tương đối nóng tâm, cũng hy vọng có thời gian có thể cùng La Mạch Đa liên hệ liên hệ, thật tốt đem mình điện ảnh nghiệp tiến hành một chút chào hàng các loại. Dưới tình huống như vậy, hôm nay trận này học thuật thảo luận sẽ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiệt liệt đi lên, mọi người thảo luận luôn luôn kéo dài đến giờ cơm sau hơn 2 giờ, mới tại Kim Kê Bách Hoa Liên Hoàn phim các nhân viên làm việc đặc biệt tới dưới sự thúc giục đi qua ăn cái gì, cùng một cái vòng tròn bên trong người, bình thường cũng sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài có thể trò chuyện, hắn hiện tại bọn họ cũng là như vậy. Chờ đến học thuật thảo luận sẽ kết thúc sau khi. Càng ngày càng nhiều người cũng vụng trộm tới cùng La Mạch chào hỏi, chủ yếu vẫn là vì tiếp xuống một ít chuyện, vì có thể đang lấy sau Thiên Mạch công ty giải trí Mỹ quốc điện ảnh phát hành công ty lý đắc đến nhiều tư nguyên hơn. Đối với những này, La Mạch ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng một mực đang nói ra lời nhảm thay mà nói, hắn đương nhiên là có thể phát hành những này điện ảnh, đồng thời cho bọn hắn tương đối khá con đường, nhưng là bọn họ cũng nhất định phải cam đoan mình điện ảnh có thể có tương đương đồng chất lượng, nếu không không bàn gì nữa, kiên trì điện ảnh chất lượng, điểm này là La Mạch không đổi yêu cầu. Về sau Kim Kê Bách Hoa liên hoàn phim rất nhiều chuyện cũng đều bắt đầu. La Mạch tuy nhiên cảm giác mình là một đả tương dù, nhưng là tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, hắn cũng không có trốn tránh trách nhiệm của mình, cũng thực hiện tốt rồi một cái làm bình ủy hội phó chủ tịch chức trách. Kim Kê Bách hoa liên hoan phim điện ảnh học thuật thảo luận sẽ cũng y nguyên còn tại tiến hành, tiếp xuống học thuật thảo luận nội dung cũng là nhiều mặt, La Mạch bọn họ tiếp xuống một ngày thảo luận học thuật đề tài lại là nói chuyện điện ảnh đối với văn hóa quyền nói chuyện tác dụng. Cái này học thuật thảo luận vấn đề cũng là tương đối tốt, cũng mười phần phù hợp hiện tại cái này đại thời đại một chút mây gió dung truyền đạt điểm. Văn hóa quyền nói chuyện cái này vẫn luôn không phải cái quái gì hư vô mở mịt đồ vật, mà lại là chân chính tồn tại. Tại văn hóa quyền nói chuyện trên thiếu sót quốc gia là 10 phần nguy hiểm, rất có thể liền trực tiếp sẽ bị quốc gia khác tiến hành văn hóa xâm lược, chuyện kế tiếp tình cũng rất đơn giản. Mỹ quốc hiện tại vẫn là thế giới tính siêu cường quốc, bọn họ điện ảnh vẫn như cũ cũng là một cái phi thường khổng lồ sảng nghiệp, bọn họ điện ảnh sản nghiệp sắt thực quá cường đại, luôn có thể cho Mỹ quốc mang đến dạng này hồng như vậy thuận lợi. Cho nên, người châu Á nếu như muốn cùng thế giới tuyên truyền mình chính diện hình tượng, rất nhiều người cũng không nguyện ý để ý tới chúng ta, rất nhiều người đối với chúng ta đồ vật đều không cảm thấy hứng thú đang nói ra rất nhiều thứ về sau, bọn họ vẫn như cũ chỉ là để cho chúng ta phí lời. Người Mỹ nói Trung Quốc uy hiếp nói chuyện, nói Trung Quốc không nhân quyền, đang bị Mỹ quốc văn hóa ảnh hưởng cường đại toàn bộ thế giới, có rất nhiều quốc gia người liền bị tạo dựng lên dạng này quan điểm, đối với Trung Quốc uy hiếp luận cũng cảm giác nói hết sức chính xác. Hoa Hạ bên này nói toạc trời khả năng cũng không có ai để ý tới. Hoa Hạ muốn tuyên truyền mình chính diện hình tượng cũng mười phần khó khăn, mà Mỹ quốc có thật nhiều quốc gia người từ nhỏ đã là nhìn xem bọn họ Hollywood đại phiến lớn lên, tại nội tâm chỗ sâu liền tạo dựng lên Mỹ quốc chính nghĩa, cường đại, bình đẳng các loại hình tượng. Thế là liền không để ý đến Mỹ quốc bản chất là như thế nào, cũng không để ý đến Mỹ quốc ở chính giữa Á các loại rất nhiều nơi giấy lên trùng thiên khói lửa, không để ý đến bọn họ toàn bộ thế giới nhiều người như vậy bọn họ mang tới nghèo khó. Tại Transformer, siêu cấp chiến hạm này một ít lại có thể cho bọn hắn mang đến chính diện hình tượng, lại có thể cho bọn hắn mang đến rất cao vẽ bán điện ảnh về sau. Rất nhiều người đối với Mỹ quốc không quân, lục quân, hải quân đều tạo dựng lên cường đại độ tín nhiệm, cũng đã quên bọn họ đang làm vì là người xâm lược thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. như ở China, cũng thậm chí sẽ có rất nhiều người sẽ con nếu như người Mỹ thống nhất thế giới, lúc đó tốt biết bao vai lý tà thuyết, phi nga tộc loại, kỳ tâm tất dị, người Mỹ đối với mình quốc dân là tốt, nhưng là đây là xây dựng ở đối với toàn bộ thế giới nghiền ép lên. Loại này văn hóa cũng là thủ đoạn mềm dẻo, khả năng ngươi vẫn không cảm giác được đến, không có phát giác thời điểm, cũng đã bị làm cho hấp hối, trong thân thể huyết đều bị thả không sai bị lắm. Cho nên tại đứng trước loại này hoa hạ kinh tế quốc khởi, bắt đầu khiêu chiến Mỹ quốc lớn thứ nhất kinh tế thể thời điểm, rất nhiều chuyện cũng liền lộ ra đặc biệt trọng yếu, nhất là đang đối với văn hóa coi trọng bên trên, tất cả mọi người là không thể buông lòng. Hôm nay cái này bài học đề, bởi vì dạng này một ít chuyện cũng liền lộ ra tương đối có sức thuyết phục rồi, cũng trọng yếu hơn đối với Trung Quốc chiến lược bố cục các loại đều có rất trọng yếu tác dụng. Tóm lại, chúng ta tự cường, chúng ta quật khởi cũng không phải là một khía cạnh, mà chính là theo tất cả phương diện, theo rất nhiều việc nhỏ không đáng kể địa phương bắt đầu từng bước có được tự cường lực lượng, bắt đầu chân chính thực hiện một bay vọt cùng vượt qua. Hôm nay chuyện này rất nhiều người cũng là nói tương đối lòng đầy cam vẫn, cũng đều có thuộc về mình độc lập quan điểm, cho nên một ngày này La Mạch cũng không có nói bao nhiêu lời nói, mà chính là an tĩnh nghe mọi người nói cùng trước kia cái kia chỉ điểm giang sơn la Mạch cơ hộ tưởng như hai người về sau kim kê bách hoa liên hoan phim cũng tiếp tục tiến hành kim kê bách hoa liên hoan phim hết thể muốn tiếp tục 4 ngày thời gian ở nơi này 4 ngày thời gian bên trong la Mạch cũng thực hiện tốt rồi chính mình làm kim kê thưởng bình ủy hội phó chủ tịch chức trách la Mạch người này hay là tương đối công chính cũng không biết thiên vị công ty mình điện ảnh chú chi kim kê bách hoa thưởng trong mắt hắn cũng không tính là đặc biệt lợi hại giải thưởng cũng không có thiên vị tất yếu cho nên cái này kim kê bách hoa liên hoan phim cũng liền như vậy bình bình đạm đạm kết thúc La Mạch ngoại trừ ở học thuật thảo luận sẽ lên một chút phát biểu về sau, cũng không có quá nhiều chuyện hiện ra ở mọi người trước mắt. Chương 731, tuyên bố đoạn phim treo lơ. Vàng này gà bách hoa liên hoan phim rất nhanh liền kết thúc, La Mạch ở nơi này một lần kim kê bách hoa liên hoan phim bên trong, có thể nói cũng triển hiện mình rất nhiều thứ. Trong đầu, theo hoa hạ hiện tại kinh tế tổng số lượng tiếp tục gia tăng, ngu nhạc nghiệp cũng nên đón hết cái này tới cái khác phù bình, mang theo hoa hạ ngu nhạc nghiệp tại bánh xe lịch sử hạ quần quần hướng về phía trước. La Mạch nói một ít lời vẫn còn một mực đang mọi người trong đầu quanh quẩn, dù sao La Mạch nói tốt nhiều xuất phát từ tâm can, nhưng là cũng mang theo một chút uy hiếp. Tỷ như nói muốn quy tắc hoa hạ điện ảnh thị trường chuyện kia. Mọi người dù sao cũng là cảm thấy lãnh giáo được La Mạch cao chiêu, gia hỏa này thật đúng là một người nói làm liền làm người. Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim về sau, rất nhanh, Lạc Đường muốn chính thức chiếu phim. Lạc Đường chiếu phim mới thật sự là dẫn động tới rất nhiều người chuyện lớn. Bộ phim này không chống chân là La Mạch bọn họ đầu nhập vào to lớn thời gian và tinh lực với lại để cho hai cái diễn viên chủ yếu cũng bỏ ra rất nhiều nỗ lực, mà lại là đang liều lĩnh rất lớn nguy hiểm dưới tình huống hoàn thành. Hứa Chi, bộ phim này vẫn là rất nhiều người châu Á trong lòng chờ mong. Điều này đại biểu bọn họ đối với một chút thời đại trí nhớ, nhất là đối với thành lòng cùng Lý Liên Kiệt mạnh công phu thời đại một trí nhớ. Cho nên ở nơi này bộ phim sẽ đứng trước chiếu phim thời điểm. Rất nhiều người hiện tại cũng đã đem chú ý ánh mắt tập trung vào thực diện. Đến lạc đường liên miên tin tức xuất hiện về sau, mọi người ánh mắt chú ý, xót xót xót thả hết phía trên này rồi. Cuối cùng đợi đến cái này điện ảnh ra thành viên. Chỉ là không biết ngày nào cái phim này mới có thể tại trước mặt chúng ta này. Tháng 12 nhẹ, không phải mới nói nha, sắp thực chiếu phim thời gian là số 27, còn nói chú ý cái này phía đây. Ta xem căn bản không giống đi. Ta nói không phải cái này, ta là muốn tham gia đầu chiếu thức a Trước đó nói chuyện người kia gọi thiên quất phục, nói, bằng không, ta làm sao có khả năng không biết cái này điện ảnh là ngày 27 tháng 12 chiếu phim. Đầu chiếu thức. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng suy nghĩ đi. Nhiều người như vậy muốn tham gia đầu chiếu thức đâu, đến lúc đó khẳng định không có ngươi vị trí. vậy cũng đúng hoàn toàn chính xác không biết có bao nhiêu người đang chờ xem Lạc Đường Đầu Chiếu thức đâu, mọi người đã sớm chờ lấy cái này được ảnh, đương nhiên cũng đã sớm chờ lấy La Mạch cùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt dạng này hoang tưởng tổ hợp lần thứ nhất hợp tác. Đương nhiên cũng liền có thật nhiều người bắt đầu nghe ngóng, đến lúc đầu chiếu thức vé vào cửa. Lạc Đường Đầu Chiếu thức sẽ tại ngày 21 tháng 12 thời điểm ở kinh thành chính thức tiến hành, tuy nhiên đến ngày 22 thời điểm, cái này đầu chiếu thức cũng sẽ ở nước Mỹ Los Angeles tiến hành. Lạc Đường Đầu Chiếu thức sẽ tại hai cái địa phương tiến hành, đây cũng là vì có thể ở thế giới các nơi đều có thể đạt được thích đáng tuyên truyền, La Mạch bọn họ đúng là đối với Lạc Đường có rất nhiều ý nghĩa. Đối với bộ phim này cũng có được rất cao trở mong. Dù sao La Mạch là tuyệt đối không muốn để cho bộ này thật vất vả mới mời được hai vị vũ đả cự tinh điện ảnh, cứ như vậy bị mai một, hắn muốn để cho bộ phim này ở thế giới phạm vi bên trong đạt được rất cao phòng chiếu. Vì cái này phòng chiếu, La Mạch bọn họ mới quyết định rồi dạng này chiếu phim phương thức. Ở nước Mỹ nơi này, lạc đường tuyên truyền cùng phát hành, đều sẽ dùng đến thiên mạch ngu nhạc công ty ở bên kia lực lượng, mà không phải hoàn toàn ý vào tại Warner, đây cũng là tự đi ra ngoài một bước. Bất quá Đường Sơ bọn họ địch nhân kiệt già lâu la cũng ở đây cái địa phương lấy được tương đối bổng phòng chiếu, với lại những này trên cơ bản cũng đều là dựa vào thiên mạch ngu nhạc công ty lực lượng của mình, cho nên bọn họ bây giờ đối với lạc đường tuyên truyền cùng phát hành cũng có càng nhiều tự tin. Thời gian rất nhanh liền tiến nhập tháng 12, sau đó sẽ tới đến tháng 12 13 ngày rồi. Năm nay tháng 12 13 ngày đi qua, La Mạch muốn tuổi tròn 35 tuổi tròn. Hắn vừa mới bước vào vòng giải trí thời điểm, tuy nhiên cũng chỉ là vừa mới đến 20 tuổi, nhưng thoáng chớp mắt ở giữa, 15 năm cứ như vậy đi qua. Không thể không nói này thời gian thật nhanh đến mức kinh người. La Mạch chính mình cũng có chút cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Thời gian nhanh chóng không chỉ là thể hiện tại trên người hắn, cũng là thể hiện tại rất nhiều người trên thân. Thì như mẹ của hắn, vợ của hắn, còn có bên người ngạch rất nhiều người thân, cho tới bây giờ, Tuế Nguyệt đều ở đây thân thể của bọn hắn trên lưu lại dạng này như vậy dấu vết, để bọn hắn từng bước không có ban đầu cái loại cảm giác này, từng bước bị Tuế Nguyệt tan mòn, chậm rãi sẽ tại năm tháng trường hà trong từng bước ra đi. Mỗi khi đến lúc này, La Mạch cũng sẽ không tự chủ suy tư rất nhiều thứ, đồng thời cũng tránh không được sẽ mang một chút sầu não, Tuế Nguyệt vốn là như vậy, để cho người ta cảm thấy tràn đầy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất quá, những vật này tự hỏi tương đối thương cảm, nhưng suy tính quá nhiều kỳ thực đối với mình cũng không có cái gì trợ giúp, ngược lại chỉ là để cho mình tâm tình không tốt. Cho nên La Mạch cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Ngày 13 tháng 12 rất nhanh liền đến, dù sao đây là 35 tuổi sinh nhật, cho nên vẫn là có thật nhiều đám fan hâm mộ đề nghị muốn để La Mạch tới một cái mừng sinh nhật sẽ, La Mạch cũng không có tự tuyệt mọi người hảo ý. Chợt này mừng sinh nhật sẽ cuối cùng vẫn là ở kinh thành cử hành, hiện trường tới hơn 1.000 cái fan, tuy nhiên cái số này đã cực kỳ khổng lồ, nhưng cái này vẫn là theo cả nước các nơi nỗ lực chọn lựa ra, cũng là ngàn dặm mới tìm được một khó khăn có thể tới chỗ này đám fan hâm mộ đều xem như may mắn trận này mừng sinh nhật sẽ cũng kéo dài la mạch mừng sinh nhật sẽ trước sau như một phong cách cũng không có quá dùng nhiều trong hồ tiêu đồ vật càng nhiều vẫn là la mạch cùng mọi người ôn hòa nhã nhặn thậm chí là mặt đối mặt một chút giao lưu tại dạng này giao lưu phía dưới mỗi người đều cảm thấy cực kỳ bưng lỏng đồng thời cũng có thể cảm giác được la mạch bình dị gần vui bây giờ la mạch trên người có rất nhiều cải biến dạng này nhất đại cải biến đầu tiên là, là hắn trên cơ bản không còn tham gia một chút có mặt hoạt động các loại sự tình không tiếp thu bất luận cái gì đại sứ hình tượng tình cầu cũng không đi một chút rơi cấp bậc tống nghệ tiết mục Bây giờ La Mạch chủ yếu hơn đã đang hướng lấy một cái đạo diễn chuyển hóa, những này hoàn toàn thuộc về nghệ nhân sự tình, hắn hiện tại sẽ không đi làm. Tuy nhiên lời nói này cái này có chút chăn bước, nhưng này hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn rơi cấp bậc. Tỷ như nói, một chút thuần túy chọc cười lấy lòng người xem tiết mục, tỷ như khói lạc đại bảng doanh, thiên thiên hướng thượng các loại. La Mạch đến đó đùa mọi người, cái này đích xác quá mất thân phận. La Mạch hiện tại nếu như tham gia một chút tiết mục lời nói, vậy càng nhiều vẫn tương đối nghiêm túc thăm hỏi, những này thăm hỏi chưa hẳn muốn rất cao danh tiếng, nhưng nhất định phải cam đoan một điểm, cái kia chính là nghiêm túc. Đây đều là La Mạch chuyện làm bây giờ. Nhưng cũng bởi vì dạng này, bình thường La Mạch cũng rất ít đi một chút nhiều người như vậy dù sao là đang hoàn hồn hắn, vây quanh hắn địa phương, cái này cũng có trợ giúp La Mạch tránh cho một chút tự mình bành trướng tâm lý tăng thêm. Cứ như vậy, La Mạch cùng đám fan hâm mộ khoảng cách cũng sẽ bị kéo tới gần. Rất nhiều người thời điểm một ít ý tưởng cũng là thân bất do kỷ, khả năng bọn họ sẽ biết, mình không thể tự mình bành trướng, không thể quá đề cao mình, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ đi có một ít tự đại ý nghĩ, dù sao đây chính là bản tính của con người. Nhưng La Mạch cũng ở đây tận lực vượt qua loại vấn này, cho nên hắn cùng đám fan hâm mộ vẫn như cũ có thể duy trì lúc ban đầu loại thái độ đó. Cái này mừng sinh nhật gặp qua song song, hắn tiểu nữ nhi, Thu giãn gia hiểu không sai biệt lắm cũng phải sinh nhật rồi. Đương nhiên, Thu giãn gia hiểu tuổi tròn 3 vòng tuổi này sẽ là tại Lạc Đường chính thức chiếu phim sau. Lạc Đường tại tháng 12 phân thời điểm, tại trong phạm vi toàn cầu đô triển mở tuyên truyền, nhưng La Mạch vẫn như cũ tuân theo rất nhiều ý nghĩ, nếu như không lên cấp bậc tuyên truyền, hắn vẫn sẽ không đi. Vật này cũng không phải nói hắn chắc mức, mà chính là có đổ vật đến tình trạng kia bên trên, liền phải tuân thủ một ít quy tắc. Tại Lạc Đường tuyên truyền trong quá trình, mọi người cũng càng ngày càng biết rồi bộ phim này. Ngày 15 tháng 12 thời điểm, Lạc Đường chính thức ban bố cuối cùng bản đoạn phim Cheller, chi này cuối cùng bản đoạn phim Cheller đã bao gồm sở hữu quốc gia phiên bản, nói cách khác cũng không có chiên là cái gì quốc gia. Ở nơi này chi đoạn phim Cheller bên trên, ban đầu xuất hiện cũng là Lạc Đường cùng anh ngữ tên Jibe. SL Hotter. Danh tự như vậy tại về sau biến thành mảnh vụ bay múa đầy trời, ngay sau đó, đoạn phim Cheller cuối cùng bắt đầu. Ba ba ba. Mấy tiếng súng tiếng nổ, màn ảnh tập trung vào thành long chạy, khóa chặt tại hai chân của hắn thậm chí cả cả người trên thân, trong tay hắn súng đang tại ra bên ngoài đánh ra viên đạn. Viên đạn tại kiến trúc vật trên tốn công vô ích, nhưng vừa lúc đó Ấm. một cái này va chạm thình lình xảy ra, lại đột nhiên tại màn ảnh khốn xuất hiện, rất nhiều người tại trong dạp chiếu phim xem chiếu trước quảng cáo nhìn thấy cái này đoạn phim trailer cũng cảm giác mình bị giật mình. Nguyên lai like là Lý Liên Kiệt bất thình lình từ trên cao nhảy xuống, một chân đá về phía Thành Long đầu, Thành Long dùng tay phải ngăn trở. một cái này màn ảnh tràn đầy cắt nối biên tập sức kéo cũng làm cho hai người công phu lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt. bất quá, hình ảnh nhanh chóng cắt ra, biến thành hai người chuyển đổi cảnh tượng đến nhau. ẩm ba, thanh âm bất đồng vang lên, ở trước mắt mọi người. Hai người đánh nhau địa phương đã biến thành có hoàn cảnh phức tạp địa phương, Thành Long lợi dụng đạo cụ, Lý Liên Kiệt tốc độ nhanh, lực lượng lớn, thân hình linh hoạt phiêu thường. Trôi chạy, đơn giản thô bạo, nhưng lại mang theo một điên cuồng sông lên nút mỹ cảm. Mọi người xem mấy cái này đánh nhau tràn diện, thật đúng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Rồi sau đó, hình ảnh lần nữa cắt ra, biến thành Thành Long nhìn xem một tâm chết đi di ảnh, an mặc màu đen cảnh phục, yên lặng giơ lên tay phải của mình, trong lúc biểu lộ mang theo bị đè nén bi thương. Lời thuyết minh vang lên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ vì ngươi đòi lại một câu trả lời. Đây là Thành Long âm thanh. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Màn ảnh biến thành lý liên kiệt đang đùa bỡn mấy cái cảnh sát bộ dáng, tốc độ nhanh sạch sẽ lưu loát, tràn đầy mỹ cảm, nhưng cũng tràn đầy lực lượng và tốc độ kết hợp với nhau đơn giản thô bạo. Lý Liên Kiệt thân ảnh, phản phất bướm xuyên hoa, luôn có thể vốn có rất nhiều súng ông đám cảnh sát trước mặt không kém phiên hồng địa trích lưu lại một bóng lưng tiêu sái. Mọi người thấy tại đây, đoạn phim treo lơ chỉ là một mở đầu, nhưng ít ra, ở chỗ này triển hiện đối với Lý Liên Kiệt cùng thành long động tác thiết kế cùng động tác xử lý, đã chinh phục rất nhiều người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 732, kình bạo đoạn phim trailer cần gì chứ ngươi dựa vào cái gì một câu đối thoại dư Thành long cùng lý liên kiệt đối lập mà đứng lý liên kiệt trên ánh mắt còn mang theo có hai cái lôi thủng màu đen bị mắt khoẹt miệng của hắn tựa hồ treo chân trọc ý cười bởi vì ta muốn vì hắn lấy lại công đạo công đạo lý liên kiệt bộ mặt biểu lộ uể phí trở nên dữ tợn ngươi thật biết rõ cái gì gọi là công đạo sao hình ảnh tắt ra biến thành ngô kinh cùng triệu văn chắc chiến đấu thân ảnh hình ảnh tối sầm về sau biến thành ngô kinh đen trắng di ảnh ở chỗ này liên tiếp đối trước thanh long ở nơi đó nói muốn cho hắn lấy lại công đạo địa phương đây là vì cái gì muốn như vậy đậm Nô kinh đã chết rồi sao? Hắn vì sao lại chết? Cái này đoạn phim treo lơ ngược lại là cũng khơi dậy mọi người xem ảnh nhiệt tình. Cái này nói chỉ là nội dung cốt truyện bộ phận, đánh nhau bộ phận cho mọi người mang tới cảm giác. Này thậm chí có chút khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tựa hồ Lý Liên Kiệt biểu lộ có chút quỷ dị. Suy nghĩ lại một chút lạc đường cái này tên phim. Thật nói không chừng sau cùng sẽ ra chuyện gì chứ? La mạch điện ảnh nha. Tất nhiên đi không phải nhạc phi sử thi lộ tuyến. Vậy khẳng định là có rất tuyệt điện ảnh nội dung cốt truyện cùng điện ảnh kết cấu. Đoán chừng rất nhiều nơi cũng có thể làm cho chúng ta ra ngoài ý định. Thật sự là rất chờ mong a. Rồi sau đó, đoạn phim treo lơ lại đẩy vào mấy chục giây về sau, chuyển đến thành long trước mắt, hắn cầm một tấm hình, hình ảnh thấy không rõ lắm ảnh chụp rốt cuộc là cái quái gì. Chỉ thấy hắn bất thình lình ngửa mặt lên trời gào thét. Màn ảnh từ bên trên, ảnh đặc biệt rồi thành long bộ mặt, hắn biểu lộ dữ tợn, trên gương mặt mỗi một đạo nếp nhăn phảng phất là từng cái dữ tợn ngô công ở nơi đó leo lên vằn mèo, nước mắt trên mặt cũng quần quần xuống. Nét mặt của hắn trong, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Mà đây dạng một cái tiếng rống, càng làm cho mọi người cảm thấy hắn tất cả tâm tình. Ở nơi này ai trong náy mắt, hình ảnh bất thình lình biến thành đen. Trên màn hình thoáng hiện, lại là lạc đường tiếng Trung cùng anh Văn Tiêu Đề, cái này tiêu đề cũng là ban đầu thời điểm xuất hiện bộ dáng. Cái dạng này để cho tất cả mọi người có chút chửi mẹ, cảm giác quá bê cha. Man này, vậy rốt cuộc muốn để mọi người nghĩ đến bao nhiêu đồ vật a? Thành Long hắn đến cùng vì sao lại có nhiều như vậy tình cảm phức tạp? Ở bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những ý niệm này cùng ý nghĩ rầu rĩ mỗi người lại nao, để bọn hắn đầu nǎo thắt nút, vắt hết óc tự hỏi Thành Long rốt cuộc là nhìn thấy gì? Đáng tiếc, đây chỉ là đoạn phim trailer. Tuy nhiên mọi người kỳ thực cũng có thể lý giải, dù sao, nếu như đoạn phim trailer liền đem điện ảnh bí ẩn nói ra, vậy cái này điện ảnh, sẵn lòng đi dạp chiếu phim người nhìn khẳng định phải thiếu một đồng lớn. tuy nhiên đây là đơn giản thu bạo, khiến người ta cảm thấy động tác chàng diện hết sức xinh đẹp phi tử, nhưng từ hiện tại đến xem, điện ảnh nội dung cốt truyện cùng bí ẩn cũng hẳn là một cái rất lớn bán điểm. dù sao cũng là la mạch điện ảnh, hơn nữa còn là dùng thành long cùng lý liên kiệt hai cái đại giả, vậy chắc chắn sẽ không kém. đoạn phim treo lơ kết thúc sau khi, rất nhiều người đều ở đây tự hỏi một ít gì đó, suy tính đương nhiên là cùng lạc đường có liên quan những chuyện kia. theo đoạn phim treo lơ đến xem, ta tuyệt đối sẽ đi đến trong dạp chiếu phim đi xem lạc đường, với lại ta sẽ còn đi xem nhiều lần đoán chừng là cỡ nào xoạc tiết đấu, dù là tốn thêm chút tiền cũng tốt. Đầu tiên, liền xem như vì Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, ta cũng tuyệt đối sẽ đi xem phim. Mười năm trước công phu chi vương, mặc dù là lần thứ nhất tụ tập hai người bọn họ người, nhưng trong mắt của ta, cái kia điện ảnh hoàn toàn liền không có ý tứ, hai cái đến cái tuổi đó người, còn muốn tại người nước ngoài người trẻ tuổi gánh cương nhân vật chính vô nào trong phim ảnh, tiếp thái tử đọc sách. Ngẫm lại đều cảm thấy lòng chua xót, dựa vào cái gì chúng ta diễn viên muốn thấp như vậy người nhất đẳng. Tiếp theo, vì Lam Mạch, cũng tuyệt đối sẽ đi xem phim. Lam Mạch thành tựu cùng hắn những chuyện này cũng không cần nhiều lời ngắm lại xem hắn những vật kia, rất nhiều chuyện nên biết. Lần nữa, đây là vì cái này đoạn phim treo lơ. Đoạn phim treo lơ trong, ta phát hiện, ta quả nhiên không có nhìn lầm La Mạch, hắn cũng là hoa hạ điện ảnh lớn nhất hy vọng. Ta trước hết miễn bàn luận lạc đường đoạn phim treo lơ bên trong kịch tình. Cái kia dù sao cũng là La Mạch tác phẩm, sẽ không kém đi nơi nào. Ta muốn bình luận là bộ phim này đánh nhau tràn diện. Mặc dù bây giờ chỉ là nhìn thấy đoạn phim treo lơ, nhưng đánh nhau tràn diện hiệu quả đã tiến dụng vào tới, nhìn ra được, lạc đường đây là một bộ gần sát tại thực chiến điện ảnh. Điện ảnh rất nhiều động tác đều long lánh thực chiến quan mang, vẫn còn có rất nhiều nơi cũng là như thế. Kỳ thực Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người rất nhiều điện ảnh, cũng không tính là đặc biệt gần sát tại thực chiến, Thành Long dùng quá nhiều đạo cụ, còn có công phu này kịch vui phong cách. Lý Liên Kiệt cũng không cần nói, hắn là theo thoải mái võ hiệp khai sáng giả từ khắp thủ hạ đi ra. Nhưng là, hiện tại hai người đánh nhau phong cách như thế gần sát tại thực chiến, lại mang theo tốt như vậy thưởng thức hiệu quả, quả nhiên, không hổ là La Mạch tác phẩm. Xem ra, La Mạch sẽ lần nữa cho chúng ta kiến tạo một cái đặc sắc mạng truyện ký. Bất quá, ở cái này trong phim ảnh. Ta càng nhiều vẫn là chú trọng Vu Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa hợp tác giao thủ La Mạch xưa nay cũng là một cái làm cho người yên tâm đạo diễn. Mà lần này ta nhìn thấy đoạn phim treo lơ cũng liền đối với hắn lần nữa cảm thấy yên tâm. Có dạng này đánh nhau tràn diện, vậy thì có thể thỏa mãn tất cả mọi người đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa chờ mong. Cảm ơn La Mạch. Dạng này khen ngợi đã bao phủ ra, mang đến rất nhiều người đối với lạc đường bộ phim này càng nhiều chờ mong. Đây quả thật là một bộ rất tuyệt điện ảnh. Theo đoạn phim treo trên liền có thể đã nhìn ra. Đương nhiên, trở lên càng nhiều vẫn là hoa hạ đam mê điện ảnh bình luận, hoa hạ đam mê điện ảnh. Trên cơ bản đều đúng thành Long Cùng Lý Liên Kiệt mang theo một thời đại ân ký giống vậy như tình, đối với lạc đường chờ mong cũng cùng rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ tại đây, nhưng nước ngoài đám mê điện ảnh tuy nhiên cũng có rất nhiều người nhận biết thành Long Cùng Lý Liên Kiệt, nhưng bọn hắn chưa hẳn nhưng lại có lớn như vậy chờ mong, dù sao, thành Long Cùng Lý Liên Kiệt đối với bọn họ ý nghĩa tới nói, cũng không có người châu á mãnh liệt như vậy. Nhưng là đang nhìn cái này đoạn phim treo lơ về sau, rất nhiều người vẫn là phát ra mình rất nhiều khen ngợi thanh âm, "Ốt hát, thật khúc, bộ phim này thật quá tuyệt vời." Theo đoạn phim trailer cắt nối biên tập đến xem, liền có thể nhìn thấy dạng này một ít gì đó. Nhìn xem bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu đồng đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào rạp chiếu phim đi xem. Quả nhiên, người Châu Á chơi động tác điện ảnh ngay cả có bọn họ phong cách đặc biệt. Tuy nhiên ở cái này lạc đường trong, bọn họ tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều những quốc gia khác đồ vật. Nhưng tất cả những thứ này hợp lại nhìn xem liền tràn đầy một cực hạn sức hấp dẫn. Dù sao ta đã bị cái này đoạn phim trailer mê hoặc, thật là đẹp đến nhau. Ta xem liếc một chút liền yêu thích không buông tay. Ta hiện tại tốt chờ mong điện ảnh chính thức chiếu phim câu lạc đường năng lượng nhanh lên chiếu phim đi ta đã đã đợi không kịp đánh nhau chàng diện thật rất đồng bất quá đoán chừng đây cũng là một câu chuyện hay dù sao cũng là la mạch đạo diễn tác phẩm với lại tên điện ảnh gọi là lạc đường nhìn xem sau cùng đoạn kết ừ bộ phim này nội dung cốt truyện là tuyệt đối đáng để mong chờ các loại các dạng khen ngợi đang tại tràn ngập toàn bộ thế giới dù sao cũng là la mạch đạo diễn điện ảnh bình thường đều có thể dẫn tới tất cả mọi người chú ý loại này chú ý còn không dùng quá nhiều tuyên truyền trên cơ bản chính là như vậy tự nhiên mà vậy rồi la mạch mỗi khi chiếu phim một bộ điện ảnh về sau toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, liền sẽ có một đống người đang mong đợi La Mạch Tân điện ảnh. Hiện tại cũng giống như nhau, mọi người đối với La Mạch loại này chờ mong, cũng tạo thành bọn họ đối với lạc đường đoạn phim treo lơ trước tiên nhìn thấy, còn có trước tiên trực tiếp tuyên bố khen ngợi sự tình. Tại xuất hiện bây giờ cái này đoạn phim treo lơ về sau, lạc đường đã thành công đưa tới phần lớn người chú ý. Rất nhiều người hiện tại liền đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim, chí ít cũng là chờ lấy điện ảnh đầu chiếu thức về sau nhìn xem rất nhiều người bình luận điện ảnh bọn họ đối với bộ phim này cảm thụ. Trung Quốc đam mê điện ảnh trên cơ bản đều có một cái ý niệm trong đầu La Mạch quả nhiên từ trước tới giờ không sẽ để cho mọi người thất vọng 10 năm trước công phu chi vương cái kia điện ảnh thật để cho người ta mười phần phát lưỡi cũng cảm thấy mà lãng phí rất nhiều tài hoa bộp lộ người nhưng bây giờ sẽ không này bộ phim đánh nhau tràn diện nghiêm chỉnh mà nói vẫn là có thể tuy nhiên cũng không có hoàn toàn chiếu cố hai người đánh nhau phong cách đưa đến công phu chi vương đánh nhau tràn diện cũng có nhìn nội dung cốt truyện lại vì tiếp thái tử đọc sách mà trở nên mạc danh kỳ diệu dù sao cái kia chính là cái lạ phiến cho tới bây giờ La Mạch lạc đường cuối cùng muốn tới rất nhanh mọi người là có thể thấy được bộ này như mộng ảo chiếu phim tại lạc đường chính thức chiếu phim trước đó Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty lại nên đón một kiện đại sự đại sự này là bọn họ đã chuẩn bị hồi lâu tìm cách hồi lâu cũng tiến hành rất lâu đàm phán mãi cho đến hiện tại mới cuối cùng xác định được cái kia chính là đối với Mỹ Quốc điện ảnh công ty thu mua cho tới bây giờ thời điểm cuối cùng chuyện này đã quyết định Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty lần này thu mua là Mỹ quốc đã từng một cái chế tác phát hành qua một chút điện ảnh điện ảnh công ty cái này điện ảnh công ty là tòa thành thạch cái này điện ảnh công ty lúc ấy chủ yếu chế tác điện ảnh cùng truyền hình thành lập tại năm 1987, lúc đầu là một độc lập doanh vận điện ảnh công ty, về sau lệ thuộc vào Imbuhl nợ tập đoàn. Mặt trời mọc trước đó, Thep bộ là Iz sinh mạng chứng cứ những này đã từng cũng là bọn họ dưới cờ tác phẩm. Mới bắt đầu thời điểm, tòa thành thạch điện ảnh công ty chủ yếu phụ trách chế tác điện ảnh, tại phát hành điện ảnh phương diện ngược lại là không có quá nhiều tâm đắc. Nhưng ở bị Imbuhl nợ thu mua về sau, bọn họ con đường đã bắt đầu hoàn thiện, có rất nhiều năng lực. Khi tiến vào năm 2015 về sau. Tòa thành Thạch điện ảnh công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, vừa vận lúc kia anh hỗn nợ cũng có chút mây gió dung chuyện, cũng có một ít không quản được bọn họ, Tòa thành Thạch từ lúc đó cũng đối mặt một chút nhập không đủ suất vấn đề, vừa lúc đó, cũng liền bị Thiên Mạch ngu nhạc công ty thấy được cơ hội. Thế là, các loại các dạng thảo luận, các loại các dạng đàm phán cũng liền bắt đầu. Tòa thành Thạch kỳ thực đắt tiền nhất vẫn là bọn hắn điện ảnh kho phim, rất nhiều Hollywood đại điện ảnh công ty cũng là như thế, đắt tiền nhất cũng không phải nói công ty đó bản thân, mà chính là công ty bên trong tồn tại những điện ảnh đó mà khố. Rất nhiều phim bản quyền lấy ra cũng là một cái có thể hủy chết người sổ tự. Tỷ như Disney ạ, Ủn nở A chi loại công ty, bọn họ điện ảnh kho phim trồng, thật sự là lớn nhất quý báo nhất tài Phú. Cho tới bây giờ, bọn họ kho phim vấn đề mới chậm rãi bị thỏa đảm, cho nên thu mua vấn đề cũng nên đón thử quang. Thự do, sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 733, thu mua Tòa Thành Thạch Điện ảnh công ty. Chỉ là, theo Thiên Mạch công ty giải trí góc độ mà nói, Tòa Thành Thạch cái này điện ảnh kho, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đại đa số cũng không có như vậy tất yếu, không, có như vậy hữu dụng, dù sao Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty là vì nhiều hơn khai thác hải ngoại thị trường. Cho Hoa Hạ Điện ảnh một khối giờ chân tấm mới tiến hành lần này thu mua, bọn họ rất nhiều điện ảnh. Có lẽ đối với những thứ khác rất nhiều Mỹ quốc bản thổ điện ảnh công ty đều rất hữu dụng, nhưng đối với Thiên Mạch công ty giải trí tác dụng thật vẫn rất có hạn. Cho nên tại tòa thành thạch điện ảnh kho về vấn đề, nhiều nhất bắt đầu dùng đem điện ảnh kho điện ảnh tạm thời bán ra cho những công ty khác, thậm chí là Thiên Mạch ngu nhạc công ty tạm thời không bọn họ phim nữa kho. Tuy nhiên có thể chứa phim nhựa vẫn như cũ đặt ở bọn họ tại đây tiến hành gửi bán phương thức. Đương nhiên cũng có một chút là Thiên Mạch ngu nhạt công ty mua lại. Tiên tiên hậu hậu dạng này đàm phán cũng thật sự là lề mề. Mãi cho đến gần đây trong khoảng thời gian này, dạng này đàm phán cuối cùng mới là có một cái tương đối kết quả, quyết định cuối cùng xuống những chuyện này kết quả. Bất quá, điều kiện này thật đúng là không thấp, sau cùng giá thu mua vẫn là đạt đến 3 ước đô la, đây là bao gồm rất nhiều điện ảnh trong kho mà điện ảnh ở bên trong, đồng thời cũng bao gồm toàn bộ tòa thành thạch điện ảnh công ty phát hành con đường còn có các loại tuyên truyền cùng phát hành hệ thống, đây cũng chính là Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty để ý nhất địa phương. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty, kỳ thực chủ yếu là La Mạch Dí Tứ, chính là muốn tại Hải Ngoại cho Hoa Hạ Điện ảnh có một cái chỗ đặt chân, về sau tại có một ít điện ảnh muốn phát hành thời điểm cũng không trở thành dù sao là muốn xem mặt của bọn hắn sắc, đang đối với điện ảnh lựa chọn chỗ chống trên cũng phải so trước đó lớn rất nhiều rất nhiều, đây chính là La Mạch vẫn muốn làm sự tình. rất nhanh, chuyện này tuy nhiên còn không có chính chính ký hợp đồng, không có đem tất cả mọi chuyện đều nói tốt, nhưng là tại truyền thông bên trên, Phong Thanh lại đã sớm truyền ra, rất nhiều người cũng đã biết Thiên Mạch ngu nhặt công ty sẽ thu mua tòa thành thạch sự tình. bây giờ cái thời đại này, thật đúng là không có tưởng nào gió không lọt qua được, rất nhiều sự tình trong nháy mắt liền bị mọi người cấp biết rồi. Thiên Mạch ngu Nhạc công ty sẽ bước ra hải ngoại quyết trương một bước, thành công thu mua tòa thành thạch, cũng là bọn họ dạng này một con đường khai thác thời điểm. Thiên Mạch ngu Nhạc công ty bây giờ đích sắc càng ngày càng cường đại, tư bản cùng xúc giác bây giờ đã ngả vào Mỹ quốc đi. Theo ban đầu La Mạch cá nhân phim lở sọc đến bây giờ chuyển biến, La Mạch thật đúng là từng bước một tay trắng khởi ra đi thẳng đến hôm nay, mới có bây giờ những địa vị này. Nhìn nhìn lại bọn họ chiến lược bản đồ đã bắt đầu mở rộng đến toàn bộ thế giới. La Hoa Hạ Điện ảnh tiên phong, đương nhiên cũng là Hoa Hạ Điện ảnh tin mừng. La Mạch đối với chuyện này chiến lược bố trí có thể nói thật sự là dụng tâm lương khổ kỳ thực rất nhiều người đều phân tích qua, với lại cũng tới truyền qua một chút tại Kim Kê Bách Hoa Liên hoàn phim điện ảnh học thuật thảo luận sẽ lên La Mạch đã nói, bọn họ thu mua cái này điện ảnh công ty nguyên nhân lớn hơn cũng không phải là nói muốn ở bên kia khuyết trương cái quái gì, kỳ thực La Mạch bọn họ cùng ổn nở luôn luôn hợp tác cũng không tệ lắm, nếu như nói muốn khuyết trương Mỹ Quốc bản đồ cũng không có lớn như vậy tất yếu. La Mạch cùng Thiên Mạch ngu nhạc công ty thu mua cái này thành bảo thạch điện ảnh công ty càng nhiều hay là vì cho Hoa Hạ điện ảnh một cái điểm dừng chân, ở bên kia có phấn khởi cơ hội. rất nhiều người nghe được câu nói này. Mới bắt đầu thời điểm cảm giác có phải hay không là đối với chuyện này quá độ giải thích. Thế nhưng là nhìn kỹ, mọi người liền phát hiện, thuyết pháp này mới là có khả năng nhất, thiên mạch ngu nhạc công ty thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty vô cùng quá có thể tính hẳn là cái này. Mọi người cũng đều có thể từ đó cảm giác được La Mạch đối với chuyện này dụng tâm lương khổ, đây là sự thực đối với Hoa Hạ điện ảnh làm ra rất nhiều nỗ lực, theo hắn những năm này một mực đang nỗ lực khai thác hải ngoại thị trường đến bây giờ, La Mạch làm sự tình thật đúng là đủ nhiều rồi. Chỉ là hắn cái kia tân đạo diễn kế hoạch cũng cho Hoa Hạ điện ảnh mang đến rất nhiều mạnh mẽ độc lực. Hiện tại Hoa Hạ rất nhiều có thể đánh ra một chút đi ra được ảnh. Có một bộ phận rất lớn cũng là Thiên Mạch Công ty giải trí Tân Đạo diễn kế hoạch tại đây đi ra. La Mạch cũng không phải quan tâm mọi người có thể hiểu hay không một món đồ như vậy sự tình, nhưng theo góc độ của hắn tới nói, càng quan trọng hơn, vẫn là hắn hy vọng có thể chân chính vì là Hoa Hạ điện ảnh làm một ít chuyện. Cái này dù sao thì là một bước rất trọng yếu động tác, La Mạch bọn họ chuẩn bị thật lâu, cuối cùng hiện tại đến thu hoạch thời điểm. Ngày 18 tháng 12 một ngày này, cũng là kẹp ở La Mạch sinh nhật cùng Lạc Đường chính thức toàn cầu đầu chiếu trước một ngày này, tòa thành Thạch cuối cùng cuối cùng quyết định bị Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty thu mua, giá thu mua 3.57 ức đô la trong lúc này đương nhiên cũng có rất nhiều vấn đề chi tiết tiếp cận một năm gian khổ nỗ lực cuối cùng giải quyết dứt khoát cảm tạ sở hữu vì cái này phấn bận của chiến bọn họ từ hôm nay trở đi ta tin tưởng chúng ta sẽ nên đón một cái mới tinh thời đại la mạch khẩu khí là rất lớn cái này đưa tới một số người lời nói cũng đưa tới rất nhiều người kỳ quái hỏi thăm mới tinh thời đại không phải liền là thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty sao nói thế nào mới tinh thời đại một số người đều trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi ý vị này cái gì chứ rất nhanh ngược lại là có người thay thế la mạch trả lời nếu như vậy trước đó không phải có thật nhiều người cũng đã phân tích qua sao La Mạch Thiên mạch ngu nhà công ty lần này thu mua tòa thành thạch là có mục đích của mình, hắn chủ yếu vẫn là vì Hoa Hạ điện ảnh một đi ra vấn đề. Vậy cái này mới tinh thời đại, đương nhiên đại biểu chính là cái này vấn đề. Cũng đúng, ta cũng cảm thấy đây là có khả năng nhất, có cái này điện ảnh công ty về sau, Hoa Hạ điện ảnh tại Âu Mỹ bên kia phát triển muốn lại càng dễ rất nhiều. Ở rất nhiều bình luận bên trong, La Mạch cũng gặp phải rất nhiều các ký giả phỏng vấn. Gần nhất La Mạch chuyện trên người lại lần nữa trở nên rất nhiều lên, với lại cũng mang đến rất nhiều người chú ý, với lại, dạng này chú ý, ở rất nhiều người nhìn cũng là tương đối có chủ đề tính. Thế là cũng có rất nhiều đám phóng viên cơ hồ đều cả ngày nằm vùng muốn mau sớm nhìn thấy La Mạch. Hôm nay mọi người cuối cùng nhìn thấy La Mạch đi tới mọi người trước mắt. Đây đã là tại tòa thành thạch thu mua đã chính thức hoàn thành, với lại La Mạch cũng đã tại cái kia chính thức thu mua trên sách ký tên sau. Hôm nay La Mạch ở trước mắt mọi người cũng mang theo vài phần ham hở cảm giác nhìn ra được. Lần này hoàn thành thu mua đối với hắn ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Mọi người thấy La Mạch dạng này cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra muốn cùng La Mạch xâm nhập trò chuyện hạ xuống đối với hắn cỡ nào tiến hành một chút phỏng vấn vẫn tương đối có thể được sự tình. La Đạo lần này thu mua tòa thành thạch sự tình chủ yếu là một mình ngươi ý tứ sao. Kỳ thực chuyện này, mặc dù nói về sau La Mạch cũng có rất nhiều kẻ ủng hộ, nhưng ở một chút thời điểm xem ra, La Mạch thật là có một chút khăng khăng làm theo ý mình bộ dáng. Cho nên bây giờ La Mạch đành phải cười cười, nói như thế nào đây? Dù sao thiên mạch ngu nhạc công ty hiện tại cũng không vẹn vẹn chỉ là có ta một người mà thôi, chúng ta có thể đạt được cái này cuối cùng vận hành, đương nhiên là tất cả mọi người cùng một chỗ đánh nhịp quyết định rồi. Cho nên cái này dĩ nhiên không chỉ là một mình ta ý tứ. Rất nhiều người đều nói. Ngươi làm như vậy mục đích chủ yếu hay là vì có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh ở nước Mỹ bên kia có một cái văn cầu? Loại quan điểm này có phải hay không đúng đâu? Các ký giả câu nói này xem như hỏi rất nhiều người muốn hỏi nhất đồ vật. Tuy nhiên La Mạch mặc dù có thời điểm sẽ không quá khiêm tốn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải ưa thích khoe khoang lời, cho nên hắn chỉ là đối màn ảnh nói nhưng vấn đề này. Ta hiện tại kỳ thực cũng không quá tốt trả lời, ta chỉ có thể nói, hy vọng lớn nhà về sau dùng ta làm sự tình lại đến tìm kiếm đáp án của vấn đề này đi. Ta sẽ dùng thực tế tới làm ra giải thích của ta. Nghe được câu này, đám phóng viên kỳ thực cũng cảm giác được La Mạch đã thừa nhận. Chẳng qua là không có đem chuyện này rất rõ ràng nói ra thôi. Đối với tiếp xuống tòa thành thạch điện ảnh công ty kinh doanh, ngươi có ý tưởng gì không? Đám phóng viên hỏi. Dù sao ngươi cũng là chuyện này chính yếu nhất người quyết định một trong đi. La Mạch không có suy nghĩ cứ nói thẳng, cái này đi. Vẫn phải là xem sau tình huống cụ thể, có lẽ có khả năng này lại trở thành một cỗ làm ăn lô vốn, nhưng chỉ cần đạt đến mục đích, hoàn thành ta dự tính ban đầu, này hết thề liền đều đằng giá. Xin hỏi cái này dự tính ban đầu là cái gì đây? Cùng ta vừa mới nói một dạng, hy vọng thời gian để chứng minh đi. Dạng này phỏng vấn kỳ thực lộ ra hơi có chút không đầu không đuôi. La Mạch cũng không có nói quá nhiều tin tức, chưa hề nói quá nhiều chuyện, nhưng cái này cái phỏng vấn, vẫn như cũ mang đến rất nhiều người phản ứng mãnh liệt. Quả nhiên, kỳ thực La Mạch đã thừa nhận hắn dự tính ban đầu. Xem ra lần này, Hoa Hạ điện ảnh đi ra sự tình cũng đã là tình thế bắt buộc. Ta đoán chừng cũng vậy. La Mạch, đương nhiên cũng chẳng nói hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao thượng, vì đại dưng nào, nhưng ít ra, hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh Nhật Thành là ở, nghe một chút hắn ở rất nhiều thời điểm phát biểu, cẩn thận suy nghĩ lại một chút hắn những năm này làm sự tình, không cần nhìn quá nhiều, chỉ cần xem một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch là được, hắn một lời như thành cũng trên cơ bản có thể từ đó xem tấu rất nhiều. đây mới là La Mạch phẩm chất đi, cũng là ta luôn luôn cực kỳ thích hắn nguyên nhân. La Mạch hoàn toàn chính xác vẫn luôn không cảm thấy tự có vĩ đại rồi nào, nhưng một chút đủ khả năng sự tỉnh, chỉ cần không phải biết do không thể làm, vậy hắn cũng sẽ tận lực thử một chút lấy đi làm. hắn tất nhiên lấy được một cái lao thiên quà tặng ổ cứng di động, hắn đương nhiên cũng không muốn để cho loại này quà tặng con cuối cùng là trở thành thỏa mãn tự mình một người đồ vật, hắn cũng sẽ tận lực đem loại này quà tặng cũng mang cho những người khác. đây chính là La Mạch muốn làm được sự tỉnh. Hắn hiện tại như là đã tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng đã là một cái danh tiếng rất cao người, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ tận lực lưu loát năng lực làm một chút năng lượng tận lực để cho Hoa Hạ Điện ảnh quật khởi sự tỉnh. Đương nhiên, chính hắn cũng không biết từ bỏ mình tại Điện ảnh trên phương diện nô tưởng. Rất nhanh, người Châu Á chờ mong đã lâu lạc đường cũng sắp chính thức đầu chiếu, trận này đầu chiếu thức cũng sớm đã phong vân thay nhau nổi lên. Rất nhiều người cũng đã sớm đang chờ mong bộ phim này đầu chiếu thức chính thức tiến hành, bọn họ cũng tốt đối với bộ phim này thấy vì là nhanh, chí ít cũng có thể nghe được những người khác đối với cái phim này đánh giá. Chương bảy lạc đường đầu chiếu thức chờ chờ đợi lâu như vậy về sau điện ảnh cuối cùng muốn lên chiếu năm nay hạ tuế đường cùng một số người nói một dạng có một bộ lạc đường đủ đã ở cái này dưới tình huống rất nhiều điện ảnh tại đứng trước lạc đường thời điểm đụng chạm đều không thể không bắt đầu dự định tránh đi cái này lịch trình chiếu phim dù sao lạc đường tiến công lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ để cho người ta có chút không dám đâm vào cái phim này trên họng súng tại lạc đường chiếu phim thời điểm liền xem như hollywood đại phiến đều phải nhường đường chớ nói chi là những thứ khác điện ảnh vì tránh đi lạc đường lịch chỉnh hiện tại hoa hạ điện ảnh hạ tuế đường lịch chỉnh tại đầu tháng mười thời điểm liền trước giờ khai hỏa bởi vì chỉ có lúc kia chiếu phim điện ảnh mới có thể tận lực lẩn tránh khai lạc đường ảnh hưởng to lớn. Bình thường dưới tình huống hạ thuế đương tốt nhất lịch trình cũng chính là 20 ngày tạ hữu bắt đầu, luôn luôn kéo dài năm sau tháng một phân mấy ngày này. Tại dạng này một đoạn thời kỳ, hạ thuế đương phòng chiếu cũng là biểu hiện tốt nhất thời gian một trong. Nhưng là bây giờ vì để tránh cho khai lạc đường ảnh hưởng, rất nhiều người cũng thật sự là không lo được, chỉ có thể đem lịch trình trước giờ. Dưới loại tình huống này, lạc đường ở cái này lịch trình bên trong trên căn bản là nhất gia đồ đại. đương nhiên, đối với la mạch điện ảnh tới nói, chí ít ở quốc nội, cái này lịch trình đối với hắn ảnh hưởng thật đúng là không lớn. Rất nhiều phim cũng không thể ngăn cản la mạch điện ảnh đi tới gót sát, chỉ có thể là tận lực lẩn tránh, cái rồ mạch điện ảnh đang tại từng bước làm cho cả thế giới run rẩy cất bộ. Cũng là tại bọn họ ý nghĩ như vậy phía dưới, Lạc Đường vừa ra, thật đúng là rất nhiều điện ảnh đều tạm thời tránh núi nhọn. Đương nhiên kỳ thực bọn họ nghĩ cũng là chính xác. Tại Lạc Đường trùng tiếp vào, rất nhiều điện ảnh đều muốn cái xác không hồn. Bất quá, cũng có một chút điện ảnh vẫn là muốn mạo hiểm, bọn họ dự định cùng Lạc Đường không sai biệt lắm một cái thời gian cùng tiến lên chiếu. Nhưng mục đích cũng không phải là vì có thể cùng Lạc Đường cứng đối cứng trên thực tế căn bản không có người dám có ý nghĩ này, bọn họ muốn làm được chỉ là hy vọng có thể bởi vì lạc đường nóng này kéo ra mâm lớn, với lại khẳng định có một chút đến giảm chiếu phim lại không nhìn thấy lạc đường người. đến lúc đó bọn họ liền làm những người này sinh ý, nghĩ thông suốt những này về sau vẫn là có điện ảnh cắm vào một tay, dù sao hoa hạ cũng không thiếu dạng này mạo hiểm ra. thế là lạc đường bên cạnh cũng xuất hiện một chút bi quá hóa liệu điện ảnh, đương nhiên mảng lớn là không dám làm như vậy, dám làm như vậy càng nhiều chỉ là một chút tiểu thành bản ái tình hỉ kịch phiến các loại, bọn họ cũng có được một chút tâm lý may mắn, nói không chừng rất nhiều người đang nhìn lạc đường về sau lại bắt đầu hoài niệm loại này thái tình hí kịch mạnh vị đạo đâu. Công phu đã thấy nhiều, cũng liền muốn nhìn một chút những thứ khác đồ vật, bọn họ tin tưởng đây cũng là nhân chi thường tình. Màng lớn cũng không dám làm như vậy. Vạn nhất nếu là thật kiếm lời cái kia còn dễ nói, nhưng càng lớn khả năng là sẽ không kiếm được, đến lúc đó vậy thì bi kịch. 20 ngày, Lạc Đường đầu chiếu thức chính thức ở kinh thành tiến hành. Một ngày này, cũng là có thụ chú ý một ngày, đương nhiên, sau cùng có thể lại tới đây tham gia đầu chiếu thức đám mê điện ảnh dù sao chỉ là số ít người nổi bật, càng nhiều người chỉ có thể chờ đợi lấy từ nơi này, một số người trong miệng nghe được một chút cùng Lạc Đường có liên quan tin tức nghe được nói bộ phim này đến cùng có đẹp hay không như vậy là đủ rồi. trong thời gian một ngày này, mọi người chờ đợi thật lâu. bao quát thông thường mê điện ảnh, bao quát rất nhiều truyền thông, ký giả, thậm chí bao gồm rất nhiều ngôi sao cũng là như thế. kỳ thực, dù sao bây giờ rất nhiều ngôi sao, thậm chí cũng có thể nói bọn họ cũng là nhìn xem thành lòng cùng lý liên Kiệt điện ảnh lớn lên. hiện tại đương nhiên đôi kia bộ phim này cũng ôn cực lớn chờ mong. trận này đầu chiếu thức, cũng bởi vì những nguyên nhân này, có quá nhiều quá nhiều người đi tới hiện trường. điện ảnh tự nhiên là tại ủy mặt giảm chiếu phim là chiếu phim. Đây là thời đại kim điện trước hết xây xong dạp chiếu phim một trong, cái này dạp chiếu phim ban đầu đầu tư cũng cực kỳ không nhỏ, hao tốn to lớn tiền tài. Ở chỗ này có thể dung nạp vượt qua hơn 500 tên người xem, là trong nước lớn nhất dạp chiếu phim một trong, cũng mười phần thích hợp dùng làm điện ảnh đầu chiếu thức. Hôm nay, lạc đường mấy vị diễn viên chính cùng la mạch lần nữa tụ ở cùng một chỗ, tất cả mọi người đang bàn luận lạc đường lúc ấy quay chụp thời điểm một ít chuyện, hiện trường bầu không khí có thể nói là trò chuyện vui vẻ, quay chụp thành bộ phim này về sau, chỉ ít trong phim ảnh mọi người hữu nghị cũng thâm hậu đứng lên liền nói thành long cùng lý liên Kiệt, theo mới bắt đầu tương đối giống vậy quan hệ cho tới bây giờ mới thôi hai người bọn họ quan hệ giữa cũng đã là tương đối sâu dày hữu nghị mọi người cười cười nói nói đồng thời cũng cùng đi tiếp đái một chút trong vòng người tiếp đái một chút tương đối chứ danh hôm nay tới tham gia đầu chiếu thức các loại người la Mạch cùng thành long lý liên Kiệt bọn họ mở rộng dạng cũng phải cần tiếp đái rất nhiều người ít nhất cũng phải cùng người ta chào hỏi một chút cho nên ba người bọn hắn người khô giòn cùng đi dạng này cũng liền miễn đi rất nhiều phiền phức hôm nay đầu chiếu thức thật sự là tới quá nhiều người ở trong đó đại đạo diễn còn có trương nghệ muu bọn họ các loại Cơ hội đều có thể ngồi lên hai cái đầy đầy, nếu như không phải là thực tế mời không đến nhiều người như vậy, đoán chừng dạng này người còn muốn càng nhiều. Hôm nay trận này đầu chiếu thức cũng không có kéo lên một cái thảm đỏ, cũng không có làm ký tên tưởng các loại đồ vật, nhưng ngôi sao cùng rất nhiều đạo diễn các loại vẫn là chạy theo như vịt chạy tới. Bộ phim này đối với bọn hắn tới nói thật sự có lấy rất mánh liệt sức hấp dẫn, bao quát bây giờ hoa hạ quốc nội tất cả một đường các minh tinh trên cơ bản cũng đều đi tới bên này. Các truyền thông càng là không cần nhiều lời. Bọn họ trước kia rất sớm liền đến chiếm đoạt bên này vị trí, đem bên này vị trí trên cơ bản đều cắp xong, dạng này bọn họ cũng có thể trước tiên nhìn thấy rất nhiều các minh tinh ra trận thời điểm tình huống, đến lúc đó chụp hình các loại cũng có không tiểu tiện lợi. Về phần khán giả, so các truyền thông còn muốn càng tích cực một chút, đương nhiên cũng có một chút là tối nay này tới, nhưng phần lớn người đều hết sức tích cực, bọn họ đều là may mắn mới có thể quất đến cho tới hôm nay đầu chiếu thức vé vào cửa, cho nên bọn họ đối đãi cái cửa này phiếu thái độ cũng coi như không tệ, trước tiên liền đi tới bên này. Thế là, hiện trường hơn 500 chỗ ngồi rất nhanh liền bị lấp đầy xong, khắp nơi đều là đồ người. Cấp nơi đều là mọi người nói chuyện phiếm hoặc là nhỏ giọng nói chuyện ầm ĩ âm thanh. Cũng là tại dạng này, một đống trong thanh âm, La Mạch cùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cùng lúc xuất hiện ở mọi người trước mắt, trong đáy mắt, một mảnh đèn flash 333 toàn bộ bắt đầu văng lên, đối mặt với đèn flash, La Mạch, Thành Long, Lý Liên Kiệt ba người cùng một chỗ hướng về phía màn ảnh phất tay, tận lực đem tốt nhất một mặt hiện ra ở những này ống kính trước mặt. Hôm nay ba người ăn mặc cũng là màu đen kiểu áo tôn trung sơn, thân dưới mặc cũng là màu đen cái quần, bên trong là màu trắng áo sơ mi. Ba người nhìn có chút tình tứ trang dáng vẻ ngược lại là khơi dậy rất nhiều người chú ý đây là một cái rất làm cho người khác đau chứng thời đại trước kia nam nữ thụ thụ bất thân cho nên giữa nam nữ phát sinh một chút liên lạc lời nói cũng sẽ bị người ở phía sau nói cũng sẽ bị người mắng nhưng là tại hiện tại cái niên đại này xa phòng không còn chỉ là dùng để tắm rửa nam nhân cũng sẽ không chỉ là hưu nghị thực tiễn người thế là rất nhiều hủ nữ bọn họ nhìn thấy một màn này cảm giác huyết mạch sôi trào tựa hồ rất có liệu có thể khai của ta đương nhiên đây đều là tiểu chúng ý nghĩ mọi người đều cảm thấy ba người rất đẹp trai đều có các anh tuấn địa phương ký giả các loại cũng nhao nhao vọt lên bắt đầu vây quanh ba người hỏi vấn đề Bất quá đối với những vấn đề này, bọn họ đều có riêng mình những phó thủ đoạn, dù sao hiện tại điện ảnh đầu chiếu cũng sắp bắt đầu, cũng không có quá nhiều thời gian dùng để trả lời các ký giả lời nói. Rồi sau đó bọn họ cũng đến trên chỗ ngồi. Thành Long lúc này cùng La Mạch cười nói, cho nên mới tham gia loại này đầu chiếu thức. Lớn nhất hành hạ địa phương chính là chúng ta muốn ngồi tại hàng thứ nhất. Đúng a? Đối với điểm ấy, La Mạch ngược lại là trực tiếp khẳng định, mỗi lần đầu chiếu thức về sau, nếu như là ba ghế điện ảnh lời nói, ta cảm giác xương cổ bệnh đều muốn phạm một lần. Tại hàng thứ nhất xem điện ảnh, xem ba ghế điện ảnh thời điểm, Tuy nhiên có thể tối đại hóa hưởng thụ siêu cấp cự bình phong trùng kích, thế nhưng là cái này cũng mang đến mọi người luôn luôn cần ngẩng lên đầu xem điện ảnh hoặc bắt tình huống, chờ đến một bộ điện ảnh nhìn xem đến cái cổ cũng thật đúng là đau đến không được. Loại vật này tại ý mặt trong dạp chiếu phim thể hiện càng thêm rõ ràng. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là chủ sáng, có sự tình vẫn phải là làm. Cho nên bọn họ hiện tại đeo lên ba dê kính mắt cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Đối với Lam Mạch Tới nói, hiện tại cũng vẫn là hơi có chút khẩn trương. Dù sao bộ phim này toàn quốc đam mê điện ảnh chờ mong thật sự là quá lớn, chính hắn cũng có một ít lo lắng sẽ làm nẹn cái phim này. Tuy nhiên hắn cũng nói với chính mình không có cái gì thật lo lắng cho. Đây là một bộ rất hoàn mỹ điện ảnh, nhưng điện ảnh cuối cùng dù sao vẫn là muốn dựa vào khán giả đến bình phán đến cùng có đẹp hay không. Kỳ thực chính hắn xem bộ phim này, theo các loại quay chụp thời điểm chiếu lại mai cho đến về sau cùng cắt nối biên tập phòng làm việc người cùng một chỗ cắt nối biên tập bộ phim này. Tóm lại rất nhiều màn ảnh hắn đã không biết đến cùng xem qua bao nhiêu lần. Đối với bộ phim này xem ảnh nhiệt tình đã không phải là rất cao, cho nên hắn hôm nay tới đến nơi đây, càng nhiều hay là muốn nhìn xem chung quanh tất cả mọi người phản ứng. Tại xuất hiện điện ảnh cục Kim Long ký hiệu về sau, liền xuất hiện Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh ký hiệu rồi sau đó, điện ảnh mở đầu bắt đầu. Tại màn hình tối sầm về sau, xuất hiện ở sắc ba giây ra bình phong hiệu quả phía dưới, hiện ra ở mọi người trước mắt là một cái dưới đất đội, cái này dưới mặt đất đội là chế tác độc phẩm cùng bán ra ma túy, bên trong cũng có rất nhiều biểu lộ tương đối nghiêm nghị bảo tiêu tay chân. Mới bắt đầu mở màn cũng không phải là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, nhưng mọi người vẫn là hết sức chờ mong cái phim này, bởi vì bọn hắn tin tưởng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Quả nhiên, một bên khác, tại trong phòng họp, Thành Long bọn họ đang tại khai hội, bọn họ bây giờ nói sự tình là Cái này dưới đất độc phẩm chế tác cùng bán ra đội, bọn họ không có đủ chứng cứ đi bắt người, cho nên đang nghiên cứu biện pháp. Nhưng vừa lúc đó, bất thình lình có người truyền đến tin tức nói, các mê ra giám sát đầu vô tới số 1 xuất hiện số 1 là bọn họ cho Lý Liên Kiệt vai trò cái kia du hiệp sư hô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 735, 10 phần đã huy động tác trận diện. Thành Long vai trò đường truy, tại cục cảnh sát địa vị không được, nghe hắn nói ở giữa có một loại nhanh chóng, mà lại là trực tiếp nhắm ai. Rất nhiều người lúc này liền nhíu mày một cái. Bọn họ cảm giác ngược lại đến đường truy, vì sao tại trong cục cảnh sát tuổi như vậy, địa vị lại không phải rất cao, cái giọng nói này cũng không làm sao chứ là đối người nào liền nói chuyện lớn tiếng, còn có một chút vượt quá trước phận nghiêm nghi, kẻ như vậy có thể ở trong cục cảnh sát có rất cao địa vị đó mới là đây. Hoa hạ chính là như vậy xã hội. Người ở phía trên đích xác có điểm không quá cao hứng, nhưng cái này đích thật là cần. Lúc này, đường đổi trong góc dần hiện ra mấy cái hình ảnh đến, dạng này đại biểu kỷ niệm hình ảnh, chủ yếu cũng là một đen trắng màu sắc, tuy nhiên tại ba dê điện ảnh trên màn hình lớn, cho dù là hắc bạch sắc cũng vẫn là cảm giác rất tốt. Những hình ảnh này cũng là lần lượt bọn họ cái gọi là số 1 tại bọn họ dưới mí mắt làm ra một ít chuyện chẳng cảnh. Ở chỗ này, cái gọi là số 1 bề nát một chút tập đoàn phạm tội, nhưng cùng lúc cũng ở đây không có chứng cứ tình huống dưới đã sát hại rất nhiều người. Cho nên đối với cảnh sát mà nói, dạng này người hoàn toàn chính xác mang theo mảnh liệt không thể đoán được tính, có lẽ có người sẽ nói hắn coi như không tệ, nhưng theo pháp luật cũng còn lại rất nhiều nơi đến xem, số 1 cách làm này cũng không thích hợp. Ở nơi này mấy cái hồi ức hình ảnh sau cùng, tăng thêm âm thanh, là Thành Long vai trò đường truy đang tại lớn tiếng đối không khí quát, ngươi đi ra, ta sẽ cam đoan ngươi có công bình đánh độ chúng ta cũng sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi, mà tận lực không đi truy cứu ngươi trước kia đã làm sự tình. Bất kể là các ngươi, vẫn là pháp luật, ta cũng không tin. Ta chỉ tin tưởng ta trong tay quyền đầu. Không biết là theo địa phương nào bay tới lời nói quay chung quanh tại bốn phương tám hướng. Này làm sao có chút Hollywood siêu cấp anh hùng mạnh tức thị cảm. Rất nhiều người trong đầu đều có một chút làm âm ỉ, dù sao bọn họ cảm giác phát sinh trước mắt đây hết thảy thật có tốt hơn Hollywood siêu cấp anh hùng mạnh cảm giác, đám cảnh sát dù sao là đang đuổi trục, thế nhưng là siêu cấp anh hùng bọn họ hành sự không bám vào một khuôn mẫu, dù sao là bằng vào sở thích của mình làm sự tình. Bất quá Cũng bởi vì thấy được những hình ảnh này, mọi người cũng đã biết đường truy đuổi với số 1 cảm giác. Lúc này, hình ảnh lướt lên, đã cắt tới số 1 bên kia, Lý Liên Kiệt lúc này ánh mắt bốn phía bao trùm lấy mặt nạ, kỳ thực loại này mặt nạ hoàn toàn cũng chỉ là vì đường dịch, che khuất từng chút một bộ mặt gia thị, bằng vào bây giờ loại này hình cảnh công cụ, sớm đem ngươi tổ tông 18 đời đều cho tra ra được, nhưng vì điện ảnh nội dung cốt truyện cần vẫn phải dạng này, nếu như trực tiếp tới một cái chỉ lộ ra hai con mắt mặt nạ, vậy ai mẹ hắn biết do hắn là Lý Liên Kiệt a. La mạch điện ảnh khả năng thật đúng là hai thái cực, nếu không liền tạ thực đến cực đoan nhất trở lại như cũ thậm chí vì loại này trở lại như cũ tốn hao rất lớn tiền tài, tỷ như hắn nhặt phi, nếu không phải là đối với một ít gì đó đều đã bắt đầu mang theo vài phần huyền huyễn vị đạo, tỷ như nói địch nhân kiệt già lâu la, còn có bây giờ lạc đường mở đầu. Lúc này, số một xe gắn máy đứng tại bên ngoài, chính hắn cứ như vậy thừa dịp bóng đêm yểm hộ, bất thình lình phi thân lên, tại kiến trúc vật bốn phía yên lặng lẻn vào. Một đoạn này hoàn toàn là thực động, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, thật nhiều con là có chút đặc kỹ, cho nên biểu hiện tại ba dê kính mắt bên trong hình ảnh thật đúng là khiến người ta cảm thấy mười phần có chất cảm giác, thấy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó. Giao gam giết người, Lặng Yên không một tiếng động đột tập, còn có lần lượt phảng phất con báo giống vậy bay lên không trung cùng ngảy vọ. Hết thảy hết thảy đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Theo rất nhiều góc độ nhìn ra được, đây cũng là vô dụng thế thân. Bởi vì có mấy người màn ảnh trực tiếp là dùng tàn khốc nhất trưởng màn ảnh đến bao quát những hình ảnh này. Đã nghiền. Rất nhiều người nhao nhao bắt đầu ở trong lòng thề ở. Kỳ thực đây chính là mảng hành động tinh túy, ngươi không cần quá để ý nó có hợp lý hay không cũng không cần quá để ý vì sao có người có thể dùng súng hết lần này tới lần khác muốn khiêng dao nhỏ xông lại, Ngươi cũng không cần để ý vì sao một người liên tục đánh mấy mươi phút vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, vì sao có người bị đánh nhiều như vậy vẫn là đứng lên. Chỉ cần đánh thật hay xem là được. Bất quá, Lạc Đường vẫn tận lực làm được đối lập hợp lý, cái này đối lập hợp lý, nói cách khác tương đối mà nói tương đối hợp lý, trên thực tế cũng không hợp lý. Tỷ như nói có địa phương không cách nào tránh khỏi, vì hiện ra hình ảnh hiệu quả nha. Nhưng lại ở cái này muốn hiện ra hiệu quả trên tấm hình, nhất định phải có bên trong khảm logic, giống như là có người viết huyền huyễn tiểu thuyết, mặc dù nói là hư cấu. Nhưng là tại cái kia lực lượng hệ thống bên trên, nhất định phải có lo gì, ai mạnh ai yếu đều muốn thiết lập tốt. Một đoạn này đánh cho đích thật là tương đối đã huyễn. Ẩm. Lý Liên Kiệt hai tay tại trên bệ cửa sổ một nhấn, cả người bất thình lình dọc theo hai cái hành lang tiếp xúc 90 độ cái góc bên trong nhún nhảy đi qua, ở giữa không trung hai chân kẹp lấy, kẹp lấy một người đầu, một cái khác tới gần người nhìn thấy Lý Liên Kiệt dáng vẻ, phải gọi gọi thời điểm, Lý Liên Kiệt trên tay phải móc ngược dao găm đạn ném tới cổ của hắn bên trên. Chính là như vậy từng cái dung hợp của hiện đại chiến đấu, truyền thống sáo lộ đánh nhau chẳng diện, tại 3D trong màn ảnh hiện ra ra, có khẩn trương, có gai kích động nhưng cũng có rất nhiều niềm vui tràn trề. Khẩn trương địa phương, tự nhiên là bởi vì 3G hiệu quả quá tốt, tất cả mọi người đã trải qua Lý Liên Kiệt gặp phải những này đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm, lần lượt đối phương đột nhiên xuất hiện hoặc là bọn họ tiến công chiêu số, tại 3G kính mắt loại kia lập thể cảm phủ lên phía dưới, loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật mang theo to lớn sức ảnh hưởng, để cho tất cả mọi người có thể cảm giác được những động tác này mị lực. Không có thoải mái, càng nhiều hơn chính là sắc bén, nhưng là tại dạng này sắc bén bên trong, nhưng lại tràn đầy tốc độ và lực lượng sống động, cũng mang theo mảnh liệt quan tưởng tính, Lý Liên Kiệt động tác cũng không có cùng địch nhân làm quá nhiều dây dưa mà chính là lần lượt trên dưới tung bay, giao găm cùng thân thể mang theo một cái kia cái xinh đẹp động tác, đem một đoạn này biểu diễn rung động đến tâm can. Trường màn ảnh kéo dài hơn 5 phút mới cuối cùng chuyển hóa, dạng này trường màn ảnh mang cho mọi người cũng là vô cùng đã quyền thể nghiệm. Đánh cho quá đẹp. Đây coi như là mấy năm gần đây tuyệt nhất động tác tràn diện đi. Rất nhiều người đều không tự giác ở trong lòng nghĩ đến. Chân tử Đan Tinh vợ anh hùng bên trong một chút đoạn ngắn có bây giờ loại cảm giác này, tuy nhiên cái kia so với hôm nay Lý Liên Kiệt trôi động tác này vẫn là kém không ít. Mọi người cũng không hoài nghi nói đây là mấy năm gần đây tuyệt nhất động tác tràn diện loại thuyết pháp này. Lý Liên Kiệt cứ như vậy đột nhập cái này tập đoàn phạm tội nội bộ, cảnh sát ở thời điểm này cũng trực tiếp xuất động, dù sao bọn họ tin tưởng tại số 1 xuất hiện địa phương, khẳng định có thể tìm tới một chút phạm tội sự tình, dầu gì cũng có thể đem số một một vài hành vi làm phạm tội đây. Kỳ thực Trung Quốc cảnh sát bình thường gặp được cần địa phương chiến đấu cũng là để cho đặc công đến lên, ở chỗ này ngược lại là tuân theo, tuy nhiên Thành Long vai trò đường truy, lúc này cũng trực tiếp vọt vào tuyến đầu, mặt khác bên cạnh hắn Ngô Kinh vai trò Trương Hoa Dương cũng đi theo Thanh Long bắt đầu truy tung. Ba. Lúc này Lý Liên Kiệt một cái chết lộn mèo nèo tránh tại hắn tiến lên trên đường một cái bàn. Nhưng vừa lúc đó, trước mặt hắn một cái nhân vật phản diện đã giơ tay lên súng, tại ba giây mắt kiếm trong tấm hình, chi này súng lục họng súng đen ngòm đang tại đối hết thảy mọi người. Ầm. Một tiếng súng vang, đương nhiên, mọi người sẽ không cảm thấy tiếng súng kia tiếng nổ đến từ cái kia nhân vật phản diện, nếu như Lý Liên Kiệt cái này chết rồi, cái kia còn đập cái rụng lưng a. Quả nhiên, cái kia nhân vật phản diện trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, hướng phía sau ngã xuống. Là đường truy nổ súng đánh chết cái này nhân vật phản diện. Rồi sau đó, cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần va chạm đầu tiên. Hai người cũng không có trực tiếp tiến hành đấu súng. Đường đuổi mục đích là muốn đem lục rời bắt hồi cục cảnh sát, mà không phải muốn giết chết hắn. Hai bóng người trên dưới tung bay. Ba ba bá. Lý Liên Kiệt trong tay dao găm phản phất một đầu chân nhắn mà mười phần linh hoạt, có thể hướng phía bất kỳ một cái nào phương hướng phát động công kích gián động, cứ như vậy hướng phía thành long bất kỳ một cái nào khả năng có thể tránh né phương vị tam xuống. Hình ảnh như vậy ngẫu nhiên biến thành chủ quan màn ảnh, dao găm liền đâm vào bọn họ, thế là, rất nhiều người đang bận tại tránh né dao găm, có người thì là càng không ngừng nhắm mắt lại. Thế là, loại này ba giai hiệu quả cũng ở đây la mạch trong tay lấy được tốt nhất vận dụng, dùng tại mảng hành động lên thời điểm. Ba dê hiệu quả thật rất bổng, có thể đem đánh nhau thời điểm sở hữu thần trường chẳng cảnh đều cho biểu hiện ra ngoài. Nguyên lai like đánh nhau thời điểm là hung hiểm như thế một chuyện, điều này cũng làm cho mọi người nhớ tới địch nhân kiệt giả lâu la. Mà Lý Liên Kiệt giao găm cũng dùng đến đặc biệt tốt, giao găm ở trong tay của hắn phản phất cũng không phải là một kiện giết người hung khí, mà chính là một cái vật xinh đẹp, có thể phong bế mọi người rất nhiều trốn tránh không gian giao găm. Lúc này ở Lý Liên Kiệt trên tay khiêu vũ, múa ra từng đóa từng đóa địa hoa đến, hoa mắt bên trong lại ẩn chứa to lớn quan trường tính. Thanh Long nhưng cũng không cam lòng yếu thế, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh lợi dụng tới cực điểm, với lại hắn đang lợi dụng hoàn cảnh thời điểm, tuy nhiên tận lực gần sát thực chiến, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ có rất nhiều sinh đẹp động tác xuất hiện, chết lộn mèo, nào lộn lật tới lật lui, thân thể mười phần linh hoạt, với lại não tử cũng linh hoạt, dù sao là tại thời gian ngắn nhất trong mượn nhờ trùng quanh hoàn cảnh đến cùng lý liên kiện chiến đấu, trận này đánh nhau kéo dài hơn một phút đồng hồ, không tính là quá lâu, nhưng rất nhiều người đã thấy song quyền nắm chặt, thân thể hoàn toàn khẩn trương lên, bởi vì cái này tràng diện thật sự là quá tuân tú quá khốc, ở chỗ này la mạch hay là đối với điện ảnh làm được tốt nhất trường khống, nếu như hắn hiện tại liền đem hai người đánh nhau tràng diện trực tiếp kéo dài đến rồi bảy tám phút thậm chí hơn mười phút. Vậy sau này dùng cái gì đến biểu hiện? Sau đó, Lý Liên Kiệt vai trò lục rời tìm được một cái cơ hội, thân thể phảng phất một con báo một dạng theo trong lỗ thủng lao ra ngoài. Thành Long đuổi theo ra lúc sau đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn rồi, lại để cho hắn chạy. Thành Long vai trò đường truy hiện tại thần sắc cáo não, tuy nhiên loại này ảo não cũng không có quá phận, cùng đoạn phim treo lơ bên trong loại kia giữ tận thống hận chính mình dù sao vẫn là không giống. Quá đáng nghiền, thật quá đáng nghiền. Màn ảnh bắt đầu trở về thoải mái, rất nhiều người cũng hơi bùng lòng một chút, bắt đầu dư vị mới vừa động tác hình ảnh, đối với đang động làm điện ảnh hú bên trong lớn lên mọi người. Dĩ nhiên đối với những này có to lớn năng lực giáng thưởng, tự nhiên cũng đối đoạn này đã viễn chẳng diện, tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên là la mạch, hắn đánh ra thành long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau tràn diện, thật quá đặc sắc. Tuyệt đối là kinh điển màn ảnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 736, khó bề phân biệt. Đông Nam Á quốc gia tại năm 2005 về sau cũng có một chút mạng hành động tại quốc hội, nhưng đừng để ý tới bọn hắn đem những điện ảnh đó thổi đến cỡ nào hỏa, kỳ thực những điện ảnh đó đang động làm tràn diện lý niệm và rất nhiều thứ bên trên vẫn là lạc hậu phim hồng công chỉ ít hơn 10 năm. cho dù là bị nói rất lợi hại, ở nước mỹ phòng chiếu cũng không tệ độ tập, kỳ thực càng nhiều cũng liền chỉ là tại máu tanh và gọn gàng lên đột phá. nếu như nói động tác trang diện các loại, cùng phim hồng công vẫn như cũ không cách nào so sánh được. đây cũng là hoa hạ điện ảnh một chút quý báo đồ vật. mọi người cũng là tại dạng này một chút điện ảnh hôn núc bên trong lớn lên, cho nên đối với trước mắt đây hết thảy thật đúng là mang theo to lớn phẫn chấn. la mạch hiện tại chụp cái này lạc đường mở đầu, thành long cùng lý liên kết đoạn này đánh nhau động tác thiết kế, thật sự là độ đỉnh cao nhất cấp độ, từng cái động tác một thật tiến tới cực điểm hơn nữa còn có thể làm mọi người đối với hai người lúc tuổi còn trẻ những kinh điển đó động tác chàng diện hoài niệm thật sự là đáng giá hoài niệm thời đại à trận này truy đuổi tuy nhiên để cho lục rời trốn nhưng là bọn họ cũng phá được cái này mà tuy tập đoàn la mạch điện ảnh ai thật quá tốt rồi công phu chi vương trong thành long cùng lý liên kiệt thật sự là đầu voi đuôi chuột ở chỗ này cũng không giống nhau động tác này chàng diện thật sự là quá đặc sắc đây mới là bắt đầu đâu đón lấy khẳng định còn có xem mọi người thảo luận nhau nhau cái này điện ảnh mới mở đầu thì có hai đoạn lộ ra xuất sắc đánh nhau hình ảnh mọi người đều bị kinh ngạc không thôi cũng hoàn toàn bị rung động. Quả nhiên, La Mạch quay chụp thành Long cùng Lý Liên Kiệt tái tụ họp mới là đáng tin nhất. Đường Truy Y nguyên vẫn là có muốn đem Lục Giới bắt tới ý nghĩ, bất quá hắn ý nghĩ thật đúng là không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà chỉ là muốn đem Lục Giới đem ra công lý. Rồi sau đó, hai người ở giữa truy đổi ngược lại là cũng không có trước đó làm như vậy cũng nhanh chóng hình ảnh. Tuy nhiên trong lúc này, một cái khác cùng Lục Giới thoạt nhìn là cùng một bọn Triệu Văn chắc vai trò lý lập mới vừa cũng xảy ra chiến đấu. Ở chỗ này, chủ yếu chính là Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác đánh nhau, hai người kia đánh nhau tại La Mạch bọn họ nỗ lực dưới, cũng đánh tương đối sinh đẹp. Phiêu giật trong không mất sắc bén, tốc độ và lực lượng mỹ cảm toàn diện bộc phát ra thời điểm thật sự là đẹp trai ngây người. Triệu Văn Trắc cùng Lô Kinh đánh nhau sát thực tương đối xuất khí, đơn giản tố bạo, lại mang theo mãnh liệt lực phá hoại, cũng mang theo một tòa lớn mỹ cảm. Mọi người cũng phát hiện, lục rời cùng Lý Lập mới vừa kỳ thực cũng là hai cái dân liều mạng, hai người này tuy nhiên thường xuyên sẽ làm một chút trừ bạo an dân sự tình, nhưng là tại làm xong về sau bọn họ cũng sẽ thuận tay lấy đi một chút chiến lợi phẩm, bọn họ cũng là dựa vào những vật này để duy trì sinh hoạt. Loại tình huống này Kỳ thực đặt ở Trung Quốc lời nói, tất cả mọi người có lý trí đều có thể nghĩ đến, dù sao pháp luật là không tha cho bọn họ. đương nhiên phóng tới bất kỳ một quốc gia nào cũng không tha cho bọn họ. Điện ảnh cũng đẩy vào hơn nửa giờ, trong lúc này cũng có qua một chút đặc sắc đả hí, tuy nhiên thành lòng cùng lý liên kết ở giữa ngược lại là không tiếp tục va chạm tới một chỗ qua. Vừa lúc đó, đường truy cùng trương hoa dương bắt đầu truy tra một cái mới án kiện, hai người đi thẳng tới bờ biển, vào lúc ban đêm hai người vì tra án ngay tại bờ biển ở lại. Vụ án này cùng lý lập mới vừa có chút quan hệ. Cùng lục rời cũng có chút quan hệ, cũng là hai người đã từng làm ra một ít chuyện đến tiếp sau, cho nên thời điểm như vậy Đường Truy cùng Trương Hoa Dương đô đối với vụ án này tương đối để bụng. Ban đêm, Trương Hoa Dương ở bên cạnh canh gác, Đường Truy cất đêm. Ngày thứ hai dậy, Đường Truy bắt đầu gọi Trương Hoa Dương, lại phát hiện rốt cuộc tìm không thấy hắn. Đi đâu? Đường đuổi trong lòng bắt đầu có một không ổn dự cảm, lập tức bắt đầu truy tung. Bởi vì lúc trước buổi tối một chi tiết miêu tả nói hắn là chân chân ngủ, cho nên hắn vẫn là mang giày sau đó bắt đầu truy tung. Đổi tới một chỗ, hắn thấy được Trương Hoa Dương thi thể. Trương Hoa Dương hay sống sống bị điểm chết đường truy mặt mũi tràn đầy sát khí, đầy mắt huyết hồng. Lúc này mọi người cũng có thể cảm giác được thành Long hiện tại diễn kỳ tiến bộ, hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia sẽ chỉ đánh nhau ngồi sao hành động rồi. Chỉ ít hiện tại tất cả mọi người có thể thông qua ba d màn ảnh cảm giác được giờ này khắp này đường đuổi bị phẫn. Hắn lập tức bắt đầu dùng chuyên nghiệp thủ pháp để phán đoán giết chết trương hoa dương hung thủ. Sau đó hắn đi qua cẩn thận suy nghĩ, đương nhiên điện ảnh cũng cho mọi người phô bày hắn suy luận, dù sao vẫn đủ tin phục, mọi người cũng đều đi theo đường đuổi chủ quan màn ảnh, bắt đầu chậm rãi phát hiện một cái chuyện đáng sợ, hung thủ ngay ở bên cạnh. Cái này thật thật là đáng sợ. Đường truy móc ra súng cảnh sát, từng bước một hướng phía một bên khác đi qua, cái chỗ kia cũng là hắn suy đoán ra hung thủ địa phương sơ tại. Man ảnh ảnh đặc biệt hắn nghiêm túc mà khẩn trương mà tức giận khuôn mặt, ảnh đặc biệt mũi thương của hắn, ảnh đặc biệt hắn chậm rãi, nhẹ nhàng di động hai chân, ảnh đặc biệt cái kia không biết ẩn giấu đi thần bí gì đồ vị trí. Ở nơi này ai trong nháy mắt, khẩn trương phối nhạc lại thêm cái này khẩn trương hình ảnh, tất cả mọi người cảm giác được lòng của mình đã dâng tới cổ họng, sợ nơi đó bất thình lình xuất hiện một cái vật gì đáng sợ. Nhưng ngay tại đường truy dùng súng lục đẩy ra cái chỗ kia ngăn cản vật trong nháy mắt, mọi người mới phát hiện nơi đó không có gì cả. Một đoạn này giai điệu cùng hình ảnh còn có trước đó đường truy suy luận quá trình phụ lên, để cho tâm tình của mọi người đều khẩn trương và phần kết quả lại là một cái kết cục như vậy, mọi người đều có điểm thở phào. Nhưng ở nơi này ai trong nháy mắt, đường truy bên tay phải bất thình lình truyền đến một điểm tiếng vang, lại một lần nữa đốt lên mọi người cảm giác khẩn trương. Đường truy lập tức hướng bên kia đánh ra một viên đạn. Hugh, ba dê màn ảnh thổi phồng đường đạn. Viên đạn này xuyên phá vô số lá cây, cắt đứt mấy cây nhánh cây. Trong ngay mắt xuất hiện ở triệu văn chắc vai trò Lý lập mới vừa bên cạnh, theo cánh tay của hắn trên lướt qua, mang theo một đám huyết tiễn. Lý lập mới vừa biết mình đã bị phát hiện, lập tức chạy trốn. Khẩn trương nhất truy đuổi bộ phim bắt đầu. Truy đuổi bộ phim có lúc là nhân vật chính truy đuổi người khác, có lúc là người khác truy đuổi chủ giác, hai loại đều có thể đánh ra khẩn trương cảm giác, muốn xem là thế nào đập. Ở chỗ này, trận này truy đuổi bộ phim đập đến 10 phần khẩn trương, với lại quá trình quá đẹp. Thành Long tuy nhiên nghiên kỳ ở nơi đó, nhưng ở tại đây, rất nhiều phát của động tác hay là từ hắn bên này làm ra, khiến người ta cảm thấy tương đối động. Đương nhiên, trong lúc này cũng có Thành Long cùng Triệu Văn Trác giao thủ, đây là một đoạn dài đến 3 phút giao thủ, động tác tràn diện cũng tiến đến cực hạn, tốc độ lực lượng sen lẫn thành một tiếp cận với chân thật mỹ cảm để cho mọi người xem đến thét lên liên tục cũng tràn đầy đã quyển cảm giác ngay tại thành long sẽ đánh ngã triệu văn chắc trong máy mắt siêu bất thình lình có thứ âm thanh theo mọi người bên thay bên trong lướt qua thành long vô ý thức trốn một chút mới phát hiện một cái đao nhọn bất thình lình cắm vào trên sàn nhà thành long lập tức một cái lăn qua một bên vương màn ảnh khốn kiếp hiện lý liên kiệt thân ảnh thành long lập tức phải đối mặt hai người sau đó đánh hai cục diện bắt đầu xuất hiện trận này động tác chẳng diện không chỉ có là thành long cùng lý liên kiệt rằng coi như vậy đã biến thành ba người đại chiến chẳng diện cái này đánh nhau tràn diện so vừa mới đẹp trai hơn, với lại tràn đầy lực phá hoại, bốn phía rất nhiều cỗ xe các loại đều được bọn họ chằn chọt xê dịch không gian, mượn nhờ đạo cụ, lại thêm từng chiêu từng tức cứng tay cứng chân, mỗi người đều cảm giác được. hiện tại cái tràn diện này là càng ngày càng quá ẩn. thanh long cùng lý liên kiệt quyết đấu tuy nhiên tăng thêm một cái triệu văn chắc, nhưng vẫn như cũ hết sức xinh đẹp. ngay tại ba người đánh bốn năm phần chung, phá hủy chung quanh rất nhiều hoàn cảnh về sau, cảnh sát đại bộ đội đã đến, hai người lập tức chạy trốn, nhưng là lúc trước đánh nhau trong tấm hình, triệu văn chắc trong ngực bất thình lình đến rơi xuống một cái đập lập đến máy chụp hình. Triệu Văn Trác thế mà không để ý cảnh sát nguy hiểm trở về cầm liền chạy, cái này đập lập đến lập tức để cho Đường Truy liên tưởng đến, đây tuyệt đối cũng là hắn giết chết Trương Hoa Dương chứng cứ. Thế là treo lên mọi người hỏng súng, Đường Truy liều linh hướng lấy Triệu Văn Trác đuổi theo, cảnh sát đại bộ đội cũng xuống tới, ba người trước đó đánh nhau địa phương là cầu vượt, mà bây giờ hai người ngay tại cái cầu cao biên giới trên triển khai truy đuổi cùng đánh nhau. Hình ảnh như vậy, phối hợp thêm cầu vượt một rơi xuống liền sẽ rơi tan xương nát thị tuy hiếp, lại thêm trung quanh một ít nói cỗ, để cho tuần vui này phân cảm giác khẩn trương đã bị bỏ vào lớn nhất trước Lý Liên Kiệt vai trò lục rời là nhảy đến phía dưới một chiếc siêu cấp đại trên xe hàng mặt, một cái xoay người nhảy xuống đại xe vận tải mới thành công đào thoát, mà bây giờ Triệu Văn chắc vai trò Lý lập mới vừa cùng Thành Long vai trò Đường Truy, hai người một mực đang thượng diện chẩn chọt xê dịch ở giữa đánh nhau, đoạn này đánh nhau kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, làm theo đẹp trai không được. Vừa lúc đó, Lý lập mới vừa bất thình lình nói, ngươi biết trong này là cái gì không? hắn nói ý tứ, dĩ nhiên chính là đập lập, là ngươi giết chết trương Hoa Dương chứng cứ. Đường Truy không có chút nào nương tay y tứ. Lý Lập Mới vừa ở đánh nhau một điểm nhỏ trong khe hở, lại treo một chút cười lạnh, bất quá hắn công phu rõ ràng không bằng Đường Truy, đã bị trọng thương. Hai người tạm thời dịch ra, đám cảnh sát lập tức để cho hai người cũng đừng động. Ở nơi này a trong nấy mắt, Lý Lập Mới vừa bất thình lình hướng phía cầu vượt nhảy xuống, tại mọi người 3D kính mắt trong tấm hình, mặt đất kịch liệt phóng đại, bởi vì 3D hiệu quả quá tốt, rất nhiều người đều bị dọa đến nhắm mắt lại. Chỉ tiếc, lần này Lý Lập Mới vừa đoán chừng sai lầm, đại xe vận tải lại đụng vào trên người hắn, đem hắn đánh bay mấy chục mét. Lý Lập Mới vừa cứ như vậy chết. Bất quá, tại hắn trước khi chết, Dùng khí lực cuối cùng đem đập lập đến ném tới một bên khác. Đi qua chuyện này về sau, đường đuổi còn là muốn cầm lại cái kia đập lập đến, hắn tại hiện trường làm sao tìm được cũng không tìm tới, hẳn là bị Lý Liên Kiệt vai trò lục rời lấy mất. Đường truy tiếp tục bắt đầu truy tung lục rời, hắn theo mới bắt đầu chỉ là muốn đem hắn chói lại ý nghĩ, cho tới bây giờ đã biến thành không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn, cầm lại cái kia đập lập đến, hắn muốn tìm tới chứng cứ, Thành Long đem cái này diễn rất tốt, đường đuổi lưu trí lịch chỉnh cùng một chút biến hóa dù sao đều bị hắn cho biểu hiện ra. Điện ảnh thời gian đã đến hơn 70 phút đồng hồ đánh nhau tràng diện cũng có rất nhiều đặc sắc địa phương. Dù sao để cho mọi người mười phần đã nghiền. Với lại nội dung cốt truyện cũng mang theo to lớn lo lắng. Đến cùng đập lập đến trong có cái gì? Đến cùng sự tình phải phát triển thế nào? Đến cùng Trương Hoa Dương có phải hay không lý lập mới vừa giết chết? Trong khoảng thời gian này, Lục Dơi bắt đầu từng bước mai danh nhận tích. Vừa lúc đó, Đường Truy bọn họ lại đột nhiên theo dõi được Lục Dơi xuất hiện lần nữa tin tức. Tất cả mọi người cảm giác được, cuối cùng đại quyết chiến sắp đến. Tự do? Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương bảy rộng rãi tràng diện đường truy lần này cùng hắn tại câu chuyện cảnh sát bên trong một chút biểu hiện một hướng dạng cũng không có đợi đến cấp trên mệnh lệnh, thậm chí hắn căn bản cũng không có dự định muốn nghe cấp trên mệnh lệnh liền xuất phát, cũng không có để ý tới bên người một số người khuyên can. đường truy bây giờ đang trong ống kính cảm giác, giống như là một đầu đỏ mắt lên sói, đang tại liều lĩnh muốn bắt lấy người kia. kỳ thực mọi người cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn. dù sao hắn chết một cái tốt như vậy đồng sự và bạn, trong lòng phẫn nộ là có thể tưởng tượng được. tuy nhiên lý lập mới vừa đã chết, nhưng hắn vẫn như cũ mười phần muốn theo lục rời trong tay cầm lại chứng cứ. Cục cảnh sát mọi người bắt đầu ngăn cản đường truy, không cho hắn dạng này tự tiện hành động, nhưng hắn đã không nghe, hắn lái lên một xe cảnh sát bắt đầu xuất phát. Lục rời hôm nay lần nữa bắt đầu đả kích một cái nhóm người phạm tội, nhóm người này cùng trước kia đường truy điều tra bộ dáng có quan hệ. Sau đó lại là một trận lộ ra xuất sắc đánh nhau, tại cùng lục rời bắt đầu đại quyết chiến trước đó, đường truy trước tiên đi theo hắn cùng một chỗ đem cái này nhóm người phạm tội đại khái thanh trừ. Một đoạn này động tác chàng diện cũng tương đối nóng nảy với lại tương đối xinh đẹp, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần nữa hợp tác, mang theo một cực kỳ an ý cảm giác, để cho mọi người đối với động tác như vậy chàng diện thấy 10 phần đã nghiền dù là hai người ở chỗ này cũng không phải là quyết đấu, nhưng là vẫn như cũ đã tương đối tốt nhìn. Giao găm tung bay, các loại các dạng vũ khí đều ở đây tay của bọn hắn có ích rồi đi ra. Mặc dù nói hai người đối mặt nơi này phần lớn người hoàn toàn cũng là ngược những người này, nhưng chàng diện tại hoàn hảo động tác thiết kế dưới sự vẫn như cũ lộ ra đẹp mắt tới cực điểm. Một đoạn này động tác chàng diện bao quát đấu súng, đao chiến, bạo phá các loại các loại đặc sắc tuyệt luân hình ảnh, với lại những này màn ảnh đều ở đây la mạnh điều tiết khống chế phía dưới vừa đúng bày ra, vừa khẩn trương thích thích, chàng diện lại tràn ngập mỹ cảm, để cho mỗi một cái tại chỗ tất cả mọi người thấy say xương ngon lành. Quan nhiên cuối cùng này đại so trước đó rất nhiều tràng diện lại phải dễ nhìn rất nhiều, triển hiện đồ vật cũng phải so trước đó nhiều rất nhiều, hình ảnh đánh nhau rất nhiều thứ đều để mọi người ăn no thỏa mãn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này mang tới trùng kích lực. mà ở chỗ này hai người cũng làm biết, chủ yếu là đường truy hiểu rõ, cái địa phương này vụ án quả nhiên cùng chết đi lý lập mới vừa không có quan hệ, lý lập mới vừa trước đó là tới truy xét nhóm người này, cho nên lúc trước hắn cùng trương hoa dương truy trà cũng có vấn đề, lý lập mới vừa có lẽ sâu trong đáy lòng sẽ muốn thông qua đả kích những này đội để đạt được một chút lợi ích, nhưng hắn lại không có cùng những người này thông đồng làm vậy. Tại minh bạch rồi những này về sau, đường truy đuổi với chuyện này càng thêm nghi hoặc trùng trùng địa điểm, cũng càng là muốn bắt lấy Lý Liên Kiệt. Quá đẹp trai a, đánh cho thật xinh đẹp. Thanh Long cùng Lý Liên Kiệt phối hợp cũng thật sự là cực kỳ ăn ý. Nếu như bọn họ lúc tuổi trẻ liền có thể cùng một chỗ hợp tác đóng phim lời nói, hiện tại cũng không biết có thể có bao nhiêu kinh điển xuất hiện. Này dù sao cũng là nếu như, may mắn, hiện tại, tại bọn họ cũng còn năng lượng đóng phim thời điểm, La Mạch đem bọn hắn hô đến cùng một chỗ, kỳ thực điều này cũng làm cho đầy đủ. Điện ảnh cũng có rất nhiều lo lắng a, đến cùng cái kia lập lập đến bên trong thả thứ gì các loại các dạng tiếng thảo luận trong cảnh sát đã tới hiện trường một đoạn này bảy phần cỡ nào chung màn ảnh kết thúc nhưng mà đánh nhau tràng diện các loại cũng không có như vậy mà kết thúc lý liên kiệt vai trò lục rời cưới lên xe gắn máy đã bắt đầu chạy như điên hướng mặt trước sông mà đường truy cũng lập tức lên một xe cảnh sát đuổi ở phía sau đuổi một trận truy đuổi bộ phim lần nữa bắt đầu bạo phát cái này truy đuổi bộ phim cũng không phải là lặp lại thành long cùng triệu văn chắc truy đuổi bộ phim mà chính là có đột phá mới thành long đang lái xe trước mặt lý liên kiệt tại cưới xe hai người truy đuổi đến trung tâm thành phố sau đó nơi này chính là rất nhiều động tác điện ảnh đều sẽ xuất hiện trong cảnh truy đuổi mang tới cường đại lực phá hoại. Từng chiếc xe bởi vì bọn họ ảnh hưởng mà tông xe, rơi xuống. Tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên, nổ người mảng nhĩ phát nổ. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long truy đuổi cũng không để ý hồng đăng với lại trên đường đi cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm cao chẳng diện, những địa phương này đều để người lau mồ hôi một cái, tại ba giây mắt kiếng biểu hiện phía dưới, để cho người ta thấy kinh hồn tăng đảm, cả người cũng không tốt. Dạng này một đoạn màn ảnh thật đúng là tràn đầy sôi động cảm giác, tại La Mạch bây giờ không chế giới năng lực, những này màn ảnh tại bạo tác bên trong tràn đầy thị giác sức kéo, cũng mang theo mãnh liệt trực tiếp tác dụng với tim trùng kích lực đồng thời còn có một loại mỹ cảm đặc biệt. Lạc đường động tác bộ phim cũng là không tái diễn. Ban đầu Lý Liên Kiệt là bạt của tăng thêm các loại giải quyết địch nhân, về sau biến thành cùng Thành Long thật đao cây thương thật quyết đấu, không có lặp lại động tác lúc trước hình ảnh, vừa mới là súng ống tăng thêm sáp lá cả tăng thêm trường binh khí sử dụng, hiện tại cũng là cưỡi xe truy đuổi. Thành Long cũng là như thế, hắn cùng Triệu Văn Trác tỉ thí thời điểm dùng là bạt của các loại, hiện tại cũng thay đổi thành lái xe truy đuổi. Nếu như một động tác điện ảnh luôn luôn chỉ là đang lặp lại một chút hình ảnh cùng động tác, nay nhìn cũng không có ý tứ. Chân này truy đuổi bộ phim thật sự là quá tuyệt vời. Vừa lúc đó, bất thình lình giảm chiếu phim âm hưởng trong cơ hồ toàn bộ biến mất, còn dư lại một chút tiếng thang xe, một chút tiếng nổ mạnh các loại, nghe cũng không cao, phản phất là theo rất xa địa phương bay tới. ban đầu mọi người thậm chí hoài nghi có phải hay không trong giảm chiếu phim làm lì hỏng, nhưng không nên a, tại đây tốt xấu là hơn 1.000 vạn bạn chiếu phim a. sau đó mọi người rất nhanh liền kịp phản ứng, nguyên lai like bây giờ là bình thường hiệu quả, cũng không phải là nói ra trục chặt. chỉ bất quá hết thảy phát sinh trước mắt cũng đều có một loại khác cảm giác, chung quanh rất nhiều xe hơi bởi vì hai người đưa tới liên tục hai nạn xe cụm mà bay khai, nhưng cái này chút cũng không coi âm thanh. Còn dư lại từng chút một, phảng vất dãy rùa ở phương xa, ở bên tai như có như không vang lên. Cái này màn ảnh La Mạch có chút tham khảo giải cứu binh nhì ra ẩn bên trong một cái chẳng cảnh, cũng là trùng quanh âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại có xuất hiện ở trung điểm, mà La Mạch làm càng tiến một bước, hắn đem không thuộc về nhân vật chính phạm vi tầm mắt bên trong hình ảnh toàn bộ loại bỏ, thì như nói, khả năng có mảng hành động sẽ trực tiếp triển lãm lực phá hoại mỗi một chi tiết, nhưng ở đoạn này trong tấm hình, chỉ có thành lòng tầm mắt thấy, chỉ có hắn nghe được mới có thể xuất hiện trong hình. Có điểm giống gợn dạ vị tỷ biến thành nữ nhân vật chính chủ quản thị giác thời điểm cảm giác. Điện ảnh phát triển đến bây giờ trên cơ bản thật sự là phồn vinh tới được đỉnh phong, đỉnh phong nhất, điện ảnh rất nhiều màn ảnh trên cơ bản đều đã vô qua rồi, còn dư lại chỉ là luôn luôn lặp lại, chỉ là xem ai có thể dùng đổi mới phương thức đánh ra đến, chỉ là xem ai có thể đem loại cảm giác này vỗ tốt hơn mà thôi. La mạch nơi này chính là lớn mật thử một tân ý. Tỷ như trước đó bởi vì phía trước Lý Liên Kiệt ảnh hưởng, một chiếc xe trực tiếp bị đâm đến hoành bay tới, nhưng cái này chiếc xe cũng chỉ có tại Thành lòng quan sát thời điểm, mới có thể tại tầm mắt của mọi người trong hiện ra, đi qua một hai giây về sau, mọi người mới nghe được bọn họ sau lưng âm hưởng trong truyền đến bịch một tiếng nặng nề mà cùng mặt đất đụng âm thanh. Dạng này màn ảnh vẫn là rất mới lạ cũng rất động, tất cả mọi người thấy cảm thấy đặc biệt đã nghiền. Ở cái này trong màn ảnh, tất cả mọi người tại 3D cảm nhận trong cảm thấy chiếc xe kia hoành bay tới cường đại lực va đập, rất nhiều người cũng là không tự chủ được nhắm lại ánh mắt của mình, sợ chiếc xe này liền đụng vào thân thể của mình bên trên. Dạng này màn ảnh vẫn còn ở tiếp tục, Mai cho đến Lý Liên Kiệt bất thình lình bỏ xe gắn máy bất thình lình đằng không mà lên, bay đến một bên khác về sau, Thành Long quyết định chắc chắn, bất thình lình trực tiếp đem chiếc xe hướng phía cái kia bên cạnh lái đi, trong chớp nhoáng này trong, màn ảnh xuất hiện Lý Liên Kiệt chủ quan hình ảnh, trên bầu trời Thành Long xe cũng theo sát trực tiếp rơi rụng xuống. Thành Long xe ngã xuống cảm giác tại 3D chủ quan trong màn ảnh, mang theo mãnh liệt trùng kích lực, cũng mang theo tương đối chân thật cảm nhận. Xe hơi cũng là như thế hướng phía Lý Liên Kiệt địa phương lao xuống cái này màn ảnh, tại mấy giây thời gian trong liệu gián mấy cái màn ảnh có chụp xuống cũng có bình đập còn có một cái màn ảnh là rất khó vỗ tới gần đập. Thế là loại kia bền chắc va chạm cảm giác cùng trùng kích lực có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết phơi bày ra, nhưng dù chính là những này màn ảnh, nhưng cũng không có xem nhẹ xe hơi trực tiếp rơi trên mặt đất mang tới trùng kích lực. Lý Liên Kiệt lập tức xoay người mà qua, thế là đầu xe đã trực tiếp đụng ở mặt đất, mọi người thấy tại đây cũng cảm thấy la mạch đối với câu chuyện cảnh sát gửi lời chào, thành long vẫn là cái kia liều mạng cảnh sát. xe khí năng bắn ra, cái này màn ảnh kết thúc, rất nhiều người nhắm mắt lại cũng một lần nữa mở ra, không muốn bỏ qua lộ ra xuất sắc hình ảnh. màn này không chỉ có là trước cái kia trùng kích lực, lớn nhất làm cho người ca ngợi thuộc về xe và chạm mặt đất về sau, bất thình lình kéo một cái màn ảnh, ngay sau đó lại đột nhiên cắt một cái đại toàn cảnh đem chọn khu vực hoàn toàn cất vào trong màn ảnh, cái này kết thúc màn ảnh khí độ khí thế phi phàm càng là rộng rãi cực kỳ, cũng cực kỳ đặc sắc. thành long theo trong xe leo ra cùng lý liên kiệt cuối cùng đại chiến bắt đầu ở trên đường lớn bạo phát, nơi này đã là đường cao tốc, ven đường chạy như bay mà qua xe hơi liền trở thành nguy hiểm nơi phát ra. trận này đại chiến, hai người theo có vũ khí cũng không có vũ khí, đến lẫn nhau đánh lẫn nhau, hết thảy đều dùng rất nhiều thứ. hai người đánh nhau tràng diện, so trước đó hai người hiện ra ở mọi người trước mặt lần thứ nhất giao thủ còn muốn xuất khí, còn muốn càng thêm đặc sắc, ven đường chạy như bay mà qua xe hơi thậm chí đều có thể trở thành hai người tùy ý thi triển đạo cụ, mà vừa mới chiếc kia rất bể xe, càng là mang theo mãnh liệt thị giác sức kéo. hết thảy hết thảy đều để tại chỗ mọi người cảm thấy thật sự là quá đẹp. Ầm. Hai người đánh nhau đã kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, nhưng là vẫn như cũ không để cho mọi người mảy may chán ghét cảm giác, ngược lại lớn nhà chỉ có thể cảm giác được một bận tâm thần trương, vì trong phim ảnh này đặc sắc đánh nhau lo lắng vô cùng, hoàn toàn không cách nào bài trừ. Đánh nhau tràng diện bên trong cũng một mực đang mang theo biến hóa, hai người cũng không phải là đang dùng đã hình thành thì không thay đổi phương thức đang đánh nhau, mà chính là luôn luôn phát sinh các loại các dạng biến hóa, những này đều để mọi người đối với cái này đánh nhau tràng diện ăn no thỏa mãn, cảm giác được đây là gần 20 năm qua đặc sắc nhất mạng hành động, cũng là thành long cùng Lý Liên Kiệt đỉnh phong nhất chiến, cũng là mạnh nhất nhất chiến. Đương nhiên rất có thể là trận chiến cuối cùng. Nhưng cái này chút thật quá đặc sắc. luôn luôn đánh hơn 5 phút, hai người cuối cùng thắng bại đã phân, Thành Long cuối cùng nương tựa theo một cái cơ hội đem lý liên Kiệt đồng phục, rồi sau đó, hắn muốn ép hỏi cái kia đập lập đến hạ lạc. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 738, kết cục. Mặc dù không có trước đó loại kia nổ tung loại hình bay đầy trời cảm giác, nhưng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt sau cùng dùng thuần túy năng lực của bản thân đánh nhau kết thúc, để cho mọi người thật sự là thấy quá đã nghiền rồi. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cuối cùng đại chiến cũng chính là nhìn như vậy mới đặc biệt đáng nghiền, đây cũng là mọi người mong đợi nhất. Đương nhiên rồi, kết quả Lý Liên Kiệt miễn cưỡng bị Thành Long đồng phục, đây cũng chính là vì nội dung cốt truyện cần, dĩ nhiên không phải nói Lý Liên Kiệt không có thành Long mạnh mẽ, mà điện ảnh cũng coi như đến sắp xuất hiện kết quả thời điểm. Thành Long dùng tay phải nhấn ở Lý Liên Kiệt trên cổ, sau đó nói với hắn, "Mang ta đi tìm cái kia lập lập." Cũng là Lý Lập mới vừa đưa cho người cái kia. Lý Liên Kiệt trong tươi cười, bất thình lình để cho người ta cảm thấy mang theo vài phần kỳ lạ quỷ dị, ngươi xác định ngươi thật muốn xem sao? Thành Long để cho tất cả mọi người cảm giác hắn hiện tại có chút giữ cảm bất thường, ừm. Nhanh lên cho ta. Đây chính là ngày đó tại trên bờ cắt vỗ tới ảnh chụp. Lý Liên Kiệt dùng cảm báo cho biết mình một chút cả bụ tổ, Thành Long đang do dự rồi một lúc sau, hay là từ hắn trong túi quần lấy ra tấm hình kia. Nơi đó xác thực không có cái gì cơ quan, mà xác thực cũng là một tấm hình. Tấm hình này đang bị Thành Long thấy trong trước mắt, sắc mặt liền biến. Lúc này, Lý Liên Kiệt âm thanh ở bên cạnh văng lên, lúc trước, hắn tại cơ duyên xảo hợp phía dưới vừa vặn nhìn thấy một màn này, vỗ xuống tấm hình này, lại không có trực tiếp nói cho người biết. Đơn giản là hắn cảm thấy ngươi là một người còn quên có thể cảnh sát, cũng không muốn trực tiếp đem ảnh chụp cho ngươi, ta cũng kém không nhiều có đồng dạng lý do. Nghe được câu này, mọi người lại tương đối kỳ quái, cũng có chút không nghĩ ra, chỉ bất quá, mọi người đều biết, Thành Long có phiền phức lớn. Quả nhiên mọi người thấy thân thể của hắn có chút run rẩy. Sắc mặt của hắn dữ tợn, những cái tiên nếp nhăn nhấp nhô, phản phất đang trên mặt của hắn có từng cái loại bò sắt đang bò mở dạng, loại này sắc mặt dữ tợn thật đúng là để cho thấy được người bình thường có chút cảm động lay, có tuyệt đối đại nhược cảm. Nhưng làm mọi người quan tâm hơn rõ ràng vẫn là cố sự này kết cục cuối cùng, đến cùng trong lúc này cái gì xảy ra? rồi sau đó máy quay video cuối cùng đẩy vào thành long trong tay tấm hình kia bên trên. ở đó tấm hình trong là tại trên bãi cắt dấu chân, tại trên bãi cắt dấu chân bên trên, một cái là măng dày, một cái khác chân trần, mà tại trên bãi cắt dấu chân bên cạnh, trương hoa dương thi thể gục ở nơi đó. nhìn tại đây còn xảy ra kịch liệt đánh nhau, cuối cùng trương hoa dương mới chết đi. mắt khác một tấm hình thì là phóng đại cái dấu chân này, để cho mọi người tình thương nhìn thấy. ở cái này chân trần dấu chân bên trên, thiếu khuyết một cái ngón chân, tổng cộng chỉ có bốn cái ngón chân mà hình ảnh bắt đầu biến thành lý lập mới vừa đem những này dấu chân toàn bộ biến mất dáng vẻ, khi hắn biến mất dấu chân chạy vào trong rừng cây thời điểm, Thành Long vai trò đường theo dõi đến Trương Hoa Dương chết đi, vội vàng đuổi theo, liền xảy ra trước đó cái kia hắn tại trong rừng cây nổ súng chẳng diện. Nhưng là, những này y nguyên vẫn là có chút để cho người ta kỳ quái. Đến cùng đây là cái gì xảy ra? Tuy nhiên có rất nhiều người đã đoán được cả kiện chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, rất nhanh, tiếp xuống giải thích vẫn còn ở xuất hiện, dĩ nhiên không phải trực tiếp giải thích. Đường tím lại được lúc nhỏ, hắn bị Yên Lặng ôm trở về đến trên giường, mẹ của hắn ở bên cạnh thở dài nói, "Ai Hắn lại mộng du. Thật không biết phải chữa thế nào. Hình ảnh loại lên, biến thành đường truy đêm hôm đó, để cho Trương Hoa Dương gắt đêm, chính hắn đi qua ngủ bộ dáng mà hắn ngủ có cởi giày đam mê, trước đó chỉ là hơi phát hình thoáng một phát hắn sẽ cởi giày quá trình, cũng không có ảnh đặc biệt cùng đuổi theo vô xuống, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Máy quay video ảnh đặc biệt rồi chân phải của hắn, mà chân phải của hắn bên trên, chỉ có bốn cái ngón chân. Chơi ạ. Thì ra là thế. Tại rất ngắn trong ngay mắt, tất cả mọi người đã biết rồi chuyện này kết cục. Nguyệt Lai, like, đường truy từ nhỏ đến lớn sẽ có một chút ngẫu nhiên ngọng du thói quen, hắn cũng là đang ngọng du bên trong giết trường hoa dương, mới đã dẫn phát cái này liên tiếp sự tỉnh. Khó trách tên điện ảnh gọi là lạc đường, bây giờ đường truy là thật lạc đường đi. Đây là rất nhiều người ý nghĩ, hoàn toàn chính xác, bây giờ đường truy là thật lạc đường. Không biết đón lấy sẽ như thế nào. Tại mọi người tiếp theo so sánh khập khiễng tiếng thán phục bên trong, điện ảnh màn hình lại lần nữa như ngừng lại thành long này ngửa mặt lên trời gầm kết khuôn mặt bên trong, rồi sau đó trong hình quang tuyến trở nên càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, từng bước đã mất đi tất cả ánh sáng ảo về sau hình ảnh hoàn toàn đen lại. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, Đường Truy Thành Long, Lục rời Lý Liên Kiệt. Khe nằm, đây chính là kết cục. Rất nhiều người không thể không mắng to hố người. Này làm sao có thể là kết cục đâu, hai người bọn họ đón lấy sẽ làm sao phát triển? Thành Long như là đã phát hiện chính mình là giết chết đồng sự chân chính hung thủ, hắn sẽ làm thế nào? Lý Liên Kiệt đâu? Hắn lại biết làm thế nào? Những chuyện này căn bản không có dặn dò, điện ảnh liền kết thúc. Thế nhưng là, một số người lại cảm thấy kết cục này mới tính dư vị kéo dài, kỳ thực điện ảnh hẳn là lời nhắn nhủ đều đã nói rõ ràng về phần kết cục người khác nhau không có cùng ý nghĩ bọn họ cũng sẽ đối với điện ảnh kết cục không có cùng thuộc về mình phỏng đoán về phần nói cái này điện ảnh kết cục rốt cuộc là cái quái gì vậy cũng không trọng yếu trọng yếu chính là la mạch giảng thuật một cái hoàn chỉnh cố sự điện ảnh theo ban đầu đến bây giờ toàn bộ hành trình không có đi tiểu điểm tình tiết 10 phần chặt chẽ thành long cùng lý liên kiệt mấy lần va chạm căn bản không có cùng công phu chi vương như thế đầu voi đuôi chuột hơn nữa còn phải bồi thái tử đọc sách tương phản hai người mấy lần va chạm đều tràn đầy máu và lửa tối cường nhạy đã kích lần lượt va chạm mang đến lần lượt tia lửa hai người cảnh đánh nhau Một lần so một lần biểu hiện được càng động, thật sự là tràn đầy cương đại. Thị giác sức kéo cũng làm cho tất cả mạng hành động kẻ yêu thích bọn họ đều cảm thấy đánh cho tương đối đã nghiền, nhất là kết cục cuối cùng đại chiến, càng là kinh thiên động địa, rung động đến tâm can, để cho người ta vĩnh viễn có thể nhớ kỹ, đây là lý liên kiệt cùng thành long ở trên màn ảnh chấn động nhất lòng người tư thế oai hùng. Với lại, trong phim ảnh cảnh đánh nhau, còn có động tác tràn diện cuồng bạo xinh đẹp, nhất là này hơn một phút đồng hồ tiếp cận với không tiếng động màn ảnh, càng là rung động nhân tâm, tại cơ hồ yên lặng trong tấm hình, truyền đạt ra một cực hạn mỹ cảm tới. Thanh Long cùng Triệu Văn Trắc truy đuổi đại chiến cũng đẹp đặc biệt, hai người tại trên cầu cao sinh tử một cái chớp mắt đánh nhau, tại ba dê kính mắt trong cũng tràn đầy cuồng bạo sống động. Cũng là tại dạng này trong phim ảnh, La Mạch còn mặc đâm một cái cố sự. Một người để cho người cũng có hoài nghi cố sự. Rất nhiều người ở thời điểm này cũng sẽ không tự chủ sinh ra một đối với mộng du hoảng sợ, đối với không biết chuyện hoảng sợ. Điện ảnh đoạn phim treo lơ cái gì có thể sẽ để cho mọi người cảm giác La Mạch sẽ ở trong phim ảnh nghiên cứu thảo luận pháp luật cùng mình chuyên dùng bạo lực quan hệ, chính như cùng xã ban đầu là mở dạng, cũng như nổ loạn bản bật mãn hắc ám kỵ sĩ một dạng, nhưng sự thật chứng minh, La Mạch không có Nhưng cái này bộ phim vẫn như cũ bởi vì một chút gọi lên người nội tâm hoảng sợ mà trở nên dư vị kéo dài, cái kia không có kết cục kết cục càng là một cái người liền rủa, để cho người ta càng nghĩ càng sợ người liền rủa. Thành Long muốn làm sao đối mặt bị hắn giết chết đô kinh? Hắn một mực đang đau khổ truy tìm hung thủ lại là chính mình. Đây là lão thiên trò đùa sao? Chờ đợi hắn chính là một cái như thế nào kết cục? Chuyện ngày hôm nay tình sẽ kết thúc như thế nào? Những này truy vẫn biến thành cấp mọi người người rủa, để cho mọi người thật đúng là có chút hoảng sợ. Rất nhiều người tuy nhiên ban đầu mắng to điện ảnh kết cục hô tra. Cảm thấy La Mạch đang chơi bọn họ, nhưng giờ này khác này, bọn họ vẫn là không nhịn được bắt đầu đứng dậy vỗ tay. Chỉ ít, bộ phim này Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau thật đạt đến bọn họ mong muốn hiệu quả, đem hết thể đều cho bày ra, thậm chí so rất nhiều người trong tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Với lại Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tại trên màn hình lớn không có chết đi, khả năng này cũng là đang thỏa mãn mọi người hy vọng hai người có thể một mực đang mọi người trước mắt đánh xuống, có thể luôn luôn không dã đi nguyện vọng. Đây cũng là một để cho người ta cảm thấy ấm áp địa phương đi. Về phần những cái kia cảm thấy phim quay tương đối tốt người, bọn họ hiện tại trong lòng chỉ còn lại có một cái nghi vấn, khẽ nằm Dạng này được ảnh, thế mà năng lượng thông qua xét duyệt. Cảnh sát thành một cái không biết là tốt hay xấu người, với lại đối phương vi phạm với pháp luật cũng còn không có chịu trừng phạt. Đây không phải hoa hạ xét duyệt điện ảnh phương pháp à? Thế là, to lớn ý mặt điện ảnh trong sảnh đều vang vọng ở mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong. La Mạch cũng hơi lau mồ hôi một cái, đối với bộ phim này đến cùng có thể hay không đạt được mọi người tán thành, hắn vẫn là rất để ý, đương nhiên cũng có một ít không có lòng tin. Dù sao lần này hắn đem người châu Á trong lòng tốt nhất hai cái động tác cự tinh mời được cùng một chỗ vô ra cái này một bộ lật đường. Hắn đương nhiên cũng sợ hãi mọi người sẽ cảm thấy hắn cái này lạc đường rốt đặc cán mai chỉ là tại ô nhiễm tầm mắt của mọi người. May mắn, những chuyện này đều không có phát sinh. Theo mọi người đối với điện ảnh động tác tràn diện tán dương đến xem, điện ảnh đã thành công. Về phần nói kết cục, La Mạch Đích Sắc không có muốn đùa bỡn ý của mọi người nghĩ, hắn thiết định kết cục một mặt là cảm thấy làm sao cũng không tốt, bất kể là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đều tự thú, vẫn là Lý Liên Kiệt chết, Thành Long triệt để biến thành hỏng cảnh sát, cuộc đời mình tại vô gian địa ngục trông, vẫn là như thế nào. Đều cảm giác không tốt lắm cho nên dứt khoát liền dự tính dạng này một người để cho mọi người chính mình đi đoán kết cục, để cho mọi người chính mình đoán được kết cục cũng sẽ không phá hư điện ảnh xác định vị trí. Với lại hai người đều còn tại tại đây còn sống sót, cái này cũng đích xác có La Mạch hy vọng hoa hạ động tác điện ảnh còn có thể tiếp theo phồn vinh xuống dưới, hy vọng thành Long cùng Lý liên Kiệt còn có thể luôn luôn tuổi trẻ, luôn luôn sinh động tại trên màn ảnh lớn ngụ ý cùng mong đợi. Tuy nhiên loại này mong đợi cũng rất khó trở thành sự thật, cũng giống như nhau. Tóm lại bộ phim này thật là làm cho La Mạch dốc hết tâm huyết, cũng bỏ ra rất nhiều, nhưng ít ra hôm nay lấy được to lớn thành công, tại mọi người tiếng vỗ tay ầm bên trong. La mạch cũng mang theo chủ sáng bọn họ đi tới mọi người trước mắt, hướng về phía mọi người cúi đầu. Điện ảnh sau cùng không có chứng mẫu, trên tấm hình chỉ có quay chụp trong quá trình ngoài lễ. Mà bây giờ, tất cả mọi người tại tiếp theo vỗ tay, tương tự đánh ra không ngừng xuất hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 739, đại lục đầu chiếu thức về sau. Tại chỗ mọi người, chưa hẳn hoàn toàn tán đồng cố sự này còn có cố sự này bên trong có thể sẽ cho mọi người truyền đạt, mang tới một ít cảm giác sợ hãi, nhưng ít ra, cố sự này trong trộn lẫn lấy những vật kia, đã đủ rồi điện ảnh đem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt trận chiến tranh này phụ lên đến tối cao, đem hai người đánh nhau tràng diện đều phụ lên đến cực hạn, để cho mọi người thể nghiệm được hai người chân chính điên phong đối quyết là một cái gì bộ dáng. Những này đối bọn hắn tới nói đều đã tương đối kinh tán. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở nơi này bộ phim trong, không chỉ có phát huy ra bọn họ phân biệt đánh nhau khả năng chịu đựng, còn có bọn họ đánh nhau phong cách cũng bị suy nghĩ tiến đến. Với lại hai người đánh nhau tràng diện thật sự là kinh tâm động phách, hơn nữa còn tại dạng này kinh tâm động phách bên trong mang theo tốc độ và lực lượng. Tóm lại, đây là một bộ mười phần đặc sắc tốt điện ảnh điện ảnh sau cùng vẫn còn ở màn hình lớn đằng sau phát ra, tại đây tất cả đều là điện ảnh thời điểm ngoài lệ. Thì như nói thành long cưỡng hôn la mạch các loại, dù sao cũng là một chút chi tiết, đương nhiên cũng có thành long tay chật khớp thời điểm hình ảnh, chính là không có phiến đôi trứng màu. Xem ra bộ phim này thuần túy là một bộ chân chính có rồi kết thúc điện ảnh. Mọi người nghĩ tới những thứ này, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy dạng này cũng rất tốt, thành long cùng lý liên kiệt tại lạc đường đỉnh phong đánh nhau, khẳng định sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử một cái vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt trọng yếu bộ phận. Hiện tại la mạch cùng lý liên kiệt bọn họ cũng đứng ở mọi người phía trước. Dù mọi người có thể nhìn thấy góc độ đang đối với mọi người cúi đầu, mà phía dưới, người bình luận điện ảnh các loại đều còn tại xoắn suất một vấn đề, dạng này phiến tử rốt cuộc là làm sao thông qua khảo hạch. Kết cục như vậy, người xác định không phải quảng điện tổng cục có bọn họ thiên mạch công ty giải trí người, bọn họ mới có thể thông qua khảo hạch sao? Kỳ thực, vấn đề này rất đơn giản. Sau đó Hollywood đại phiến ở China hoành hành bá đạo sẽ lần nữa giải khai một chút xiềng xích, buộc chặt tại Hollywood đại phiến cái này một đầu thú bị nhốt phía trên xiềng xích lại biết bung ra một màn lớn, làm Hollywood phim bom tấn ở China hành hành bá đạo, mà hoa hạ điện ảnh lại mất đi rất nhiều lịch trình ưu thế thời điểm còn dư lại cứng đối cứng, khả năng lớn nhất tính cũng là hoa hạ điện ảnh bị đâm đến rất đau. vì chấn an hoa hạ điện ảnh, quốc gia đã có minh xác ý tứ, đó chính là bọn họ sẽ giảm xuống đối với hoa hạ điện ảnh xét duyệt tiêu chuẩn. trước kia rất nhiều không thể vỗ, hiện tại cũng có thể vỗ. mà lạc đường chính là như vậy đệ nhất bộ phim nữa. nếu như đổi lại trước kia hồng cộng thị trường, loại này cảnh sát thành lạc đường người, với lại không có tự thú, với lại người xấu xúc phạm pháp luật cũng không có bị đem ra công lý điện ảnh, này sớm đã bị bắn chết, làm sao có khả năng sẽ thông qua xét duyệt? nhưng đặt ở bây giờ thời đại này, cái này đã có thông qua khảo hạch khả năng. Dù sao lạc đường đã thông qua khảo hạch, tuy nhiên chỉ là tạm thời còn không có chịu đến điện ảnh phân cấp chế độ xét duyệt thôi. Kỳ thực quốc gia làm như vậy cũng là tốt, chí ít làm như vậy cũng cho lạc đường một cái tương đối khá kết cục. Nếu như nhất định phải dựa theo bọn họ một bộ kia tới, này lạc đường kết cục khả năng đối với một chút tiểu bạch khán giả tới nói sẽ cảm thấy đại đoàn viên, nhưng đối với phần lớn điện ảnh mê môn mà nói, kết cục này thật không được tốt lắm. Lạc đường thông qua được xét duyệt về sau, lập tức liền bắt đầu bây giờ loại này chiếu phim, sau đó liền chinh phục hiện trường tất cả mọi người. Chờ đến dạng này túi đầu cảm tạ các loại sau khi hoàn thành. Ký giả bây giờ bọn họ lập tức đem đầu mâu nhắm ngay La Mạch, Lý Liên Việt, Thành Long ba người. Kỳ thực nô kinh cùng Triệu Văn Trắc trong này biểu hiện cũng là tương đối khá, nhất là Triệu Văn Trắc cùng Thành Long tại trên cầu cao liều mạng một đoạn kia, càng là đặc sắc đến cực hạn, chỉ bất quá hôm nay chủ giác dù sao vẫn là La Mạch bọn họ, điểm này là không thể nghi ngờ. Điện ảnh không dùng đến mấy ngày liền sẽ ở China Mỹ quốc vẫn còn có rất nhiều quốc gia cùng trên khu vực chiếu, bộ phim này đến lúc đó cũng sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý, hiện tại đám phóng viên cũng liền đang tận lực hỏi thăm La Mạch bọn họ đối với bộ phim này càng nhiều cái nhìn. La Đạo xin hỏi bộ phim này đánh giá cảm giác có thể phù hợp ngươi ban đầu thời điểm tưởng tượng sao? La Mạch cười, cười cười, cái này đương nhiên vẫn là phù hợp. Thậm chí tại vài chỗ có chỗ vượt qua, chủ yếu là ta không nghĩ tới Thành Long Đại ca cùng Lý Liên Kiệt Đại ca hai người bọn họ trạng thái còn có thể tốt như vậy, cho nên tại vài chỗ bọn họ hoàn thành đặc biệt xuất sắc. đương nhiên đây cũng là toàn bộ kịch tổ trên dưới một lòng công lao, chúng ta mỗi người đều đúng bộ phim này phát bỏ ra rất nhiều, mới có như bây giờ một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lạt đường. Đám phóng viên hỏi tiếp, ngươi cảm thấy ở nơi này bộ phim trong Thành Long Tiên sinh vẫn là Lý Liên Kiệt Tiên sinh biểu hiện càng tốt hơn một chút đâu? Bọn họ ai thân thủ tốt hơn? La Mạch giang tay ra, bọn họ hai vị đều ở chỗ này đây. Các ngươi hỏi như vậy thật thích hợp sao? La Mạch dạng này thuyết pháp mang theo bọn họ một mảnh tiếng cười, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn lấy La Mạch, La Mạch liền nói, ta cảm thấy bọn họ hai vị cũng là tuyệt nhất, cũng là tốt nhất, không có bọn họ liền không có bộ phim này. Cho nên, ta vô pháp đánh giá, bởi vì bọn hắn đều giống nhau xuất sắc. Bộ phim này nhất làm cho ngươi hài lòng địa phương là cái gì đây? Đánh nhau tràn diện. Bộ phim này đánh nhau tràn diện, La Hồng Kim bảo lão sư, Nguyên Khuê lão sư, thành ra ban bọn họ cầm lão chúng ta có quá nhiều không ngủ không nghỉ ban đêm đều một mực đang thiết kế một cái lại một cái động tác chẳng diện có lúc cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn là kiên trì nổi chỉ là thiết kế những động tác này chúng ta tốn rất rất nhiều cho nên ta hài lòng nhất cũng vẫn là những động tác này chẳng diện đương nhiên đối với điện ảnh còn lại đại bộ tờ hở l địa phương ta đều vẫn là tương đối hài lòng la mạch mỉm cười về sau vẫn như cũ nói một cái không có cái quái gì cho sơ hở trả lời bộ này tên điện ảnh gọi là lạc đường mà điện ảnh nội dung cốt truyện nhìn xem đến mọi người cũng có thể cảm giác được điện ảnh gọi là cái tên này nguyên nhân Vậy ngươi có thể cho chúng ta nói chi tiết một chút cái này lạc đường rốt cuộc là ý gì à? Ký giả hỏi tiếp. La Mạch hơi hơi suy nghĩ thoáng một phát, sau đó nói, lạc đường chủ yếu chính là một cái nội tâm lạc đường đi. Kỳ thực có lúc chúng ta cũng có thể sẽ đứng trước cùng trong phim ảnh chủ giác đường truy như thế khốn cảnh, chúng ta căn bản không muốn để cho một ít chuyện phát sinh, thế nhưng là những chuyện kia vẫn là như thế xảy ra, chúng ta tại đối mặt một chút thiên hàng thai vạ bất ngờ thời điểm rất có thể sẽ có thật sâu cảm giác bất lực, không biết hẳn là thế nào đi đối mặt. Cũng là một nội tâm lạc đường. Vậy ngươi điện ảnh kết cục là ám chỉ cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi ý tứ nói là kết cục cũng là mê cung? Tất cả mọi người sẽ chỉ ở lạc đường trên càng chạy càng xa, là thế này phải không? Đám phóng viên thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, La Mạch đều có một chút phiền não, bất quá hắn vẫn là mỉm cười nói, cũng không phải là dạng này. Mỗi người đều biết đối với kết cục không có cùng cái nhìn, nhưng ta bộ phim này kết cục, càng nhiều chỉ nói là cố sự này kết cục, nói là bên trong vài cái nhân vật kết cục, ta cũng không có thay mặt ngón tay trong cuộc sống bất kỳ một người nào kết cục, ta cũng không có như vậy tư cách. Cho nên, kết cục này hướng đi, mọi người đối với kết cục suy đoán chỉ là đối với bộ phim này một suy đoán, mà không phải nói là ta đối với lạc đường chuyện này bản thân một cái thái độ. La Mạch vẫn không có cho bọn hắn lưu lại lời gì trôi. Hỏi nữa mấy vấn đề về sau, mọi người đành phải đem vấn đề chuyển tới bộ phim này bản thân địa phương khác, xin hỏi, ngươi cảm thấy lạc đường cuối cùng phòng chiếu có thể tới bao nhiêu đâu? Bao quát hoa hạ phòng chiếu cùng toàn cầu phòng chiếu. La Mạch nói ra, cái này kỳ thực ta cũng không quá tốt đoán chừng, ta hy vọng hoa hạ phòng chiếu vẫn là có thể đột phá 15 ức, toàn cầu phòng chiếu hy vọng có thể qua 8 ức đô la đi. La Mạch thuyết pháp này kỳ thật vẫn là có chút bảo thủ, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng không tính là quá bảo thủ. Bộ phim này ở China phòng chiếu không thể nói, gặp phải bây giờ tốt dư trình lại là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cùng La Mạch dạng này hoang tưởng tổ hợp thân tác, mọi người tự nhiên không có khả năng không để cho bộ phim này công hiến cao phòng chiếu, nhưng ở thị trường toàn cầu bên trên, điện ảnh phòng chiếu cũng không tốt như vậy nói. Đám phóng viên đối với La Mạch xem như hài lòng thỏa dạ, thế là bọn họ chú ý phương hướng cũng liền biến thành Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Bọn họ đầu tiên hỏi Thành Long, "Thành Long đại ca, ngươi đối với La Mạch đạo diễn ấn tượng là cái gì đây?" Thành Long cười cười, sau đó nói, "Ta cùng hắn là theo 08 năm thời điểm nhận biết rồi, đến bây giờ đã có hơn 10 năm, ta mới vừa quen hắn thời điểm, hắn là một cái rất có linh khí diễn viên, ca sĩ Nhưng bây giờ, hắn đã là thế giới danh đạo. La Mạch nỗ lực ta nhìn ở trong mắt, thiên phú của hắn ta cũng nhìn ở trong mắt, tóm lại, đây là một cái rất tuyệt đạo diễn. Lần này quay chụp lạc đường ta cũng cảm thấy hắn đang đóng phim phương diện tài hoa, điểm này không thể nghi ngờ, hắn đối với điện ảnh chi tiết không chế, còn có đối với toàn bộ điện ảnh chỉnh thể lên không chế, cũng là rất tuyệt. Ta tin tưởng, tương lai La Mạch còn sẽ có thành tựu lớn hơn. Sau đó bọn họ liền đem vấn đề này cơ hồ là y nguyên không thay đổi ném cho Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt cũng nói, La Mạch đạo diễn là một cái rất tuyệt đạo diễn, hắn đối với điện ảnh nắm trong tay sát thực tương đối lợi hại. Với lại hắn cũng rất biết quan tâm trong phim ảnh diễn viên. Tại Lạc Đường bộ phim này trong, chúng ta cũng là phân phối có chuyên môn thầy thuốc, với lại cũng có theo tổ bác sĩ đi theo tại thân thể của chúng ta bên cạnh tiến hành quay phim, toàn bộ trong quá trình chúng ta đều có thể cảm giác được hắn mang đến cho chúng ta ấm áp cùng cảm động. Đây là đáng quý, ta cực kỳ cảm tạ La đạo. Sau đó cũng là những thứ khác vấn đề, Thành Long đại ca, ngươi cảm thấy tại Lạc Đường trong mình biểu diễn như thế nào đây? So với Lý Liên Kiệt tiên sinh tới nói, phát huy như thế nào? Thành Long lắc đầu cười nói, cái này, chúng ta dù sao chỉ là đang đóng phim. Chúng ta biểu diễn cũng là dựa theo điện ảnh kịch bản cùng điện ảnh sách được đến, cho nên ta rất khó đánh giá ra biểu diễn ai ưu ai kém. Chúng ta cũng chỉ là đang cố gắng đóng vai tốt trong phim ảnh nhân vật thôi. Thành Long đương nhiên sẽ tự tuyệt trả lời vấn đề như vậy. Mọi người nhưng lại hỏi Lý Tiên Sinh, ngươi cảm thấy đi qua lần này giao thủ, ngươi cùng Thành Long đại ca thật đánh đứng lên, ai có thể thắng được đâu? Cùng Thành Long Tiên Sinh nói một dạng, chúng ta đây chẳng qua là đang điện ảnh, rất nhiều thứ là không có cách nào phán đoán. Huong Chi, chúng ta đều như thế một năm lớn tuổi rồi, các ngươi còn nhất định phải chúng ta phân ra một cái thắng bại đến a? Lý Liên Kiệt trả lời ngược lại là nên đón từng đợt tiếng vỗ tay. Chương 740, Bắc Mỹ thành công đầu chiếu. Bất quá, La Mạch cũng tốt, Thành Long, Lý Liên Kiệt cũng được, bọn họ nói ra được những lời này đều không có cái quái gì lỗ thủng, cũng sẽ không để cho đám phóng viên từ giữa đó tìm tới nhược điểm gì. Điều này cũng làm cho đầy đủ. Hôm nay đầu chiếu thức, đích thật là tiến hành tương đối thành công. Chờ cho tới hôm nay đầu chiếu thức kết thúc sau khi, các loại có quan hệ với lạc đường khen ngợi cũng là bay lẩy trời. Với lại, lạc đường rất nhiều có đánh giá tư cách người bình luận điện ảnh, bọn họ lập tức ở chuyên nghiệp địa phương ban bố đối với lạc đường mê điện ảnh. Rất nhiều là trưởng micro blog, có thể là tuyên bố đến tìm các loại chuyên môn trên website. Tại tìm bên trên, lạc đường có một cái đầu chiếu thức về sau, cho điểm trên đã biến thành 8. Bảy chia, với lại đây là có rất nhiều đáng tin người bình luận điện ảnh bọn họ bình đi ra ngoài chuyên nghiệp điểm số. Chỉ là bộ phim này hiện ra, Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đặc sắc nhất đánh nhau tràn diện, đều đáng giá dạng này điểm số. Đáng giá một cái chín chia. La Mạch đem những này làm được, thật sự là một cái công lớn. Trước đó khả năng ta còn có chút lo lắng, La Mạch tuy nhiên vô gia rất nhiều đặc sắc điện ảnh, nhưng là đang để cho Thành Long cùng Lý Liên Kiệt bọn họ tập hợp một chỗ trong chuyện này, chưa hẳn có thể thỏa mãn mọi người mong đợi đấy, nhưng là bây giờ đến xem. La Mạch làm rất tuyệt, hắn không chỉ có thỏa mãn ta chờ mong hơn nữa còn có rất lớn vượt qua, đây quả thật là một kinh hỉ. Lâm Tử nhỏ đã nhìn xem mảng hành động lớn lên chúng ta mà nói, lạc đường thật sự là một bộ rất tuyệt điện ảnh, cũng là một bộ chọn chúng ta động tác ngộng tốt nhất điện ảnh. Từ nhỏ đến lớn, tâm lý ấn tượng khắc sâu nhất hai cái động tác môi sao cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, dĩ nhiên đối với bọn họ điện ảnh cũng có được rất sâu cảm tình. Lần này, La Mạch đem hai người tụ ở cùng một chỗ, tụ ở trên màn hình lớn, nhưng lại không phải cùng công phu chi vương như thế đầu voi đuôi chuột ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn chỉ là đem hai người tốt nhất một mặt đều cho triển hiện ra. Bộ phim này bên trong động tác tràng diện thật kinh tán đến bạo, điện ảnh biểu hiện ra đồ vật cũng là tốt nhất, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau chẳng diện, sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh động tác đỉnh phong. Ta có thể không chút nào sợ bị người khác chỉ trích dự đoán. Lạc đường điện ảnh phòng chiếu tất nhiên có thể vượt qua 18 ức, bộ phim này nếu như thuần tùy theo điều động mọi người đối với thành lòng cùng Lý Liên Kiệt góc độ tới nói, đã làm được tốt nhất, hắn đem rất nhiều người tuổi thơ trí nhớ đều bỏ vào lớn nhất, hơn nữa còn là tốt hơn phương thức, ta thật vô pháp tưởng tượng, la mạch là như thế nào để cho hai vị này hơn 50 cùng hơn 60 lão diễn viên, có thể dùng đặc sắc như. Vậy là phương thức ở trên màn ảnh đánh nhau, nhưng sự thật tình huống cũng là như thế. Coi như không phải là vì hai người đi xem phim. Cái này vẫn như cũ cũng là một bộ khen đến nổ động tác điện ảnh, với lại La Mạch đối nó bên trong một đoạn truy đuổi bộ phim liên quan đến cảm giác đặc biệt sáo diệu, đem trong lòng ta tất cả cảm giác tốt đẹp đều cho điều động ra rồi. Đối với Lạc Đường bộ phim này đang động làm tràn diện lên biểu hiện xuất sắc, mọi người đã nói đến đủ nhiều rồi, ta thuần tuy theo điện ảnh nội dung cốt truyện lên nói, Lạc Đường điện ảnh kết cấu cùng kết cục sau cùng cũng là ngoài ý liệu, ta hy vọng lớn nhà có thể đi nhìn một chút, La Mạch có thể đánh ra nhạc phi như thế bình dị có sử thi khí chất siêu cấp điện ảnh, hắn cũng có thể đánh ra Lạc Đường dạng này có xuất phát từ dự kiến kết cục điện ảnh, ta tin tưởng mọi người sẽ Thích được cái này điện ảnh nội dung cốt truyện, các loại các dạng khen ngợi rất nhanh liền bắt đầu ở trên internet tràn ngập. Những cái kia đau khổ chờ đợi thành lòng cùng lý liên kiệt lần này gặp mặt, nhưng là trong lòng lại thấp thầm cảm thấy bọn họ không nhất định có thể đập tốt bộ phim này lắm người. Giờ này khắc này cuối cùng có thể yên lòng. La Mạch đem cái này một bộ lạc đường vỗ tới tốt nhất. Động tác của hắn chàng diện là ngoài ý liệu đồng, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Với lại điện ảnh nội dung cốt truyện cũng rất tốt. Thế là mọi người yên tâm. Nhưng là tại yên tâm đồng thời, bọn họ cũng là càng nhiều đoán niệm cùng chờ mong. Đoán niệm rất đơn giản bọn họ cũng không phải mỗi người đều có thể cướp được đầu chiếu thức phiếu, rất nhiều người đều chỉ năng lượng đau khổ chờ đợi điện ảnh chính thức chiếu phim. chờ mong vậy thì càng thêm đơn giản. tại lạc đường Trung Quốc đầu chiếu thức thu được rất lớn sau khi thành công, mọi người cũng bắt đầu xuất phát tiến về Mỹ quốc. lần này, lạc đường ở nước Mỹ Los Angeles đầu chiếu thức cũng là tương đối chịu đến người Mỹ mong đợi. La Mạch cũng không cần nhiều lời, hắn bây giờ đang toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi nhân khí cùng danh tiếng cũng là rất cao, tán đồng độ cũng cao doanh người. Thành Long cùng Lý Liên Viên, tuy nhiên sau này vẫn là về tới Hoa Hạ chủ ảnh, nhưng mà năm đó bọn họ ở nước Mỹ cũng đều huy hoàng qua. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long ở nước Mỹ đều rất nổi danh, lúc ấy cũng có được tương đối bổng biểu hiện, tại La Mạch Chân Chính bắt đầu thành danh trước đó, Thành Long còn nương tựa theo ba bộ tiêm phong thời khắc rụt ra một mực chiếm cư lấy Á Châu diễn viên tối cao phòng chiếu thành tích. Thành Long cực kỳ thành công nhưng là một mực là hí kịch công phu đại biểu, mà Lý Liên Kiệt vẫn luôn là mỹ hình công phu đại biểu, hai người bọn họ loại hình không đồng dạng cho nên mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hai người ở nước Mỹ đều có không nhỏ chịu chúng nhóm. Tại lạc đường trước đó, Lý Liên Kiệt ở nước Mỹ còn có đội cảm tựa ba Đội cảm tử bốn phân khích biểu hiện, Thành Long còn có The Cat's Game 2, tiêm Phong thời khắc rụt hạ vừa 4, hai người nhân khí cũng vẫn là duy trì một chút, mặc dù không bằng đỉnh phong thời khác, nhưng cũng rất tuyệt. Hiện tại, hai người bọn họ người tại La Mạch sâu chối phía dưới xuất hiện ở một bộ tân trong phim ảnh, cũng khơi gợi lên rất nhiều cái thời đại kia đám mê điện ảnh trí nhớ, bọn họ đối với bộ phim này lập tức liền có càng nhiều ý nghĩ, cũng rất mong muốn tới giảm chiếu phim xem. Với lại bọn họ đối với hoa hạ điện ảnh thị trường rất nhiều thuyết pháp vẫn tương đối quan tâm, kết quả bọn hắn cũng nghe được, hoa hạ điện ảnh thị trường trên đối với lạc đường cũng là một mảnh gọi tốt thanh âm. Thế là, đối với Lạc Đường Người Mỹ bọn họ đặc biệt chờ mong, ngoại trừ người da vàng bên ngoài cũng có rất nhiều bạn thổ người Mỹ bọn họ đều muốn tranh đoạt Lạc Đường Lạc đầu chiếu thức thời điểm vé vào cửa, chỉ bất quá ở trong đó chỉ có thể có một ít may mắn mới có thể đạt được cuối cùng vé vào cửa, dù sao cái cửa này phiếu cũng không phải dễ được. Rất nhanh, Lạc Đường đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. La Mạch, Thành Long, Lý Liên Kiệt xuất hiện ở trong dạp chiếu phim thời điểm, hiện trường lập tức truyền đến một mảng lớn ầm ầm tiếng khen cùng tiếng vỗ tay, nhìn ra được ba người bọn hắn người nhân khí đều không kém. Hoàn toàn chính xác, ba người ở nước Mỹ đều có rất nhiều hồi ức, nhất là La Mạch Vậy càng không cần nhiều lời, đương nhiên trên người hắn rất nhiều đồ vật cũng còn cần không lên hồi ức cái từ này. Dù sao hiện tại hắn còn trẻ, 35 tuổi vẫn là một cái diễn viên điện ảnh đỉnh phong thời kỳ, càng là một cái đạo diễn nhân sinh điên phong vừa mới bắt đầu thời điểm. Cho nên hắn bây giờ có thể làm sự tình thật sự là rất rất nhiều rồi. Tuy nhiên mọi người bây giờ gieo họ cũng chỉ là vì bọn họ đi qua, nhưng bọn hắn hôm nay tới đến nơi đây chủ yếu vẫn là vì tân điện ảnh đầu chiếu thức. Đang đánh rồi chào hỏi về sau, điện ảnh đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. Rất rõ ràng, bộ phim này bên trong động tác tràn diện quả nhiên rất thụ người Mỹ bọn họ hơn nên. Thật tuyệt động tác tràn diện. Đẹp mắt như vậy động tác tràn diện kỳ thực cũng chính là người châu Á có thể vỗ đi ra, những người khác đều cảm giác tương đối khó khăn. Kỳ thực bộ phim này đang động làm tràn diện thiết kế vẫn còn có rất nhiều nơi bên trên vượt qua dị vãng rất nhiều điện ảnh. Theo những điện ảnh đó trong thoát thai rồi đi ra, nhưng là lại đạt đến cảnh giới mới. Cái này không thẹn là la mạch đạo diễn tác phẩm. Hắn chính là như vậy động. Đánh cho thật quá tuyệt vời, để cho ta nghĩ tới thành lòng cùng Lý Liên Kiệt hai người lúc còn trẻ những điện ảnh đó. Đủ loại thanh âm bất đồng đều truyền ra, tuy nhiên có thể khẳng định là bây giờ đang chàng mọi người, trên cơ bản cũng là đang nói bộ phim này tốt mà điện ảnh huyền nghi nội dung cốt truyện cũng làm cho tất cả mọi người đắm chìm vào nội dung cốt truyện bên trong, cũng không có thời gian nào dùng để thảo luận, mà một đoạn kia la mạch thiết kế xong chỉ còn lại có xa xa thanh em động tác chẳng diện, để cho một số người có chút cảm giác đã từng quen biết, nhưng rất nhanh liền cảm thấy loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Thế là lạc đường bộ phim này ở bên này chiếu phim cũng lấy được to lớn thành công. Kết cục địa phương đương nhiên là để cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chụp chặt tán thưởng, nhưng cũng có rất nhiều người bởi vì cái này kết cục cảm thấy la mạch lừa gạt bọn họ cảm tình, bọn họ rất muốn một cái hoàn mỹ một điểm kết cục đương nhiên đối với điểm này La Mạch cũng không có biện pháp Đại bộ DL có thể phân biệt điện ảnh tốt xấu đối với điện ảnh năng lực giám thưởng không kém người vẫn tương đối ưa thích kết cục này đối với điện ảnh những tình cảnh này cũng đều tương đối ưa thích đối với những động tác đó tràng diện càng là yêu thích không buông tay cho nên Phô Thiên cái điệu tiếng vỗ tay vẫn là vui lấp mọi người Thanh Long cùng Lý Liên Kiệt nhìn nhau một cái đều cảm giác được trong mắt đối phương ý tứ bọn họ đều thấy được La Mạch ở nước Mỹ sức ảnh hưởng thật đúng là không phải bọn họ định phong thời điểm có thể so sánh La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc bên này, ảnh hưởng của hắn lực có thể sẽ so Hollywood cự tinh bọn họ đều cao, một người Trung Quốc người có thể làm được dạng này, địa vị đã là tương đối khá sự tình. Hiện tại mọi người tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, khả năng rất lớn một bộ phận đều là cho La Mạch, đối với điểm này, lòng của hai người trong hết sức rõ ràng. Sau đó, cũng có rất nhiều ký giả đặt câu hỏi, nơi này ký giả đặt câu hỏi có nhiều vấn đề còn muốn càng thêm bén nhọn, tuy nhiên La Mạch bọn họ cũng đã là gặp chiêu phá chiêu cao thủ rồi, đều nhất nhất hóa giải hoàn tất. Sau đó cũng là đám mê điện ảnh đặt câu hỏi. Đám mê điện ảnh đối với cái này điện ảnh vấn đề rất nhiều, la mạch bọn hắn cũng đều là từng cái xào rượu ứng phó, dù sao trả lời vẫn là hết sức bất thể. Cuối cùng, Lạc Đường Bắc Mỹ điện ảnh đầu chiếu thức kết thúc, ở chỗ này, bộ phim này thu được to lớn thành công. Rất nhanh Mỹ quốc bên này đã là một mảnh tính áp đảo đối với Lạc Đường tiếng khen. Mỹ hoa hai quốc gia khen ngợi, nhất là tại Bắc Mỹ thị trường lên khen ngợi, đối với thế giới đám mê điện ảnh sức ảnh hưởng rất lớn, bọn họ hiện tại cũng chỉ là còn lại đối với bộ phim này chân chính chiếu phim cường liệt nhất mong đợi. Cuối cùng đã tới ngày 27 tháng 12 thời điểm, Lạc Đường chính thức bắt đầu toàn cầu đồng bộ thượng ảnh. Rất nhiều người lập tức đi vào rạp chiếu phim. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 741, một ngày hai ức, hai ngày 400 triệu. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người bây giờ đang toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, vẫn như cũ có lực ảnh hưởng nhất định, có lẽ trẻ tuổi một đời mọi người không thế nào biết rõ bọn họ, nhưng là, hơi phía trên một chút tuổi người, đối bọn hắn ấn tượng đều rất khắc sâu. Về phần nói bộ phim này, một cái khác quan trọng nhân sĩ la mạnh, mọi người hiểu do đương nhiên càng nhiều. Đây là một cái tương đối xuất sắc người. Hắn ban đầu rất nhiều phim tại toàn bộ thế giới sức ảnh hưởng cũng luôn luôn kéo dài đến hiện tại. Chỉ tiếc, La Mạch bộ phim này trước đó tất cả mọi người không có tham gia đầu chiếu thức, cho nên bây giờ mọi người muốn nhìn cái này điện ảnh, chỉ có thể ở chân chính đầu chiếu về sau mới bắt đầu nhìn. Quay phim mọi người kỳ thực trên cơ bản cũng đã biết, cũng biết bộ phim này ở chính giữa nước Mỹ hai cái đại thị trường lên dư luận biểu hiện cũng còn thật không tệ. Hiện tại, điện ảnh chính thức bắt đầu đầu chiếu, đương nhiên thì có rất nhiều người đi tới rạp chiếu phim bên trong quan sát mê lộ cái phim này chân thực diễn bạo. Trung Quốc ngày này là thứ 5, rất nhiều mọi người đều đã đi tới rạp chiếu phim thậm chí có thật nhiều người là xin phép nghỉ đi đến trong dạp chiếu phim, dù sao thứ năm một ngày này ở China vẫn là thời gian làm việc. Đến 6 giờ chiều chung về sau, dạp chiếu phim rất nhiều địa phương đã hoàn toàn bạ mãn, lại cũng không có mọi người vị trí. Thế là, mê lộ ở nơi này dạng tương đối sôi động tình huống dưới hoàn thành ngày thứ nhất chiếu phim. Rất nhanh, mê lộ cái phim này ở China ngày thứ nhất chiếu phim liền kết thúc, đi qua một ngày này chiếu phim về sau, điện ảnh hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng chiếu rất nhanh liền bị tính ra được, bảy ở mọi người trước mặt sổ tự là 1.58 ức nhân dân tệ. Đây là một cái tương đối kỉnh bạo số tự, mặc dù nói cái này chứng minh mê lộ ngày đầu không có đột phá hai ức. Nhưng vấn đề là, hôm nay thế nhưng là thứ 5, thứ 5 thời điểm, một bộ phim số tự đương nhiên không sẽ cùng tỷ như nhạc phi như thế thứ 5 chiếu phim điện ảnh một dạng khủng bố. Vượt qua 1.58 ức phòng chiếu đây đã là rất nhiều người đều không có tưởng tượng được con số. Dù sao hôm nay thế nhưng là thứ 5, ngày đầu liền vượt qua 1.5 ức a. Quả nhiên, bộ phim này phòng chiếu sẽ rất đông. Tuy nhiên ở ngày thứ nhất thì có rất nhiều nhân dũng vào rạp chiếu phim bên trong quan sát bộ phim này, nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn là không có có thể ở trên chiếu ngày đầu tiên liền thấy cái phim này. Dù sao rất nhiều người đều có chính mình sự tình, bọn họ cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhín chút thời gian đến xem phim. Với lại có rất nhiều người chính là bởi vì đến chính mình tính toán tốt thời gian đi đến trong dạp chiếu phim muốn mua vé xem phim. Kết quả bất thình lình phát hiện tại trước mắt của mình, vé xem phim đều bị những người khác cho mua hết. Đương nhiên cũng có còn dư lại một chút vị trí, thế nhưng là còn dư lại một chút vị trí, thật có thể xem ba g điện ảnh sao. Dù sao bọn họ cảm thấy là không thể nhìn. cho nên dưới loại tình huống này, những người này đều lựa chọn tạm thời không có ở đây ngày đầu tiên xem mê lộ bộ phim này, mà chính là tính toán đợi một đoạn thời gian hay nói cứ như vậy, ngày thứ nhất phòng chiếu đương nhiên không có cách nào bao quát tất cả đám mê điện ảnh. nhưng coi như chỉ là bộ phim này cho đến trước mắt bao quát những này mê điện ảnh cũng đã là một cái khá là khổng lồ số tự điện ảnh cũng ở đây ngày đầu tiên liền bắt tù binh rồi rất nhiều đám mê điện ảnh trong lòng tự tin các loại các dạng khen ngợi hiện tại cũng đã xuất hiện đối với bộ phim này, đám mê điện ảnh không có chút nào keo kiệt tiếng nói của chính mình cho bộ phim này truyền đạt khắc sâu nhất ca ngợi kỳ thực. Rất nhiều người tại điện ảnh quan sát trong quá trình, đối với thành Long cùng Lý Liên Kiệt hàng loạt đánh nhau đã sớm vô pháp duy trì mình bình tĩnh, chỉ còn lại có lớn tiếng hô hào, thật quá tuyệt, đánh cho quá sung sướng các loại, liền tại bọn hắn dạng này tiếng giống bên trong, điện ảnh đã trở nên càng ngày càng có cảm nhiễm lực. Bọn họ thật cảm thấy, dù sao cũng là La Mạch đạo diễn bộ phim này, theo bọn họ thấy động tác tràn diện đến xem, không chỉ có thỏa mãn bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí còn ở cái này trên cơ sở có tương đối khá vượt qua cùng tràn ra, điểm này là mang cho bọn hắn kinh hại nhất mừng địa phương bọn họ nhưng không có nghĩ đến, La Mạch lại có thể đem bộ này động tác điện ảnh quay chụp đến như vậy đồng, đủ loại ca ngợi lời nói, cũng liền rốt cuộc không giấu được. Với lại, điện ảnh nội dung cốt truyện cùng kết cấu cũng có tương đối khá năng lực, đang hấp dẫn mọi người đối với điện ảnh nội dung cốt truyện càng thêm chú ý đồng thời, cũng làm cho bọn họ đối với bộ phim này rất nhiều huyền nghi đồ vật có càng nhiều lý giải. Thế là, mọi người đối với điện ảnh kết cục cũng có càng lớn trở mong giá trị. trải qua rất dài chờ mong giá trị về sau, điện ảnh kết cục cũng coi như hiện ra ở mọi người trước mắt điện ảnh kết cục thời điểm này một trận rung động đến tâm can đại chiến thật đúng là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không có cách nào duy trì mình bình tĩnh tất cả mọi người chỉ còn lại có há hốc mồm ngơ ngác nhìn một màn này rất nhiều người đều cảm thấy kết cục này thật sự là quá bế cha bọn họ cảm giác bộ phim này kết cục thật rất làm cho lòng người trong đau buồn nhưng là đối với phần lớn người tới nói bọn họ vẫn cảm thấy kết cục này rất tuyệt phù hợp la mạch trước sau như một phong cách kết cục này mới lưu lại ngấm lại không gian mới khiến cho bọn họ biết rồi bộ phim này cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình đến tưởng tượng điện ảnh kết cục với lại, liền xem như ban đầu những cái kia cảm thấy cái này điện ảnh kết cục có chút bê trang người, trải qua mới bắt đầu xoắn xuýt về sau, chậm rãi cũng có thuộc về mình càng nhiều ý nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng la mạch hiện tại thiết định kết cục này mới là tinh diệu nhất, lại không có mị tủ, mà thôi không có viết càng nhiều không tốt đồ vật. tóm lại hắn cũng chỉ là dùng bình thường nhất phương thức đến đem tốt nhất đồ vật bày ra mà thôi. dù sao bọn họ cảm thấy, nếu quả như thật bộ phim này cấp ra một cái hết sức rõ ràng kết cục, đến lúc đó cho mọi người cảm giác cũng thật đúng là không nhất định là rất tuyệt. cho nên từ từ bọn họ cũng muốn thông, cũng cảm thấy đây quả thật là một bộ tương đối bồng điệp ảnh coi như không nói kết cục này cho bọn hắn mang tới cảm giác liền nói điện ảnh trong quá trình Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đỉnh phong chi chiến cũng đích xác phù hợp mọi người đối với hai người tái tụ họp chờ mong thậm chí bọn họ cảm thấy hai người đỉnh phong chi chiến đã vượt qua rồi mọi người chờ mong giá trị hai người đỉnh phong chi chiến thật quá đẹp rồi bọn họ cảm thấy cũng chỉ có La Mạch có thể đập đến ra đẹp trai như vậy chàng cảnh tới thế là các loại các dạng khen ngợi cũng bắt đầu ở trên internet rất nhiều nơi trong phi vũ không ngừng một bộ rung động đến tâm can động tác điện ảnh a ta thật không có nghĩ tới Lý Liên Kiệt cùng Thành Long lại còn có thể tái tụ họp hơn nữa còn là đánh ra một bộ dạng này rung động đến tâm can điện ảnh tuy nhiên đây cũng là la mạch công lao hoàn toàn chính xác chỉ có hắn có thể đủ khống chế hai cái động tác tự tình chỉ có hắn có thể đủ thành tựu hai người đại chiến đỉnh cao từ hiện tại đến xem mê lộ thật rất thành công những cái kia để cho người ta ăn no thỏa mãn động tác tràn diện ta cảm thấy đáng giá ta ghi khắc cả đời mê lộ động tác tràn diện đoán chừng sau này rất khó có điện ảnh có thể vượt qua nhưng mà này còn không phải từ cũng không còn lý liên kết cùng thành long cái góc độ này tới nói mà chính là từ nơi này bộ phim sức ảnh hưởng cùng biểu hiện ra hình ảnh hiệu quả tới nói Mê lộ hình ảnh hiệu quả thật quá tuyệt vời. Điện ảnh đánh nhau tràng diện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ta tại trong dạp chiếu phim cũng chỉ là một mực đang nghe được mọi người đối với bộ phim này tiếng khen. Nhìn ra được, bọn họ đối với bộ phim này tán đồng độ rất cao. Đối với điện ảnh đánh nhau tràng diện cũng cực kỳ đồng ý. Mê lộ quả nhiên là la mạch điện ảnh phong cách. Đang động làm tràng diện dạng này thì rất hưởng thụ bên trên, hắn đã làm được cực hạn, khiến người ta cảm thấy rồi bộ phim này tại lớn nhất bán điểm bên trên rốt cuộc có bao nhiêu thiếu vượt trội địa phương. Nhưng là hắn cũng không có vì muốn kiến tạo động tác tràng cảnh mà hy sinh điện ảnh nội dung cốt truyện. Mê lộ điện ảnh nội dung cốt truyện thì thực nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là đặc biệt phức tạp, nhưng là tại La Mã điện. Ảnh trường không phía dưới, bí ẩn này cũng hầu như là mang người đi thẳng đến điện ảnh kết cục cuối cùng, có điểm giống là ban đầu in Sẹp Tị ổn, để cho chúng ta lại một lần nữa thấy được hắn tại kiến tạo những vật này lên thiên phú cường đại. Tại dạng này một chút khen ngợi phía dưới, mê lộ ở China chiếu phim về sau, trên cơ bản không chỉ là ở China phòng chiếu một mảnh phiêu hồng, với lại ở China đại lục dư luận cũng đã là một mảnh phiêu hồng kết cục. Rất nhanh, mê lộ ngày thứ 2 chiếu phim cũng bắt đầu. Mê lộ ngày đầu tiên chiếu phim là thứ 5. Một ngày này dù sao vẫn là thời gian làm việc, cho nên rất nhiều người đều vẫn là khi làm việc trong trạng thái không có quá nhiều thời gian đến quan sát mê lộ, thứ năm thời điểm muốn tốt càng nhiều. Tuy nhiên cũng là một công việc ngày, nhưng trên cơ bản có thể tính là cuối tuần, ngày nghỉ rất nhiều người. Thứ năm thời điểm, rất nhiều người bởi vì lo lắng tiếp xuống một ngày còn phải đi làm cho nên bọn họ không có thời gian đến xem phim, cho dù là có thời gian cũng lo lắng xáo trộn kế hoạch của mình ngày thứ hai vô pháp đứng lên. Nhưng là, đến thứ năm thời điểm, đây hết thệ cũng không giống nhau, dù sao ngày mai sẽ là thứ bảy. Thứ bảy vẫn là không có chuyện gì. Chờ đến thứ bảy thời điểm Rất nhiều chuyện đều đã hoàn thành, cũng là một cái ngày nghỉ, cho nên tối thứ 6 cho dù là xem một cái dạng sáng trận đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Mê Lộ tại thứ 5 phòng chiếu mặc dù không có bạo phát đến tối cao, nhưng nhìn điện ảnh mọi người cũng đem bộ phim này dư luận cho xạo phát hỏa, thế là đến thứ 5 một ngày này thời điểm, đi vào dạp chiếu phim xem điện ảnh người là càng ngày càng nhiều. Vô số người bọn họ tại dạp chiếu phim bên trong xếp hàng trên trúc, dù sao bọn họ hiện tại chính là muốn xem Mê Lộ, thế là Mê Lộ một ngày này rất nhiều địa phương cũng là tạm thời ra tăng chiếu phim buổi diễn, thậm chí có rạp chiếu phim còn an bài hơn 2 giờ sáng mới bắt đầu mở rạp chẳng. Rất nhiều người nghĩ đến dù sao ngày thứ 2 cũng không có công tác, thế mà còn biết đến xem. Ở nơi này dạng dưới tình huống, mê lộ ngày 28 điện ảnh phòng chiếu, trực tiếp đột phá một cái 10 phần con số đáng sợ, 2.5 ức, đi tới 2.7 trăm triệu trong trình độ. Thế là, tuy nhiên hai ngày, điện ảnh đã bắt lại bốn. 28 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Hai ngày bốn. 28. Cái số này xuất hiện thời điểm, rất nhiều người không chỉ là kinh sợ bạo con mắt vấn đề, bọn họ cảm giác mình cái cảm đều nhanh rớt xuống trên mặt đất, ta thao, mặc dù biết cái số này có thể sẽ cực kỳ bền vững, nhưng không đến mức huyền huyễn đến mức này đi chương 742, tuần thứ nhất đáng sợ phong chiếu. Đương nhiên, nếu như quang chỉ là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, kỳ thực không nhất định có nhiều như vậy người mua trướng. Dù sao rất nhiều người trong lòng vẫn tồn tại thật lâu trước công phu chi vương cái kia phiến tử bóng mờ, không nhất định sẽ đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người kia tương đối mua trướng. Thậm chí còn có thể lo lắng hai người bọn họ cũng liền chỉ là lừa gạt tiền thôi. Nhưng là, có La Mạch làm đạo diễn về sau, dạng này bóng mờ tuy nhiên tồn tại, nhưng tất cả mọi người sẽ không chuyển rời đến La Mạch mê lộ đi lên, bởi vì bọn hắn cảm thấy bộ phim này nếu là La Mạch đạo diễn, vậy khẳng định là sẽ không bẫy hại mọi người. Dù sao, hắn nhưng là La Mạch a. Kết quả, đi đến rạp chiếu phim về sau, rất nhiều người cũng nhìn thấy, tuy nhiên điện ảnh kết cục thoáng cũng có chút không thể tưởng tượng, nhưng cái này cũng là một cái đi qua cẩn thận suy nghĩ về sau sẽ cảm thấy kỳ thực đương nhiên kết cục, mà điện ảnh đánh nhau tràng diện cũng không cần nói. La Mạch đối với động tác tràng diện không chế, đối với ý mạt bae kỹ thuật khống chế để cho mỗi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho nên, mê lộ bộ phim này cho bọn hắn triển hiện đồ vật thật sự là nhiều lắm, cho bọn hắn mang tới cảm giác thỏa mãn cũng là chưa từng có địa cường liệt. Thanh Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau tràng diện thật làm cho tất cả mọi người này lợt trời. Đây là so nhìn kỹ Hollywood mảng lớn còn càng thêm sảng khoái thị giác hưởng thụ. Cứ như vậy, tại một ngày này bên trong đi đến dạp chiếu phim xem mê lộ người, còn thật không có một người nói không tốt. Đến thứ 7 thời điểm, được mọi người dư luận ảnh hưởng, cùng rất nhiều người đối với bộ phim này bản thân có tình cảm, thế là một ngày này mê lộ phòng chiếu lại bạo, thế mà còn là lấy được hai. 61 ước nhân dân tệ phòng chiếu, liên tục 2 ngày phòng chiếu đột phá 200 triệu nhân dân tệ, mê lộ đến ve bán tốc độ thật sự là quá nhanh. Chủ nhật cũng bắt đầu vượt qua mọi người dự liệu là. Mê lộ tại chủ nhật phòng chiếu biểu hiện thế mà còn là đột phá 200 triệu nhân dân tệ, dừng lại ở 2.17 ức nhân dân tệ mức độ tiến lên. 2.17 ức. Nói cách khác, Mê lộ chiếu phim đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ là 4 ngày, nhưng tổng phòng chiếu đã đạt đến 9. 06 ức nhân dân tệ. 4 ngày phòng chiếu liên tiếp cận 1 tỷ. Làm cái này lóa mắt Mê Ly sổ tự bày ở mọi người trước mắt thời điểm, rất nhiều người thậm chí cảm giác mình cũng đã lạc đường. Chơi ạ, đây là một bộ điện ảnh hẳn có sổ tự a. ngày 1 tỷ. Đây rốt cuộc là làm sao đến? La mạch rốt cuộc là làm sao làm được? Mọi người trong lòng cũng là bách Tư bất đắc kỳ giải, đương nhiên, đối với rất nhiều người tới nói, mê lộ phòng chiếu bất thình lình lên tới cao như vậy đối bọn hắn tới nói thật sự là một kiện tương đối bổng sự tình, mà lại là một kiện vượt ra khỏi tưởng tượng sự tình. Cao như vợ vở ý số tự để ở chỗ này, không có một người sẽ cảm thấy cái số này không ra thế nào điệp. Dù sao, đây chính là 4 ngày 1 tỷ. Bình quân hạ xuống vậy coi như là một ngày 2 tháng 5 ức nhân dân tệ. La Mạch mê lộ tại chính thức chiếu phim trước đó kỳ thực thì có rất nhiều người cảm thấy bộ phim này phòng chiếu hẳn là sẽ không kém, bọn họ cảm thấy bộ phim này bất kể thế nào kém. 10 ước phòng chiếu sẽ có, chỉ cần dư luận duy trì tại bình thường tiêu chuẩn lời nói, này 10 ước phòng chiếu cũng không chỉ, bộ phim này phòng chiếu 15 ước hẳn là không có vấn đề. Nhưng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, bọn họ cũng vẫn là không nghĩ tới, điện ảnh khoảng trường trong vòng 4 ngày liền nội xuống 10 ước nhân dân tệ phòng chiếu. Không thể không nói, La mạch tăng thêm thành Long cùng Lý Liên Kiệt dạng này tổ hợp thật quá một ảo, làm dạng này tổ hợp đối với điện ảnh rót vào một chút tâm huyết cùng tự tin về sau, bộ phim này phòng chiếu các loại đồ vật cũng liền trở nên vô pháp cả trợ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là điện ảnh chất lượng. Bằng không mà nói, điện ảnh một chút danh khí các loại dù sao chỉ có thể hấp dẫn một thời gian ngắn, những này sẽ trở thành rất nhiều khán giả đi vào rạp chiếu phim lý do, nhưng là cái này cũng không có thể trở thành lưu lại người xem lý do. Ban đầu bọn họ có thể sẽ vì một chút ngộ ảo đội hình, vì một chút tương đối trọng đại tuyên truyền đi đến trong rạp chiếu phim, thế nhưng là về sau bọn họ lại bởi vì phim quay không ra thế nào đất rời đi. Mê lộ mới bắt đầu thời điểm có 10 phần ngộ ảo đội hình, cũng có tương đối khá mánh lưới hấp dẫn rất nhiều khán giả đi đến rạp chiếu phim bên trong, về sau cũng là dựa vào điện ảnh bản thân chất lượng lưu lại mọi người. Hiệu triệu tất cả mọi người đi xem Mê lộ a. Mọi người nhất định phải đem mê lộ phòng chiếu đội lên 30 ức. Đây là rất nhiều đám fan hâm mộ tuyên ngôn, khả năng này là Thành Long fan cũng có thể là là Lý Liên Kiệt fan cũng có thể là La mạch fan. Tóm lại mọi người đối với mê lộ đánh ra đồ vật cũng là tương đối hài lòng, cho nên bọn họ đối với chuyện này cũng mười phần sinh động. Mê lộ thật đã thỏa mãn ta đối với động tác điện ảnh sở hữu tưởng tượng cùng chờ mong. Dù sao đây là La mạch điện ảnh, nhưng dù sao cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt điện ảnh. Nếu như mê lộ ở China phòng chiếu qua không được 18 ức vậy ta lập tức liền chặt tay. Dạng này ngăn chặn xem như chơi lớn rồi. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, tại trên internet những này các loại lời thể kỳ thực tương đương với nói nhảm. Có bao nhiêu người nói lại như thế nào như thế nào liền chặt tay, nhưng kỳ thật bọn họ căn bản không có, bao nhiêu nói như thế nào đi nữa như thế nào liền ăn bản phím ăn con chuột, kỳ thực cũng căn bản không có ăn. Mê lộ ở China chiếu phim 4 ngày sau đó, phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la, tại trên thế giới đưa tới phong ba không nhỏ, dù sao hiện tại hoa hạ điện ảnh thị trường đã không còn vẹn vẹn chỉ là tự sướng một cái thị trường, Hồng Kông thị trường kỳ thực đã chiếm được rồi toàn thế giới rất nhiều đám mê điện ảnh chú ý, là một cái rút dây động rừng địa phương. Mọi người đối với mê lộ thành tích vẫn là rất rung động. Với lại, không chỉ là bộ phim này phòng chiếu coi như không tệ, trên thực tế, mê lộ ở China điện ảnh bình lunar điện ảnh trên trang mạng cho điểm cũng là khá cao. Mê lộ chiếu phim 4 ngày sau đó, nhêm lên cho điểm trên cơ bản ổn định ở 8. 6 điểm cấp độ, cái này dĩ nhiên cũng là tiến nhập kinh điển điện ảnh phạm chủ. Tại dù bằng điện ảnh trên internet, điện ảnh cho điểm cũng là 8. 5 phút, vẫn như cũ cũng là bước vào kinh điển điện ảnh phạm chủ, với lại chấm điểm nhân số khá nhiều, tại hai cái trên website, tuy nhiên chỉ dùng 4 ngày thời gian, chấm điểm nhân số liền vượt qua 1 vạn người. Có thể nghĩ, mê lộ bây giờ đang Trung Quốc dư luận biểu hiện có bao nhiêu đồng. Bất quá, kỳ thực mê lộ tại Hải ngoại phòng chiếu biểu hiện cũng tương đối đồng. Mê lộ Hoa Hạ Mỹ quốc là đồng bộ thượng ánh, đương nhiên bởi vì đồng bán cầu cùng Tây bán cầu trên lệch quan hệ, chính xác đến từng giây từng phút chung đồng bộ thượng ánh vậy dĩ nhiên không có khả năng, thế nhưng là ở nước Mỹ thời gian 2 ngày 7, mê lộ tại Bắc Mỹ chiếu phim cũng đã bắt đầu. Tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau, mê lộ ở ngày thứ nhất chiếu phim cũng chính là thu đẩy thời điểm, ngày thứ nhất phòng chiếu cũng đạt tới 1789 vạn đô la, dù sao cũng là thứ năm, hơn nữa còn là cạnh tranh mười phần kịch liệt cái này lịch trình trong có thể có được dạng này phòng chiếu sổ tự đã tương đối kinh người nhưng là tại thứ 5 về sau mê lộ dư luận lập tức liền xác định được ý mở giờ mở cho điểm cũng đạt tới 8. 5 phút vẫn không có rơi xuống người mỹ bọn họ mặc kệ bọn hắn đối với cái này điện ảnh kết cục cảm giác như thế nào chỉ ít đối với cái phim này đánh nhau tràng diện vậy cũng là khen không dứt miệng điện ảnh hiện ra đánh nhau tràng diện thật sự là quá tuyệt vời dạng này đánh nhau tràng diện để cho người mỹ bọn họ ăn no thỏa mãn điện ảnh phòng chiếu cùng dư luận cũng đều là nước lên thì, thì lên cho nên đến thứ năm thời điểm mê lộ phòng chiếu đã đạt đến ngày lại bốn vạn trực tiếp lật gấp bội, tính hợp lại phòng chiếu cũng đi thẳng đến 6190 vạn đô la. Cái này không qua chỉ là 2 ngày mà thôi. Mê Lộ lấy được Bắc Mỹ phiếu phòng hoàn toàn chính xác 10 phần tính tán, cũng mang đến tất cả mọi người trận mắt hốt hồn. Đây là toàn bộ thế giới người. Thứ 7 thời điểm, Mê Lộ ngày lẻ phòng chiếu cũng đạt tới 4150 vạn đô la, chủ nhật thời điểm ngày lẻ phòng chiếu cũng có 31 triệu đô la, một tuần trôi qua, Mê Lộ Bắc Mỹ tuần thứ nhất phòng chiếu cũng đến 1.34 lức đô la. Cái này phòng chiếu thật sự là để cho mọi người đều cảm thấy thật ngoài ý liệu. Dù sao nơi này chính là không có La mạch đảm nhiệm diễn viên chính. Hắn tuy nhiên chỉ là đạo diễn thôi, nhưng liền xem như tình huống như vậy, điện ảnh phòng chiếu vẫn như cũ đạt đến 1.34 bộ lực đô la. Cái này không qua chỉ là tuần thứ nhất thôi. Tóm lại chuyện này là để cho mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, mê lộ dù sao cũng là đối kịp bây giờ cái này hoàng kim đương kỳ, với lại đối thủ cạnh tranh tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao có La mạch cái này kim tự chưa bài, hơn nữa còn có lý liên Kiệt cùng thành long dạng này rất nhiều người hồi ức chỗ, cho nên mê lộ điện ảnh phòng chiếu tại Bắc Mỹ biểu hiện sát thực tương đối đồng. Thành long cùng lý liên kết cũng đối dạng này phòng chiếu biểu thị kinh ngạc không ngậm được kỳ thực hai người bọn họ năm đó ở Bắc Mỹ phòng chiếu cũng coi như có thể, nhưng trên cơ bản Bắc Mỹ phiếu phòng tất cả đều bị cực hạn tại 100 triệu đô la bên trong, rất khó hoàn thành chân chính vượt phá. Hiện tại bọn hắn tại La Mạch đạo diễn điện ảnh phía dưới mới phát hiện có lúc đến phòng chiếu thế mà như là chém dưa thái rau nhanh chóng, cái này thật cho bọn hắn mang đến to lớn cảm giác thành kiểu. đương nhiên, mê lộ dạng này tại Bắc Mỹ phòng chiếu cùng dư luận cũng cho hai người bọn họ người diễn nghệ kiếp sống mang đến mới sinh cơ. rất nhiều người đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đã từng là trí nhớ đều đã tỉnh lại, với lại lần này còn có điều gia tăng mọi người đều biết hai người bọn họ người chỗ lợi hại, đối với bọn họ điện ảnh cũng càng thêm mong đợi. Cho nên, hai người đón lấy nếu như tiếp tục dự định sông sáo Hollywood, vậy bọn họ khốn kiếp lại so với trước kia cũng còn cao hơn. Chỉ bất quá, xương của bọn hắn sắt trên cơ bản cũng vẫn là bị cực hạn đang động làm ngôi sao bên trong. Mà mê lộ cao phòng chiếu đương nhiên không chỉ có chỉ là cực hạn tại Trung Mỹ lương quốc. Ở nơi này một tuần bốn ngày đi qua về sau, mê lộ tại cái khác quốc gia cùng sát thực cũng đã nhận được tương đối bằng phòng chiếu, chủ yếu điện ảnh phòng chiếu vẫn là tại Bắc Mỹ, Âu châu, Đông Á, Đông Nam Á những địa khu này, nhưng trong thực tế bây giờ thế giới trên cơ bản phần lớn tài phú, phần lớn kinh doanh cũng chính là tập trung ở những địa khu này rồi. mê lộ ở nơi này chút địa phương, cái thứ nhất chu, tính cả hồng Kông điện ảnh phòng chiếu còn có bắc mỹ điện ảnh phòng chiếu, tổng cộng bắt lại 3. 66 mươi ước mỹ kim phòng chiếu, cao như vậy phòng chiếu cũng làm cho mê lộ dễ dàng trèo lên đỉnh một tuần này chu phòng chiếu bảng xếp hạng trở thành một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng quán quân. cái thứ nhất xung quanh cao như vậy phòng chiếu cũng cho mê lộ mang đến càng nhiều khả năng. đệ nhị xung quanh phòng chiếu cũng càng thêm đưa tới mọi người chú ý. chương bảy trăm bé thứ hai. La mạch mê lộ lại một lần nữa cho tất cả mọi người triển hiện thuộc về bộ phim này Huy Hoàng Cùng Cường Đại, đương nhiên cũng vẫn là thuộc về hắn Huy Hoàng Cùng Cường Đại. Ngoại trừ La mạch bên ngoài, không có một cái nào Trung Quốc đạo diễn có thể làm đến tình trạng này, dù là trong phim ảnh có thành tựu Long Cùng Lý Liên Kiệt cũng đều là như vậy. Dù sao cũng không phải là toàn bộ thế giới đều rất mua thành Long Cùng Lý Liên Kiệt sổ sách, trên thế giới kỳ thật vẫn là có rất nhiều người đối với hoa hạ điện ảnh thậm chí hoa hạ ngôi sao điện ảnh không thế nào cảm mạo. Bọn họ tương đối để ý là, đây là một bộ La mạch đạo diễn thứ tử, cũng tương đối để ý, bộ phim này mang đến rất nhiều thứ, càng thêm để ý, bộ phim này bản thân chất lượng đặc biệt cao. Tại dạng này cao chất lượng phía dưới, chỉ cần là ưa La Mạch, bình thường cũng đều sẽ không keo kiệt tại tấm kia vẽ xem phim ra vé. Dù sao bộ phim này năng lực liền bày ở mặt của bọn họ trước, điện ảnh đẹp mắt cũng là liếc qua hiểu ngay, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua bộ phim này mang tới kinh ngạc cùng rung động. Thế là, cao phòng chiếu cũng liền xuất hiện. Ở nơi này dạng dưới tình huống, năm nay tháng 12 phân cũng sắp phải qua xong, đón lấy chẳng mấy chốc sẽ nên đón một cái mới nên đại. Khi nhìn đến mê lộ cái thứ nhất chu, kỳ thực cũng liền chỉ là 4 ngày phòng chiếu về sau, La Mạch trong lòng cũng cuối cùng là tảng đá lớn rơi xuống đất, xem ra chính mình nỗ lực cũng không phải là không có kết quả. Nhìn xem trước mắt cái này mê lộ phòng chiếu thì biết, hắn cũng nhìn thấy toàn cầu đám mê điện ảnh đối với bộ phim này khen ngợi, từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc, theo Á Châu đến Mỹ Châu, toàn bộ thế giới người bình thường đang nói bộ phim này thần kỳ cùng vĩ đại. Cũng có rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu mê lộ bên trong một cái chuyện, bọn họ nghiên cứu là có liên quan tại mộng du sự tình, bọn họ phải nghiên cứu, một người có thể hay không thật đang mộng du dưới trạng thái rất chết tốt nhất đồng bọn. Dạng này nghiên cứu đầu đề thật vẫn không ít, đương nhiên, theo phần lớn kết quả nghiên cứu đến xem, đây đều là có thể. Thế là, liên quan tới mộng du chuyện này một chút khủng hoảng cũng xin ra. Đương nhiên, Dạng này khủng hoảng dù sao vẫn là duy trì tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, lại bởi vì mộng du sinh ra khủng hoảng người cũng không phải đa số, dù sao mộng du vật này là trời sinh, có người nếu như sẽ mộng du lời nói, cái kia coi như hắn đã đối với mộng du chuyện này cực kỳ khủng hoảng, vậy cũng không có gì tác dụng, thế nhưng là nếu có người sẽ không mộng du lời nói, vậy chuyện này tự nhiên cũng không có cái gì thật là đáng sợ, dù sao ngươi cũng sẽ không mộng du. Tóm lại, hiện tại mê lộ tại toàn bộ thế giới ảnh hưởng cũng là tương đối lớn. Tại mê lộ bên trong hiện ra những động tác đó cũng đưa tới rất nhiều ngoại quốc nhân bọn họ lưu ý cùng hỗ trợ, bọn họ đối với mấy cái này động tác cảm thấy rất hứng thú, dù sao những động tác này nhìn tràn đầy tốc độ và lực lượng cảm giác, hết sức xinh đẹp, nhưng là đang đánh nhau thời điểm cũng là quyền quyền đến thịt, căn bản không có lãng phí địa phương, thật sự là quá tuyệt vời. Mà điện ảnh động tác trang diện đưa tới về sau rất nhiều điện ảnh bắt trước, rất lớn một nhóm người cũng cho rằng đây là thế giới động tác điện ảnh trong lịch sử lại một lần trọng đại biến đổi. Trong phim hành cái kia màn ảnh cũng ảnh hưởng sâu xa, cũng là ở giữa, bất thình lình có một thời gian ngắn, phảng phất bên người hết thảy đều đã đi xa chỉ còn lại có từng chút một mơ hồ này thanh âm trong, ảnh hưởng sắc thực rất lớn, rất nhiều người đều cảm thấy cái này màn ảnh 10 phần rung động, so với những tầng thứ đó phân minh, xa gần phân minh, sắc thái diễm lệ, với lại ba giây hiệu quả xuất sắc tràng diện còn muốn càng tốt hơn, dù sao lúc ấy rất nhiều người cũng là ngồi tại trên ghế, trong mắt lộ vẻ rung động xem xong những hình ảnh này. Tóm lại mê lộ là một bộ tương đối khá mảng hành động, cũng là một bộ ảnh hưởng sâu xa mảng hành động. La mạch đối với mê lộ hiện tại lấy được phòng chiếu thành tựu cũng là tương đối phấn chấn, dù sao phòng chiếu nhiều khi cũng là kiểm nghiệm một bộ điện ảnh trên được hoàn nên trình độ tốt nhất tiêu chuẩn, hiển nhiên, trên một điểm này Mê lộ làm được tương đối tốt, cũng còn được tương đối xuất sắc, đem rất nhiều thứ đều cho bày ra. Hắn đón lấy đối với mê lộ cũng có được cao hơn hy vọng, tuy nhiên đây hết thể liền phải chờ lấy xem tiếp xuống điện ảnh đến tiếp sau biểu hiện. Tại mê lộ đệ nhị xung quanh phòng chiếu sau khi bắt đầu, La Mạch cũng không có tham gia cái quái gì tống nghệ tiết mục các loại. Hiện tại dù sao hắn chính là muốn tận lực đề cao mình mức cách, cũng trước kia đương nhiên không thể mở dạng. Cho nên bây giờ La Mạch rất ít tham gia những cái kia xảo xáo nháo nháo đồ vật, coi như tham gia cũng là tham gia một chút cấp cao điểm tiết mục. Hắn mấy ngày nay không có tham gia bất luận cái gì tiết mục, cũng không có đắm chìm vào mê lộ chuyện này trong trước mắt, có một cái tương đối quan trọng sự tình đang chờ La Mạch đi làm. Cái kia chính là tiếp đường yên kiểm tra thân thể. Cái này nghe có chút kỳ quái, nhưng trong thực tế chính là như vậy, bởi vì nàng hiện tại đứng trước một việc, cái kia chính là nàng phát hiện mình khả năng xuất hiện mang thai triệu chứng. La Mạch chính mình cơ hồ có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, cuối cùng, chờ lâu như vậy rồi, cũng phấn đấu một đoạn thời gian rất dài, hiện tại có tin tức tốt truyền tới. Cho tới bây giờ, tiểu nha đầu thu giãn gia hiểu cũng đã là 3 tuổi tiểu cô nương, không sai biệt là muốn đưa đi vừa trẻ, cũng đích xác chắc có một người em trai hoặc là muội muội. La Mạch trước đó cũng rất hy vọng mình tạo nhân kế hoạch có thể thu hoạch được thành công, đến hôm nay, trong lòng của hắn cũng mang theo vài phần thất vọng. Dù sao hiện tại chỉ là không quá xác định suy nghĩ mà thôi. An an, La Mạch vỗ vỗ Đường Yên mảnh khảnh mu bàn tay, sau đó nói, mặc kệ kết quả gì đều không có quan hệ. Đường Yên chừng hắn liếc một chút, ngươi đương nhiên không có quan hệ a. Nhưng ta, sinh con loại chuyện này, người nào sống ai biết. Dù sao đó là một cọc tương đối chuyện đau khổ, La Mạch minh bạch nàng ý tứ về sau cũng chỉ đành cười làm lành, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt hà. Đường Yên đối với điểm này ngược lại là không chút nghi ngờ. La Mạch người này bản tính bất sắc, tâm tư của hắn cũng trên cơ bản toàn bộ nhào vào trong điện ảnh mặt, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện cái quái gì chia tay các loại sự tình, cho nên hắn nói rất hay tốt đối xử mọi người hẳn là không có cái gì không làm được. Đây cũng là Đường Yên tương đối để ý địa phương. Cặp vợ chồng hiện tại tuy nhiên đã cũng là hơn 30 tuổi, nhưng là, Đường Yên vốn là mọc ra không thấy ra khuôn mặt, hiện tại nếu như nàng lại nói tiếp ra ngoài cần thiết diễn trò lời nói, diễn một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, chỉ cần trang điểm thoáng một phát cũng không có gì vấn đề. La Mạch dù sao cũng không giả, chỉ xem tướng mạo, cũng là không có đến 30 tuổi dáng vẻ cho nên hai người hiện tại hết thề đều vẫn còn tương đối không tệ. Nếu có hai cái tiểu bảo bảo, rất nhiều thứ liền càng thêm hoàn mỹ. Tại trong bệnh viện kiểm tra, lại tốn một thời gian ngắn lấy được kết quả. Ừm. Quả nhiên, nàng cuối cùng mang thai hại tử. căn cứ bệnh viện hiện tại cung cấp tin tức tới nói, nàng đã mang bầu một cái nhiều tháng, đại khái dự tính ngày sinh hẳn là sẽ qua sang năm tháng 9 tả hưu. La mạch trong lòng núi lòng một cái đại khí, ngược lại lại hưng khởi một kỳ lạ hưng phấn. Loại này hưng phấn cùng thu giãn ra hiệu thời điểm hơi không giống. Dù sao đứa trẻ này này đã không phải là cái thứ nhất rồi, bất quá loại này làm phụ thân cảm giác cũng luôn luôn quay chúng quanh tại La Mạch bên người. bất kể thế nào nói, đây chính là mình Tiểu hài Tử a. La Mạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Đường Yên tự nhiên lần nữa trở thành lớn nhất công thần. mụ mụ, trong này có ta tiểu muội muội sao? liền xem như Thu Giản ra hiểu cũng tới tham gia náo nhiệt. trong tay nàng ôm mình lông xù bút bê bải, đi tới Đường Yên cái bụng bên cạnh, cố ý đem lô thai của mình bám vào nơi đó. cái dạng này thấy La Mạch bọn họ cũng nhịn không được nở đủ cười. nghĩ đến rất nhanh liền lại phải có dạng này một cái tiểu tinh linh hàng lâm như thế, La Mạch trong lòng hưng phấn cũng không cần để. Thực thực, đối với đứa trẻ này, đáy lòng của hắn hay là hy vọng hắn có thể là cái cậu con trai. Thật không phải là trọng nam khinh nữ, chỉ bất quá, mấu chốt vẫn là chính mình cái này to như vậy ra sản vấn đề, từ một điểm này trên mà nói, La Mạch thật đúng là một cái truyền thống người, rất nhiều quan niệm của hắn nếu để cho hiện đại một số người đến đánh giá đoán chừng bọn họ muốn nói La Mạch quá bảo thủ đồ cổ. Bởi vì cái này nguyên nhân, La Mạch cũng nghĩ đến đợi đến trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, muốn hay không vụng trộm để cho người ta đi hổng công các loại làm một cái giám định, giám định thoáng một phát hài tử là nam hay là nữ nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi, đây không chỉ là trái với pháp luật, cũng trái với một chút trong lòng bảy đồ vật. Hoàn toàn chính xác, như thế là có thể trước giờ nhìn thấy, nhưng nếu như thấy là một cô bé gái đâu? Vậy mình sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên dù sao cũng là phụ thân, hắn không có khả năng nói từ bỏ, nhưng dù sao khả năng cùng mình hy vọng có chút khác biệt. Trọng nam khinh nữ a. Ngươi đây là trọng nam khinh nữ a? La Mạch Hung hăng tại trong đấy lòng khuyên bảo chính mình loại tư tưởng này không được, cũng từ từ thì không đi suy nghĩ, càng nhiều vẫn là suy nghĩ sau đó phải như thế nào cho Đường Yên bổ sung dinh dưỡng các loại sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua, hiện tại rất nhanh liền kết thúc, cũng có rất nhiều người trước tiên liền biết rồi đường yên sự tình, rất nhiều người cũng tới chúc mừng La Mạch, chúc mừng hắn sẽ có được chính mình đứa bé thứ hai. La Mạch đương nhiên cũng đều là từng cái đáp lại đồng thời cảm tạ mọi người. Về phần đang trước mặt truyền thông cùng trước mặt công chúng, La Mạch còn không có trực tiếp nói cho đả kích dự định, vẫn là đợi thêm một thời gian ngắn tương đối tốt. Tại năm nay cuối năm tổng kết về sau, Thiên Mạch ngu nhạc công ty bây giờ thực lực lại lớn mạnh một vòng. Trong quá khứ trong vòng một năm, chuyện trọng yếu nhất tỉnh, bao quát địch nhân kiện giả lâu la, cũng bao quát La Mạch sau mê lộ, cũng vẫn còn có rất nhiều đồ vật, bao quát thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty. Tóm lại, bây giờ Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty so với vừa mới thành lập lúc kia thật sự là lớn mạnh rất rất nhiều. Như thế một mảng lớn ra sơn, cũng là tại La Mạch nhất quyền nhất cước bên trong, từng bước thành lập. Đây là một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí có phú khả địch quốc tư bản, Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty bây giờ tổng tài sản, tuy nhiên còn không có lên sàn, nhưng đã có hơn 40 tỷ dáng vẻ. Cuối năm tổng kết bên trong, đi qua một năm, rất nhiều tiền tài cùng tinh lực tốn ở tòa thành thạch điện ảnh công ty thành lập cùng sau trọng kiến, hoàn thiện bên trên, số tiền này tiêu đến vẫn là đáng giá. Dù sao bây giờ tòa thành thạch điện ảnh công ty hoàn thành trọng kiến, bao quát con đường các loại rất nhiều thứ đều đã thành lập. Có rất nhiều quốc sản điện ảnh hiện tại cũng bắt đầu nghe ngóng thiên mạch ngu nhạc công ty hải ngoại tòa thành thạch điện ảnh công ty các loại tin tức, bắt đầu tìm kiếm phát hành cơ hội. Tiếp đó, kế tiếp hoa hạ điện ảnh thị trường bên trong, trên cơ bản vẫn như cũ lại là thiên mạch công ty giải trí thời đại. Chương 744, vẫn như cũ cường nhiệt phòng chiếu. Hắn lúc ấy nói qua, chỉ cần có một chút thích hợp điện ảnh, hắn liền sẽ vì mọi người đến giải quyết hải ngoại phát hành vấn đề. Hiện tại, chuyện này cuối cùng bắt đầu rồi. Tòa thành thạch điện ảnh công ty bây giờ nền tảng còn không tính quá hoàn chỉnh, nhưng rất nhiều thứ cũng là tại thực tiễn kiểm nghiệm bên trong chậm rãi thực hiện. Trong vòng một năm sau đó bên trong Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty vẫn như cũ sẽ đem rất lớn công tác trọng tâm đặt ở tòa thành thạch điện ảnh công ty thực hiện. Về sau khả năng tại Âu Châu quốc gia cũng sẽ xuất hiện điện ảnh công ty. Tại Âu Châu bên kia, dù sao hoa ngữ điện ảnh vẫn luôn có thể nói là có được ảnh hưởng lực, cho nên muốn muốn ở bên kia đạt được rộng hơn sức ảnh hưởng cũng không phải là không có khả năng. Ở bên kia thành lập điện ảnh công ty, phát triển con đường cũng không có quá mức ngoan cố lực cản. Đây đều là Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty toàn cầu hóa chiến lược búa cụ nhưng cái này chút chiến lược bố cục rất lớn một bộ phận cũng không phải là vì bản thân phát triển mà chính là vì hoa hạ điện ảnh đi ra ngoài một cái chỉ có thể là tự sướng điện ảnh quốc gia vậy thì không có cách nào thực hiện tại toàn bộ thế giới tầm diện lên điện ảnh của thời mà tòa thành thạch điện ảnh công ty bây giờ đang ở thông qua rất nhiều chuyện đến thí nghiệm dạng này một ít gì đó đến từng bước để cho hoa hạ điện ảnh thực hiện đi ra ngoài trước đó càng quan trọng hơn vẫn là hoàn thiện cùng làm bản thân lớn mạnh bằng không mà nói rất nhiều thứ cũng không thể nào nói đến hiện tại tòa thành thạch điện ảnh công ty chủ yếu công việc vẫn là tập trung ở mê lộ thượng diện thông qua phát hành mê lộ chuyện này Tòa thành thạch điện ảnh công ty cũng đã nhận được khá nhiều kinh nghiệm, cũng phát triển càng nhiều con đường. Bộ phim này mang tới tiếng vọng cũng vẫn còn ở kích thích tòa thành thạch điện ảnh công ty có được cao hơn lời nói quyền Trong khoảng thời gian này, Mê Lộ không chỉ là ở China, Mỹ Quốc, cũng là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong thu hoạch được tương đối bổng phòng chiếu. Qua tuần thứ nhất về sau, Mê Lộ vé bán điên cuồng tăng thêm cũng không có theo thời gian mà giảm xuống quá nhiều. Bộ phim này tại tuần thứ nhất thời gian bên trong, liền thu được hồng công chín. Không sáu ước nhân dân tệ siêu cấp phòng chiếu, đến đệ nhị xung quanh thời điểm, tuy nhiên một tuần này bên trong có vài ngày cũng không phải là cuối tuần, nhưng là liền xem như đang làm việc ngày trong khoảng thời gian này, mê lộ phòng chiếu vẫn như cũ không thấp. La mạch, Lý Liên Tuyệt, Thành Long dạng này hoàng tưởng tổ hợp mang tới uy lực là khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là, bộ phim này chất lượng cũng là mọi người căn bản không có nghĩ tới cao như vậy. Thế là, mê lộ phòng chiếu tại đệ nhị xung quanh 7 ngày chiếu phim bên trong, vẫn là đạt đến 6. 1700 triệu cấp độ, tuy nhiên còn không có tuần thứ nhất chi mức nhiều như vậy, nhưng mà cái này phòng chiếu đã tương đối khá. Nếu như vậy, Hai tuần hạ xuống, mê lộ tổng phòng chiếu đã đạt đến 15. 23 ức nhân dân tệ, chẳng qua là hai tuần thời gian, điện ảnh phòng chiếu đã đột phá trước đó là mạch châu ngôn ngữ 15 ức, đương nhiên cũng là một cái phòng chiếu hồng câu 15 ức. Mặc dù bây giờ là một người Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu đại bạo phát thời đại, tại năm ngoái một cái cả năm trong, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tổng lượng đã lịch sử tính đột phá 400 ức nhân dân tệ, lần nữa bạo phát đến một cái rất cao rất mạnh cấp độ bên trên, nhưng liền xem như dạng này, 1500 triệu phòng chiếu đây vẫn là một cái hồng câu, đối với rất nhiều đạo diễn tới nói vẫn là một cái thần thoại vậy số tử. Dù sao đây chính là nhân dân tệ 1.5 tỷ, nhưng là, Mê Lộ hiện tại chỉ dùng 2 tuần lễ, liền xong thành cái này nhìn rất khó nhiệm vụ, đồng thời cũng đem rất nhiều đánh vỡ ghi chép ném vào phía sau mình, liền xem như nhạc phi ban đầu một chút ghi chép cũng bị Mê Lộ cho phá vỡ, cái này cũng trở thành rồi La mạch chức nghiệp kiếp sống nổi bật lại một bút. Đây nhất định cùng Hoa Hạ Điện ảnh thị trường phòng chiếu dung lượng tiếp tục tăng thêm có quan hệ, bây giờ Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng là nhật tân nguyện dị, hiện tại cảm thấy cũng đã đến tăng thêm cực hạn phòng chiếu, rất có thể tại rất ngắn trong thời gian liền đã bị đột phá. Đây chính là sẽ sáng tạo vô hạn có thể Hoa Hạ Điện ảnh phòng chiếu thị trường. Tại dạng này một cái dưới thị trường, hết thề đều có khả năng. Hiện tại mọi người cảm thấy, mê lộ đừng nói là bây giờ 15 ức, liền xem như đột phá 2 tỷ hẳn là cũng không có vấn đề gì, còn giữ lại nan để chỉ là bộ phim này cuối cùng phòng chiếu đến cùng biết đánh nhau hay không phá nhạc phi, khoảng trống bi thiết ghi chắc đâu. Có lẽ không có vấn đề gì đi. Tại mê lộ quốc nội thị trường đại hồng đại tử, chinh phục rất nhiều người thời điểm, bộ phim này hải ngoại phiếu phòng cũng là lên đường gia tăng. Tại Bắc Mỹ thị trường đệ nhị chu sau khi bắt đầu, mê lộ một tuần trôi qua vẫn như cũ lấy được 0.58 bức Mỹ kim phòng chiếu. Tuy nhiên cái này phòng chiếu cùng tuần thứ nhất so sánh đã nhỏ rất nhiều, nhưng dù sao bây giờ là cạnh tranh kịch liệt Mỹ quốc điện ảnh bận rộn nhất lịch trình một trong, mê lộ gặp phải cũng là hết cái này tới cái. Khách hàng cân nặng tuyệt thủ, tại dạng này thám thiết Mỹ quốc thị trường bên trên, mê lộ bây giờ phòng chiếu đã tương đối khó được. Lời vừa nói ra, liền xem như 0.58 ức Mỹ kim chu phòng chiếu, so với trước kia hoa hạ điện ảnh trạng thái cũng thật sự là tăng trưởng một mảng lớn. Dù sao trước kia một bộ anh hùng cuối cùng được đến hơn 50 triệu bắc Mỹ phiếu phòng cơ hồ cũng đã là một cái thần thoại, chớ nói chi là lại hướng phía trước. Bất quá rất nhiều người đều biết. Có sự tình thoạt nhìn là kỳ tích, mà đây chút kỳ tích cũng đích xác chỉ có khả năng tại La mạch dưới tay sáng tạo. Nếu là những người khác tới xen vào lời nói, bọn họ thật đúng là không có cái gì khả năng chịu đựng có thể đem những chuyện này làm tốt. Hai tuần hạ xuống, mê lộ Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đạt tới 1.92 ức đô la, đột phá 200 triệu đô la đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hai ức đô la. Nghe thấy con số này thời điểm, rất nhiều người châu Á đều phấn chấn đến không được, rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh buôn tẩu bẩm báo nói đến đây một tin tức tốt. Kỳ thực, theo hiển sệp thì hồn về sau, La Mạch phim nhựa có thể tại Bắc Mỹ thị trường cầm tới 2 ước đô la cũng không phải là cái quái gì tin tức lớn. Cứ việc liền xem như Mỹ quốc mình địa ảnh muốn tại bản thổ thị trường lên đến 2 ước đô la cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Nhưng từ khi La Mạch thần cách tạo dựng lên về sau, ở nơi này chút địa phương phòng chiếu, nhiều khi đều có một để cho Mỹ quốc bản thổ người bình thường muốn nước ao gen tị dư thủ dư cầu cảm giác. Hắn dù sao là có thể dễ dàng cầm xuống rất cao phòng chiếu. Nhưng là mê lộ bộ phim này không giống với La Mạch còn lại địa ảnh, đây là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tại chức nghiệp đời sống thời kỳ cuối lại một lần nữa đánh ra tột cùng tác phẩm, thậm chí. Rất nhiều người đều nói, mê lộ bộ phim này có một cái thần kỳ nhất địa phương, cái kia chính là tại Thành Long đã hơn 60 tuổi tuổi, Lý Liên Kiệt cũng đã hơn 50 tuổi tuổi dưới trạng thái, bộ phim này đánh ra hai người động tác chẳng diện, lại so hai người tuổi trẻ, 2, 30. Tuổi thời điểm đánh sinh đẹp hơn, còn muốn càng để cho người vô tay tán thưởng, đây cũng chính là la mạch năng lực, không thể nghi ngờ. Một bộ điện ảnh hòa hảo đạo diễn quan hệ thật sự là quá lớn. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, tại Bắc Mỹ thị trường lên sức ảnh hưởng lần nữa gia tăng, với lại gia tăng rất nhanh. Đây là để cho rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đều hết sức ngạc nhiên địa phương. Khi thực, lần này được lợi người binh không chỉ có chỉ là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, Nô Kinh cùng Triệu Văn Trắc cũng đã nhận được rất lớn có ích, nhất là Triệu Văn Trắc cùng Thành Long tại trên cầu cao nhất chiến cũng bị tôn sùng là kinh điển, đây là bọn họ trước đó đều không có lãnh hội qua. So với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt bây giờ đã rất khó lại thật quay trụ một bộ cùng mê lộ một dạng cường độ cao, cứng ngay cứng chân siêu cấp điện ảnh tới nói, Nô Kinh cùng Triệu Văn Trắc hai người tuy nhiên niên kỷ cũng không tính là nhỏ rồi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vẫn còn cuộc sống đỉnh phong, bây giờ mê lộ chính là một cái thuộc về bọn hắn tốt nhất quật khởi cơ hội, đây đều là La Mạch bộ phim này mang cho bọn hắn. Có Mỹ Hoa hai đại thị trường làm chống đỡ, Mê Lộ ở thế giới điện ảnh phòng chiếu trên thị trường, cái thứ hai chu cũng lấy được 1.73 ước Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Không thể không nói, Mê Lộ tuy nhiên ở China sức mạnh rất mạnh, phòng chiếu rất có thể sẽ đổi mới ghi chép, nhưng ở thế giới địa phương khác, bộ phim này sức ảnh hưởng cùng phòng chiếu sức biểu hiện khả năng vẫn là không có cách nào cùng La Mạch Địch Nhân Kiệt Già Lâu La so sánh. Dù sao, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La là La Mạch đảm nhiệm vai nam chính, với lại trong phim ảnh ba d hiệu quả cùng những thứ khác rất nhiều thứ cũng là lóa mắt mê ly. So với cái kia phiến tử tôi nói, Mê Lộ là La Mạch đạo diễn tác phẩm cũng là thành long cùng lý liên kiệt mạnh nhất nhất chiến, nhưng cái này chút ở China có rất tốt ảnh hưởng lực lý do thoái thác, tại cái khác một chút quốc gia cùng khu vực sức ảnh hưởng lại có vẻ hơi có hạn một điểm, bởi vậy, mê lộ Hầu Kính có thể sẽ không có địch nhân kiệt già lâu la mạnh như vậy. Cứ việc dư luận các loại lại càng không tệ. Từ nơi này chuyện cũng có thể nhìn ra được hiện tại La mạch tại thuần túy biểu diễn phương diện giá trị cao, giá trị của hắn lấy được thừa nhận cũng là rất cao. Đây là tới từ điện ảnh phòng chiếu loại kia đón đánh cứng rắn thừa nhận. Đương nhiên, liền xem như dạng này, mê lộ 2 tuần hạ xuống, tại toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu trên bảng xếp hạng, vẫn như cũ cũng đã nhận được năm 39 nước Mỹ kim toàn cầu phong chiếu, phong chiếu đột phá 500 triệu đô la. Làm cái số này truyền về truyền đến hoa hạ đám mê điện ảnh trong lỗ thời điểm, mọi người đều cảm thấy sắp điên rồi. Bởi vì mọi người thật rất cao hứng thật cao hứng. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người đem hết toàn lực một lần nợ rộ, cuối cùng lấy được thế giới đám mê điện ảnh tán đồng. Mọi người cho tới bây giờ khẳng định không hoàn toàn là bởi vì La Mạch Đạo diễn điện ảnh mới đi tiến vào giáp chiếu phim, có quá nhiều người cũng đối Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đỉnh phong nhất chiến biểu thị ra mình bảnh liệt nhất hỗ trợ, mặc kệ bọn hắn có hay không niên đại đó chỉ nhớ rất nhiều người trẻ tuổi khi nhìn đến mê lộ về sau cũng cảm thấy thành long cùng lý liên kiệt mười phần cốc trong bọn hắn những người này khả năng rất nhiều cũng đã là không không sau bọn họ không phải nhìn xem hai người điện ảnh lớn lên nhưng là tại mê lộ về sau dạng này rất nhiều người đều chạy tới lần nữa trở lại xem thành long cùng lý liên kiệt đang lấy quá khứ truyền hình điện ảnh tác phẩm trong biểu hiện thế là mê lộ cho toàn thế giới đám mê điện ảnh không chỉ có mang đến phòng chiếu sổ tự lên không ngừng nhảy vọt cũng càng là mang đến điện ảnh mãnh liệt sức ảnh hưởng để cho mọi người có càng nhiều lựa chọn mê lộ chiếu phim tuần thứ ba cũng rất nhanh liền đến đây là mê lộ chiếu phim trung gian giai đoạn qua một cái này chu Chiếu phim Điên Phong kỳ cũng sẽ không ở, cho nên một bộ phim đại bộ tờ HN Phòng Chiếu bình thường đều sẽ ở trước ba chu bên trong sản xuất ra. Đương nhiên, cái này nói chính là mỗi cái quốc gia cùng khu vực bên trong, toàn cầu Phòng Chiếu cũng không tốt nói như vậy. Dù sao chiếu phim quốc gia có nhanh có chậm, có sớm có buổi tối, không tốt so sánh. tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 745, toàn cầu Phòng Chiếu đỉnh Phong. Một tuần này hạ xuống, mê lộ Bắc Mỹ phiếu phòng ngược lại là hạ xuống 0. 24 Tính ngược lại Bắc Mỹ phiếu phòng đạt đến 2,16 ước Mỹ kim cấp độ, cái này cũng trở thành rồi La Mạch đạo diễn lại một bộ Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua 2 ước Mỹ kim điện ảnh, 2 ước đô la cái số này tại La Mạch thủ hạ cũng không tính được là to lớn cái hào rộng, La Mạch đề cao một mục tiêu trần nhà, đem đây hết thảy đều mang hướng về phía một cái cao hơn cao phong. Ở nơi này trong một tuần cũng có một chút quốc gia bắt đầu chiếu phim mê lộ, tuy nhiên dạng này quốc gia cũng không tính quá nhiều, dù sao mê lộ ngay từ đầu cũng là toàn cầu đồng bộ đầu chiếu, cho nên lúc kia rất nhiều quốc gia liền đã chiếu phim cái phim này, để cho mọi người tương đối giật mình là. Mê lộ tại Nhật Bản tuần thứ 3 chiếu phim phòng chiếu lại còn có 0.18 ức đô la, cái này cũng nhanh gặp phải Bắc Mỹ phiếu phòng rồi, đích thật là một kiện làm cho người giật mình sự tình. Nhật Bản cho tới bây giờ chính là như vậy một cái thần kỳ quốc gia, ở cái này thần kỳ quốc gia trong, hàng năm hàng năm phòng chiếu bảng xếp hạng trong, trước mấy vị cuối cùng sẽ bị một chút phim hoạt hình cùng thiết kế điện ảnh chèn cứ, với lại những này phim hoạt hình rất nhiều vẫn là 2 triệu mặt phẳng phim hoạt hình. Nhật Bản cũng hầu như là sẽ xuất hiện một chút điện ảnh mỗi một xung quanh phòng chiếu không sai bị lắm, nhưng có thể liên tiếp hơn 10 súng quanh phòng chiếu đều không khác mấy tình huống, tỉ như Avatar Băng tuyết kỳ duyên phở ủ rẻn, nhạc phi các loại cũng là như thế. Hiện tại, tình huống này phát sinh ở mê lộ trên tần. Thành Long cùng Lý liên kiệt, nhất là Thành Long, tại Nhật buồn danh tiếng còn là rất cao. Rất nhiều ngày bản thân cũng đều còn đối với Thành Long thời kỳ đầu công phu điện ảnh có ấn tượng rất sâu sắc. Thành Long đỉnh phong thời điểm tại Nhật buồn sức ảnh hưởng thật không nhỏ. Hắn tại Nhật bản phát hành qua rất nhiều điện ảnh, trong đó pháo đạn phi xa phòng chiếu càng là đặc biệt cao. Hắn tại Nhật buồn điện ảnh phòng chiếu tính ngược lại, tại mê lộ trước kia cũng có tiếp cận bốn tỷ đồng yên nhật trình độ. Đối với hoa hạ diễn viên tới nói cũng không phải sự tình đơn giản. Ngoài ra, Hắn đã từng liên tục 10 năm gần đây thu hoạch được Nhật Bản được hoan nghênh nhất nghệ nhân thưởng, 1984 năm tháng 12 tại Nhật Bản ca đàn tế càng bằng vào một bài, ý riu riu, thu hoạch được được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng, năm 2011 tháng 12 Nhật Bản tiến hành Nhật Bản được hoan nghênh nhất 100 vị trí nhân vật, người da vàng chỉ có 3 vị trúng tuyển, Thành Long thứ 34, Lý Tiểu Long thứ 47. Đương nhiên, ngay lúc đó La Mạch là 28 tên. Còn La Mạch lại càng không cần phải nói. Tuy nhiên hắn đã từng vỗ qua sát tiệm loại này đem người Nhật Bản tội ác vạch trần sâu sắc điện ảnh, cũng gây nên qua rất nhiều Nhật Bản đám mê điện ảnh bất mãn, nhưng là này bộ phim cũng bị toàn cầu rất nhiều cult mê điện ảnh tôn sùng là kinh điển. Kỳ thực người Nhật Bản sớm không phải để nhị thế chiến đợi người Nhật Bản. Cái này bị người Mỹ thiến quốc gia, chỉ cần Hoa Hạ có lòng phòng bị lời của bọn hắn, bọn họ rất khó làm sóng. Bọn họ bình dân giai tầng đại bộ tờ hờ nở cũng hoảng sợ chiến tranh, đối với muốn bước lên chiến tranh chính phủ cũng ghét cay ghét đắng. La Mạch tại Nhật buồn đỉnh phong tự nhiên là nhạc phi, rất thích lịch sử người Nhật Bản đem bộ phim này bưng lấy không được. Đây cũng là trên thế giới lớn nhất theo đuổi nhạc phi một trong những quốc gia dưới loại tình huống này. La mạch tại Nhật bốn sức ảnh hưởng cũng tự nhiên không cần phải nói, mê lộ trước tuyên truyền trên cơ bản cũng liền đứng ở chỗ bất bại. Mà về sau, mê lộ bộ phim này liền dễ dàng dùng bản thân lực lượng đến chinh phục Nhật Bản. Cũng liền xuất hiện loại này không có chu phòng chiếu đều không khác mấy, luôn luôn duy trì tình huống. Trên thế giới, trên cơ bản mỗi cái quốc gia điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng khó khăn trốn càng ngày càng thấp sự tình. Chỉ có Nhật Bản loại này phiếu phòng thị trường mới có thể xuất hiện loại này mỗi tuần phòng chiếu đều không cắt mấy, vẫn còn duy trì trình độ này kéo dài tiếp tình huống. Với lại chiếu phim chu kỳ cũng ở ngoài dự liệu hát, có điện ảnh thậm chí sẽ ở Nhật Bản chiếu phim ba tháng. Dạng này, tại tuần thứ 3 thời điểm mê lộ ở chính giữa, đẹp, ngày tam, cái quốc gia bên trong, cũng liền lấy được tiếp cận một mức mỹ kim phòng chiếu. Tuần thứ 3 lúc kết thúc, mê lộ thế giới phòng chiếu ở nơi này tam cái thị trường kéo theo phía dưới, vẫn là đạt đến tương đối bổng 1.61 la, thế mà không, có so đệ nhị xung quanh thời điểm hạ xuống bao nhiêu. Cứ như vậy, mê lộ tuần thứ 3 về sau, toàn cầu phòng chiếu tính gộp lại cũng đã đạt đến 7 ức đô la. Không nhiều không ít, với lúc 7 ức đô la. Cái số này thật đúng là mang theo vài phần trùng hợp, đồng thời cũng đã trở thành la mạch đạo diễn lại một bộ toàn cầu phòng chiếu đột phá 7 ức mỹ kim điện ảnh đến tận đây, Mê lộ cho Hoa Hạ đám mê điện ảnh đưa trước một phần bài thi thật đã tương đối hoàn mỹ. Với lại điện ảnh phòng chiếu còn đang tăng trưởng bên trong. Tuần thứ tư bắt đầu, tiến vào tuần thứ tư về sau, một bộ điện ảnh tại chủ yếu quốc gia trên cơ bản đều đã đến bắt đầu tiếp cận hạ vẽ thời điểm. Mê lộ một tuần này Y Nguyên vẫn là lấy được hai chấm một một tức nhân dân tệ phòng chiếu, tính ngược lại đại lục phòng chiếu đạt đến hai mươi tám nhân dân tệ, cái này phòng chiếu số liệu đã vượt qua địch nhân kiệt già lâu la số liệu. Cứ như vậy, Mê lộ trở thành đệ tứ bộ ở Trung đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử, cầm tới hai tỷ nhân dân tệ trở lên vé bán điện ảnh. Một tuần này. Mê lộ Bắc Mỹ phiếu phòng còn có tháng 11 năm 47 vạn đô la, Nhật Bản phòng chiếu phản siêu Bắc Mỹ phiếu phòng có 1748 vạn đô la. Thế là, Mê lộ một tuần này toàn cầu phòng chiếu vẫn là miễn cưỡng đột phá 1 ức đô la, đạt đến 1.08 ức Mỹ kim cấp độ, toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đến 8.08 ức đô la, mắt thấy còn có thể sẽ đột phá địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu số tự 800 triệu đô la. Đây cũng là Mê lộ lấy được một cái sự kiện quan trọng rồi. Thứ năm chu về sau, Mê lộ tại trên thế giới rất nhiều đại thị trường đều bắt đầu lục tục ngo ngoe loại bỏ quá trình. Dù sao bộ phim này đã chiếu thật lâu, cũng lấy được rất nhiều phòng chiếu, hiện tại đến tọ hết chết già thời điểm. Một tuần này mê lộ tại đại lục phòng chiếu là 947 vạn, rất bệ 100 triệu, bạc mỹ phiếu phòng đã chỉ còn lại có 417 vạn mỹ kim, Nhật Bản phòng chiếu 0.14 nước đô la. Nhật Bản phòng chiếu mắt thấy thật đúng là năng lượng phán siêu hoa hạ phòng chiếu. Không thể không nói Nhật Bản điện ảnh phiếu phòng thị trường thật đúng là một cái thần kỳ địa phương. Một tuần này mê lộ thế giới phòng chiếu là 0.69 nước đô la, tính gộp lại toàn cầu phòng chiếu đạt đến 8. 77 ức đô la, mắt thấy đột phá 9 nước đô la vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng, mê lộ tại trên thế giới sau cùng một khối buôn bán điện ảnh trên màn hình kết thúc đã là năm thứ 2 tháng 6 phân sự tình điện ảnh toàn cầu phòng chiếu cuối cùng dừng lại ở 9.5 một ước Mỹ Kim tình hụt dưới ngược lại là không có sông phá địch nhân kiệt giả lâu la sổ tự cái này cũng không có biện pháp dẫu sao trước kia Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh người đoạt giải La Mạch thật quá ngưu bối rồi một mình hắn liền tương đương với mấy ước Mỹ Kim phòng chiếu nếu không mê lộ ngược lại thật sự là không nhất định bị thua nhưng bất kể thế nào nói đây đều là thiên mệnh công ty giải trí điện ảnh cũng là tương đối xuất sắc phim nữa, hai bộ điện ảnh phòng chiếu đều đột phá chín nước đô la cũng là đối với hoa ngữ điện ảnh cực độ kích thích. Quả nhiên, La Mạch xuất thủ lại luôn là mang theo lôi đỉnh vạn quân cảm giác, mang tới phòng chiếu đột phá cũng bá bá bá chóng váng mắt người. Lần này, Mê lộ hiển nhiên lại lấy được rồi một trận to lớn bay vọt. Tháng một phân cuối cùng, Mê lộ cử hành sát thanh yến, dù sao cũng là La Mạch điện ảnh sát thanh yến, hết thề vẫn là cùng trước đó như thế, khiến cho thanh thế hạo đại, vô số người đều tụ tập ở chỗ này. Đây cũng là hiện tại La Mạch điện ảnh tiệc ăn mừng nhất quán biểu hiện. Tóm lại mãi mãi cũng không thiếu khuyết đầy đủ người. Với lại ở trong đó cũng tuyệt đối không thiếu khuyết Trung Quốc đại bài Minh Đình. Dù sao hôm nay chính là như thế. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đang lúc mọi người trước mắt, vẻ mặt tươi cười. Lần này, hai người nụ cười, tự nhiên mà vậy, toàn bộ đều là phát ra từ thực tình. Mê lộ cho bọn hắn thật mang đến rất nhiều thứ, dù sao, trước đó, Thành Long cũng tốt, Lý Liên Kiệt cũng được, đều không có nghĩ tới, bọn họ điện ảnh lại có thể đạt tới cao như vở ấy phòng chiếu. Trước đó, bọn họ cao nhất điện ảnh phòng chiếu, cho dù là Thành Long, tối cao cũng không có đột phá qua toàn cầu 5 ức đô la. Nhưng lần này Mê lộ liền trực tiếp đem cái này hạn mức để cao đến 9 nước đô la. Đây là một cái to lớn bay vọt. Hai người đối với hôm nay cái này tiệc ăn mừng cũng liền có cảm động lây cảm giác. Bọn họ lên đường chứng kiến La Mạch bộ phim này từ không tới có, đương nhiên cũng bị dày vỏ đến vô cùng. Ở nơi này loại điện ảnh đặc kỳ đã tương đối xuất sắc thời đại. La Mạch vẫn tận lực yêu cầu mọi người dùng đao tờ hờ ỡ tờ kiếm tờ hờ ỡ cứng tay cứng chân thật công phu. Tuy nhiên bên cạnh có bác sĩ, nhưng bác sĩ thế nhưng là không có cách nào đối phó mọi mệnh. Cũng là dưới tình huống như vậy, bọn họ bị hành hạ thật lâu cuối cùng mới xuất hiện cái này một bộ mê lộ sau đó liền để bọn họ tại chức nghiệp đời sống lúc tuổi già, lại lấy được một bộ đỉnh phong điện ảnh. bộ phim này đỉnh phong vượt qua bọn họ trước tốt nhiều điện ảnh hòa. hiện tại bọn hắn thật sự là may mắn lựa chọn đóng La Mạch bộ phim này, không chỉ có cho bọn hắn chức nghiệp đời sống lúc tuổi già lưu lại rất tốt hồi ức, cũng cho bọn họ chức nghiệp kiếp sống tăng thêm một trang nổi bật. La Mạch cũng xuất hiện ở tiệc ăn mừng hiện trường, tuy nhiên tại mê lộ bộ phim này trong hắn cũng không phải là diễn viên chính, thậm chí hắn ở bên trong ngay cả nhân vật khách mời đều không có, nhưng La Mạch vẫn là hôm nay chủ rác. dù sao hảo quan của hắn đã không phải là những vật kia có thể tùy tiện che giấu rồi. ở nơi này dạng dưới tình huống tiệc ăn mừng bầu không khí mười phần hòa nhiệt, cái này tiệc ăn mừng cũng không vẹn vẹn ăn một chút liền qua, còn có hồng bao các loại đồ vật có thể cầm. Theo trên tổng thể tới nói, cái này tiệc ăn mừng cũng có thể cho mọi người mang đến nhiều thứ hơn, cho truyền thông rất nhiều người cũng là mang đến càng nhiều tin tức hơn nơi phát ra. Tóm lại bây giờ rất nhiều các truyền thông cũng đều đang điên cuồng chụp hình chứ. Về sau, Lam Mạch, Lý Liên Tiện, Thành Long ba người cùng một chỗ đập vỡ cái kia băng điêu, đem mê lộ hiện tại lấy được phòng chiếu thành tựu băng điêu trực tiếp đập nát. Hiện trường cũng vang lên liên tiếp đùng đùng tiếng vỗ tay. Đây cũng là hoa ngữ điện ảnh một cái mới sự kiện quan trọng. Tại một mảnh tiếng vỗ tay trong. Chuyện phát tiền lì xì tình cũng bắt đầu, lần này cũng là cao điệu phát hồng bao. Đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, nay phát hồng bao đương nhiên sẽ rất nhiều. Mê lộ cái phim này dự gốc rồi nói cũng có thể kiếm được một cái một hai chục ức, bao hai cái đại hồng bao cho điện ảnh hai cái đại công thần cũng là chuyện đương nhiên. Thế ăn mừng cũng liền tại dạng này mới phần không khí náo nhiệt bên trong tiến hành xuống dưới.